t r ư năm g Tiểu thất. Thiên tu các. Diệp thiên ánh mắt năm năm qua hắn ở vùng đất miền trung luyện luyện đối với thiên tú các thế nhưng là nghe tiếng đã lâu chuyên n g ô n nói thiên tú các thế hệ này có thất nữ mỗi một vị đều múa kiếm vô song cầm kỳ sách họa không chỗ không tinh với lại các nàng múa kiếm có thể đối các phương tu sĩ sinh ra tăng phúc tác dụng vì các đại môn phái chỗ yêu thích thế hệ này thiên tú các thất nữ từng cái bất phạm lệnh rất nhiều thiếu niên thiên tài mộ danh mà đến có rất nhiều môn phái tiến đến thiên tú các cầu hôn đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa thậm chí có môn phái dưới cơn nóng giận vây quanh thiên tú các lấy thế đ ạ người muốn bước thiên tú các đi vào khuôn khổ kết quả thiên tú các đời t r ư ớ c các chủ xuất thế m u a kiếm vừa ra tứ phương đều là động giết môn phái kia đánh tới bời bỏ mạng mà chạy mới có một kết thúc nhưng mà thiên tú các dù sao quá mức nhỏ yếu trong môn đệ tử cũng không nhiều với lại tất cả đều là nữ tử thuộc về yếu thế quần thể cho tới nay bọn hắn đều muốn phát triển lớn mạnh nhưng là bọn hắn cũng không phải là vì tranh bá mà là vì có thể tốt hơn thủ hộ trong các đệ tử lần này b ả tú tiến về đông thương g a i núi chính là vì thử thời vận nhìn xem có thể tìm tới t i ê n hiền đ ộ phủ từ đó làm hắn nhóm thu hoạch được một chút tài nguyên a nơi này có người a nhĩ nha nhĩ nhảnh nữ t ử lanh lợi mà đến nhìn thấy lục trần một nhóm dẫm chân xuống mắt to đánh giá đám người đồng thời đám người vậy đồng thời đánh giá bọn hắn đẹp đẹp để cho người ta ngạt thở dáng vẻ thức t h a mềm mại thon dài như bụi bảy người khí tư chất vô song giống như không dính khói lựa trần gian t h i ê n tử như là sinh trưởng ở trên thiên sơn tuyết liên bình thường t h á n h khiết không dành các ngươi tốt nhĩ nha nhĩ nhảnh nữ từ hướng về phía lục trần bọn người yên nhiên một cười, phất phất tay lên tiếng chào ngươi, ngươi tốt diệp thiên hơi đỏ mặt lắp bắp nói ra có chút chân tay luồ nhí nha nhí nhảnh nữ tử nhìn diệp thiên một chút nhìn thấy hắn quýnh dạng che miệng nhẹ cười sư tỷ mau tới nơi này có người tiểu thất không nên chạy loạn cầm đầu nữ tử sắc mặt lành lạnh tức giận nhìn xem nhí nha nhí nhảnh nữ tử khẽ quát đường nơi này là đông thương dây núi nguy hiểm trùng điệp cẩn thận một chút biết đại sư tỷ tiểu thất lê lưới hướng về phía đám người thẻ lưới lộ ra hoạt bát bộ g á n g khả ái dầm diệp thiên nhìn không được nuốt nước miếng một cái kinh ngạc nhìn xem tiểu thất ba ai u sư phó người tại sao đánh ta diệp thiên bưng bít lấy đ ầ mình nghi hoặc nhìn xem lục trần một m ta diệp thiên xấu hổ gãi g ã i đầu sư phó không biết vì cái gì ta nhìn thấy nữ tử này liền không rời mắt nổi có một loại thân cận cảm giác、Úc. lục t r â n xứng sở kỳ quái nhìn diệp thiên một chút như có điều suy nghĩ cùng linh âm người có thân cận cảm giác đây chính là chưa từng có sự tình cho tới nay diệp thiên xưa nay không sẽ đối với bất kỳ cô gái nào tỏ ra thân thiện lại duy chỉ có đối linh âm người có loại tâm tình này đúng là quái dị thiên tú các thất nữ bái kiến các vị đạo hưu ngay tại lúc đó chúng vị nữ tử cất bước đi tới hướng về phía đám người thi cái lễ cùng đêu lên nói ra có thể thấy được bọn hắn tố dưỡng phi thường tốt thiên tú thất nữ hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền nam như mộng có chút gật gật đầu đáp lại thiện ý hơi cười bài k i ế n b ả y vị đạo hưu minh y dĩa nhiên bọn người hướng về phía các nàng hoàn lễ nói cắt một điểm không chân thành chúng ta đều tự giới thiệu các ngươi lại che giấu h ử tiểu thất miệng nhỏ một đô tức giận nói ra minh y dĩa nhiên ánh mắt không khỏi nhìn về phía lục trần chúng ta chỉ là người qua đường mà thôi bình thường người thân phận không đề cập tới cũng được mấy vị đạo hưu nếu có ý có thể tới cùng một chỗ dùng cơm lục trần nhìn chúng nữ một chút nói ra che, che lấp lấp đã như vậy quên đi đạo hữ hảo ý chúng ta tâm lĩnh. chúng ta tự mang lương khô không cần thiền phức đạo hữu thất nữ lẫn nhau đối lục trần một đoàn người tràn ngập đề phòng xa xa tuyển cái địa phương ngồi xuống xuất ra lương khô ăn mà bắt đầu i mắng một cười lục trần vậy không thèm để ý cầm lấy trên bàn chu quả ăn lên diệp thiên mấy người vậy không nói chuyện đem giết chết t h i ể m điện ly thịt gác ở trên lửa nướng mà bắt đầu chỉ chốc lát mùi thịt s ô n g vào mũi t h i ể m điện ly thế nhưng là linh vật nó thịt tư chất phi thường ngon với lại đại bù chỉ là n g ư i một chút mùi thịt mấy người liền chạy nước miếng thật là thơ ba nam như mộng khoe miệng cầm cười Hữu ý vô ý nhìn nơi xa chúng nữ một chút đem linh nhục với tay cầm đặt lên bàn mấy người thèm ăn nhỏ rãi nhanh chóng ăn mà bắt đầu r ầ m nơi xa bảy người còn lại sáu người còn tốt giống như tiểu thư khuê cát cái kia nhí nha nhí nhảnh tiểu thất nghe mùi thịt lại dối cổ thỉnh thoảng hướng nơi này trông lại sư tỷ cái kia thịt n g o n hương tiểu nha đầu liếm môi nói ra nhìn một chút trong tay mình làm bẹp mặt trắng bánh bao không nhân khổ khuôn mặt nhỏ tiểu thất ngươi quên sư tỷ là dạy như thế nào ngươi cầm đầu nữ tử sụ mặt nói ra úc tiểu thất yên lặng gật, gật đầu tiểu thất biết sai đại sư tỷ sau đó nàng liền cầm lên mặt trắng bánh bao không nhân một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ ăn lên chỉ là nghe mùi thịt chúng nữ ăn n ó toàn đều khó mà nuốt xuống sư phó diệp thiên nhìn xem lục trần muốn nói lại thôi làm sao biết đau lòng xem ra chúng ta thiên nhi trưởng thành minh y hiển nhiên lạnh nhạt một cười nói minh tỉ tỉ diệp thiên gãi gãi đầu sắc mặt cảm thấy khó xử đi thôi lục trần cười cười nói ra cảm ơn sư phó diệp thiên bưng lên thiểm điện ly thịt nhanh chóng hướng thiên tú thất nữ chạy tới trên nửa đường lại chạy trở về đem trên bàn chu quả cùng bình tương ngọc dịch vậy cầm lấy đi một chút hướng về phía lục trần ngốc cười một cái, hấp diệp thiên đem t h i ể m điện ly chu quả cùng quỳnh tương ngọc dịch đưa tới dầm nhìn xem diệp thiên tay bên trong đồ vật tiểu thất nuốt ngụm nước miếng có chút ý động hừ hừ cầm đầu nữ tử ho nhẹ một tiếng tiểu thất sắc mặt một khổ nhanh chóng lắc đầu ta không thể nhận vô công bất thủ đầu. a diệp thiên s ư n g sở một mặt mộng vòng cho các ngươi mình tặng đồ vậy mà mặt nóng đối cái mông lạnh diệp thiên trong lòng nạo khí cũng bị kích phát trực tiếp đem đồ vật hướng bên cạnh bọn họ vừa để xuống xoay người rời đi ngươi không ăn tùy các ngươi không ăn liền vứt đi làm sao người ta không lĩnh tỉnh nam như mộng nhìn xem diệp tiên x diệp thiên khổ đại cựu thâm nắm lên tiệm điện ly thị hung hăng cắn một cái sư tỷ chúng ta không hội thật muốn vứt đi nhìn ăn thật ngon bộ dáng tiểu thất nhìn một chút trong tay mặt trắng bánh bao không nhân nhưng mà nhìn xem cái kia chút chú quả linh ngục dùng sức nuốt nước miếng một cái sư tỷ ta nhìn đối phương cũng không có ác ý với lại mất đi vậy rất đáng tiếc có phải hay không a n đi a n đi cầm đầu nữ tử tức giận nhìn chúng nữ một chút một mặt bất đắc dĩ nói ra sư tỷ tốt nhất rồi tiểu thất lập tức nhảy lên một mặt gieo họ tiểu thất cầm lấy thiệm điện ly thịt nhẹ nhàng nuốt một n g ụ m lập tức m ồ m miệng lưu hương linh động đại t r ó n g mắt hơi h í p một mặt hưởng thụ hoa ăn ngon thật sư tỷ các ngươi vậy m a u ăn a ăn ngon thật có ăn ngon như vậy sao còn lại lục nữ nhìn thấy tiểu thất bộ dáng không nhịn được nói thầm là ăn ngon thật sư tỷ m a u ăn a không ăn ta đều liền tiêu diệt đi tiểu thất vừa nói chuyện một bên hướng miệng bên trong lớp một viên chu quả hừ hừ tiểu thất dễ chịu hừ hừ lên một mặt hưởng thụ chu quả và bụng nàng lập tức cảm giác được một cố ấm áp nhiệt lưu đi qua toàn thân tới nhuần thân thể nàng mỗi một tế bào ngay cả mình trì lúc này tiểu thất toàn thân tắm rửa hạ quang mỗi một tấc da thịt đều đang phát sáng không tự chủ tiến vào trạng thái nhập định thiên địa nguyên khi hướng nàng tụ đến lại có t r ợ tu hành thật giả ta vậy thử một chút rốt cuộc có người ngăn cản không nổi rụ hoặc tiến lên cầm lấy thiểm điện ly thịt ăn mà bắt đầu a ăn tiệm h điện ly thịt nàng xác thực cảm giác được có một c ô yếu ớt lực lượng chạy vào nàng trong đan đ i ể n lập tức nàng lại cầm lấy một viên chu quả môi son khẽ mở cắn lập tức miệm đầy linh nước về ra chu quả vào miệm tan đi một dòng nước nóng đi qua phần bụng chạy vào kinh mạch toàn thân cải tạo thân thể nàng mỗi một tế bào sau đó về ở đan điển. Cảnh g là là làm thiên n tú các đại sư thị cũng là đương đại các chủ diệp chỉ tình cất bước đi tới trịnh trọng đối lục trần cúi đầu có thể đem loại này chu quả đương người tại diệp chỉ tình bọn người trong mắt đối với lục trần bọn hắn thân phận suy đoán các nàng biết cái này có thể là gặp được cao nhân gặp nhau tức là hữu duyên không cần phải nói tạ lục trần k h o á t k h o á tay các nàng một hội từ sẽ tỉnh đến các ngươi có thể thay phiên phục d ụ n g đa tạ đạo hữu diệp chỉ tình lần nữa nói tạ muốn c ả m ơn thì c ả m ơn đồ nhi ta hả nếu như không phải hắn các ngươi không chiếm được đồ đệ diệp chỉ tình xứng sở có chút ngạc nhiên nhìn xem lục trần trong lòng kinh hô hắn mới bao nhiêu lớn liền đã khai sơn lập phải sao không cần c ả m ơn ta đều là sư phó công lao diệp thiên vội vàng k h o á t k h o á tay một mặt chân tay luống cuống để hắn đánh khung có thể để hắn mặt đối với nữ nhân hắn còn thật là không biết làm thế nào mới tốt đa tạ diệp chỉ tình hướng về phía diệp thiên hành thi lễ không cần không cần diệp thiên vội vàng k h o á t k h o á t tay phốc phốc nhìn thấy diệp thiên quýnh dạng diệp chỉ tình băng lanh trên mặt hiện lên mỉm cười nàng là hội nhìn mặt mà nói chuyện người làm sao lại không biết diệp thiên đối với các nàng thất nội có chút một tia ý nghĩ nhưng là nàng không biết diệp thiên nhân phẩm như thế nào không biết lục trần một nhóm nội tình một mực đề phòng hiện tại xem ra đối phương vẫn là không có ác ý cũng không giống loại kiên định nọt người có đối đãi quan sát diệp chỉ tình không khỏi trong đầu toát ra một câu nói như vậy cái này lập tức thanh nàng giật mình kêu lên diệp các chủ các người đến đông thương dãy núi cần làm chuyện gì nam như m n g m i diệp chỉ tình tọa hạ về sau do hỏi nói ra cũng không sợ các vị đạo hữu trò cười chúng ta thiên tú các b ạ n thân liền là nữ t ử môn phái lại chỉ lấy lưu cô nhi cho nên một mực phát triển không lớn mạnh những năm gần đây môn phái lưu lại đã nhập không đủ suất vì trong các đệ tử có cái tốt tu tập hoàn cảnh tại hạ không thể không xuất lĩnh các sư muội tới đây thử thời v ậ nhìn n xem có thể hay không gặp được một cái tiên hiền độc phủ cũng tốt giải môn phái tài nguyên thiếu thốn nguy cơ các người thiên tú các như thế n ổ i danh mặc dù không lớn mạnh nhưng lại có thụ các đại môn phái yêu thích tùy ý tiếp nhận một môn phái quà tặng vậy đầy đủ các người sử dụng a nam như mộng có chút ngoài ý muốn nói ra t h i ê nhưng tú các mua kiếm p i t h ờ nổi d a n h m ộ t đ ộ i ngũ b ê n t r o n g có thiên tú các tồn đều hội thu lấy to lớn phúc tài chí nguyên c nhưng t à cho tới bây giờ thiên tú các đều hội thu lấy to lớn tài nguyên nhưng mà cho tới bây giờ thiên tú các đã sùng dốc thật lâu không có xuất hiện vượt qua sáu tầng múa kiếm người cái này khiến bọn hắn lúc đầu dựa vào thu lấy các đại môn phái tài nguyên sự tỉnh có một kết thúc xuống dốc mua kiếm mặc dù có thể tăng lên tiểu đội thực lực nhưng là tăng lên không quá lớn nhưng là thiên tú thu lấy tài nguyên lại là to lớn cái này khiến đông đảo môn phái khó mà tiếp nhận từ đó lựa chọn không đang tìm tìm thiên tú tài lộ bị đoạn thiên tú những năm gần đây một mực hao phí vốn ban đầu hiện tại vốn ban đầu cũng kém không nhiều hao hết a y đừng nói nữa diệp chỉ tình âm thầm h ổ t hẹn từ hai vạn năm trước bọn hắn lao tổ đại sát tứ phương đem tiến công thiên tú các gia phái r ế t đánh tơi bởi về sau lao tổ vậy bởi vì trọng thương bất trị hóa đạo những năm gần đây thiên tú các công pháp thất truyền a lục trần nhìn xem diệp chỉ tình nói ra lấy hắn nhãn lực tự nhiên mà vậy nhìn ra được cái này thiên tú thất nữ mỗi người đều có thiên tư thông minh lấy lục trần đối với thiên tú các công pháp lý giải thất nữ ít nhất hẳn là tại tầng thứ tám thậm chí tầng thứ chín mua kiếm nhưng mà bây giờ chúng nữ đều là tầng thứ sáu không khó suy đoán hẳn là bọn hắn công pháp tầng thứ sáu về sau thiếu thốn cho tới làm cho các nàng không cách nào tu luyện từ đó lệnh thiên tú cắt xuống dốc đạo h ư u tuệ nhãn xác thực như thế diệp chỉ tình nao nao mặc dù không rõ vì cái gì lục trần có thể một câu nói toạc ra bọn hắn công pháp thiếu thốn nhưng là không biết vì cái gì lại đối lục trần khay mà ra đối đ á i tại lục trần bên người càng lâu liền phản g phất cái gì phiền não nguy hiểm đều không có như thế rất là an tâm đọc chuyện ở trọn đ ù ạ t o ẹ chấm nét trích kiếm vũ tầng thứ sáu sau sáu tầng toàn bộ lưu lạc lục trần từ tốn nói đạo hữu làm thế nào biết diệp chỉ tính sắc mặt cứng đ ờ lập tức thần sắc đại biến một mặt cảnh giới nhìn qua lục trần lục trần lại có thể một câu nói toạc ra các nàng công pháp cấp độ với lại biết bọn hắn công pháp tổng cộng có mấy tầng không phải do nàng không đề phòng bấm ngón tay tính toán mà thôi vạn sự đều là tại tâm ta lục trần rất là thần côn nói ra thiếu ra ta nhìn các nàng vậy rất không dễ dàng ngại thì rút một tay đến rút ngọn ngườn cho các nàng chỉ con đường a nam như mộng đối với thiên tú thất nữ vậy rất là bội phục các nàng không vì đấu gạo không lưng không vì cường quyền tự lực cánh sinh phi thường không dễ dàng sinh lòng không đành lòng cũng được lục trần gật gật đầu gặp nhau tức là hữu duyên xem ở như mộng cùng đồ đệ của ta phân thượng cùng thiên tú thần nữ trên mặt mũi cho các ngươi chỉ con đường chương tám trăm sáu mươi không rõ đào mệnh triều dâng cái gì diệp chỉ tình còn một mặt mê mang từ đó địa hướng về phía trước trăm dặm nơi đó có một chỗ s ư n núi nhỏ các ngươi tại cái tia phủ cận tìm một chút đi nói không c h ừ n g hội có thu hoạch ngoài ý mớn lục trần điểm một cái mặc dù nói cho nàng địa điểm nhưng lại chưa hề nói là cái gì nhưng là lục trần tin tưởng coi bọn nàng thông minh tài trí nhất định hội phát hiện tòa kia đ ậ c phủ đồng thời mở ra diệp chỉ tình có chút mê mang không có hơi nhăn một mực đang nghĩ lấy lục trần lợi nói đột nhiên linh quan một hiện đột nhiên hướng minh bạch lục trần lợi nói bên trong ý tứ đạo hữu ngài là nói trong lòng kích động tốt đỉnh nếu quả thật có thể tìm tới sẽ làm hậu báo thù lao coi như xong nếu như ngày nào đó chúng ta đi qua thiên tu các ngươi mời chúng ta đi vào hướng chén t r à l i ề n tốt mình y diện nhiên trận nhìn lục trần một chút nhỏ giọng nói ra đ a t ạ diệp chỉ tình cảm kích nước mắt không mặc dù không biết lục trần lời nói là thật hay giả các nàng đều muốn đi thử thời vận cái này liên quan đến toàn bộ thiên tu các sinh tử tồn vọng không cần c ả m ơn ta đây là các ngươi nên được lục trần lắc đầu chỗ kia địa phương cực kỳ đ ặ t h sở dĩ làm cho các nàng đi cũng coi là biến tướng b ồ dưỡng chỗ kia địa phương thế nhưng là cùng t i ê n tú các có chút chớ nhiều quan hệ đây cũng là lục trần làm cho các nàng đi lý do liên nhìn các nàng mình có thể hay không nắm chắc lần này cơ hội không lâu về sau tiểu thất mấy người theo thứ tự tỉnh lại phát hiện chính mình tu vi thăng lên một tầng không khỏi trong lòng kích động cảm ơn ngươi nhí nha nhí nhảnh tiểu thất chạy tới xinh đẹp mắt to như nguyệt nha hớ lên chăm chú nhìn diệp tiên h cái này tặng cho ngươi đây chính là ta tự mình làm đuối thơm ta một mực mang theo cho người a đưa ta diệp thiên đại não trực tiếp đứng máy ngây ngốc nhìn xem tiểu thất ngốc tử gặp lại tiểu thất l ư ờ n hắn một cái lãnh lợi chạy về sau đó thiên tú thất nữ một nhóm cáo tử chậm dại hướng về trong sơn cốc đi đến diệp thiên hai mắt ngốc lăng ngây ngốc thẳng vào đầu u chúng ta thiên nhi giao số đào hoa minh y dì hạnh i ê n nhịn không được t r e o k ẹ o nói trong mắt người ngoài băng sơn tiên tử đến lục trần một nhóm trước mặt hoàn toàn hòa tan phong thái t u y ệ thế t một cái nhăn mày một cười gây tâm thần người làm cho người nhịn không được nhìn nhiều hơn mấy mắt m ì n h tỉ tỉ diệp thiên hơi đỏ mặt còn thẹt thùng thật là hiếm thấy cái nào l i ê n nam như mộng cũng nhịn không được trêu g ẹ o hắn lục trần một nhóm đang nghỉ n ơ i không lâu sau vậy lên đường hướng sơn cốc một phương hướng khác đi đến c đồng thương lớn, n lại chỉ dãy núi to lớn như thế bọn hắn muốn thảm thức lục soát một bản liền là trên vạn năm vậy lục soát không đến cùng Nam không cùng không thể không nói h những n n g bọn hắn cũng là khai thác một cái ngốc nhất biện pháp vậy là đối với bọn hắn tới nói nhất phương pháp hữu hiệu lục trân nhìn xem gặp được mấy đợt người cho đám người giải thích doanh vậy là đối doanh n doanh mây đen ép thành thành m u ư n vỡ kiềm chế bầu không khí ráng lâm mặt đất chuyện gì xảy ra giờ k h ắ c này tại phụ cận không ít muôn phái gia tộc tầm bảo đội tất cả đều bị kinh động một mặt hoảng sợ nhìn về phía phương xa nhìn thấy cái kia tràn ngập thiên địa h ắ c khí đám người phát ra từ tâm linh sợ hãi lưng phát lạnh toàn thân run r u dậy nói không nên lời khó chịu không tốt một cái gia tộc thánh nhân vương bay lên không nhìn phương xa lúc này biến sắc đây là không rõ có người đào mở không rõ độc phủ mau lưu lại nếu không chúng ta đều muốn bị tác động đến cái gì không rõ đám người nghe chi quá sợ hãi sắc mặt chắng nhận quay đầu liền chạy nay động phủ không rõ bọn hắn thế nhưng là sớm đã có chỗ đọc lướt qua biết không rõ cường đại lúc này vậy không tìm tòi tất cả mọi người gắn hoan phi nước đại uy các ngươi chạy cái gì phu cận gia tộc môn phái nhìn thấy gia tộc này người bỏ mạng phi nước đại trực tiếp ngăn lại bên trong một cái đệ tử n g o ạ tạo khác bắt ta cái này đệ tử chửi ầm lên lão tử còn muốn chạy mệnh đâu lôi kéo ta làm cái gì các ngươi chạy cái g i á m đám người rất là không hiểu chấm nét ngươi ngươi nhanh đưa người chớ chỉ hoan ta đảm mệnh cái này đệ tử đều muốn khóc vợ n ô i run rẩy nói ra trong lòng mắng to không thôi nhiều người như vậy chạy vì cái gì duy chỉ có bắt lấy mình hỏi. thật là mắt mù à, muốn hại chết ta không thành đảm ệ n h thảo có người đào ra không rõ không chạy chờ chết ta tiên đệ tử này vẻ mặt cầu xin thần s á c sợ h a i nói ra nhanh cung tay chớ chỉ hoãn ta đảm ệ n h nói xong hắn liền tránh thoát đám người nhanh như chấp chạy mất dạng không rõ mọi người kinh hãi thần s á c k ỳ biến bình thường tiên hiền động phủ cũng chỉ là có truyền thừa cùng một ít linh hạch binh khí cái gì vậy có tiên hiền không muốn mình truyền thừa bị khai quật trong động phủ lưu lại luyện chế khối lỗi hoặc là dùng một chút huyết sát đại trận cung cấp nuôi dưỡng một thất huyết sát cái này chút quỷ đồ vật một khi xuất thế dù cho cổ thánh cũng muốn nốt u hận thậm chí liền thần vương đều muốn lui tránh sơ ý một chút liền hội mất mạng chạy mau không rõ có người đào ra không rõ lập tức chung quanh phương viên người toàn đều gắn hoan chạy lên bỏ mạng chạy trốn t ừ n g cái toàn đều sợ vỡ mật tại lục trần một nhóm trợn m ắ t hốc mồm phía dưới chung quanh nhấc lên đảo mệnh triệu dân g lúc đầu nhìn như không nhiều người trốn bắt đầu lại thật không ít khắp nơi hư không không ngừng có người nhảy ra gia nhập trốn ra lệnh đại quân nguyên lai、like、có rất nhiều người đều ẩn tàng trong hư không âm thầm phòng ngự lấy ta đi ngưu bức diệp thiên nhìn xem đảo vong đại quân một mặt rung động ha ha. Lục trần nhìn thoáng qua sau lưng, lộ ra một tia lạnh cười thanh vân kiếm phái gói q u ả lớn mở ra thiếu ra nguyên lai ngươi đã sớm biết cái tia động phủ có điểm xấu a thằng đến lúc này đám người bừng tỉnh đại nộ g lục trần nói tới cho thanh vân kiếm phái gói q u ả lớn là cái gì không rõ chơi ạ không may thanh vân kiếm phái lần này khẳng định tổn thất nặng nề vui vẻ tìm tới động phủ kết quả móc ra không phải bảo vật là tử thần Trường 861, cực đạo đế binh ra. chạy trốn đại quân triều dân không ngừng lớn mạnh trở thành đông thương dãy núi một đại kỳ quan những người này đều là lâu dài trà trộn tại đông thương dãy núi bên trong đối với không rõ thế nhưng là biết so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều đó là đại khủng bố thần vương không ra gặp chắc chắn phải chết mau trốn à, các ngươi cái gì à, không thấy được mọi người đều chạy một người trẻ tuổi đi ngang qua lục trần một đoàn người bên người nhìn thấy lục trần bọn người phản g p h ấ t xem kịch bình thường nhìn xem chạy trốn đại quân chỉ trọ hào tâm nhắc nhở vì sao muốn chạy diệp thiên miệng rộng một phát tư lấy răng nói ra xem xét các ngươi liền là vừa tới nơi đây đối với nơi này không hiểu rõ người trẻ tuổi nhìn một chút lục trần một nhóm nổi giận đùng đùng nói ra không rõ đó là không, rõ, không chạy li mau c ù người ta chạy. n g trẻ tuổi nhìn trực h ấ y lục t tiếp tức giận, không đi kéo đến, chết đừng trách ta không có nhắc nhở các người. Người trẻ tuổi trực t có nhắc các giận, không đừng không ngươi. Người đi i đến, nhở kéo ế phẩy p tay háo bỏ đi gia nhập chạy trốn đại quân ầm ầm phương xa chân trời mây đen quần c u ộ n huyết sát chi lực tàn phá bờ bãi thỉnh thoảng có kêu thảm chuyển đến một cô gây mũi mùi máu tanh đập vào mặt nam như mộng có chút nhũi mày nồng đ ậ m như vậy mùi máu canh chết không ít người a đều là thanh vân kiếm phái người chết thì cũng đã chết rồi bọn hắn tự tìm mình y gì h n nhiên mặt lạnh lấy trông về phía xa phía trước lạnh lùng nói ra ham lợi nhỏ phái phong bá đạo d i ệ t trừ đối lập bất tử bọn hắn chết hay lục trần hồn nhiên không thèm để ý nhìn xem trận này thao thiết t h n h yến m ặ t không biểu tình không có chút nào thương hại h oanh h ư không vỡ vụn một cái lao nhân một đầu cắm đi ra toàn thân chiến giáp vỡ vụn vết máu lo lộ bộ dáng chật vật không chịu nổi hô hô hô lao nhân rơi xuống đất chưa tình hồn ngục lớn thở phi phò sắc mặt trắng bạch du đây không phải thanh vân kiếm phái cái tiệc kỹ thú trưởng lao sao ngươi không phải một mực cao cao tải tượng tự giác khống chế hết thể sao làm sao bộ này quỷ bộ dáng trở thành chó nhà có tang diệp thiên miệm rộng một phát nhìn xem hắm chế nhạo nói là các lao nhân nghe được có người chế nhạo hắn ánh mắt m á h liệt hai đạo ánh mắt giống như thực chất hóa bình thường trực tiếp đâm về diệp thiên răng rác thư không tại hai đạo mắt dưới ánh sáng trực tiếp và mẹo vỡ ra hai khe nước hướng diệp thiên phóng đi muốn giết ta thẹn quá hóa giận lao ra hỏa ngươi còn thật đáng chết lao nhân này đều như vậy bởi vì một câu liền ra tay với diệp thiên với lại tàn nhẫn vô cùng để diệp thiên rất là nổi nóng diệp thiên một mặt khinh miệt đến chết không đổi hơn hết đối thủ của ngươi không phải ta mà là bọn hắn thưởng thụ ngươi cuối cùng nhân sinh a diệp thiên cười lạnh một tiếng thân thể hơi biên hóa bằng hương ngự phong thân pháp l nhanh để cho người ta bắt không đến vô hình vô sát không có dấu vết mà tìm kiếm trực tiếp xuất hiện tại phía sau lão nhân một mặt đạp tới phanh lão nhân còn không có phản ứng kịp cả người đằng vân giá vũ bình thường hướng về đen vân phi bắn đi có thể thấy được diệp thiên một c ư ớ c này lực lượng c h i đại a tiểu xúc sinh ta muốn giết n g ư ơ i lão nhân kêu t h ả m một tiếng chỉ cảm thấy xương sống đều muốn gây mất cả người toàn thân tê liệt vậy mà không nghe sai khiến một đầu đâm vào mây đen bên trong chậm rãi hưởng thụ đi l ã o ra hỏa còn dám uy hết ta làm không chết người diệp thiên vô vô tay lầm bầm một câu vậy mà uy hết ta không muốn lan lộn minh y thì hạnh i ê n cùng nam như m ộ n g nhịn không được cười lên thiên nhi vậy học xấu hh ắ c ắ c diệp thiên ngốc cười a mây đen quần quận một cái huyết tinh xích hồng cự trào s ắ c bén bén n ọ n vừa dùng lực lao nhân tại chỗ kêu thảm một tiếng trực tiếp bị chia làm ngàn tám trăm khối thịt nát huyết nục văng tung tại ông huyết sát pháp tắc bay múa đem những thi thể này mảnh vỡ không chế lại ngọn lửa màu đỏ thám tiêu đốt đem những thi thể này mảnh vỡ toàn đều luyện hóa cuối cùng hình thành một giọt máu sắc tinh hoa siêu huyết sắc tinh hoa không có vào mây đen bên trong giống một tiếng lịch giống chuyển đến mây đen quần quận hướng ra phía ngoài khuất tán che khuất bầu tr mây đen nồng độ so với vừa rồi nồng nặc gấp đôi huyết sát chi lực rõ ràng tăng lên không a cứu mạng mây đen quân quận hướng p h ư ơ n g xa quét sạch mà đi đem chạy chậm một chút người tại chỗ cuốn b à o từng cái bạo thành huyết vụ bị hắc vụ luyện hóa không có vào hắc vụ bên trong hải nhi một người trung niên nhìn thấy hắc vụ thôn vệ bên cạnh hắn người trẻ tuổi quá sợ hãi toàn thân run dày dám giết ta hải nhi ta liệu mạng với ngươi trung niên nhân rông to thánh uy quân quận bàn tay lớn tìm tòi thẳng vào thiên cùng câu thông vực ngoại tinh thần chi lực đi chết đi trung niên nhân rông to toàn thân nổi gân xanh huyết khí trùng thiên bao phủ tư phương bàn tay lớn dẫn ra tinh thần c h i lực hướng mây đen đập tới ầm ầm tinh thần c h i lực rủ xuống c u ộ n c u ộ n mà đến phản phất một đầu xuyên qua thiên địa trường h ạ t r ủ n g kích tứ phương đi chết đi trung niên nhân g i n g to hai mắt xích h ồ n g bộ mặt và mẹo mất đi con trai để hắn vô cùng phẫn nộ phanh một cái huyết c h ả o nên không mà lên cắt đứt thiên địa m ê n mông tinh thần c h i lực tại chỗ b ă n g diện tinh thần trường h ạ ngăn cản không nổi hắn tùy ý mình tối khô lạp hủ phốc phốc a nam tử trung niên sau lưng hư không một cái huyết trào nhô ra từ phía sau lưng đánh xuyên thân thể của hắn gian giắc lập tức huyết c h ả o vừa dùng lực một đoạn hoàn chỉnh xương sống tại chỗ bị rút ra đi ra trung nhiên nhân trực tiếp s ủ i lơ trên mặt đất chết không thể lại chết huyết tinh bạo lực giết thành tính mây đen cùng huyết c h ả o để vô số người sợ hãi n g h i ệ t xúc dám một tiếng quát từ phía chân trời chuyển đến một nữ t ử đạp nguyệt mà đến giống như cựu thiên tiên nữ hạ p h à m không nhiễm trần thế không dính khói l ử a trần gian một thân chiến giáp phụ thân đưa nàng dáng vẻ thức tha mềm mại dáng người phụ trợ vô cùng n h u n n h u ễ n dù h o ặ khó cản tóc dài xóa vai bay lên căn căn trong suốt ngọc thể bị kín một tầng ánh ngọc giống như ngọc thạch tạo hình tranh một tiếng kiếm minh động cựu thiên, nữ tử tế ra một thanh trưởng kiếm một bổ x u ố n g a n h một cỗ vạn cổ vô địch quét ngang ra tiên uy lăng bắt hoang lục hợp vô thượng yêu uy trúng kích thước vạn dặm thương k h ô n g đế uy tất cả tại chạy trốn đám người đều không khỏi run một cái hai chân như nhún ra đây là yêu t ộ c cực đạo đế b ì n h không ít đại nhân vật nhìn thấy thanh binh khí này toàn đều lên tiếng kinh hô một mặt hoảng sợ a n h đế đạo kiếm uy chém xuống một cái giống như đại đế phạt thiên một k ích tồi khô là hủ mây đen tại chỗ bị đánh xuyên mưa thuận gió hỏa bình thường tiêu tán giống một đạo huyết sắc bóng dáng kêu thảm một tiếng hóa thành một đạo huyết quang hướng nơi x nhưng mà đế đạo kiếm uy vừa ra làm sao có thể đủ để nó đào thoát chỉ gặp kiếm quang giống như mọc mắt bình thường tại hư không nhất c h u y ể n s i ê u một tiếng đánh xuyên hư không xuất hiện tại huyết sắc bóng dáng sau lưng giống huyết sắc bóng dáng giống to quay người phun ra một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ ngỏm đánh phía đạo kiếm q u a n g này mà nó thì nhanh chóng về phía chân trời bỏ chạy s i ê u kiếm quang tại chỗ đánh xuyên q u a n g cầu không chút nào dừng lại ở chân trời lóe lên một cái rồi biến mất giống một tiếng hét thảm chuyển đến huyết sắc bóng dáng bị kiếm quang một bổ hai nửa tại chỗ hình thần cụ diện chương tám trăm sáu mươi hai đế binh chiến không r nhìn thấy nữ tử phất tay chém chết không rõ tất cả chạy trốn người toàn đều giống như bị làm định thân pháp bình thường không nút n í c h tranh nữ tử thu hồi cực đạo đệ binh đứng lơ lửng trên không một thân màu xanh biếc quần áo đón gió nhảy múa giống như tiên nữ hạ phạm bình thường tiên nữ không ít tuổi trẻ người ánh mắt lửa nóng nhìn xem nữ tử này ánh mắt bên trong mê ly trùng trùng điệp điệp mà ra trong miệng không ngừng nói thầm lấy là nàng nam như mậu xứng sở thần s ắ c siết chặt yêu tộc công chúa hạ thiên thiến không ít môn phái đại nhân vật nhìn thấy nữ tử này thần sắc xứng sở lập tức la thất thanh đường bài kiến công chúa một chút yêu tộc nhìn thấy nữ tử. thần xác đại c h ấ n nhao nhao quỷ địa một mặt c u n g kính la lên trong mắt bọn họ tản mát ra sùng bái quan mang phán phất nguyện ý vì nữ tử này cam tâm đi chết bãi kiến công chúa mấy người thánh nhân đại yêu cũng đối nữ tử cung kính thi lễ một cái yêu tộc công chúa lục t r ầ n có chút ngoài ý muốn nhìn một chút một đám yêu tộc biểu hiện không để lại dấu vết gật gật đầu xem ra nàng tại yêu tộc địa vị không t h ấ p à. xác thực như thế hạ thiến, thiến tại yêu tộc u y vọng liền một chút cổ thánh đại yêu thần vương đại yêu đều cam tâm bãi phục nam như mậu gật gật đầu nàng này không đơn giản lục trân nhìn xem nữ tử này nhìn từ trên xuống dưới ánh mắt rất là không kiêng nể gì cả yêu t ộ c công chúa phần lớn là nhưng là duy chỉ có cái này hạ thiến tiến h lại là một cái duy nhất có thể nhất hô bách đứng công chúa chuyên môn nói nàng là phong lâm yêu đế hậu nhân yêu đế lời sau khó trách tại yêu tộc có như thế vi vọng lục c h â n giật mình không cái này hạ thiến tiến h mặc dù là yêu đế lời sau nhưng l à càng là thiến tiêu tư chất n g ố t trời nàng không chỉ có khống chế phong lâm yêu đế đế binh phong lâm kiếm càng là linh giới yêu tộc hồn lợi hại như vậy sao diệp thiên mắt to trừng mắt một mặt kinh ngạc một n g tử lại có như thế vi vọng vậy bắt hắn cho kinh lấy ai cũng biết linh giới yêu tộc thế uy từ h ư nay g ê n c về sau toàn bộ yêu tộc toàn đều là thế rời khỏi linh giới bá chủ thế lực giới ai ai kêu đánh cục diện yêu tộc thế lực vậy sụp đổ các tộc ở giữa làm theo ý mình chia ra vô số thế lực từ nay về sau thống nhất yêu tộc tại linh giới biến mất phe phái vô số mà cái này hạ tiến tiến liền là cái này thời gian hai mươi năm đột nhiên xuất thế khống chế yêu đế cực đạo đế binh lệnh các đại yêu tộc tin phục rất có đem phân liệt yêu tộc thống nhất chi thế với lại truyền ngôn nàng tìm tới một vị tuyệt đại yêu thần vương rời núi thành vì nàng hộ đạo người hữu tâm tranh đoạt thiên mệnh lại hiện yêu tộc huy hoàng nàng cực kỳ không dễ chịu liền phảng phất nàng t h ầ n trần đứng ở nơi đó bình thường cái này lập tức để trong nội tâm nàng giận dữ quay đầu lần theo ánh mắt nhìn lại cùng lục trần ánh mắt tiếp xúc hai người ánh mắt sẽ lẫn tại thời khắc này đối đầu hạ thiến tiến xứng sở trong lòng có chút quái dị đối phương ánh mắt để nàng phảng phất trần như động nhưng mà cùng đối mặt lại phát hiện đối phương con mắt càng là tinh khiết cũng không có loại kia sắc mị mị cảm giác mà là thuần túy thưởng thức một người tại sao có thể có loại ánh mắt này hạ thiến tiến cùng lục trần đối mặt nhìn qua lục trần cái kia đen như mực phảng phất như vũ trụ tâm thúy hai mắt lâm vào trong trầm tư hai người đối mắt nhìn nhau giờ k h ắ c này phảng phất hóa thành v ĩ n h hẳn g trong lòng nộ khí không biết vì cái gì đang nhìn lấy lục trần thời điểm vô hình tiêu tán cẩn thận lục trần b ờ môi n ú p ních nhắc nhở cái gì hạ t h i ê n thiến xứng sở cẩn thận cẩn thận cái gì x ù y một cái huyết c h ả o đột nhiên từ hư không nhô ra nhọn móng tay khoảng t r ư ờ n g dài hơn một mét lóe ra xích hồng sắc kim loại s á n g bóng huyết c h ả o một c h ả o mà xuống hư không tại huyết c h ả o trước mặt giống như giấy bình thường tranh mắt thấy huyết trào phải bắt đến hạ thiên thiến tự đạo đế binh chủ động hộ thể một sợi đế uy phóng lên tận trời hóa thành thủ hộ đem hạ thiên thiến thủ hộ trong đó âm vang huyết trào trộm vào đế binh huyễn hóa vòng bảo hộ bên trên đốn lửa bắn tư tung âm vang thanh âm không ngừng chuyển đến thật là rào hoạt ra hỏa hạ thiến t h i ế n thần sắc biến đổi rốt cuộc biết lục trần nhắc nhở nàng cẩn thận là có ý gì nguyên lai không rõ không chỉ có một con còn có một cái dấu ở chung quanh trong hư không thừa dịp mình không chú ý ra tay với minh tranh cầm trong tay cực đạo đế binh đột nhiên hướng về bầu trời vẫy lên một đạo kình thiên kiếm mang phá không mà đi không có vào hư không phanh phanh phanh kiếm khí vô xong không có vào hư không không, lâu, hư không vỡ nát nhanh chóng hướng phương xa kéo dài mà đi đế bi quần, quần. giống như lưu tinh bình thường xẹt qua hư không những nơi đi qua hư không vỡ nát một đạo kinh khủng hư không cái khe lớn xuất hiện thiên vũ phía trên giống như đem chọn cái bầu trời bổ ra hai nửa đế binh đều có ý thức tự chủ một khi xuất kích phát ra công kích căn cứ chủ nhân y tứ hội truy kích đối thủ qua trong giây lát đạo kiếm mang này đi ngang qua ngàn dặm hư không phanh một tiếng nổ t u n g tại chỗ đem cái kia phương thiên không hủy diệt lộ ra một cái đen kịt không gian lô len sưu một đạo huyết hồng sắc bóng dáng từ hư không rơi ra nửa người bị cực đạo đế binh kiếm quang chặt đức tê thật cường đại nhục thân đám người thấy cảnh này toàn đều hít một hít một hơi không rõ thủ cực đạo đế binh một k í c h cũng chỉ là chặt đứt nó nửa người thực sự không thể tưởng tượng kinh ngạc đến ngây người đám người đế binh vô địch có thể tiếp được đế binh một k í c h vạn cổ đến nay đều không có mấy người một khi bị đế binh tổn thương cái k i a lực phá hoại chính là hủy diệt tính mà đạo này huyết hồng sắc bóng dáng chăm chú là bị chém đứt nửa người thân thể chủ thể một chút việc đều không có huyết hồng sắc bóng dáng tóc thai bù sủ hình người toàn thân trên giới mọc ra trọn vẹn dài hơn một thước tóc đỏ liền bộ mặt cũng giống như thế chỉ lưu ra hai đạo màu đỏ tươi khát máu đôi mắt giống huyết sắc bóng dáng n g a mặt lên trời thét dài mây đen quần cu toàn bộ thiên địa phảng phất đều đen lại một vòng huyết nguyệt treo trên cao thiên vũ phía trên theo nó gầm lên giận dữ huyết nguyệt chấn động một đạo thô to như thùng nước huyết mang xuyên qua thiên địa trực tiếp không có vào huyết sắc bóng dáng trong n h ậ ông theo huyết mang t h n p h ệ huyết hồng sắc bóng dáng nửa người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại phục hồi như c ũ không tốt g i a hỏa này có lại sức mạnh của sự sống một tôn đại yêu la thất thanh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hạ thiến tiến mặt ngọc vậy đồng thời biến sắc chăm chú nhìn đạo này huyết sắc bóng dáng không do cường đại vượt ra khỏi nàng tưởng tượng chứng tám trăm sáu mươi ba kiếm thuật phòng ngự khó trách đều nói không rõ không phải thần vương l ự c chiến mà không thể nguyên lai có khủng bố như vậy năng lực t á i sinh đến bây giờ đám người rốt cuộc biết vì cái gì mỗi lần đông thương dãy núi đào ra không rõ đến cuối cùng đều sẽ có thần vương lão tổ xuất thế lấy cực đạo đế binh chống lại đem chém g i ế t giống huyết nguyệt tranh nhau phát sáng đạo đạo huyết sắc nguyệt hoa rủ xuống không có vào huyết sắc bóng dáng trên thân để nó quanh thân vờn quanh một tầng mông lung hải dương màu đỏ n g ỏ n không tốt nó thực lực tại kéo lên có đại nhân vật nhìn ra huyết sắc bóng dáng dị thường lên tiếng kinh hô lúc đầu huyết sắc bóng dáng đã rất cường đại thực lực bây giờ lần nữa tăng lên thần vương không ra, ai dám tranh phong. băng vào hạ tiến h tiến thánh nhân vương thế lực mặc dù có thể dựa vào tự thân huyết mạch k h ô n g chế cực đạo đế binh lại không phát huy ra nó chân chính lực lượng muốn muốn đối phó không rõ căn bản không thể nào công chúa mau lui lại một tôn thánh nhân đại yêu thần sắc k ỳ biến xông lên thiên khùng ngăn tại hạ tiến h tiến trước mặt ta đến đoạn hậu đi mau đã c h ậ m liền không còn kịp rồi một đám yêu tộc đều gấp rút thuốc giục nói hạ tiến h tiến thân là yêu đế hậu nhân so với yêu tộc cái khác công chúa thân phận đều muốn tôn quý là bọn hắn yêu tộc tương lai phát triển hy vọng toàn bộ yêu tộc đều có sứ mệnh muốn vì nàng hộ đạo tuyệt đối không thể để cho nàng giữa đường v hạ thiến tiến h tâm r u lên sắc mặt tái nhợt nàng cũng biết sự t ì n h lần này đại phát lúc đầu cho là có cực đạo đế binh nơi tay diễn sát chỉ là không rõ còn không phải dễ như chở bàn tay đi mau công chúa nếu ngươi không đi không còn kịp rồi một đám yêu tộc lớn tiếng thúc giục nói ngài là ta yêu tộc hy vọng chúng ta chết không có gì đáng tiếc nhưng là ngài không được mời công chúa mau lui lại chúng ta bậc hậu lại có mấy tôn thánh nhân đại yêu đặc không ngăn tại hạ thiến, thiến trước h i ế n t mặt đối mặt huyết sắc bóng dáng bọn hắn ánh mắt k i ê n định nghĩa vô phản cố sinh tử không hối hận giết rất rõ ràng hạ thiến, thiến còn muốn làm gối cùng giấy a cầm trong tay cực đạo đạo đạo đ c một tiếng vang thật lớn thương thiên biến sắc nhận nguyện vô quang đáng sợ yêu đế chi uy c h ù n g tiên h vắt ngang thiên vũ ngăn cách thiên khung huyết nguyệt mặt đất run run dày từng tòa núi lớn vỡ nát đất đá bước lên tại thời khắc này hạ tiến h tiến trong tay cực đạo đế binh uy lực so với vừa rồi sử dụng thời điểm tăng lên gấp đôi thân thể nàng một trận lay động sắc mặt tái nhận cưỡng ép vận dụng đế binh hao phí huyết sắc cùng yêu lực to lớn coi như nàng là yêu đế huyết mạch trời sinh thân cận yêu đế đế binh vậy duy trì không được mức tiêu hao này d é t hạ tiến h tiến cắn chặt h à m răng lấy hai tay cầm giữ cực đạo đế binh giơ cao khỏi đ ỉ n h đầu lang liệt đế đạo kiếm uy hóa thành tỉnh thiên kiếm mang một bổ súng đánh xuống một đòn âm dương đảo ngược sáu đạo vỡ nát thời không chệ ngừng đế thuật phối hợp cực đạo đế binh uy lực tiến luân cái này giống như là một vị c cuối cùng đánh ra bản thân bình sinh một kích mạnh nhất chém giết hết thảy như thế một kích cái này là cỡ nào cường đại đừng nói là cổ thánh coi như chân quân thiên vương đều là trong nháy mắt tan thành m â y khói căn bản là không có cách ngăn trở một kích này đây mới thực là yêu đế c h u y ể n thừa c h i thuật hạ thiến tiến lấy thánh nhân vương c h i cảnh phối hợp cực đạo đế binh phát ra đủ để chém giết chân quân thiên vương kinh khủng một kích thanh đánh xuống một đòn chính diện đánh vào huyết sắc không rõ trên thân trong tưởng tượng máu tươi phu lên huyết n ụ c tách rời tình huống không có xuất hiện kình thiên kiếm mang rơi xuống bị huyết sắc không rõ nhô ra bàn tay lớn vững vàng tiếp được vô luận đế anh kiếm như thế nào Đều huyết cách sắc giá không không hắn kia mọc đầy lông dài bàn lớn, gái tay rõ một ọ c có đầy tay lông lớn không bàn nổi, gì dài phá m loại lực lượng nạp thiên có thần huyển nếu tan thể bí, điện. màn ộ t m này rung động tất cả mọi người trong lúc nhất thời âm thanh thiên nhiên i mắng t i ê n tính đáng sợ tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn nhìn qua cái k i a đạo huyết sắc bóng dáng điều đó không có khả năng không chỉ có một đám yêu tộc đều không bình tĩnh ở đây tất cả mọi người đều không bình tĩnh tất cả đều bị một màn này chấn động tay không kháng đế binh không rõ vậy mà như thế biến thái thế thì còn đánh như thế nào đủ để diện sắt chân quân thiên vương một kích liền người ta góp á o đều không có tiếp xúc đường đây cũng quá hung tàn qua biến thái một chút điều đó không có khả năng hạ thiến tiến cũng bị một màn này sợ ngây người thân thể mềm mại chấn động lảo đảo l ư i lại mặt mũi tràn đầy không đáng tin nàng lấy đế thuật phối hợp cực đạo đế binh phát ra siêu việt nàng ba cái cảnh giới lực lượng vậy mà không có diệt sắt nó cái này cũng quá mơ hồ giống đọc truyện tặc cụ hạ t ò a chấm nét huyết sắc bóng dáng đỉnh đầu tiên vũ bị đế ánh kiếm chặt đứt, ngăn cách không hấp thu được huyết nguyệt tinh hoa n h ị không được ngửa mặt lên trời thét dài với hô sơn hạ động di sơn đảo hải tất cả nó một ý niệm bàn tay lớn tìm tòi nhét qua một toàn m i lớn sông khi mình binh kh trực t bốn năm người thân thể bay ngược quá trình bên trong trong thân thể đột nhiên buộc phát ra một đạo huyết mang sau đó càng ngày càng nhiều càng ngày càng săn trói đến cuối cùng anh một tiếng mấy người toàn bộ nổ tùng bạo thành huyết vụ hải quất không còn không hạ tiến tiến mắt n h ì n l ấ y bốn nam tiên đại yêu vì thủ hộ mình mà vẫn lạc trong lòng lòng đầy c a m phẫn biểu lộ t h ư ơ n g khổ đây đều là yêu tộc chấn hưng ơ lực lượng bây giờ lại bởi vì chính mình lỗ mãng mà chết nàng là tội nhân toàn bộ yêu tộc tội nhân oanh huyết sắc bóng dáng v u n g mạnh động trong tay núi lớn c o lại mà xuống giống như một thanh lay thiên trọng côn nặng t r ư n g ức và quân tồi khô là hủ phá vỡ hết thảy dù là tại kiên cố phòng ngự vậy ngăn cản không nổi một kích này công chúa cẩn thận từng tôn đại yêu gầm thét phóng tơi cao thiên yêu uy quần quận yêu khí chủ thiên o a n ra bản thân minh khí ngăn cản một kích này phanh phanh ph từng kiện binh khí vỡ nát từng đạo bóng dáng bị quất bay bọn hắn căn bản không chống lại được cái này kinh khủng một kích vừa mới tiếp xúc binh khí liền bể nát toàn bộ bay ngược ra ngoài lây thiên trọng côn côn ảnh trung điệp hướng hạ thiến thiến đánh g i ế t mà xuống thế không thể đỡ oanh hạ thiến thiến không có khả năng ngồi chờ chết trong tay cực đạo đế binh phong lâm kiếm v u n g đầy bày biện ra một cái phòng ngự tư thại ông đế bi lưu chuyển hóa thành nhất phương thủ hộ thành cựu đồng tường tường sắt giống như đại đế ngự thành chống đỡ thiên ban bích lao không thể thúc đế thuật kiếm thuật phòng ngự nhìn thấy hạ tiến h tiến chỗ thi triển phòng ngự đế thuật trong lòng mọi người vui mừng yêu đế thành danh đế thuật kiếm thuật phòng ngự có thể chống đỡ thiên bám bích không gì phá nổi đã từng phong lâm yêu đế liền lấy này kiếm thuật chống lại ba vị cấm khu vô thượng cự đầu liên thủ công kích lao không thể thúc anh s ơ n nhạc như côn côn ảnh trung điệp co lại mà xuống vỡ nát thiên h u n g phá vỡ hết thảy tự đạo đế binh đ u a tiếng từng sợi đế bi nợ rộ tăng cường thủ hộ một triệu hùng sư phảng phất cũng vô pháp vượt qua lôi chỉ nửa bức anh v anh v anh liên tục không ngừng tiếng va đập truyền đến huyết sắc không rõ một côn hóa n g à côn chính là côn pháp đại thành bên trong một đại kỹ xảo, nhìn như là một kích kỳ thực có ngàn côn hiệu quả có ngàn tiếng nổ hạ thiến tiến như bị xét đánh thân thể mềm mại run lên một ngụm máu tơi ư phung tới cả người khí thế một yếu huyết khí không kế đồng dạng mất đi huyết khí trèo chống cực đạo đế binh quang mang đồng dạng tối s ầ m lại kiếm thuật phòng ngự thủ hộ mặc dù không có bị phá trừ lại phòng ngự đại giảm thanh tại chỗ hạ thiến tiến liền bay ngược ra ngoài hung hăng đâm vào một tòa phía trên ngọn núi lớn ầm ầm núi đá vỡ nát hạ thiến tiến trực tiếp bị sụp đổ núi đá trôn mà bắt đầu tê tất cả mọi người nhìn xem một màn này đều hít một hơi lãnh khí thân xác kịch biến liền ở đây các môn phái đại năng mồ hôi lạnh hứa ra dù mình trung quy là thực lực quá yếu không phát huy ra đế binh uy lực chân chính rất nhanh có đại nhân vật liền nhìn ra mánh khỏe thở dài một tiếng nói ra nếu như là thần vương ở đây không chế cực đạo đế binh còn có thể chống lại một cái thần vương phía dưới chân quân thiên vương đều là hưởng công chớ nói chi là hạ thiến tiến h một tôn thánh nhân vương cả hai tranh lệch quá xa hạ thiến tiến h mặc dù có yêu đế huyết mạch có thể đang thao túng đế binh thời điểm lấy cực ít huyết khí lệnh đế binh phát ra mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng nhưng là đối phương cảnh giới quá cao cần thiết lực lượng thực sự nhiều lắm lấy hạ thiến thuyết khí tới nói chỉ là m ộ trong chiếc thuyền con cả căn thuyền mênh không giữa biển Bại, t nông, bản vốn không đủ. Bại, trong dự liệu công chúa liên tục vài tiếng kinh hô từng đạo yêu vi v ọ t lên hướng vỡ nát núi lớn phóng đi muốn đem hạ thiến tiến h cứu ra đồng thời có mấy đạo bóng dáng bay lên không ngăn cản huyết sắc bóng dáng những yêu t ộ c này thể hiện ra chưa từng có đoàn kết cùng hạ thiến tiến h không có đến thời điểm hoàn toàn hai loại phong cách lúc này yêu t ộ c liền phản phất bền chắc như thép v ô n g xuống các loại thành kiến một lòng đối địch mang theo công chúa lập tức rút lui chúng ta đoàn hậu cái này mấy tôn đại yêu nghiêm nghị nói ra đối mặt kinh khủng huyết sắc không rõ biết rõ không đ ị c lại lại nghĩa vô phản cố bọn hắn muốn vì công chúa rút lui tranh thủ thời gian bảo trụ công chúa yêu tộc tương lai liền có hy vọng đều trở về hạ tiến tiến bị đám người đào lên bản thân bị trọng thương chỉ có thể dựa vào người bên ngoài đỡ lấy hướng về phía cái kia mấy tôn đại yêu suy yếu nói ra công chúa chúng ta đ o à n hậu ngài rút lui trước nếu không chúng ta ai đều đi không được công chúa đi mau chúng ta không sợ một chết vì yêu tộc chúng ta thấy chết không sờn về sau yêu tộc tương lai còn cần công chúa chúng ta van x i n ngài đi mau đi nhanh đi công chúa nếu không chúng ta hy sinh liền một ví nghe các vị yêu tộc khuyên cáo cùng cái kia thấy chết không sờn bộ dáng ở đây các đại chủng tộc toàn đều hít một hơi lanh khí vì chi biến sắc hạ thiến tiến tại yêu tộc lại có như thế lực hiệu triệu cái này thực sự thật là đáng sợ có nàng tồn tại yêu tộc nhất định quật khởi đặc biệt là cường đại nhất linh tộc cường giả nhìn về phía hạ thiến tiến ánh mắt lập tức tràn ngập sắc ý bọn hắn đang suy tư muốn hay không đem lưu lại đây là khó được cơ hội nếu không mặc nàng rời đi thống nhất yêu tộc cái kia yêu tộc đem nhất định quật khởi thu phục bọn hắn bị chiếm lĩnh địa bàn lúc này yêu tộc đám người vậy phát hiện nhân tộc cùng linh tộc cường giả để ý như lâm đại địch không rõ chưa chết các người muốn coi trời bằng vùng sao chỉ cần tộc ta thần vương xuất thế lấy linh thần binh giết hắn như giết chó ngược lại là các ngươi yêu tộc lòng lang giả thú hôm nay không lưu lại các ngươi hậu hoạn vô t ậ n các ngươi chơi đối phó ta yêu tộc yêu đế trực hệ huyết mạch công chúa đây là cùng ta toàn bộ yêu tộc l à địch các ngươi như nghĩ n g kỹ một tên đại yêu nghiêm nghị nói ra mặt ông trầm nộ khí mọc lan tràn chính là bởi vì nàng có như thế lực hiệu triệu mới không thể không lưu nàng lại nhân tộc cường giả vậy thể hiện ra địch lý hai tộc cường giả sát ý trung thiên trực trì hạ thiên tiến năm vạn năm trước n h â n tộc cùng linh tộc liên thủ liền đã từng kém chút đem yêu tộc hủy diệt nếu như cho yêu tộc cơ hội thở dốc để bọn hắn ngóc đầu trở lại hậu hoạn vô tận những năm này bọn hắn một mực tại tìm kiếm cớ muốn muốn đối phó yêu tộc nhưng lại yêu tộc một mực cẩn thận chặt chẽ làm hắn nhóm tìm không đến bất luận cái gì nhược điểm bây giờ thừa dịp cái này cơ hội đem hạ thiến tiến h lưu lại không chỉ có thể xóa đi thai hoàng ẩm còn có thể đắc đạo yêu tộc cực đạo đế binh cớ sao mà không làm vô s ỉ nam như mộng cùng minh y d ĩ nhiên diệp thiên đều bị hai tộc sở tác sở vi sợ ngây người nghiến răng nghiến lợi ra mạnh được làm người chỗ c h ơ c h ẽ n lục trần đồng dạng sắc mặt không vui lạnh lùng nhìn hai đại chủng tộc một chút h o à n h huyết s ắ c không rõ xuất thủ lần nữa một côn rút tới bao phủ mấy tôn cường đại nhất yêu liền là lúc này nhân tộc một ít một số người cùng linh tộc cường giả bắt lấy cái này l ó e lên một cái rồi biến mất cơ hội ẩm vang hướng hạ tiến h tiến xuất thủ g i ế t bảo hộ hạ tiến h tiến yêu tộc gầm thét liền, liền song phương trong nháy mắt đại chiến đến cùng một chỗ các loại bí thuật đạo pháp yêu thuật nhiều lần, lần ra song phương triển khai liều mạng chi thuật chăm chú một hiệp các phương đều bị tổn thương công chúa đi mau chúng ta không kiên trì được bao lâu một tôn đại yêu gầm thét lên bọn hắn nhân số quá ít thực sự quá an thiệt thòi còn có mấy tôn cường đại nhất yêu cùng hết sắc không rõ lục chiến đến cùng một chỗ không cách nào bước ra chỉ dựa vào bọn hắn chỉ có thể thời gian ngắn ngăn lại đối phương ngăn lại bọn hắn không thể để cho yêu tộc công chúa chạy trong nháy mắt đám người bên trong liền phân ra ba người hướng hạ thiến tiến tới một tôn đại thánh hai tôn cổ thánh bảo hộ hạ thiến tiến rút lui yêu tộc sắc mặt chăng n h ậ n song ba người này xuất thủ hai người bọn họ tôn đại thánh căn bản là không có cách chống lại ta hạ thiến, thiến chẳng lẽ hôm nay muốn chết nơi này hạ thiến, thiến lúc này liền động một cái đều g a n a n chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, thần sắc cô đơn. nàng thực sự không nghĩ tới nhân tộc cùng linh tộc sẽ ở cái này xương trên mắt xuất thủ đối trả cho các nàng còn lại nhân tộc một chút cường giả khinh thường tại cái kia ít một số người cách làm nhưng là cũng không có xuất thủ cứu giúp dự định dù sao hai tộc nhân yêu vậy không quá dung hợp cứu nàng lục trần cực kỳ tùy ý nói một câu tốt đến sư phó diệp thiên nghe được lục trần phân phó không nói hai lời hóa thành một đạo kỳ phong biến mất tại chỗ ta cũng đi nam như mậu gương mặt xinh đẹp như x ư ơ n g ánh mắt b ă n g hẳn lúc này nàng đã nổi lên sắc cơ hận không thể đem mấy cái kia xuất thủ nhân tộc cho xe xác chương tám phối hợp khắc hít công chúa điện hạ an tâm đi thôi nhân tộc đại thánh cùng linh tộc cổ thánh dậm chân mà đến thả ra bản thân khí thế tiện tay một k í c h thủ hộ hạ thiến tiến mấy cái thánh nhân vương trực tiếp bay ngược ra n g o à i hử các ngươi coi là có thể giết chết ta hạ thiến tiến sắc mặt t r ắ n g bệnh lại gặp nguy không l o ạ n lạnh lùng nhìn xem ba người đương nhiên chúng ta không có tuyệt đối nắm chắc có thể xuất thủ sao ba người lạnh cười nếu như không có nắm chắc ai sẽ đối với nắm giữ đế binh yêu tộc công chúa đậu thủ cái kia là muốn chết mà bây giờ không giống nhau dạng hạ t i ế n tiến bị h ế t sắc bất tường trọng thường ngay cả động một chút cũng không thể lúc này nàng liền là đợi làm thị hạ tiến h tiến buồn b ã một cười ánh mắt rét run các ngươi không nên quên ta có cực đạo đế binh nơi tay thời khắc nguy cơ đế binh từ hội h ộ chủ muốn giết chết ta mơ mộng h a o huyền ngươi mặc dù có cực đạo đế binh nơi tay có h ộ chủ c h i năng nhưng là y nguyên khó thoát khỏi cái chết ngươi nghĩ rằng chúng ta xuất thủ cực kỳ tùy tiện sao ngươi sai nếu như e sợ ngươi cực đạo đế binh chúng ta liền sẽ không xuất thủ ba người lạnh cười quên nói cho ngươi biết yêu tộc công chúa điện hạ tại ngươi chung quanh vậy có nhân tộc ta lão tổ cầm đế binh ở đây chính là vì trấn áp ngươi đế binh vô xỉ hạ tiến sắc mặt chấp nhận khí toàn thân phát run xem ra đối phương đây là hết thảy đều mưu đồ tốt không cho mình bất luận cái gì cơ hội an tâm đi thôi ba người lạnh cười mắt lộ ra sắc cơ một t r ư ờ n g hướng hạ thiến tiến h vô tới một trường này pháp tắc như t h ă n g nước phù văn sáng trói đạo pháp u ă n minh uy thế thao thiên ba người xuất thủ phong tỏa hư không phòng ngừa hạ thiến tiến h chạy trốn đối nàng triển khai tuyệt sắc hôm nay ta nếu không chết ngày khắc định muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu hạ thiến tiến h gương mặt xinh đẹp hàm sát cựu hận hỏa diễm đang thiếu đốt nếu như lúc này nàng có thể động một cái liều chết cũng muốn đánh rết mấy người đường đường một đời yêu đế hậu nhân không có chết tại đế lộ tranh hùng phía trên cũng trong đáng đáng chết t điện cửu g i ớ quan g hòa thạch hai đạo cái bóng đánh nát ba người công kích ngăn tại hạ thiến tiến trước mặt khi cường quang tán đi thời điểm lộ ra hai đạo bóng dáng cái gì ba người ánh mắt co giúp lại chăm chú nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người hạ thiến tiến vậy một mặt mợ mịt nhìn lên trước mặt hai người các ngươi là ai dám ngăn cản chúng ta làm việc ba người biến sắc một mặt để phòng hỏi vô s ỉ người còn không có tư cách biết nói chúng ta là ai diệp thiên ngạo nghễ một mặt xem thường nhìn xem bọn hắn đặc biệt là tên kia nhân tộc đại thánh diệp thiên liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái để tránh dơ bẩn mình con mắt muốn chết ba người giận tí mặt bàn tay lớn trực tiếp hướng hai người trộm tới từng đầu thác trời rủ xuống vẹn vẹn ba người bàn tay lớn liền có thể nghiền ép hết thảy đại thánh phía dưới chắc chắn phải chết đây chính là cổ thánh sao nhìn thấy ba người xuất thủ lần nữa cái kia uy lực kinh khủng đầy trời phát tắc không biết bao nhiêu người trong lòng run lên đến tốt diệp thiên hai mắt bắn ra dị dạng thần thái, toàn thân chiến huyết xôi trào c u ầ n c u ộ n như giang hà c u ầ n c u ộ n không thôi kinh khủng huyết khí bao phủ nhất phương thiên địa kim cương bất diệt thần thể mở ra n ị c h thiên mà lên một quyền đánh phía bàn tay lớn loại chuyện tốt này sao có thể thiếu đi ta nam như mộng đồng dạng chiến ý vô s o n g bá thiên vượng thể chấn động bá thiên vượng huyết oanh minh n ị c h không mà lên oanh oanh oanh ngắn ngủi ba tiếng b a chạm diệp thiên cùng nam như mộng trực tiếp đánh tan ba người bàn tay lớn t ồ i khô lạc hủ tại đánh tan ba cái bàn tay lớn về sau hai người từ trên cao rơi xuống đột nhiên hướng ba người đ ẹ đi hai người động tác đều nhịp thần lực quán chú hai chân, chân một cái thư không vỡ nát giống như hai tòa bảo sơn chấn áp xuống mở cho ta ba người giống to hai tôn linh tộc cổ thánh thân thể khé động một cái hóa thành một gốc cổ tùng vạn trượng độ cao to lớn tán cây tre khuất bầu trời phanh một tiếng một đầu sởi dễ hóa thành trường tiên hướng diệp thiên rút đi một người k h á c hóa thành một gốc màu tím dây leo từng đầu dây leo kéo dài vô hạn sen lẫn thành thiên la địa võng hướng hai người bao phủ mà đến cái này chút dây leo sen lẫn thiên võng trên đó tử quang lợn lờ sương mù tím nội hàng quấn là một loại tự nhiên thần kinh độc tố cổ thánh phía dưới một khi bị quấn lên lập tức liền hội toàn thân tê liệt mất đi năng lực hành động nhân tộc đại thánh v ậ y ở thời điểm này xuất thủ một viên lóng lánh hào q u a n g óng ánh phủ chú đánh về phía hai người chết diệp thiên đứng n g i chịu x à o bàn tay lớn một phát bắt được rút tới sợi dễ kim cương bất d i ệ t thần thể h o à n h minh dùng hết khí lực muốn níu lại sợi dễ cái này khỏa cổ tùng n ổ t ậ n gốc lúc này đầy trời dây leo trực tiếp đem hắn bao phủ từng sợi tử yên p h n t ra một cố dị hương đập vào mặt diệp thiên động tác trì trệ đông cảm giác một trận đầu váng mắt hoa không tốt thần kinh đ ộ tố diệp thiên biên sắc vội vàng mắt hoa không tốt thần kinh độc tố phản bản hoàn nguyên âm dương nhị khí ẩn chứa thiên địa trí lý là thiên địa trọng yếu c ấ u thành trí lực có đạo này mang theo diệp thiên không sợ lên phát hiện loại này d ư ợ u dụng về sau diệp thiên vậy không đi quản cái kia sương mù tím hai tay dùng sức phát kình trên cánh tay nổi gân xanh giờ k h ắ c này diệp thiên phảng phất có được nổ thiên trì lực oanh cả khỏa cổ tùng trực tiếp bị hắn nổ t ậ n gốc cao vạn trượng cổ tùng tại chỗ bị hắn ném thiên vũ tê tốt đại lực khí không ít người thấy cảnh này đều trận mắt hốc mổm lực bản sơn hà khí cái thế thượng cổ bá vương vậy không gì hơn cái này phượng vũ cự thiên nam như mậu trực tiếp hóa thành một cái bá thiên hòa phượng ba khí lang tiêu khí thôn s â n h ạ vũ thiên chiến quyết ra giống như một cái du tàu ở giữa thiên địa tinh linh hỏa diễm c u â n c u ộ n hóa thành từng đạo hỏa diễm trường h ạ hướng cây t ử đằng phóng đi suy suy suy l ử a chính là có cây khắc tinh húng chi nam như mộng hỏa phượng sử dụng chi hỏa chính là nam minh ly hỏa là thế gian mạnh nhất ngũ hỏa một t r o n g uy lực t u y ệ t luân này lửa vừa ra thiêu tấn bắt hoang n g ộ n g tỷ tỷ ta phối hợp ngươi nhìn thấy nam như mộng hiển uy diệp thiên hai mắt tỏa sáng quăng lên cổ tùng đời sau lập tức dựa vào kìm cương bất diệt thần thể cứng rắn không sợ cây từ đằng phía trên đ ộ đông một thanh nữu diệp thiên khí lực cường đại dường nào kéo một cái lắc một cái tại chỗ đem cây tử đằng túng lên hướng về bầu trời ném đi đi ngươi vây anh lúc này cổ tùng đã tại thiên k h u n g ổn định to lớn sợi dễ đâm xuyên hư không trực tiếp đâm căn hư không bên trên hấp thu vô tận tinh thần chi lực mà cây tử đằng bị quăng lên trong nháy mắt vậy cuốn lên cổ tùng cả hai hóa là một m thể t a khống ngươi đốt diệp thiên miệng rộng một phát âm dương luân chuyển phá khung bá diệt quyền dùng ra một quyền bên trong l n chứa một âm một dương hai loại thần lực uy lực tăng gấp bội một âm một dương hai loại sức mạnh hóa thành thiên la địa võng t r ự chương t i tám trăm sáu mươi sáu đạo gia phủ chú chi thuật phanh ánh nắng mặt trời chói t h a n g sáng chói địa điểm sinh huy cực nóng thiên hỏa quét sạch thiên địa giống như một đầu sông lửa treo ngược giống như là biển gầm hướng hai đại cổ thánh hóa thân quyền tập đi qua nam minh ly hỏa nhiệt độ nóng bỏng thiêu tấn bắt hoang thiêu đốt hết thảy cảm nhận được cái kia khí tức hủy diện hai đại cổ thánh cũng theo đó biến sắc muốn phải thoát đi giống cổ t u n g cùng cây tử đằng phát ra một đạo nhân tính hóa tiếng gầm gừ thân thể phát sáng p h á p tác như thác nước muốn phá vỡ hư không tránh né thiên hỏa âm dương lương cách diệp thiên sớm đã c i chuẩn bị ẩn chứa âm dương chi lực phá không bá diệt quyền chấn động âm dương nhị khí dương khí thăng t r ư ớ c hóa thành thiên cung âm khí chìm xuống hóa thành mặt đất đi qua lục trần chỉ điểm diệp thiên đạo âm dương có mới linh mộ một quyền âm dương hai điểm hóa thành nhất phương cỡ nhỏ thiên địa tu di từ giới cái này phương thiên địa ẩn chứa đạo âm dương diễn hóa thôn nạp văn vật một ngụm đem ngàn cao trăm trượng cổ tùng cùng dày đặc ngàn vạn cây tử đằng thôn phệ trong đó ngay vào lúc này nam như mộng thiên hỏa vậy nghiêng mà xuống diệp thiên mở ra thiên khung nhất phương lỗ hồng thiên hỏa lúc này v ọ t vào một lát tràn ngập dạng này âm dương giới phanh cổ tùng cùng cây tử đằng lập tức dấy lên thao thiên đại lửa a a hai đại linh tộc cổ thánh kêu thảm thần lực dân g trào giống như núi lửa bộc phát bình thường một khu trừ thiêu đốt thân thể của mình hóa diễm huyết khí của quận trung kích bốn phương tạm hướng muốn phá vỡ phương thế giới này ầm ầm cổ thánh chi uy kinh khủy như vậy động một tí hủy thiên diệt địa hai người toàn lực ứng、phó. loại lực lượng này càng làm cho không ít người sắc mặt trắng bệnh vì đó rút r ỗ n y nhưng mà mặc bọn chúng như thế nào cường đại lại không đột phá nổi âm dương giới càng thêm không thể đem nam minh ly hòa dập tắt đạo âm dương d i ệ n hóa thiên địa phản phất như là thật thế giới bình thường cùng thiên địa quy tắc hòa làm một thể lao không thể thúc muốn phá vỡ giới này trừ phi đánh phá thiên địa quy tắc nhưng mà coi như bọn hắn là cổ thánh vậy không làm gì được thiên địa quy tắc hơn nữa còn có thiên hòa đốt người t h i ê u đốt bọn hắn thần lực huyết khí thậm chí là thần hồn để bọn hắn thống khổ không chịu nội a a một gốc trăm ngàn trượng cổ tùng cùng tràn đầy xúc tu gốc tây, cả hai quái dị tại hư không thiên diêu địa động mỗi một lần lan lộn đều để hư không vỡ tan hai người kêu thảm không ngừng chuyển đến mà lại là càng ngày càng yếu cổ tùng từng mai từng mai lá tùng hóa thành cho bụi thân cành băng diệt cây tử đ ằ n g từng đầu dây leo đồng dạng cho bụi đạo âm dương hóa thành thế giới giờ phút này liền p h á n g phất một cái phong bế lò luyện đan bình thường l ô hỏa cường thịnh hừng hực không lớn một chút thời gian hai đại cổ thánh liền thần hồn đều hóa thành cho bụi thần hình câu diệt không tốt nơi xa tên kia nhân tộc đại thánh sắc mặt chắng n h u ậ thu hồi phụ trú quay đầu liền chạy hắn xem như đã nhìn ra hai người này liền là biến thá hắn một tôn đại thánh đơn giản đang tìm cái chết tam thập lục kế tẩu vi thượng kế chạy đi đâu diệp thiên mắt hổ chừng một cái thân thể hơi biến hóa đột nhiên biến mất bằng hư ngự phong bộ này thân pháp có chút thần dị chỉ cần thế gian co phong là hắn có thể trong một ý niệm xuất hiện tại hắn thần thức bao phủ bất luận cái gì nơi h ẻ o lánh sưu một tiếng chính đang chạy trốn nhân tộc đại t h á n h trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo bóng dáng tại hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm một cái lớn chừng cái đấu nằm đấm vàng đánh tới tăng thêm hắn tốc độ chạy vừa lúc đụng vào nằm đấm diệm thế nhưng là kìm cương bất cả hai chi lực tăng theo cấp số cộng hắn lúc này kêu thảm một tiếng xương ngực sụp đổ một ngụm máu tươi phù tới bay ngược trở về với anh nhân tộc đại thánh ho ra máu rút lui một bên thần lực của q u ộ n p h á p tác vận chuyển chăm chú một lát hắn vỡ vụn xương ngực liền chữa trị hoàn thành không nói hai lời lập tức hướng một phương hướng khác vào tới muốn hành đ ộ hư không chạy đi đâu bầu trời nam như m ộ n g hóa thành hỏa phượng miệng nói tiếng người hai cánh chấn động như hai thanh thiên nao cắt ngang mà đến răng rác hòa phượng chính là thượng cổ thần thú nó uy kinh thiên nhất địa dạng này hết thảy hư không lúc này bị xe n ư ớ đáng sợ cánh chim như lao phòng vô cùng sắc bén như thế một chạm nếu như bị chém trúng n h â n tộc đại thánh không chết cũng muốn lộn ra không do dự công phu gia hỏa này lúc này đầu co dù lại tại thiên không lộn một vòng lần nữa vọt ra ngoài giờ phút này diệp thiên cũng đã đổi tới vừa lúc đón gia hỏa này thoát ra ngoài phương hướng so với sắt truy còn cứng rắn nắm đấm lúc này nên đón tiếp lấy oanh a một bóng người lúc này bay trở về hỏa phượng xoay quanh tại thiên vũ lạnh leo ánh mắt liếc nhìn tư phương đoạn tuyệt hắn nhiếp không mà đi con đường phía dưới diệp thiên bằng vào thân pháp xuất quỷ nhật thần làm hắn hướng bắt phương thoát đi lộ tuyến toàn bộ gián đoạn lúc này dân tộc đại thánh liền là lên trời không đường. nhập địa không cửa lao tử cùng các ngươi liều mạng tên này đại thánh phát cuồng cắn răng dù sao cũng là một lần chết đã nhảy không ra vậy liền liều mạng thanh một viên phù chú bị hắn tế đi ra hướng lục c h â n đập tới thiên địa huyền tông vạn khí bản căn quảng tu vạn kiếp chúng ta thần thông tam giới trong ngoài duy đường độc tôn thể có kim quang che chiếu thân ta chú ngữ vừa ra p h ù chú thần quang đại thịnh đột nhiên không có vào thân thể của hắn nhất thời làm thân thể của hắn tuân ra đường đạo kim quang thanh tiếp được này thời cơ hắn cùng diệp thiên lần nữa chạm vào nhau nhưng mà chăm chú là va chạm trước mắt một đạo mịt mở kim quang thoát thể mà đi Bán nơi không về phía nơi xa hư xa diệp thiên xứng sở vô cùng ngạc nhiên nhìn qua đột nhưng bất động nhân tộc đại thánh lông mày có chút một nhăn năm đấm dùng sức một đ ả o phanh một tiếng đạo nhân này ảnh lúc này hóa thành cho đ u ổ i đây là cái gì thủ đoạn còn muốn đọc chú ngữ diệp thiên mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi thế thân thuật lập tức hắn lắc đầu căn bản vốn không giống đây là cái gì bí thuật không ít người đều bị nhân tộc đại thánh đột nhiên thi triển thủ đoạn cho kinh trụ một mặt mờ mịt chỉ có mấy tôn thực lực cường đại người như có điều suy nghĩ diệp thiên cùng nam như mộng thần thức quét lượt hư không vậy mà không có phát hiện đối phương tung tt hai người không khỏi có chút thất vọng vậy mà để hắn trốn thoát phải biết hai người liên thủ chu diệt hai tôn cổ thánh nhưng không có làm sao một tôn đại thánh nói ra đều cảm giác trên mặt không ánh sáng oanh lúc này không trung ngăn cản huyết sắc bất tường mấy tôn đại yêu vậy không kiên trì nổi tại chỗ bị rút thành thịt nát một kích giết mấy cái kia đ ạ i yêu huyết sắc bóng dáng liền hướng hạ thiến thiến đánh tới đạo gia phụ c h ú chi thuật lúc này lục trần con mắt nhìn chằm chằm hư không tinh quang bắn ra m ộ n phía nhận ra loại bí thuật này đây là hậu thế trong truyền thuyết thần thoại không ít tu đạo người sử dụng bí thuật không nghĩ tới lại tại hôm nay tại cựu giới hiện thân hắn bí thuật nơi nào đến. lục trần suy nghĩ thẳng tránh suy nghĩ người trong tay động tác cũng không chậm con ngón đúng ra không gian cùng thời gian pháp tắc cùng sử dụng giam cầm hư không lệnh đảo ngược thời gian đ ư ơ n g nhiên loại này đảo lưu chỉ là cực kỳ biên độ nhỏ dù sao hắn thời gian pháp tắc không được đầy đủ vậy mà mặc dù như thế vậy đủ cái kêu vạch kim quan g xuất hiện tại hắn trước mắt đúng là hắn đào tẩu một khắc này lập tức bị không gian pháp tắc cầm cố lại rơi khóa trong hư không Trưng 867, chẳng bất tưởng. thật Sư 867, chảm phó, có chút thủ r ũ con đường tu luyện không có đúng và sai thế gian luôn có kỳ nhân đại đạo ba ngàn đường nhỏ vô số luôn có để cho người ta nhìn không thấu bí thuật điểm ấy không cần tự trách lục trần c h ắ p hai tay sau lưng chậm rãi dậm chân mà đến tinh thần phân chấn ngạo nghẽ mà đứng ngươi phải nhớ kỹ đây chỉ là bắt đầu về sau ngươi gặp được càng thêm thần bí vượt qua ngươi tưởng tượng kỳ dị bí thuật đối đại đ ị c h nhân vô luận mạnh yếu đều phải đề cao cảnh giác thời khắc tỉnh táo mình có đôi khi nhìn như nhỏ yếu một người nói không chừng liền có được không thể tưởng tượng nổi bí thuật có thể chuyển bại thành thắng là sư phó đồ nhi biết diệp thiên trịnh trọng gật gật đầu hắn thiếu niên đắc chí một lộ thanh vân phía trên trong lòng khó tránh khỏi có ngạo khí không đem một vài người để vào mắt cho là hắn nhóm rất yếu nhỏ bây giờ mới biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ngươi cũng tốt thêm hay lấy lục trần nhìn thoáng qua nam như ngộng nói ra thiếu niên thiên k i ê u liền là như thế cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ thanh cái thế giới này nhìn đơn giản là thiếu ra nam như ngộng gật gật đầu cẩn thận hạ thiến t i ế n thần sắc đ i biến lên tiếng kinh hô ầm ầm huyết sắc bất tường một bước hơi biến hóa mang theo vạn dạng mây đen hướng lục trần phía sau và tới trên đường đi gặp núi núi lở gặp nước nước ngăn nước những nơi đi qua mặt đất xâm nhiễm thành màu đen hoa có cây tối toàn đều mất đi sức sống trở thành khô cằn c h i địa không có một ngọn cỏ lấy huyết sắc bất tường làm trung tâm hình thành một cái vòng xoáy thôn vệ lấy mây đen bao phủ chỗ tất cả khủng bố như vậy một màn nhìn tất cả mọi người đều trong lòng run rẩy trở nên k i ế p sợ không tự chủ được sợ hãi phàm là có sinh mệnh đồ vật ở trước mặt hắn đều bị vô tình thôn vệ đây là đại khủng bố huyết sắc bất tường liền phảng phất một tôn tự thần những nơi đi qua hết thể đều là hóa thành cho nó từ chân trời liền đã tiếp cận lục trần một nhóm uy áp dáng lâm c h â n áp tất cả mọi người để tất cả mọi người động một chút đều trở thành hy vọng xa v ờ i anh một cái huyết trào phá không mà đến trời sinh âm t à huyết sắc ngưng kết thành ấ n giống lục trần đập tới kỳ thật nếu như cẩn thận lời nói ngươi hội phát hiện huyết sắc bất t ư ở n g chân chính mục tiêu là hạ thiên tiến mà không phải lục trần chẳng qua là lục trần chặn lại nó đường nó thuận tay mà vì đem cản ở trước mặt hắn hết thảy đều xé nát tranh lục trần ánh mắt b á n liệt tay phải tìm tòi yêu tộc cực đạo đế binh phong lầm kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ xuất hiện tại hắn trong tay kiế hưng ơ phấn không thôi cực đạo đế binh nơi tay làm cho như cánh tay cùng lục trần tự nhiên mà thành oanh cực đạo đế binh s á n g trói giống như đại đế phục sinh lục trần c ầ m trong tay cực đạo đế binh cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác liền phảng phất hàn hóa thân vạn cổ trước hành quét ngang trên trời dưới đất gia tiên bệ nghệ và cổ duy ngã độc tôn tuyệt thế yêu đế giờ phút này hắn toàn thân đều là sơ hở mà cũng không phải sơ hở loại cảm giác này cực kỳ là quái dị rõ ràng bốn phía đều là sơ hở mà khi ngơi công kích trong đó tùy ý một điểm đều hội nên đón như gió bao mưa rào phạt kích toàn thân đều là sơ hở so với toàn đều đều không sơ hở cao hơn không chỉ một cảnh giới đây là phản p h á p quy trân tranh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng lục t r ầ n trở tay liền làm ộ t kiếm kiếm quăng lên vắt ngang cựu thiên phanh một tiếng huyết ấn vỡ nát huyết s ắ c bất tường lúc này bay ngược ra ngoài đế binh liền là đế binh quả nhiên không phải người bình thường có thể dùng lục t r ầ n cảm thán một tiếng hắn tiện tay mình huyết s ắ c liền bị tiêu hao một phần ba sử dụng đế binh quả nhiên đáng sợ anh mi tâm mở ra thế giới thụ trợn vô tận sinh mệnh tri lực quán chú thân thể của hắn bất bại thần thể mở ra huyết khí tác phúc trong nháy mắt vô tận huyết khí bao phủ thiên địa thật cường đại huyết khí tất cả mọi người đậu ra giật này cả mình một mặt không thể tưởng tượng nổi huyết s ắ c như mênh ngông vô n g ầ n b i ệ n cả nhấc lên vạn trượng sóng lớn đáng sợ như thế huyết khí dù cho thần vương cũng muốn ảm đạm phai mở tranh vô tận huyết khí chú ý cực đạo đế binh bên trong trong nháy mắt cực đạo đế binh binh hồn khôi phục một cố lăng liệt yêu đế chi vi v ọ t lên t r ù n g kích thước ước vạn giảm tương h cung tại thời khắc này toàn bộ linh giới tất cả mọi người đều cảm nhận được cố này m ê n ngông đế vị thực lực nhỏ yếu tại chỗ phục trên mặt đất run lầy bẩy liền xem như cho tại như thế đế bi phía dưới dù cho thần vương vậy cảm giác mình mịt mù nhỏ như giữa thiên địa sâu kiến bình thường tranh cực đạo đế binh hoành không thời gian đình trệ không gian giam cầm binh hồn khôi phục thụ lục trần ý chí chỉ dẫn cực đạo đế binh tự chủ công kích chém hết thế gian hết t h ể tà m a giống huyết sắc bất t ư ờ n g mặc dù không có linh trí lại tại thời khắc này vậy cảm nhận được tính m ệ n h uy hiếp trời sinh bản năng phản ứng gật đầu liền chạy đế kiếm hoành không một đạo kiếm mang hoành không chém xuống cựu thiên tinh thần đều g a o động không ngừng tồi khô làm hủ đoạn lục đạo phong thiên địa vô địch tuyệt sắc giống huyết sắc bất tường phát ra một tiếng kêu to. toàn thân lông tóc căn căn sáng chói huyết mang trong suốt nước át huyến hóa từng mặt huyết thuẫn ngăn cản kiếm ma n phanh thuấn át bỏ mình cực đạo đế binh cựu giới vô địch chi binh một khi binh hồn phục sinh tại lấy vô tận huyết khí c h à o trống đem phát ra chân chính đại đế m ộ t kích không thể ngăn cản huyết sắc bất tường v ỡ lạc đầy trời mây đen tiêu tán bầu trời huyết nguyệt dị tượng vậy đồng thời vỡ nát hóa thành điểm điểm huyết sắc q u a n vũ tiêu tán giữa thiên địa lục trần cầm kiếm não nhưng mà lập thần thái sang láng phong thái tuyệt thế thẳng tắp thân thể giống như một đạo thiên đ i ệ tấm địa to trong mắt mắt mọi người vô hạn không ít người nhìn thấy cái này kinh tiên nhất kích trong lòng sợ hãi rung động không thôi điều đó không có khả năng trước hết nhất kịp phản ứng hạ thiến tiến thần sắp đại biến một mặt không đáng uy tín và tiếng t â m lấy đây hết thể ngươi làm sao có thể kích hoạt ta yêu tộc đế binh phải biết mỗi một trôi cực đạo đế binh bên trong đều có đại đế là ấn gọi chung đế tỏa chỉ có đi qua binh hồn tán thành mở ra đế tỏa mới có thể phát huy ra chân chính đế binh chi uy nếu không mặc dù có thể rất mạnh mẽ vận dụng đế binh lại không phát huy ra đế binh uy lực chân chính với lại cần thiết huyết khí muốn vượt lên mấy lần mà lục trần vậy mà để phong lâm kiếm k h i phục phát ra đại đ mà hắn cũng không phải yêu tộc không phải yêu đế trực hệ người thân làm sao có thể làm đến trả lại cho ngươi lục trần đem cực đạo đế binh trả lại hạ thiên tiến h làm như vậy để tất cả mọi người đều là xứng sở dầm không ít nóng mắt người đều nuốt nước miếng một cái tham lam đôi mắt tràn đầy không đáng tin cứ như vậy trả đây chính là cực đạo đế binh à, rõ ràng đã nằm trong tay tại sao phải còn trở về chính mình trưởng khống đây không phải cựu giới vô địch sao ngươi hạ thiên tiến h xứng sờ nhìn xem lục trần cũng bị làm hồ đồ rồi lục trần sợ tác sở vi để nàng mê man chương tám trăm sáu mươi tám lục trần định quy củ các ngươi là cùng một chỗ lục trần c u n g duy i tiên nam như mộng đột nhiên xuất thủ để hạ thiến tiến cảm giác giống như là nằm mơ như thế đây là sư phụ ta diệp thiên một mặt nặng nế hận không thể để khắp thiên hạ đều biết lục trần là sư phụ hắn thì ra là thế hạ thiến tiến bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu sau đó đưa ánh mắt thả trên người lục trần tại sao phải cứu ta còn có ngươi làm sao có thể kích hoạt ta yêu t ộ c cực đạo đế binh ngươi hai vấn đề này nhưng thật ra là một vấn đề lục trần nhìn xem hơi thở mong manh hạ thiến, thiến vung ra một đạo sinh mệnh pháp t á giám nơi xa đang từ ngẩn người bên trong đã tỉnh hồn lại một đám yêu tộc đột nhiên nhìn thấy lục trần xuất thủ toàn đều giật mình kêu lên từng tiếng b ạ o a vang lên oanh oanh oanh một đạo đạo binh khí mang theo yêu uy đánh tới ngăn cản lục trần hử diệp thiên hử lạnh kim cương bất diệt thần thể vận chuyển thân pháp triển khai tay không tất sát đón lấy những binh khí này khi khi khi liên tiếp kim loại giao kích chi tiến g vang lên cái này chút oanh đến binh khí toàn bộ bị diệp thiên ngăn trở có trực tiếp bị hắn cho c h ấ n bay ra ngoài cứng vại thân thể không ít người thấy cảnh này chấn động theo đây là n ụ c thân thành, thành sao một vài đại nhân vật đều không bình tĩnh vô cùng ngạc nhiên phải biết bọn hắn những cảnh giới này cao hơn diệp tiên h cũng không có cường đại như thế thân thể trong lúc nhất thời bọn hắn nghĩ đến một loại khả năng nhục thân thành thánh không đúng đây là thể tư chất là hắn thể tư chất đặc thù có đại nhân vật nhìn chằm chằm vào diệp thiên thân thể không rời mắt rốt cuộc phát hiện mánh khỏe cái gì thể tư chất có thể cứng rắn như thế rất rõ ràng có người không tin một người thân thể có thể lắc lư như thế biến thái cứng rắn thập đại thần thể một trong kim cương bất diệt t h ầ n thể tên này đại nhân vật mỗi chữ mỗi câu chém đinh chặt sắt nói ra thập đại thần thể một trong t đây là thật giả thập đại thần thể không phải đã thất truyền ả vì cái gì lại xuất、hiện? tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ hai mắt lửa nóng nhìn về phía diệp tiên h l u i ra đang lúc một đám yêu tộc triệu hồi binh khí muốn muốn xuất thủ lần nữa thời điểm hạ tiến h tiến h đột nhiên đứng lên mở miệng quát lớn à. các vị yêu tộc s ư ớ n g sở lập tức thần sắc đại hỷ công chúa ngài tốt ân hạ tiến h tiến h gật gật đầu chúng ta yêu tộc không phải là rõ ràng đây là ta ơ n nhân không được c à n g hẳn rỡ là công chúa chúng yêu nao h n h a nhận lời nhìn về phía lục trần một nhóm địch g ì ánh mắt toàn cũng thay đổi mang theo một t i ệ không hiểu cảm kích nhìn thấy hạ thiến tiến khôi phục coi như bọn hắn là kẻ ngu vậy nhìn ra được là vừa rồi người trẻ tuổi kia công lao ân công vẫn không trả lời ta vấn đề hạ thiến tiến hấp thu lục trần sinh mệnh t r i lực khôi phục ngày xưa phong thái hướng về phía lục trần yên nhiên một cười nói bởi vì ngươi là phong lâm yêu đế hậu nhân cho nên ta cứ u ngươi lục trần cười cười nói ra ngài là lưu d i ễ m cổ phái lục trần lưu d i ễ m cổ phái hạ thiến tiến lúc này mở to hai mắt một mặt c h ầ n kinh lưu diễn cổ phái cái tên này đối với khác yêu tộc tới nói không đáng kể chút nào nhưng là đối với nàng tới nói nàng thế nhưng là biết phong lâm yêu đế chuyển thừa đổ lục bên trong thế nhưng là có ghi chép. năm đó phong lâm yêu đế liền là lưu diễm cổ phái một gốc bạc cây phong lưu diễm nữ đế thường xuyên ngồi tại cây này phía dưới phủ đàn dần ra thì thâm m ắ t nhiễm đại đế chi đạo đối với hắn ảnh hưởng từ đó để bạc cây phong sinh ra mình linh trí tại nữ đế rời đi kiểu giới truy tìm tiên hiền bước chân rời đi đời sau dòng dã một trăm ngàn năm hắn rốt cục hóa thành người đi ra bản thân đường từ mà thành tựu một đời đại đế lúc đầu hắn là gỗ linh hồn chứng đạo thành đế phải thuộc về linh tộc mà phong lâm yêu đế lại lấy yêu tộc tự cho mình là không cùng linh tộc có bất kỳ liên quan đây cũng là phong lâm yêu đế thống nhất yêu tộc đ khi yêu đế mất đi không lâu về sau linh tộc liền liên hợp n h â n tộc đối yêu tộc triển khai huyết tẩy con đường cái này cũng là linh tộc cùng yêu tộc cựu hận c h i nguyên linh tộc người cầm quyền thống hận phong lâm yêu đế năm đó hắn quân lâm cựu giới thời điểm trấn áp cựu thiên tộc địa quét ngang ba ngàn giới g duy ngã độ c tôn van dội cổ kim không người dám cùng tranh tài không ai dám sách việc này nhưng lại yêu đế mất đi đời sau liền không đồng dạng tất cả tội nghiệt đều xếp vào yêu tộc c h i n đầu từ đó lệnh hai tộc từ vạn cổ một mực đại chiến thẳng đến hôm nay thật tính toán ra ta l ạ yêu đế đời sau ta cũng coi là lưu diễm cổ phái một thành viên a hạ tiến tiến biết lục tr vui tơi ư hớn hở vừa cười vừa nói đến bây giờ nàng rốt cuộc biết vì cái gì lục trần sẽ sử dụng yêu đế phong lâm kiếm phải biết cái này phong lâm kiếm thế nhưng là yêu đế thành đế về sau áp dụng bản thể trụ cột l u y ệ n chế mà thành cực đạo đế binh đối với lưu d i ễ m cổ phái trời sinh nó tương hợp lục trần xuất từ lưu d i ễ m cổ phái có lưu d i ễ m cổ phái lạc hấn cực đạo đế binh binh hồn tự nhiên mà vậy có thể cảm nhận được huyết mạch tương liên cảm giác ngươi có thể hô đại sư huynh của ta lục trần gật, gật đầu phong lâm yêu đế coi như xác thực thuộc về lưu diễn cổ phái mặc dù nói hắn cuối cùng tự lập môn hộ khai sáng yêu tộc đại nhất thống vô thượng yêu môn nhưng là hắn lại một mực lấy lưu diễm cổ phái tự cho mình là đại sư m ì n h hạ tiến h tiến n g ọ t ngào thét lên dung nhan tuyệt mỹ một cười nghiêng nước n g h i ê n g thành lệnh trăm hoa thất sắc lệch ta chẳng phải là muốn gọi sư cô diệp thiên mặt mũi tràn đầy xoắn suýt để hắn gọi một cái cùng mình không tranh lệch nhiều tiểu nữ sư cô để cho người ta khó mà tiếp nhận a vốn nên như vậy lục trần cùng hạ tiến h tiến đồng thời cười to sư cô diệp thiên mặt đen lên hợp vực hô sư chân oan sư cô một sẽ cho ngươi mua được ăn hạ tiến cười duyên nói ra diệp thiên lập tức tức xạ mặt lại một mặt im lặng nhìn thấy diệp thiên đ á n g người cười to đại sư huynh đi cùng ta trở về để cho ta tận tận tình địa chủ hữu nghị hạ tiến tiến tiến lên giữ chặt lục trần bàn tay lớn cao hứng nói ra sớm tối sẽ đi không vội tại nhất thời lục trần lắc đầu trước xử lý một chút này sự tình Tốt. hạ tiến tiến gật gật đầu lục trần quay người nhìn về phía nhân tộc ánh mắt lạnh l e o đông thương dãy núi ai là nhân tộc người nói chuyện người nói chuyện không tại một chúng nhân tộc sắc mặt xích chặt vừa rồi lục trần đại phát thần uy bọn hắn nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở không dám lỗ mãng ngoắn nói ra trở về truyền lời cho hắn lấy hậu nhân tộc không được cùng yêu tộc la địch nếu không giết không tha làm càn chúng ta nhân tộc làm việc há lại cho ngươi nói này nói kia lập tức có một nhân tộc đại thánh đối với lục trần lời nói rất là không vui lên tiếng quát lớn còn muốn ra lệnh cho ta tộc người nói chuyện không biết tự lượng sức mình c h a n h một đạo kiếm q u o n g lên nhanh như thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất tên kia đại thánh tại chỗ đầu một nơi thân một mẹo công tử nhà ta nói chuyện chỗ nào đến phiên các ngươi sẽ bảo minh y dịa nhiên gương mặt xinh đẹp hàm sát một tay ôm lục tuyết một tay cầm đạo diệp kiếm trực chỉ đám người rét lạnh mà sắc bén kiếm ý để không ít người sợ hãi chứng tám trăm sáu mươi chín thả dây dài câu cả lớn trong thời gian này mặc dù không có tại buộc phát đại quy mô xung đột nhưng là tiểu chiến y nguyên không ngừng chỉ cần có yêu tộc lạc đàn vừa gặp phải hai tộc người trên cơ bản cũng khó khăn trốn vận rủi mà nhân tộc cùng linh tộc vì thống nhất làm việc phạm là tại đông thương dãy núi tất cả một phái mỗi một tộc đều sẽ chọn ra bốn cái người nói chuyện hai tộc trung tám vị đến trưởng quản đông thương dãy núi công việc phân phối tài nguyên bây giờ lục trần một câu liền muốn để người nói chuyện đi ra gặp hắn càng là cấm chế nhân tộc cùng yêu tộc l à địch đây là đánh vỡ vạn cổ thế lực cấu thành phạm vào tối kỵ đương nhiên lục trần có lục trần suy tính vạn cổ đến nay vạn thế hệ thống chủ nhân cũng không biết phong lâm yêu đế cùng lưu diễm cổ phái quan hệ tự nhiên cũng không có nhiều quan tâm kỹ càng chuyện này mà lục trần không giống nhau dạng vạn thế ký ức mang theo hắn đối những chuyện này như lòng bàn tay nếu biết việc này nhất định phải ngăn chặn ta có hay không tư cách kia không phải là các ngươi định đoạt lục trần lạnh lùng nhìn xem những n à y nhân tộc lạnh giọng nói ra các ngươi muốn làm liền là thành ta lời nói đưa đến tốt chúng ta hội truyền lời lại. một tôn nhân tộc cổ thánh gật gật đầu xem như đáp ứng mà những người khác nhìn thần tình kia đều là lấy người này như thiên lôi sai đâu đánh đó m ặ t khác nói cho người nói chuyện liền nói lời này là ta lưu d i ễ m cổ phái lục trần nói nếu như hắn không tuân thủ đ ừ n g trách ta không k h á c h k h í lời nói nhất định đưa đến nhân tộc cổ thánh gật gật đầu hắn sợ không được lục trần nội tình không dám biểu hiện ra ngoài trong lòng thầm nghĩ vẫn là tìm người nói chuyện bẩm báo việc này tại làm so đo các ngươi có thể đi lục trần không kiên nhẫn k h o á t k h o á t tay ra hiệu bọn hắn rời đi đến cho các ngươi linh tộc lúc đầu việc này cùng ta không muốn làm nhưng là hiện tại không giống nhau dạng về sau linh tộc không được khó xử yêu tộc đặc biệt là yêu tộc công chúa hạ thiên tiến h nàng nguy ê nan liền là cùng ta lục trần khó xử cùng ta lưu diễm cổ phái là địch truyện cua tui đốt nét nhưng có xúc phạm giết không tha Hừ, nhân nhân phản thù nhân phỉ Linh tộc bên trong, một tôn thạch linh đi ra, nhìn thẳng lục trần, một thân mảnh đá, toàn thân đại bộ phận điểm đều hóa thành huyết đủ, chỉ ngươi gìn ngươi tương đương toàn nổ bên trong, tôn trần, toàn nụ, nơi giữ cái đi đại điểm cuối một mà một một một tộc, tộc, tộc tộc tộc bộ lục có đá, vậy yêu đều đồ, sao. ra, chỉ là năm đó cựu giới thông đạo quan bế không rút lui kịp nhân tộc người mà thôi nhân khẩu hơn hết quá trăm triệu chẳng qua là nhân tộc bên trong một cái tiểu tộc một góc của bằng sơn cũng dám tự xưng là nhân tộc cho cười lục trần chỗ nào dễ dàng như vậy liền bị hù dọa hắn nhưng là đến từ nhân giới nơi đó mới là nhân tộc đại bản g doanh nhân khẩu phong phú đâu chỉ tỷ tỷ ư ớ c ư ớ c vạn linh giới nhân tộc giam cầm không được ta không đem làm đạo đức ép ta ta không để mình bị đẩy vòng vòng lục trần bình chân như v ậ y nói ra người ở đây tộc nói đến đã hoàn toàn thoát ly cả nhân giới nhân tộc kinh hơn một triệu năm sinh sôi đã tự thành nhân tộc cùng cả nhân tộc lý niệm hoàn toàn khác biệt n h â n g i ớ i nhân tộc mặc dù cùng yêu tộc quan hệ vậy không hòa hợp nhưng là có người tộc đế đạo c h u y ể n thừa cùng yêu tộc thần đình đạt thành c h u n g nhận thức mặc dù giữa lẫn nhau có tiểu tranh đấu đại quy mô chiến tranh nhưng không có bậc phát mà linh giới nhân tộc vẫn là trăm vạn năm trước lý niệm tại linh giới linh tộc không cách nào thành đế duy có nhân tộc cùng yêu tộc có thể cái này cũng tạo thành hai lần cạnh tranh quan hệ cho nên linh giới nhân tộc đem yêu tộc xem là đại địch toàn đều là bởi vì một cái đế chữ các ngươi không biết ta lai lịch các ngươi linh tộc cao tầng tự nhiên biết đem ta lời chuyển đến liền có thể lục trần cũng lời cùng cái này chút tôm nhỏm m nói nhảm k h o á t khoát tay ra hiệu bọn hắn lui xuống đi chúng ta đi linh tộc người nhìn lục trần một hội quay người rời đi khinh người quá đáng chúng ta cứ như vậy n h ị n xuống khẩu khí này sao từ thanh hoa nhất tộc người dẫn đầu không cam lòng nói ra muốn không thế nào cùng hắn động thủ các ngươi có thể chiến thắng bất tường à, hắn liền bất tường đều có thể g i ế t còn có thể sử dụng yêu tộc cực đạo đế binh tiên tiên h đứng ở bất bại chi địa hiện tại động thủ không là muốn chết sao bọn hắn mặc dù muốn đem khẩu suất cùng n ô n lục trần rét nhưng là ngẫm lại lục trần vừa rồi thần uy lại chỉ có thể âm thầm nhẫn mại xuống tới quá hoan luồng ta linh tộc uy trấn linh giới chưa từng có nhận qua như thế ác khó tiêu mối hận trong lòng ta từng cái linh tộc lòng đầy cam phẫn nổi giận đùng đùng trở về bẩm báo người nói chuyện khẳng định không thể tính như vậy đối phương có thể vận dụng cực đạo đế binh không phải người nói chuyện xuất thủ không thể nếu không chúng ta không có phần thắng chút nào chỉ cần nhớ kỹ một chữ nhẫn để người nói chuyện xuất thủ nếu như người nói chuyện không xuất thủ nếu như người nói chuyện không xuất thủ làm sao bây giờ vậy liền báo cáo tông môn để tông môn người tới thậm chí chúng ta có thể triệu tập bất luận cái gì linh giới bên trong người chém giết kẻ này đúng các vị linh tộc người ánh mắt sáng lên một mặt hưng phấn vẫn là người có tâm cơ ta linh tộc từ trước đến nay đồng lòng coi như hắn có cực đạo đế binh lại như thế nào đến lúc đó các đại linh thần vương xuất thủ nhất định có thể đem hắn chém giết một đoàn người vội vàng rời đi thiếu g i a cứ như vậy thả bọn họ đi nam như mộng không rõ lục trần tại sao phải làm như thế đây là thả hổ về rừng một khi bọn hắn liên hợp linh tộc thế lực khác bọn hắn phiền phức đem vô cùng vô tận thả dây dài câu cá lớn lục trần khỏe miệng hơi vệt lên lộ ra một cái ý vị sâu xa dáng t ư ơ i cười ta liền sợ các nàng không đến nếu như tới chính hợp ý ta thiếu ra muốn giết gà dọa khỉ không sai lục trần gật gật đầu linh tộc xưng bá linh giới nhiều năm nạo nghệ tại thế làm sao có thể để cho người ta ngự trị ở bên trên bọn họ bọn hắn nhất định hội phản công chúng ta muốn làm liền là lặng trở tin lành tới bao nhiêu giết bấy nhiêu thanh linh tộc những năm này tập tục xấu cho sửa lại thì ra là thế đ á n g người bừng tỉnh đại ngộ đa tạ đại sư h ì n h hạ thiến thiến nghe được lục trần lời nói cảm động rối tinh rối mù thân là yêu đế hậu nhân một mực gánh vác phục hưng yêu tộc sứ mệnh nhưng mà loại sứ mạng này ép nàng hít thở không thông có nhiều khi nàng cũng cảm giác mình phảng phất muốn hỏng mất bình thường rốt cục có người cho hắn nhóm yêu tộc ra mặt một chút yêu tộc cũng nghe đến lục trần lợi nói lúc này hướng về phía lục trần bãi xuống dưới không cần như thế lục trần khoát k bắt tay tại đông thương dây núi yêu tộc đều là kết bạn mà đi thành đàn ẩn hiện vì liền là không bị hai tộc tiêu diệt từng bộ phận đánh lén đông thương dãy núi phát hiện hơn bốn trăm tòa đ ộ c phủ trong đó yêu tộc chỉ chiếm hơn bảy mươi tòa những người còn lại tộc một trăm năm mươi m t ư ơ i ba tòa linh tộc hơn hai trăm tòa có thể thấy được song phương thực lực t r ê n l ệ n h là c ơ nào cách xa chứng tám trăm bảy mươi đ ộ c phủ thế giới linh tộc ôm hận mà đi nhân tộc cũng giống như thế đối lục trần cửu hận đẩy trời rời đi tiếp xuống liền nhìn linh tộc cùng nhân tộc người nói chuyện phản ứng lục trần âm thầm nghĩ tới kỳ thật hắn làm như vậy vậy là vô cùng nguy hiểm nếu như một khi hai tộc người nói chuyện không để ý thân phận của mình đến đây ám sát mình như vậy lục trần chỉ có thể thống hạ sát thủ như vậy tạo thành hậu quả là đáng sợ thậm chí có thể làm cho hai tộc bạo động liều lĩnh dốc hết toàn tộc chi lực đánh giết lục trần dù sao đông thương dây núi hai tộc chiếm đoạt lĩnh động phủ nhiều lắm là yêu tộc gấp sáu lần có thừa như thế một khối to lớn bánh gà tổ bọn hắn không có khả năng chắp tay nhường cho đại sư h u n h ngươi làm như vậy hội không hội không ổn hội liên lụy ngươi hạ t i ế n tiến phi thường lo、lắng. không muốn liên lụy lục trần có gì không ổn binh tướng tới cả nước tới đất ngăn chỉ là linh tộc là không nổi song lớn lục trần căn bản không có cảm giác nguy cơ một bộ hoàn toàn không thanh linh tộc để vào mắt bộ dáng cái này hạ thiến tiến lộ ra vẻ do dự không biết làm thế nào mới tốt không có việc gì lục trần lắc đầu t r ư ớ c mang ta đi các ngươi phụ cận nơi đóng quân đi dạo Tốt. hạ thiến tiến gật gật đầu mang theo lục trần một nhóm hướng các nàng chú đi tới yêu tộc nơi đóng quân khoảng cách nơi đây không tính quá xa chỉ có ngàn dặm xa một đoàn người mặc dù thụ mảnh này thiên địa áp chế không thể ngự không mà đi nhưng là bằng vào thực lực bọn hắn chỉ là ngàn dặm trước mắt đã tới chính là chỗ này đại sư minh hạ tiến tiến chỉ về đằng trước một cái đồi núi khu vực nói ra hoang trơ trọi đồi núi núi nhỏ hai ba tòa liếc nhìn lại không có chút nào sinh cơ chỉ có một đôi hoàng thổ sen lẫn trong đó cao chừng ngàn trượng rất nhiều vẫn thạch đại đến mấy chục mét m nhỏ đến mấy mét m l ẻ thẻ tản mát tại đống đất vàng trung quanh như từng mảnh từng mảnh rừng đá tô điểm ở tại bên cạnh lục chân một cái góc vị trí phát hiện một cái cao cỡ một người cửa vào bốn phía im lặng không có mờ hay chỉ có lối vào có hai tên đầu chó yêu tộc thủ hộ cảnh giới hảo sơn hảo thủy hảo địa phương thiên hiển thật là sẽ chọn địa phương lục c h â n vẹn vẹn nhìn thoáng qua lập tức nhìn ra nơi đ â y bất phảm không bàn mà hợp thiên địa trí lý toàn bộ thiên thạch sơn lâm cùng đống đất vàng phảng phất hòa làm một thể thiên nhân hợp nhất dạng n à y một nơi là thượng đẳng bảo địa nếu có thể ở nơi đây thành lập một tòa độc phủ có thể hấp thu cựu thiên tinh thần chi lực càng có thể vận dưỡng địa mạch chi lực là một chỗ tuyệt hảo tu luyện trắng chỗ nhìn như tản mát thiên thạch dương đá kỳ thật lại không bàn mà hợp ra thiên chủ tinh đại biểu một chút chư thiên tinh thần ẩn t à n g có cực kỳ lợi chân quân thiên vương rơi vào đi đều muốn nuốt hận trong đó thần vương đều muốn trọng thương hạ tiến tiến bọn người một bước vào nơi này thủ hộ cửa hang hai tên yêu tộc lập tức phát hiện dị thưởng người nào tự tiện xông vào yêu tộc đập phủ là ta hạ tiến tiến cất bước đi tới vũ bảo quần áo đón gió m à động thần thái tuyệt thế dậm chân đi tới giống như hành tẩu vu thế ở giữa tiên tử bình thường công chúa n g à i trở về hai tên đầu cho yêu tộc xứng sở lập tức đại h ỉ cung cung kính, kính thi lễ một cái ân hạ tiến gật gật đầu vất vả các ngươi không khổ cực không khổ cực nghe được hạ tiến tiến ân cần thăm hỏi hai người nhất thời cảm giác nhẹ nhàng một mặt kích động hạ thiến tiến là yêu đế hậu nhân đường đường yêu tộc công chúa mặc dù bây giờ vô thượng yêu môn không còn tồn tại nhưng là nàng tại yêu tộc bên trong nhưng lại có cử trọng n ư ợ c khinh địa vị có thụ yêu tộc tình yêu mà tại nơi đây yêu tộc từng cái tất cả đều là hạ thiến tiến tùy tùng hảo hảo thủ hộ chú ý bốn phía độc tĩnh có việc lập tức cho ta biết đặc biệt là cái này m ấ y ngày nhất định phải cảnh giác không thể lười biếng hạ thiến tiến dặn dò một cái tuân mệnh công chúa hai tên đầu chó yêu lập tức kéo căng thẳng người đáp lại nói sau đó hạ thiến tiến liền mang theo lục trần một nhóm tiến vào tòa này tiên hiền độ phủ Chỉ mình y hiển cái t o nhiên ngập nam như mộng diệp thiên bọn người hoàn toàn sợ ngây người lần thứ nhất tiến vào tiên hiền đậu phủ mang cho bọn hắn vô hạn rung động trước mắt thế này sao lại là đậu phủ cái này hiển nhiên một cái thế giới mấy người bung ra thật thức một chút vô biên vô hạn mênh mông vô ngần trời ạ cái này thực sự quá rung động ta vẫn cho là động p h ủ thời điểm một cái phá núi động đâu không nghĩ tới như thế xa hoa vô biên vô ngẩn trong này thiên địa linh khí vậy so ngoại giới sung túc là ngoại giới mấy lần còn nhiều hơn với lại càng thêm tinh khiết cái này nếu là ở đây tu luyện nhất định làm ít công to các ngươi phát hiện không có nơi này đối với bên ngoài mà nói thiên địa trói buộc trở nên m ị t mù nhỏ cơ bản có thể bỏ qua không tính minh y hiển nhiên cảm thụ một cái đời sau một mặt động dùng mở miệng nói ra không sai xác thực như thế hạ t h i ế n yên nhiên một cười nói nơi này là tiên hiền động phụ tự thanh một giới không bị bên ngoài thiên mà ảnh hưởng là tu luyện t u y ệ t hào thánh địa nơi này mỗi một tòa động phủ căn cứ động phủ chủ nhân khi còn sống thực lực chia làm đẳng cấp khác nhau có thiên địa huyền hoàng tứ đại đẳng cấp nơi này chính là trong đó địa c h i cấp chăm chú so thiên c h i cấp ít một cái cấp bậc theo chúng ta suy đoán nơi này đã từng là đông thương thánh địa một vị ít nhất là thần vương đại năng đ ộ n g phủ hoặc là càng cường đại hơn tuyệt đại thần vương cái này đã không thể nào khảo chứng nhưng là từ mở ra lớn như thế không gian mà nói ít nhất là dạng này thần vương đậm phủ mình y hi n h i ê n có chút n h ũ mày điều đó không có khả năng đi thần vương mặc dù cường đại nhưng là muốn mở ra khổng lộ như thế một cái động phủ thế giới căn bản vốn giao chỉ thánh địa liền hữu thần vương tồn tại mà minh y hiển nhiên từ nhỏ vậy nhận qua thần vương chỉ điểm đối với thần vương thực lực nàng vậy có một cái nhận biết liền bọn hắn thần vương láo tổ mà nói hắn cũng chỉ có thể mở ra một cái vạn g i m xa tiểu thế giới căn bản vốn không nhưng có thể mở mang ra khổng lồ như thế nhìn không thấy cuối động phủ thế giới cái này đã vượt ra khỏi thần vương thực lực phạm trù cái này thật là thần vương độc phủ l ụ c chân gật gật đầu tại mọi người nói chuyện trời đất đợi hắn dùng sinh tử thần đồng đã đại lượng một bản cái này độc phủ thật là thần vương khai tích cái gì đám người kinh hô cái này thật là thần vương khai trừ ra đến động phủ thế giới à? Thiếu lục trân gật gật đầu t r ẩ n qua tui vn điều đó không có khả năng à thần vương tại sao có thể có cường đại như thế thực lực chẳng lẽ vị này thần vương là tu tập không gian pháp tác sao minh y d i ể n nhiên một mặt mở mịt không phải lục trân lắc đầu phủ định đây là vạn cổ t r ư ớ c tiên hiển thần vương hắn thực lực không thể lấy hiện tại thần vương để cân nhắc t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi mốt mị hồn thần vương không cùng thời đại tu tập công pháp hoàn toàn khác biệt tại vạn cổ t r ư ớ c cái kia thời đại vàng son có rất nhiều bí pháp đều không có lưu lạc đối với hệ thống tu luyện mà nói vậy khác nhau rất lớn cho nên mỗi cái thời đại người hắn thực lực mạnh không mạnh hành vậy có rõ ràng khác biệt l i ê n cái kia đông thương thánh địa tới nói bọn hắn thời đại kia có thể xưng thời đại vàng son đối với đạo lý giải đã đạt đến chưa từng có trình độ đổi sắt chúng đế thời đại lúc kia thần vương mạnh mẽ đủ để chống lại đương đại tuyệt đại thần vương mà không b ạ i thậm chí có còn có thể chiến bại tuyệt đại thần vương cái này sao có thể mọi người kinh hãi thất sắc hoàn toàn bị lục trần lợi nói cho c h ấ n nhấp rồi đương đại cường giả như thế không chịu n ổ i hạ s o thiên hiển cao hơn một cảnh giới đều chiến bất bại đối phương đám người cái này là lần đầu tiên nghe nói loại thuyết pháp này vô cùng quá sợ hãi chấn động theo nguyên lai còn có kiểu nói này không sai lục trần gật đầu nếu như ta không có nhìn lầm lời nói nơi này hẳn là lúc ấy đông thương thánh địa hai mươi đại thần vương một trong m ị hồn thần vương đập p h ụ m ị hồn thần vương hạ thiến tiến h giật mình liền là trong truyền thuyết kia lấy sức một mình độc chiến tam đại thần vương giết vào luân hồi thiên hải cấm khu ba tiến ba g i a về sau được xưng là đông thương phản đồ phẫn mà tự sát m ị hồn thần vương không sai lục trần gật gật đầu có chút ngoại ý muốn nhìn hạ thiến thiến một chút không nghĩ tới ngươi cũng biết nàng truyền thuyết đó là nàng thế nhưng là ta thần tượng hạ thiến, thiến vừa nhắc tới mỹ hồn thần vương một mặt kích động đối một cái phản đ ầ ngươi còn như thế sùng bái lục trần nhiều h hạ tiến tiến bị môi ta thần tượng tuyệt không có khả năng là phản đồ nàng khẳng định là bị vũ hãm ngươi làm sao khẳng định như vậy m ị hồn thần vương là ai đông thương thánh địa đã từng hai mươi đại thần vương một trong đã từng vì đông thương thánh địa không tiếc giết vào luân hồi thiên hải ba tiến ba ra vì đông thương thánh địa lập x u ố n g vô số chiến công là đông thương thánh địa lớn nhất truyền thuyết nhân vật phàm là có chút đầu góc người tuyệt đối sẽ không cho là nàng là phản đồ lục trần chậm rãi nói ra đông thương thánh địa người cầm quyền cũng không biết suy nghĩ cái gì mỹ hồn thần vương làm sao có thể là phản đồ hạ tiến h tiến một mặt không cam lòng nói ra không đúng đột nhiên hạ tiến h tiến ngầm đầu nhìn về phía lục trần đại sư huynh ngươi có phải hay không vậy cho rằng m ị hồn thần vương không phải phản đồ đương nhiên lục trần gật gật đầu m ị hồn thần vương nếu như đều là phản đồ cái k i ê u tất cả mọi người đều là phản đồ c i u giới bên trong liền không có một cái nào người tốt thật à đại sư huynh hạ tiến h tiến đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm lục trần một mặt hy vọng vâng lục trần gật gật đầu m ị hồn thần vương không chỉ có không phải phản đồ ngược lại là k ô n g thần chi tiết tiền tài động nhân tâm công cao chân chủ hai đại hạng nàng toàn chiếm nàng không thể không chết lục trần lắc đầu thở dài một tiếng nhìn về phía nơi xa t h ư ơ n g k h u n g nhìn phía xa đường chân trời c h ầ mặt m xuống mị hồn thần vương năm đó đã từng đạt được một kiện bảo vật nghe nói ẩn giấu đi bí mật thành tiên dẫn đến vô số người ngấp n g ẽ có vô số thế lực lớn từng dùng qua vô số thủ đoạn muốn mưu đ o ạ t vật này mà luân hồi thiên hải cấm khu liền là bên trong một cái cũng là hung nhất một cái lúc ấy không t i ế t xuất thế bắt mị hồn thần vương bách nó giao ra món k i a bảo vật mị hồn thần vương giận dữ sinh rết vào luân hồi thiên hải ba t i ế n ba ra toàn thân đấm máu mà ra đem mình ấu nữ cứu ra một trận chiến này chấn kinh cự giới phải biết mị hồn thần vương chăm chú là một tôn thần vương lại có thể g i ế t vào liền đại đế cũng không dám nhẹ nhập vô thượng cấm khu luân hồi thiên hải hơn nữa còn đấm máu mà ra xinh xinh chém giết một vị vô thượng tồn tại chỉ dựa vào điểm này liền hành động toàn bộ cựu giới cái này khiến lúc ấy cho rằng nàng hùng có thành tiên tri vật người càng thêm xác định âm thầm ra tay thậm chí liền lúc ấy đông thương thánh địa một chút người vì cái này thành tiên tri vật toàn đều tham dự trong đó lấy các loại thủ đoạn đối phó mị hồn thần vương cuối cùng càng là không tiếc nói xấu nàng vì phản đồ rơi vào thân tử đạo tiêu hạ chẳng đáng tiếc một đáng tiếc một đời trung hồn không có chiến tử xa trường. vì cựu giới mà chết kết quả là lại đổ vào người một nhà đồ đao phía dưới hóa thành một khúc bi ca song khi mị hồn thần vương thân đời sau bọn hắn căn bản không có đạt được món kia b ả o vật thậm chí liền mị hồn thần vương ấu nữa đều không thấy năm đó hệ thống chủ nhân chính là vì chuyện này mới gia nhập đông thương thánh địa điều tra sự tỉnh tiền căn hậu quả chỉ là đáng tiếc lúc đương thời loại thế lực thần bí tại ngăn cản hắn d o xét mà hệ thống chủ nhân bởi vì có chuyện trọng yếu mang theo cũng vô pháp cụ thể cha ra việc này tăng thêm thế lực thần bí cản trở chỉ có thể không giải quyết được gì nhưng mà đông thương thánh địa cũng không có trốn qua vận rủi m ị hồn thần vương sau khi chết chăm chú mấy ngày đời sau đáng sợ náo động quét sạch c ử u giới vô số thiên kiêu v ẫ n lạc cuối cùng tất cả cao thủ đều lui giữ đến lúc ấy thiên hạ đệ nhất thánh địa đông thương thánh địa ở chỗ này tu trình coi đây là cứ điểm phản kích trận chiến kia đời sau mặc dù náo động bị lắng lại nhưng mà toàn bộ đông thương thánh địa cũng bị đổ diện xóa tên khỏi thế gian về phần nơi đây m ị hồn thần vương đậu phủ lục t r ầ n cũng biết m ộ t hai cái này là năm đó mỹ hồn thần vương ấu n ữ ở đời sau xuất thế đi vào hủy diệt đông thương d â núi vì mẫu thân mình tự mình mở ra một cái đậu phủ, để nó lá dụng về căn bốn các ngươi phát hiện không có ở chỗ này giống như cảm giác không thấy thiên địa áp chế đại đạo trói buộc đột nhiên diệp thiên sắc mặt kỳ quái nói ra đương nhiên ở chỗ này tu luyện không nhận mặt pháp thời đại thiên địa trói buộc áp chế tiến cảnh thần tốc đây cũng là vì cái gì các thế lực lớn muốn tận hết sức lực tại đông thương dãy núi tìm kiếm động phủ nguyên nhân thì ra là thế đám người bừng tỉnh đại ngộ một mặt hưng phấn ánh mắt lửa nóng phải biết mặt pháp thời đại đời sau có thiên địa áp chế đại đạo trói buộc bọn hắn tu luyện khó càng thêm khó cùng vạn cổ chức thời đại vàng son căn bản không gì sánh được không cách nào đánh đồng bây giờ lại có loại địa phương này có thể đi đường tắt khó t r á cao h linh giới thánh nhân cảnh h tại giới p í trên c a tu h h ủ n i ề như nguyên đường nói chúng luyện, cũng có thể nhanh chóng tăng. thế, cách khác thể được tìm tắt ta tu Tu đây lai là Cao có ở vi diệp thiên một mặt hưng phấn một bộ kích động bộ dáng đối với hắn loại tu luyện này cùng tới nói có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới so cái gì đều cường ý nghĩ là tốt nhưng mà hiện thực lại cực kỳ tăng h ố c lục trần không có chút nào ngoài ý m u ố n loại này tiên hiển động phụ tại vạn thế trong trí nhớ không ngừng một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân tham dò qua đối tại bí mật trong đó hắn nhưng là biết so bất luận kẻ nào đều nhiều nơi này mặc dù không nhận thiên địa áp chế đại đạo trói buộc tiến cảnh thần tốc vậy có tự thân thiếu hụt cái gì thiếu hụt tại nơi đây tiến ra i đời sau ra động phủ đời sau đem sẽ bị thiên địa chỗ bài xích dù sao nơi này cùng bên ngoài thuộc về hai cái khác biệt thế giới nơi này đại đạo là lấy lúc ấy mở tòa động phủ này chủ nhân đối với đạo lý giải từ đó hình thành thiếu hụt quá lớn cùng bên ngoài hoàn chỉnh đại đạo mặc dù có chỗ tương tự lại ý nghĩa hoàn toàn khác biệt loại kia bài xích lợi hại sao còn có thể vậy không phải là không thể vượt qua tin tưởng hắn nhóm đã đã tìm được phương pháp đúng không sư muội lục trần cười tủm tỉm nhìn xem hạ thiến tiến nói ra chương tám trăm bảy mươi hai lục trần cảnh cáo Cái gì đều giấu giếm gì đều h ơ những năm gần đây cái khác bốn vực tu sĩ ở vùng đất miền trung tu sĩ trước mặt bị ép không ngóc đầu lên được các vực một mực tìm kiếm nguyên nhân một mực tìm không được hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ đây chẳng phải là nói có loại phương pháp này chúng ta cũng có thể ở đ â y tu luyện diệp thiên nhớ mãi không quên chuyện tu luyện không có cách ai kêu ra h ỏ a này thân vì đại sư m ì n h bị từng cái sư đệ truy thật chặt áp lực chưa từng có cũng không thể bị các sư đệ đ u ổ i kịp như thế chẳng phải là mất mặt ném đại phát bất cứ chuyện gì tổng có tốt có xấu đặc biệt là con đường tu luyện nếm trải trong khổ đau mới là người trên người lục t r â n nhìn thoáng qua mình đ ồ nhi sụ mặt nói ra chỉ cần có thể tăng thực lực lên không quản mèo, đen mèo đều là tốt mẹo không phải diệp thiên gãi gãi đầu nói ra không thể nói như thế hạ thiên tiến lắc đầu phản đối nói thực lực tăng lên là nhanh cũng chưa chắc là chuyện tốt chỉ là vẫn chưa có người nào phát hiện à. không thể nào nam như mộng minh y hiển nhiên diệp thiên đồng thời kinh hô bị hạ thiến tiến h lời nói cho kinh trụ hiển nhiên bọn hắn không quá tin tưởng các ngươi coi như không n g ú n g ốc lục trân ngoài ý muốn nhìn hạ thiến tiến h một chút không nghĩ tới nàng ánh mắt vậy mà như thế lâu dài có thể nhìn ra loại này đường tắt có vấn đề loại này trước đây h i ể n động phụ tăng cảnh giới lên phương pháp mặc dù tăng thực lực lên mau lẹ lại có một cái cực điểm thay hại mà cái này thay hại người bình thường không phát hiện được chỉ có đạt tới động phụ chủ nhân thực lực mới có thể phát hiện loại kia thay hại có là đã phát hiện loại này tai h hại nhưng lại không có để bụng để ý mà là cho rằng là tự thân vấn đề cái này cũng liền tạo thành một loại cục diện như vậy toàn bộ trung vực mặc dù thánh nhân phía trên cường giả rất nhiều nhưng là chân quân thiên vương phía trên cảnh giới người lại là ít càng thêm ít so sánh trung vực cái khác bốn vực mặc dù thánh nhân số lượng so ra kém nhưng là thần vương cảnh lão tổ lại so trung vực muốn bao nhiêu chẳng lẽ đây là thật sao hạ thiến tiến thần sắc khẽ giật mình thần sắc cực độ chấn kinh đã từng vậy có người hoài nghi tới việc này nhưng lại bị phủ định cho tới nay đều cho rằng là tu sĩ tự thân nguyên nhân không cách nào tại tăng lên cảnh giới nhưng mà đi qua lục trần điểm này phát Hạ, thiến thiến hạ h t lục trần bình chân như vạn nói ra đặc biệt là trực tiếp trường diệp thiên một chút dọa diệp thiên cổ co g i ụ lại âm thầm túi đầu xuống thì ra là thế con đường tu luyện vốn là không dễ hẳn là làm chắc mỗi một cảnh giới cơ sở khiến cho lớn nhất khả năng hòa mỹ cực khổ nó gất cốt luyện nó thể phách thai ngén thân hồn là cái chậm chạp quá trình một mực đốt cháy giai đoạn nóng lòng cầu thành cuối cùng ngược lại hại là mình minh ý gì h i n h i ê n tự lẩm bẩm nam như mộng cùng hạ tiến tiến đồng thời gật gật đầu không được ta muốn đi thông báo một chút các đại trưởng lão không thể thanh yêu tộc mấy cái k i a thiên tài tương lai trụ cột vững vàng làm hỏng để bọn hắn ra ngoài chân thật tu luyện hạ tiến tiến vội vàng cùng lục trần cá o biệt theo sau đó xoay người hướng trong động phủ đi đến các ngươi chiếu cố tốt đại sư m i n h của ta gặp hắn như g ặ p ta đi rất xa hạ tiến tiến đột nhiên nhớ tới lục trần còn ở bên cạnh s ắ c mặt lúng túng không thôi vội vàng phân phó nói là công chúa trong động phủ yêu tộc nhất phương đường chủ gật đầu nhận lời đại sư h u n h ngươi bỏ qua cho lúc này can hệ trọng đ đi thôi lục trần k h o á t k h o tay hồn nhiên không thèm để ý đối với hạ thiến thiến tâm tình hắn có thể lý giải dù sao cái kia liên quan đến yêu t ộ c tương lai trụ cột vững vàng một khi dừng bức thần vững cảnh đối với yêu t ộ c tới nói đó là một tổn thất lớn húng chi hạ thiến thiến vậy từ lục trần l ờ i nói bên trong giải đọc ra một loại khác ý tứ cái kia chính là thế giới bên ngoài mặc dù có thiên địa gông xiềng trói buộc nhưng là một khi ngươi định lấy áp lực tấn thăng nó chiến lược hoàn toàn nghiền ép cùng cảnh giới trong động phủ tu lợi người hai loại tin tức nàng phải cùng các đại trưởng lao thương lượng một chút không thể thanh tương lai yêu tập hy vọng làm hỏng tìm cho ta một cái hạ tiến tiến rời đi lục trần hướng về phía bên người yêu t ộ c đường chủ phân phó nói công tử mời đi theo ta đâu chó yêu đường chủ không dám mảy may lãnh đạo vội vàng mang theo lục trần một nhóm hướng phòng khách quý đi đến xuyên qua rộng lớn thảo nguyên vượt qua khắp nơi núi non trùng điệp nằm qua từng đầu thanh tịnh dòng suối trước mắt đột ngột xuất hiện từng tòa cự đại thần điện cái này đám người đều bị đột nhiên biến hóa sợ n g â y người rõ ràng qua sông thời điểm phía trước vẫn là minh mông rộng lớn thảo nguyên làm sao vừa lên bờ đột nhiên toát ra nhiều như vậy thần điện với lại trước mắt thần điện cực kỳ xa hoa tráng lệ quý khí bức n g ờ i giống như th bọn hắn thân phận tại yêu tộc bên trong rất thấp chỉ có thể biến thành thủ hộ liền không ít yêu tộc đều xem thường bọn hắn mà lục trần một cái nhân tộc lại có thể đối với hắn như vậy có lễ phép cái này khiến hắn ngoại trừ hạ thiên tiến bên ngoài cái thứ hai cảm nhận được được tôn trọng người khó trách hắn hội là công chúa đại sư huynh thật là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa đầu trò yêu âm thầm nghĩ chậm rãi đi xa chính các ngươi chơi bốn phía nhìn xem không nên q u ấ y r à y ta đi vào thần điện lục trần đánh giá một chút chọn chúng trong đó một gian pháo lốp trực tiếp đóng cửa lại lưu lại một trận ngạc nhiên m i n h y hiển nhiên nam như mộng diệp thiên bọn hắn thiếu ra đây là muốn làm gì đâu đi vội vã như vậy nam như mộng rất là tò mò ai biết được thiếu ra tự có thiếu ra suy tính chúng ta không cần để ý đúng chúng ta dạo chơi ngôi thần điện này đi diệp thiên đề nghị tôi ta mình y hiển nhiên gật g ậ đầu cái này đại điện sửa sang như thế xa hoa so với ta giao chỉ thánh địa vậy không kém cỏi chương tám trăm bảy mươi ba ép hỏi nhân tộc đại thánh kim quang lòng lánh năng lượng hình thái cực không ổn định lục trần đem nhất trong tay đánh giá một phen kim quang bên trong nhìn kỹ lại có thể rõ ràng nhìn thấy một cái nho nhỏ nhân ảnh chính là lúc ấy hóa thành kim quang chạy trốn vị kia nhân tộc đại thánh diệp thiên cùng nam như mộng cho là hàn trốn kỳ thực hắn căn bản trốn không thoát lục t r ầ n pháp nhãn bị hắn lấy không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc trấn áp cho căn cứ trở về chỉ hơn hết lúc này đạo này bóng dáng mơ hồ không chịu nổi thi triển thủ đoạn đặc thù thời gian dài như vậy một mực bảo trì kim quan g hình thái đối với hắn là một loại tiêu hao cứ tiếp như thế không cần lục trần thế nào chính hắn liền hội thần hồn tiêu tán lục trần làm sao có thể sẽ để cho hắn lúc này tiêu tán hắn còn có chuyện muốn hỏi h ắ n ông giơ tay lên một đạo sinh mệnh chi lực đánh vào kim quan bên trong giống như đã chìm biển lớn kim quan cùng bên trong thần hồn không phản ứng chút nào ý nguyên một bộ muốn tiêu tán bộ dáng lục trần không có một nhăn vô ý thức nhìn chằm chằm đạo kim quang này nhìn thoáng qua đối với mình sinh mệnh chi lực lục trần nhưng là vô cùng t i n tưởng không vì cái gì khác bởi vì thế giới thụ bên trên sinh trưởng ra trái cây sinh mệnh ẩn chứa sinh mệnh phát tắc mà lục trần vậy chẳng khác gì là gián tiếp nắm trong tay cái này đạo phát tắc như thế một đạo sinh mệnh chi lực có thể ẩn chứa sinh mệnh phát tắc ở trong đó liền xem như một tôn cổ thánh chân quân cái kia đều đủ để cứu lại thú n g chi chỉ là một cái đại thánh thần hồn ta kiên nhẫn là có hạt độ ngươi đã muốn chết vậy ta liền thành toàn g ư ơ i nhìn trong tay kim quang lục trần lộ ra một tia lạnh cười lạnh lùng nói ra k i một q nửa nửa u đoàn không phản có trắng l o t hỏa n hồn diễm từ lục trần giữa ngón tay dâng lên sau đó ngược lại tím lam song sắt tại cái này đoàn tiểu nhỏ hỏa diễm bên trong hai đạo nho nhỏ phiên bản bỏ túi thần địa phu hiện giương cánh bay lượn lục trần đem cái này đoàn hỏa diễm chậm rãi tới gần kim quang khoe miệng ngậm lấy lạnh cười kim quan g đột nhiên run run một hồi bên trong tiểu nhân hai mắt đột nhiên khôi phục thần thái đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi phát ra một tiếng sắc nhọn gầm rú ly loan thần điều kim quan g bên trong nho nhỏ bóng dáng run lên cầm cập đối mặt ly loan thần điều thần sắc cực độ sợ hãi đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm không cần không được qua đây ly loan thần điều thượng cổ thập đại thần thú một trong phóng thích h ỏ a diễm chính là nam minh ly hỏa trong truyền thuyết ly loan thần điều cực kỳ mạnh mẽ một m á i một chống làm bạn mà sinh phần t i ê n n ấ địa thế không thể đỡ động thì liền có thể hủy diệt một phương thế giới đặc biệt là cách cùng loan bên trong có tù ý một cái tử vong một cái khác đều đ thiêu tận vạn vật thường cung thu ly loan thần điệu phảng phất có ý thức tự chủ nhìn thấy kim quang bên trong bóng dáng phát ra một tiếng vui sướng nhảy cấm thanh âm bay múa hướng hắn phóng đi không đừng cho hắn tới không được qua đây kim quang bên trong bóng dáng lập tức bình tĩnh phát ra từng tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm nam minh ly hỏa thế gian mạnh nhất ngũ hỏa một trong có thể hòa tan thế gian vạn vật thiêu tận thiên địa thương cung với lại ngọn lửa này là hết thể tà mị k h ắ c tinh đ ố i thần hồn uy hiếp cái kia càng là cường đại chạm vào hẳn phải chết thần vương đều đồng dạng e ngại này lửa thần hồn một khi đụng vào ngọ nếu không căn bản là không có cách đình chỉ tên này nhân tộc đại thánh nhìn xem cách mình gần như vậy ly loan thần điệu làm sao không sợ h ã i ngươi không phải yêu giả chiết t ta, ta thành toàn ngươi lục trần không hề bị lay động thao túng ly loan thần điệu chậm dại hướng hắn n í c h tới gần một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt do người tộc đại thánh hồn phi phát tán tại kim quang bên trong tiêu thảm thanh âm tia tê tâm liệt phế người nghe thương tâm người nghe rơi lại không không ta sai rồi đại ca đại gia ta sai rồi thà cho ta đi tiểu nhân thần hồn run dậy sáng tối chập trờn dập đầu như g ã t ỏ nói ngươi là thế nào đắc đạo phủ chú trí thuật hơn nữa còn đã luyền thành lục t r â n ánh mắt m á h liệt đột nhiên quát lớn cái gì p h ù c h ú chi thuật ta không biết tiểu nhân con ngươi đảo một vòng không giải thích đường hử lục t r â n lạnh hư một tiếng thao túng ly loan thần điệu trực tiếp hướng tiểu nhân đánh tới đã không thành thật cần ngươi làm gì oan buồng a đại gia ta là thật không biết tiểu nhân kêu rên dọa chu lên không ngừng lục t r â n dừng lại trong tay động tác để ly loan thần điệu quay trùng quanh hắn xoay tròn phi hành cực nóng sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến dọa tiểu nhân lên trời không đường nhập địa không cửa ngươi cho rằng ta không biết lục chân lạnh cười liền liền có lẽ hắn một bộ này đối với người khác mà nói khả năng thật có hiệu quả đối với lục trần lại không giống nhau dạng có được vạn thế ký ức hắn đối với hết thể đều n ắ m trong tay ngươi phù chú chi thuật không giống với hiện giai đoạn đại đạo hoàn toàn là hai cái thời đại bí thuật nhưng là ngươi lại đem hắn nhóm hoàn mỹ dung hợp còn cần ta nói cho ngươi đi sao lục trần lạnh lùng theo dõi hắn nói ra rầm tiểu nhân dùng sức nuốt n g ụ m nước miếng thần s ắ c bối rối ngươi ngươi là làm sao biết phù chú chi thuật ta cũng đã biết muốn không để ngươi kiến thức một chút lục trần trong mắt lệ mang loại lên lạnh lùng nói ra không không cần ta nói ta cái gì đều nói tiểu nhân phản phất xương đánh quả cả bình thường t ú i đầu loại bí thuật này cũng là tại ở trong đó một tòa trong động phủ tìm tới lúc ấy tất cả chúng ta đều làm không rõ ràng loại bí thuật này bởi vì hắn hoàn toàn cùng chúng ta hiện giai đoạn sở tu công pháp và đường không giống nhau dạng chúng ta căn bản là không có cách tu luyện nhìn không thấu ngay tại chúng ta đem cái này bí thuật từ bỏ thời điểm có người tìm tới chúng ta người nào lục trần giật mình do hỏi không biết tiểu nhân lắc đầu rất sợ lục trần cho là hắn đang nói láo vội vàng giải thích là thật không biết hắn đục người khoác áo bào đen không hiển chân cho người áo đen lục trần hai mắt nhữ lại là người áo đen tiểu nhân cẩn thận từng ly từng tí nói ra vừa mới bắt đầu chúng ta vậy không tin người háo đen kia thẳng đến về sau hắn thể hiện ra thực lực cường đại một tay c h ấ n áp chúng ta thần vương láo tổ từ lúc kia bắt đầu chúng ta tin tưởng người háo đen lời nói chúng ta đáp ứng vì hắn nhóm làm việc mà hắn giao cho chúng ta loại kia dù cho thần vương láo tổ đều nghiên cứu không rõ phủ chú chi thuật nhắc tới cũng kỳ quái từ khi người háo đen giao cho chúng ta một vật bắt đầu chúng ta đối với phủ này chú chi thuật lập tức dung hội q u á n thông liền phản phất trời sinh hội như thế thật bất khả tư nghị thứ gì lục chân do hỏi là một loại trái cây chúng ta cũng không nhận ra tiểu nhân hồi ư c đường chúng ta ăn loại kia trái cây đời sau đang quan sát loại bửa kia bí thuật lại có thể căn cứ phía trên ghi chép t h i trở ra lúc kia chúng ta tất cả đều bị chấn kinh chúng ta lão tổ cũng không ngoại lệ chương tám trăm bảy mươi bốn g ư ờ i háo đen lại lộ tung tích chỗ lấy các ngươi liền thần phục người háo đen lục trần c h ậ m giãi nói ra không biết bí thuật đối với chúng ta dụ hoặc rất lớn lúc ấy người háo đen đã từng phất tay phủ chú chi thuật di sơn đ ả o hải đ i ê n đ ả o càn k h ô n để cho chúng ta lão tổ rất là rung động vì mạnh lên chúng ta lão tổ lựa chọn cùng người á o đen thỏa hiệp vì người á o đen làm việc mà chúng ta thu được phủ chú chi thuật phương pháp tu luyện chỉ điểm người áo đen để cho các ngươi làm cái gì lục t r â n hỏi lại đường cái này ta không biết nhưng là từ khi đó truyền thừa quy củ lấy người áo đen mệnh lệnh là t ử không được sai sót đối với chuyện này chúng ta chỉ có chấp hành quyền với lại mỗi người phân công khác biệt phụ trách khác biệt chúng ta căn bản vốn không biết đến cùng muốn làm gì chỉ có biết mình nhiệm vụ lục t r â n ánh mắt chấm xuống lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đối phương cẩn thận như vậy khẳng định toan tính không nhỏ nhất định là đang lưu đầu cái đại sự gì ngươi nhiệm vụ là cái gì ta nhiệm vụ liền là tận khả năng tại đông thương d ạ núi tìm kiếm đậu phủ thu thập trong đó tài nguyên đặc biệt là một chút tẩn chứa thần lực tiên thạch càng nhiều càng tốt liên la trong động phủ bảo vật binh khí cũng là ta phụ trách hối đoái thành nhận chứa tinh khiết thần lược tiên thạch thu thập nhiều như vậy tiên thạch làm cái gì điểm ấy ta thật không biết tiểu nhân lắc đầu ta chỉ phụ trách thu thập tiên thạch tìm kiếm động phủ cái khác hoàn toàn không biết đường người tiên thạch hội đưa đi nơi nào mỗi tháng cố định thời gian đều hội có chúng ta môn phái chuyên gia đến thu lấy mang đi về phần được đưa đi chỗ nào điểm ấy ta thật không biết được tiểu nhân lắc đầu lục chân gật gật đầu hắn có thể thấy được đối phương cũng không hề nói dối đang nói có ly loan thần điệu ở một bên nhìn chằm chằm lượng hắn cũng không dám chơi tâm nhãn tháng này lúc nào sẽ đến thu lục trần bàn tính một chút liên quan tới người áo đen sự tình hắn cảm giác có cần phải tra rõ ràng mảy may không thể qua loa người áo đen xuất thân dạ ma điện mà dạ ma điện làm việc từ trước đến nay tâm loan thủ lạc không để ý hậu quả lục trần nhất định phải biết bọn hắn muốn làm gì tiên thạch nhìn râu r ị a nhưng là góp gió thành báo về sau cái k i a nhưng là khắc rồi từng cái động phủ có nhiều như vậy tiên thạch bọn hắn thu thập thời gian lâu như thế mang đến về sau đó là không thể tưởng tượng chỉ cần tiên thạch đủ nhiều lục trần có mười ngàn loại phương pháp có thể tạo thành to lớn lực phá hoại thậm chí là có đầy đủ tiên thạch lục trần có thể không cần tốn nhiều sức khiêu động kiểu giới việc quan hệ người áo đen với lại bọn hắn m ắ t không rõ không thể không khiến lục trần thận trọng dạ ma điện đây là lục trần một thế này phát hiện cái thứ nhất đáng sợ tổ chức với lại nó cùng dạ du thần có quan hệ lục trần cũng sớm đã đã phân phó có quan hệ dạ ma điện hết thể nhất định phải coi trọng ba ngày đời sau kim quan g bên trong tiểu nhân cẩn thận từng ly từng tí nói ra h o à n g sợ nhìn chằm chằm ly loan thần đ i ể u sinh sợ chúng nó phun ra một n g ụ m nam minh ly hỏa bắt hắn cho siêu đ ộ như thế nào chắc đầu chúng ta thần hồn bên trong có liên lạc bí pháp đến lúc đó hắn vừa đến từ hội liên hệ ta hắn một liên hệ ngươi lập tức nói cho ta biết là đại gia kim quan g bên trong tiểu nhân túi đầu không lưng nói ra ông một đạo sinh mệnh chi lực đánh vào kim quan g bên trong lập tức để tiểu nhân như tắm xuân p h ò n g thần hồn tham lam hấp thu cố năng lượng này đã tạ đại gia về sau ngươi chính là ta thân đại gia tiểu nhân hấp thu sinh mệnh chi lực dễ chịu thẳng hừ hừ cảm giác được mình thần hồn lớn mạnh đối lục trần bội phục ngũ thể ném địa cút đi lục trần tức giận nhìn cái này không biết xấu hổ ra hỏa một chút trực tiếp đem hắn vứt xuống hệ thống trong hành trang mắt không thấy tâm không phiền xử lý tốt chuyện này lục trần cũng không có vội vã ra ngoài ngược lại trong phòng đối đai sùng dưới hắn muốn lý một lý mình con đường tu luyện đồng tu tứ đại t h ầ n thể chỗ chỗ tốt to lớn đồng dạng mang đến vấn đề vậy không ít hắn muốn làm liền là để tứ đại t h ầ n thể triệt để dung hợp lẫn nhau bổ sung đặt tới một loại ăn ý đương nhiên loại này ăn ý rất là khó tìm bất quá đối với lục trần tới nói lại không phải việc k h ó ông tứ đại t h ầ n thể thể phách chim nổi bốn cái quang cầu quay t r u n g quanh lục trần chậm dại chuyển động bộc lộ ra thần bí khí cơ bất bại t h ầ n thể x í c h h ồ n g sắc huyết khí dâng lên phát ra như lôi đình văng động kim cương bất diệt thân thể kim sắc cứng rắn như sắt giống như sắt giống n ư đ n g tưởng tường, tường s Cực thân thể, nhị âm dương khi í vần quanh, bày b ệ n ra a h tứ đại thể phách đồng thời xuất hiện thời điểm thể phách ở giữa bài xích lẫn nhau càng ngày càng rõ ràng phanh phanh phanh táo bạo âm thanh bên thai không r ư ớ tứ đại thể phách cùng là thập đại thần thể một trong diên phần mình có diên phần mình đặc điểm diên phần mình có diên phần mình kiêu ngạo ai đều không phục a i phanh phanh phanh tứ đại thể phách phảng phất có ý thức tự chủ bình thường bài xích lẫn nhau tràn ngập mùi thuốc súng lục trần cũng không có gấp ngược lại cẩn thận quan sát lấy mỗi người bọn họ phản ứng hiện tại là bọn hắn tranh đoạt quyền chủ động kịch liệt thời khắc bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất lục trần tập trung mình lực chú ý chăm chú nhìn tứ đại thần thể thể phách chờ đợi cái kia trước mắt là qua cơ hội loại này quá trình là tương đương dài dàng dặc cơ hội lóe lên liền biến mất một điểm không qua lo được nếu không đem phi công n ọ c sức thậm chí để tứ đại thể phi công ranh ranh ranh tứ lại thần thể thể phách bạo động lực lượng đáng sợ như b i ể n gầm đồng dạng tại trong phòng tàn phá bừa bãi sóng xung kích một vòng tiếp một vòng hướng ra phía ngoài khoái độ ông thần điện sáng lên từng đạo hoa văn bí ẩn cổ lão thần văn thần bí khó lường có loại thần bí khí cơ hóa thành mạnh nhất thủ hộ ngự thủ thần điện âm vang loại này cổ lão hoa văn đ ủ n g có quỷ thần khó lường lực lượng nó một hóa thành thủ hộ giống như đồng t ư ờ n g tường s á t có thể ngăn cả n trăm ngàn vạn hùng sư ngăn chở thần vương đòn đánh đạt tới cực hạt ranh ranh ranh tứ lại thần vương đòn đánh đạt tới cực hạt ranh tứ lại thần vương đạt lực lượng đáng sợ hội tụ thành triều tịch hướng bốn vương tam hướng khuấy động mà đi cổ lao thần văn hóa thành thủ hộ không nhúc nhích tí nào tuy ý lực lượng triều tịch va chạm ngược lại tại mỗi lần trùng kích đời sau đều hội hấp thu một chút lực lượng để loại này cuồng bạo lực lượng giảm tiểu rất tốt lục trân đã sớm phát giác thần điện dị thường lúc này mới dám lại lần tan hợp thể phách lúc này hắn vứt bỏ t ạ c nghiệm chuyên tâm chú chú quan sát đến tứ đại thể phách giao p h ò n g lúc này tứ đại thể phách tranh đoạt đã gây cấn lục trân một khắc cũng không dám thất thần sinh tử thần đồng tại thời khắc này mở ra cẩn thận quan sát chương tám trăm bảy mươi năm thành c ự đại thánh đình phong quang, quang, quang. tứ lại thần thể đã tiểu thành qua thể kiếp mỗi một cái thần thể đều có lực lượng cường đại lẫn nhau lẫn nhau tranh đấu huyết khí như b i ể n gầm, sóng máu t r ù n g thiên như là núi lửa bộc phát bình thường t r ù n g kích hướng bốn phương tám hướng bạo ngược lực lượng nhấc lên từng lớp từng lớp lực lượng triều tịch chúng kích thần điện mỗi một cái góc sau đó bị cổ lao thần văn ngăn cản trở về may mắn có cái này chút thần văn nếu không ta còn muốn mình phí chút sức lực lục trần thân cư trung tâm năng lượng lưng như rồng hai chân kiên cố đạp lên mặt đất tùy ý cuồng bạo lực lượng triều tịch c ủ tới hư vô pháp tắc đem chung quanh hắn thủ hộ cuồng bạo lực lượng đánh thẳng tới giống như đất đá như hoành hoành bất bại thần thể chiến y ưu ưu kim cương bất diệt thần thể không thể phá vỡ cực thần thể diện hóa âm dương nhị khí phảng phất có thái sơ chi quan p h ù hiện vạn pháp lui tránh trấn thiên thần thể bá đạo tuyệt luân khí thôn sơn h ạ tứ đ ạ i thần thể tại một cái nào đó thời đoạn đột nhiên toàn đều run lên các đại thể quyết đoán lượng giống như thủy triều biến mất năng lượng bảo toàn lẫn nhau cân bằng triệt tiêu lục c h â n hai mắt tinh quang loại lên sáng chói chói mắt thái sơ chân ngã tiểu nhân lập tức từ đạo cung cái nhảy ra hoành thái sơ chân ngã áp đảo ra thiên chi bên trên cao hơn hết thảy cao cơ cựu trọng tiên duy ngã độ tôn nó ph Chúa tể chúng sinh hô. Thái sơ chân ngã bốn đạo cổ lao phát tắc bay múa hóa thành bốn đầu phát tắc xiềng xích bay về phía không trung lơ lửng tứ đại thể phách đem khóa lại hô thái sơ chân ngã p h á p tắc trật tự vòng quanh người há m ồ t phun ra một đoàn h ồ n nội khí sau đó lần nữa hút vào vô tận thiên địa linh khí theo hắn một hít một thờ hướng hắn vào tới phun da nuốt vào thiên địa đây là dị tượng thần thông ai có thể nghĩ đến cũng không phải là chủ thể thái sơ chân ngã vậy mà cũng có thể mình tu luyện loại cảnh tượng này cùng với doạ người nếu như lúc này có người thấy cảnh này lời nói nhất định hội kinh động như gặp thiên nhân phanh phanh phanh một hít một thở ở giữa trong chốc lát vĩnh hằng tại thời khắc này phảng phất toàn bộ thiên địa đều dừng lại thời gian đình trệ không gian ngưng kết thái sơ chân ngã vạn đạo quý nhất lục c h â n muốn làm liền là tìm kiếm tứ đại thể phách năng lượng bảo toàn bình ổn trong n h mắt bắt lấy cái này trước mắt là qua cơ hội để tứ đại thể phách hợp tác k h ă n k í t không tại bài x í c mà phải hoàn thành một bước này phương pháp tốt nhất liền là sử dụng thái sơ chân ngã keng keng keng keng thái sơ chân ngã kéo một cái pháp t ắ c xiềng xích tứ đại thể phách như lưu tinh s ẹ t qua bầu trời mang theo một đầu rực rỡ ngời ngời cái đuôi thường nó tụ lại khi tứ đại thể phách lơ lửng tại thái sơ chân ngã chung quanh lấy hắn làm trung tâm xoay c h ầ m c h ầ m thời điểm lục c h â n hai mắt như đuốc nở rộ từng sợi hào quang mở mịt buốc hơi c h ớ n lục c h â n nổi giận gầm lên một tiếng thái sơ chân ngã đồng dạng n ử a mặt lên trời thét dài bốn đại pháp tác xiềng xích kéo căng đột nhiên kéo một cái đem cố định ở bên người phanh phanh, phanh. vạn cổ thập đại thần thể từ trước đều có mình kiêu ngạo không hội thần phục với bất luận cái gì tứ đại thể phách đồng thời phản kháng kiếm pháp tác x i ề n g xích â m vang dung động ông tứ đại thể phách chi lực phi thường c ư ờ n g đại điểm bốn phương tám hướng đột nhiên kéo một cái kém chút đem thái sơ chân ngã x é rách lục trần kêu lên một tiếng đau đớn biến sắc mi tâm mở ra thế giới tụ chập trần sinh huy vô tận pháp tắc bay múa tại mi tâm mở ra trong nháy mắt đột nhiên xông ra ngoài thân thể hướng thái sơ chân ngã hội tụ mà đi vạn đạo quý nhất thái sơ chân ngã đặc tính vô tận sinh mệnh chi lực không gian chi lực hư vô chi lực thời gian chi lực hướng nó hội tụ tiểu nhân toàn thân lắc một cái tinh thần tỏa sáng nằm chặt trong tay bốn đại pháp t ắ c x i ề n g xích đột nhiên kéo một cái xinh xinh đem phản kháng tứ đại thể phách tốn trở về phanh giống như thủy t r i ề u pháp t ắ c phủ văn một nghiêng mà xuống trong nháy mắt bao phủ tứ đại thể phách thế giới thụ chi lực hội tụ thái sơ chân ngã chi lực hình thành nghiền ép chi thế rốt cục để tứ đại thể phách trở nên bình tĩnh trở lại ông khi tứ đại thể phách dừng lại tranh đấu thời điểm thái sơ chân ngã phát sáng một cỗ lực kéo xinh xinh đem dẫn dắt ở tứ đại thể phách giống như bốn đại hành tinh quay chung quanh thái sơ chân ngã xoay tròn trở thành lục trần đ hai mắt một đạo sáng chói quan g hoa lõe lên một cái rồi biến mất ngửa đầu nhìn qua tại đỉnh đầu của mình lơ lửng thái sơ chân ngã cùng tứ đại thể phách lục trần trước đó chưa từng có cao hứng tứ đại thể phách đồng tu vạn cổ đến nay đầu một hộ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả lục trần khai sáng một cái trước đó chưa từng có con đường tu luyện tứ đại thể phách tại thời khắc này trước đó chưa từng có đoàn kết sờ một phát mà động toàn thân tứ đại thể phách giống như bốn cái bén g oan quay chung quanh thái sơ chân ngã xoay tròn đạo vận vô song vậy liền tại điên cùng một chút chủng kích đại thánh đỉnh phong tri cảnh lục trần ánh mắt mánh liệt thần lực như biển huyết khí như thác nước t r ù n g kích trong cơ thể gông x i ở n g ông đạo cung phù hiện giống như đại đế đồng thành không gì phá nổi rủ xuống từng đạo thần quang đem cả phòng chiếu dọi rực rỡ người n g ờ i lúc này đạo cung phía trên một mảnh hỗn đ ộ t phản phất hóa thành một thanh hỗn đ ộ t thần hóa khóa lại đạo cung lệnh đạo cung không cách nào cá chép hóa d ồ n g đại đạo phù văn sang trói đ i ệ p đ i ệ p sinh huy rủ xuống đại đạo khí tước chấn áp đạo cung giống như ước vạn quân trọng sơn ép ở phía trên lệnh đạo cung không thể động đậy mở cho ta lục chân gấm thét toàn thân nổi gân xanh giờ phút này hắn ánh mắt hiện lên vẻ đến cuồng thái sơ chân nga hóa thành một đạo lưu qu giống như một tôn cái thế đế hoàng quân lâm thiên hạ tuần thú t ứ phương hoàng khí h ạ o nhiên duy ngã độ tôn tứ đại thể phách đồng thời bắt đầu lục c h â n thu hoạch được vô tận chiến l ự c thái sơ chân ngã phát sáng tứ đại thần thể thần thể ra chỉ đột nhiên hướng hỗn độn thần khóa phóng đi phanh phanh phanh phanh phanh phanh liên tục không ngừng tiếng va đập chuyển đến thái sơ chân ngã đối hỗn độn thần khóa triển khai chủng kích từng cái đụng vào thần khóa phía trên lệnh thiên khung đều lắc động không ngừng ông hỗn độn thần tỏa thần anh sang sang chói thải hàng ngàn vạn giờ khác này ở tại phía trên từng cái hư ảnh phụ hiện cái này chút hư ảnh tất cả đều là to lớn thần khóa liếc nhìn lại trông không đến cuối cùng giống như từng tầng từng tầng cao lầu bình thường sừng sững tại hỗn độn thần khóa lại phương mỗi một cái thần khóa đều vô cùng to lớn càng lên cao càng to lớn tầng tầng cấp cao trong đó hỗn độn thần khóa sáng nhất lục t r â n biết đây chính là đại thánh đ ỉ n h phong công xiềng nếu như muốn tấn thăng đại thánh đ ỉ n h phong nhất định phải đánh vỡ c ố n g cá chép hoa rồng mở mi tâm mở ra thế giới thụ chập trởn vô tận sinh mệnh nguyên khí bổ sung tự thân thái sơ chân ngã phảng phất muốn khai thiên tích địa một quyên doanh thương, thiên, giống như muốn đem thương thiên xé rách. chương i thế tám h trăm tám mươi sáu khổng tước đại minh vương đại sư huynh lao tổ muốn gặp một lần ngươi lục trân mới từ gian phòng đi ra sớm đã đợi trở ở nơi đó hạ thiến tiến chạy tới vui vẻ nói ra muốn gặp ta để chính nàng tới lục trân khoác bắt tay phong lâm yêu đế dựa theo xuất thân tới nói vẫn là xuất thân từ lưu d i ễ m cổ phái chỉ là một cái yêu môn lão tổ còn chưa có tư cách để hắn đi ết kiến nàng thế nhưng là ta người hộ đ ạ o úc đại sư minh nói cái gì ngươi cũng phải gặp một lần hạ tiến h tiến giọng dịu dàng nói ra sắc mặt do dự giả trang ra một bộ đáng thương bộ dáng đại sư minh không phải lão tổ không thấy ngươi là thân thể nàng xảy ra vấn đề căn bản ra không được nếu không phải như thế lời nói lao tổ thế nhưng là một mực cùng ở bên cạnh ta âm thầm bảo hộ ta vậy không có, có nhiều chuyện như vậy phát sinh thân thể xảy ra vấn đề lục chân khẽ giật mình nàng là thần vương a đúng、à. lão tổ thế nhưng là thần vương đ ỉ n h phong tồn tại tị thế tự phong ba mươi n g h n năm có thừa nếu như không phải ta lời nói nàng cũng sẽ không xuất thế đều là bởi vì ta lão tổ mới biến thành dạng này cho nên đại sư huynh ngươi liền đi gặp một lần l ã o tổ a thân thể nàng xảy ra vấn đề gì lục trần không có trả lời hạ t h i ê n tiến h ngược lại mở miệng hướng nàng dò hỏi chúng ta cũng không biết hạ t h i ê n tiến h lắc đầu lão tổ tựa như là cử chỉ điên rồ như thế một hội làm mình một hội phảng phất lại biến thành mặt khác người lại nhải nói thầm một chút chúng ta nghe không hiểu chuyện lục trần ánh mắt sáng lên lập tức nhận thức đến chuyện này tuyệt đối không đơn giản đường đương một đời thần vương hội cử chỉ điên rồ mở cái gì chơi cười vậy giống như mặt trời đánh phía tây dâng lên thiết thụ đều biết mở hoa phải biết có thể thành t i ể u thần vương cảnh người cái nào không phải nhất đảng thiên kiêu cấp n h â n tộc loại người này đều là phượng m a u lân giác ít đ á n g thương có thể đăng lâm thần vương cảnh không khỏi là đại nghị lực người loại người này đạo tâm cứng cỏi căn bản không hội xuất hiện loại này cử chỉ điên rồ tình huống trừ phi là lục trần nghĩ đến một loại khả năng bất quá hắn muốn tận mắt nhìn thấy mới có thể xác định đi mang ta đi lục trần không có m ậ mờ đối tên này hạ thiến tiến h người hộ đạo lên lòng hiếu kỳ lập tức phân phó hạ thiến tiến h phía trước dẫn đường cùng ta nói một chút nàng cử chỉ điên rồ về sau hội có cái gì biểu hiện hội nói cái gì lời nói lao tổ ma giật mình về sau liền không biết chúng ta với lại trong miệng nhắc tới một chút chúng ta nghe không hiểu ngôn ngữ căn bản là không có cách phân biệt hạ thiến tiến h lắc đầu có chút bất đắc dĩ nàng đại khái từ trường nào thì bắt đầu dạng này ngươi có hay không ấn tượng cái này hạ thiến Thiến lông mày gầm đám túi đầu rơi vào trầm tư c ũ n g rõ ràng là đang nhớ lại nhìn xem nàng bộ g á n g lục trần biết điều không có cái à y để nàng chậm rãi hồi tưởng trước đó chúng ta tại yêu tộc lĩnh địa lúc kia ta vừa mời lão tổ xuất thế vì ta hộ đạo lúc kia còn không có xảy ra chuyện như vậy hết thể đều bình thường chúng ta từ đông vực hành độ hư không đi vào trung vực vậy không có bất kỳ cái gì dị thường tại về sau chúng ta liền tiến vào đông thương dây núi vậy không có bất cứ vấn đề gì hạ tiến tiến tự lẩm bẩm mãi cho đến đông thương dạy núi đều không có vấn đề lục trấn lông mày nhăn thành xuyên hình đúng vậy à cho tới nay đều không có vấn đề ta không biết đến cùng là chỗ đó có vấn đề cũng chính là tiến vào đông thương d ạ núi lấy không lâu sau xảy ra vấn đề hạ tiến tiến một bên hồi ức vừa nói tại đông thương dây núi các ngươi đi qua địa phương nào suy nghĩ thật kỹ chậm rãi b ư ớ c không nên gấp gáp lục trân nhìn chằm chằm hạ t h i ê n tiến h tiến hành theo chất lượng chậm rãi dẫn dắt đến đông thương dây núi hạ t h i ê n tiến h lẩm bẩm chúng ta đi qua rất nhiều động phủ đều không có gì thường a Động phủ. Lục hai mắt sáng, chút, động Đại điều một một Trân sáng, ngươi nghĩ nàng tiến nào biến thành cái dạng này. Đại sư hình, ngươi chờ một chút, ta tốt giống nghĩ gì phủ. phủ hai chút, chờ chút, Lục là cái mắt tòa tòa ta tốt tới sau kìm suy sư vào về ngay ư i xác định. t x á tại lão tổ tiến vào tòa n g gật gật t đầu, động phủ này chỗ sâu nhất về sau đi ra không lâu liền biến thành cái dạng này tòa động phủ này sao lục chân ánh mắt nhữ lại gật gật đầu xem ra cùng mình phỏng đoán không sai bị i lắm hơn hết còn cần muốn gặp một lần bọn hắn lao tổ về sau mới có thể xác định đi thôi lục trần gia hiệu hạ thiên tiến h hai người hướng động phủ chỗ sâu đi đến không lâu về sau hai người đi ngang qua thiên c u n g thông qua trong động phủ đ ạ i trận xuất hiện tại động phủ bên kia trước mắt một tòa thật lớn c ổ mộ sừng sững giữa thiên địa cao trăm ngàn trượng vô cùng to lớn rất là h ù n g vĩ tuế nguyệt vết tích lạc ấn trên đó xem xét cái này tòa cổ mộ liền đã tồn tại vô số tuế nguyệt phát ra tăng thương ký h tức k h ô n g lỗ như thế c ủ mộ xuất hiện tại động phủ thế giới cái này tương đương không tầm thường phải biết động phủ thế giới bình thường đều là tu luyện tri địa cất giữ bảo vật bí thuật tri địa lấy để hậu nhân tìm kiếm mở ra trong động phủ có cổ mộ đây là vạn cổ đến nay đều vô cùng ít ỏi có với lại cái này tòa cổ mộ phi thường không tầm thường bộc lộ ra người thời nay tim đập nhanh khí thức giống như một tôn ngủ say thần vương ở nơi đó bình thường phanh phanh phanh cổ mộ phản phất hội hô hấp bình thường có phải hay không phun ra một sợi hỗn độn chi khí dung nhập t r ú n g quanh trong trời đất cả tòa cổ mộ liền là tòa động phủ này trung tâm tọa lạc trong động phủ t r ụ phía trên mặt bắc triều nam khá lắm lục trần nhìn cái này tòa cổ mộ lúc này cũng là ánh mắt trầm xuống như thế phong cách mộ táng cái này ở đời sau thế nhưng là đế vương lang tầm quy cách mị hồn thần vương hậu nhân thủ đoạn cao cường cái này là muốn mâu thân mình thành t i ể u cựu giới đế vương sao lục chân tự lẩm bẩm cổ mộ đã mở ra hạ thiến tiến mang theo lục trần dậm chân đi vào trong đó xuyên qua thật dài đường hành lang hai mắt tỏa sáng đây là một cái rộng rãi đại sảnh lúc này bên trong tòa đại sảnh này ngồi ngay thẳng hơn mười người trong đó yếu nhất đều là cổ thánh đại yêu càng là có mấy đạo bá đạo yêu uy đó là thần vương đại yêu lúc này mười mấy người toàn đều quay chung quanh đại sảnh mà ngồi trong tay từng đạo pháp tác phủ văn phát ra yêu lực bành trướng hướng ở vào trong đại sảnh cái tia đạo bóng dáng đánh tới lục trần hướng ở giữa đạo này bóng dáng nhìn lại đây là một cái lao hầu tóc dối tung thân thể còn xuống da bọc xương cả người tinh thần không phân chấn ánh mắt ngốc trệ đây chính là ta người hộ đạo khổng tước đại minh vương hạ tiến h tiến một mặt lo lắng nhìn xem đạo này bóng dáng nhẹ giọng nói ra khổng tước đại minh vương lục trần kinh ngạc cái tên này rất xứng đôi nàng một cái khổng tức có thể tu luyện tới cảnh giới như thế quả thực không dễ chương tám trăm bảy mươi bảy đồng thương bí n ữ Khổng không minh thế chính hành thế thần linh hai tộc đại chiến vương người nào, vạn năm vương, năng, cùng người bên trong tước tộc trước xuất một tộc tại tộc tộc đại đời đại đại là yêu yêu yêu ba sau i sinh lại. n nhỏ tồn h thế s đem tộc yêu bảo đó lần nữa phụ bụi truyền thuyết khổng t ư ớ c đại minh vương chính là m ạ t pháp thời đại trước đó đại nhân vật một mực phụ bụi chiến lược vô song đánh đầu tháng đó ba vạn năm trước tam tộc đại chiến khổng tước đại minh vương xuất thế cũng không có tham gia trong đó đại chiến mà là đơn thương độc mã giết vào người linh hai tộc đế đạo truyền thừa như thế đỉnh cao nhất nhân vật xuất thủ tự nhiên không phải tầm thường không phải hạng người bình thường có thể ngăn cản bị bất đắc dĩ người linh hai tộc cường giả chỉ có thể từ bỏ tiến đánh yêu tộc lựa chọn về đi cứu viện sau khi bọn hắn nổi giận đùng đùng sôi động đổi lúc trở lại chỉ có rách nát sơn môn tỏ rõ lấy đã từng có người tiến đánh quan ơ i đây thành công hoàn thành vây nguy cứu triệu khổng tước đại minh vương đã sớm phiêu nhiên mà đi khổng tước đại minh vương như thế cách làm lúc ấy liền chọc g i ậ n không ít thánh địa thánh chủ thế là các đại thánh chủ xuất động môn hạ thần vương tạo thành đồ minh vương liên minh một đường đội theo thế muốn chém giết khổng tước đại minh vương khổng tước đại minh vương Không không chỉ có trong h h thiết huyết đánh à n công, ngược náng người tại trước mắt bao người, giết lại tại bị quay mấy t ư ớ c mắt b a ư ờ i đi. nhanh chóng đi. Trong lúc nhất thời khổng tước đại minh vương tại yêu tộc cơ hồ bị thần hóa lệnh yêu tộc vô số đại yêu kính ngưỡng tôn sùng thậm chí còn đã từng có yêu tộc đại năng đề nghị để khổng tước đại minh vương đem phân liệt yêu tộc tụ lại nhất thống yêu tộc nhưng mà lần kia chiến đấu về sau khổng tước đại minh vương vậy từ thế nhân trước mắt biến mất có truyền ngôn nói nàng cũng là bởi vì bị thương nặng cũng sớm đạ tọa hóa lần kia chiến đấu về sau yêu tộc chia ra thành vô số truyền thựa triệt để phân liệt làm theo ý mình lẫn nhau vậy có đôi khi vì tranh đoạt địa bàn tàn sát lẫn nhau không nghĩ tới ba mươi ngàn về sau yêu đế hậu nhân hạ thiến tiến h xuất thế khống chế phong lâm yêu đế cực đạo đế binh bị người linh hai tộc người phát hiện triển khai vây rết tranh đ o ạ n rất nhiều đại yêu cùng hai tộc đại chiến chết oan chết uổng mà hạ thiến tiến h thì cầm đế binh phá vây mà đi mặc dù là phong lâm yêu đế hậu nhân nhưng là cuối cùng vật đ ổ i sao rời yêu đế ngày xưa huy hoàng không thể kéo dài thương h ả i tăng điển h ắ n lực uy hiếp tại yêu tộc đã theo thời gian chuyển rời yên lặng biến mất hạ thiến tiến tại người linh hai tộc cường giả truy sát hạ đi xa tha hương bốn phía ẩn nút tìm kiếm cường giả yêu tộc che chở một đời yêu đế h Mà thậm i chí còn có cường đại đại yêu tại biết hạ tiến tiến có yêu t ộ c cực đạo đế binh về sau càng là lên lòng xấu xa không chỉ có không giúp đỡ ngược lại cùng người linh hai tộc cùng một chỗ muốn tuyệt sát hạ tiến thiến, như đoạt đế binh thân làm một đời yêu đế hậu nhân hạ tiến h tiến h cảm nhận được thói đời nóng lạnh trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào liên vào lúc đó hạ tiến thể xác tinh thần điều mệnh bi quan bất lực thời điểm biết được khổng tức đại minh vương tung tích tiến đến xin giúp đỡ ba vạn năm chưa từng xuất thế khổng tức đại minh vương đang nghe tin tức này về sau lúc này không để ý mình phủ bụi bá nhưng xuất thế nói rõ vì đó đòi một lời giải thích ngày đó thế nhân lại một lần nữa thấy được khổng tức đại minh vương cường hãn một mình g i ế t vào ra tay với hạ thiến tiến h yêu tộc trong tộc tuyệt sát tam đại thần vương phiêu nhiên mà đi làm cả yêu tộc đều khiếp sợ không thôi sau đó càng là xâm nhập người linh hai tộc đối hạ thiến thiến xuất thủ truyền thừa xuất thủ mặc dù nàng không có giết bên trên cái này chút đế đạo truyền thừa nhưng lại ám sát bọn hắn hậu nhân ra ngoài đệ tử trong lúc nhất thời toàn bộ linh giới phong vân biến sắc máu chạy thành sông trong lúc nhất thời người linh hai tộc tức giận ngay tại ngày đó lấy thần vương cầm đầu xuất động mười mấy tên cường giả vây giết khổng tức đại minh vương dù cho là khổng tức đại minh vương ba vạn năm trước cứ làm như vậy qua một lần bọn hắn làm đế đạo truyền thừa cũng vô pháp nuốt xuống khẩu khí này húng chi đế đạo truyền thừa không giống với cái khác truyền thừa dạng này truyền thừa mua đến thời khắc nguy cơ chắc chắn sẽ có bất thế cao thủ xuất thế ngăn cơn sóng d ữ cho nên bọn hắn không sợ hãi mà khổng tức đại minh vương vậy cố ý lập uy song vương đại chiến thiên băng địa liệt khổng tức đại minh vương ở nhờ cực đạo đế binh phong lâm kiếm chi u g i ế trong lúc nhất thời toàn bộ linh giới đều nâng giới đều im lặng vô luận là nhân tộc còn là linh tộc thậm chí là yêu tộc toàn đều dung mạnh vì chi biến sắc lúc chân nhìn xem bị mấy vị yêu thần vương chân quân cổ thành đại yêu pháp tắc chân áp khống chế khống tức đại minh vương gật gật đầu một đời yêu tộc thần vương lần nữa quay linh giới phong vân nhìn qua huy phong bắt diện giết người linh yêu tam tộc vì đó sợ hãi một đời yêu thần vương bây giờ ánh mắt đỡ lẫn uy phong không tại lục trần vì đó thở dài đại sư huynh ngươi có thể nhìn ra lão tổ nàng xảy ra vấn đề gì sao hạ tiến h tiến nhìn xem trong đại sảnh cái k i a đạo còn x u ố n g bóng dáng trong đôi mắt hơi nước l ậ lở thần s ắ c bi thương tại mình nguy nan nhất thời điểm là nàng xuất thế vì chính mình mang đến cầu sinh khát vọng là nàng một mực kiên định thủ hộ mình lệnh vô số yêu tộc quy t h u ậ n nhưng mà bây giờ cái này thẳng tắp có thể che khuất thiên khung bóng dáng cũng biến thành c ò n xuống thần chí không rõ đối với hạ tiến tiến tới nói loại đà kích này là to lớn vô cùng đau lòng ông sinh tử thần đồng mở ra lục trần hướng khổng tức đại minh vương nhìn lại vốn phải là thanh tịnh sáng tỏ thức hải giờ phút này lại hỗn loạn không chịu nổi một mảnh hỗn độn trở nên t r ư ớ n g khí mù mịt một cỗ như có như không năng lượng quái dị tại trong thức hải của nàng bốn phía tán loạn cảm nhận được lục trần ánh mắt đạo này kỳ dị năng lượng đột nhiên hóa thành một t r ư ơ n g hung tàn ngoan lệ m ặ t quỷ kiệt kiệt kiệt k i ệ từng t tiếng quái dị quỷ cười truyền đến âm sát khí nghiêm nghị thấu sức lạnh theo lục trần ánh mắt giống như từng trôi lăng lệ trường kiếm trực tiếp hướng lục trần đâm tới hử lục trần lạnh hư một tiếng sinh tử thần đồng vận chuyển một chút trường sinh một chút trường chết hai mắt bắn ra sinh tử thần quang lập tức đem âm sát chi lực chém chết sau đó sinh tử thần quang trực tiếp hướng khổng tức đại minh vương t h ứ c hải chém tới a khổng tức đại minh vương phát ra một tiếng lực giống hai mắt nở rộ âm trầm kinh khủng sắc khí đột nhiên đứng lên trong miệng phát ra chất chất chất chất ngữ địa phụ ta người c h ế t đều muốn c h ế t đông thương bí ngữ lục trần vạn thế trong trí nhớ đã từng có một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân gia nhập qua đông thương thánh địa đối với loại này bí ngữ người khác chưa quen thuộc hắn lại quen thuộc loại ngôn ngữ này là đông thương thánh đ ệ u năm đó thánh đ ệ u bí chuyển bên trong ngôn ngữ là đông thương thánh đ ệ u các đại cường giả ở giữa giao lưu một loại bí ngữ một loại nội bộ ngôn ngữ chương 878, âm hồn quái phá phụ t a n g ư ờ i đều phải chết khổng tước đại minh vương đột nhiên đứng lên gây tiểu còn g xuống thân thể tại thời khắc này buộc phát ra lực lượng khổng lồ âm vang hơn mười vị thần vương cùng c h â n q u â n cổ thánh bố trí xuống chấn áp nàng pháp tác trật tự thần liên đột nhiên kéo căng phát ra to rõ thanh âm ầm ầm khổng tước đại minh vương toàn thân bắn ra khí tức khủng bố yêu lực đầy trời bá cùng yêu lực như biện gầm bình th đây ạ o pháp h tác trật tự t là i tiếng ê n vang, phản phát phất t ra yêu thần n vị t h vương chỗ phóng thích sư hồng công khác biệt với những người khác vừa hô đủ để gào vỡ thiết hùng xuyên qua nhật nguyệt đáng sợ tiếng giống phảng p h ấ t hồng trung đại lựa ở trong thiên địa tiếng vọng kéo dài không thôi lúc này bất tỉnh chờ đến khi nào hơn mười vị thần vương chân quân cổ thánh đồng thời phát ra lệ a thanh â m muốn đem thần t r í không rõ khổng tức đại minh vương tỉnh lại ông trong đại sảnh đang hung u y đại phát yêu u y tàn phá bừa bãi khổng tức đại minh vương toàn thân chấn động hai mắt đột nhiên bắn ra s á t thái giống như hắc cám trong bóng đêm sáng lên một đạo huyền quán thanh đột nhiên một cố âm sát chi lực đột nhiên từ hắn thức hải bộ phát dâng lên mà ra kiệt kiệt, kiệt, kiệt. liên tiếp để người t cả ra đầu quỷ tiếng cười truyền đến làm cho người toàn thân phát lạ toàn bộ đại sảnh gió lạnh đại thịnh giống như vào đông trời đông giá rét cho dù hắn nhóm cảnh giới cao thâm cũng bị cố này gió lạnh thổi run lập c ậ p giống đọc truyện với ed vừa mới ánh mắt thanh minh khổng tức đại minh vương ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ thanh minh bên trong mang theo sắc thái đôi mắt lần nữa yên lặng thay vào đó là ngốc trệ hai mắt ông một c ỗ hàng khí đập vào mặt tràn ngập toàn bộ đại sảnh cực h ạ n â m gió thổi qua toàn bộ đại sảnh đắp lên một tầng băng tinh khan khan quỷ cười băng lanh tối nghĩa ngôn ngữ nhìn qua giờ phút này khổng tức đại minh vương giết người linh yêu tam tộc chớ lên tiếng. một tôn cổ thánh tại chỗ bị khổng tức đại minh vương túng ngã nhà một cái dọa hắn vội vàng ổn định thân hình yêu lực bắn ra ổn định kém chút sụp đổ pháp tắc càng ngày càng nghiêm trọng dạng này không phải biện pháp cầm đầu lao thần vương một mặt ngưng trọng đám người toàn đều châm mặc ý thức được sự tỉnh tính nghiêm trọng một khi áp chế không nổi khổng tức đại minh vương đám người đem đứng m ũ i chịu xào lấy khổng tức đại minh vương thực lực toàn bộ linh giới đều muốn nhấc lên một trận gió tanh m ư a máu với lại một khi khổng tức đại minh vương tôn này yêu tộc c ổ tìm sở dìm nga xuống người linh hai tộc nhất định hội nắm lấy thời cơ đối may mắn còn sống sót yêu tộc triển khai tuyệt sát cho đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ yêu tộc đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục c h i địa quả là thế lục trần thu hồi sinh tử thân đồng trầm giọng nói ra đại sư h u n h ngươi phát hiện cái gì hạ thiến tiến một mặt lo lắng hỏi âm hồn quậy phá, phá hạ thiến, thiến xứng sở thân xác ngạc nhiên đánh、giắm. Hạ thiến thiến còn không hỏi h tiến tiến t còn ă một đi, lập tức bị m tiếng lệ đánh n gãy lệ á mươi hai người tất cả đều là một mặt không tin dù sao âm hồn loại vật này cũng là e ngại cường đại người tránh không kịp làm sao có thể hội chủ động tìm tới một tôn thần vương nó liền không sợ thần vương động động tay để nó tan thành mây khói sao đại sư huynh ngươi có phải hay không tính sai liên hạ thiến thiến đều có chút hoài nghi hử lục c h â n cười lạnh một tiếng khinh thường nhìn bọn hắn một chút các ngươi lợi hại vậy các ngươi ngược lại là nói một chút nàng đây là thế nào đại minh vương đây là luyện công tàu hòa nhập ma một cái đầu đầy bao độc nhãn tám tay đại yêu lạnh giọng nói ra ha ha ha, ha. lục chân ngửa mặt lên trời cười to tiểu bối ngươi cười cái gì m ộ ư ơ i hai người lúc này sắc mặt âm châm xuống mắt lộ ra sắc mặt giận dữ k h ô n g g i ữ nhìn chằm chằm lục trần các vị trưởng lão không nên tức giận người một nhà không cần như thế tràn ngập mùi thuốc súng hạ thiến tiến vội vàng ngăn tại lục trần trước mặt hướng m ộ ư ơ i hai người nói ra lục trần đem hạ thiến tiến kéo qua một bên lang nhiên không sợ đối mặt m ộ ư ơ i hai người luyện công t ẩ u hòa nhập ma các ngươi cũng nghĩ ra đến lừa mình dối người ngươi nói cái gì sườn sinh hai cánh đại yêu trong mắt chừng một cái lưới thỏ đầu ra khoang miệng một mét em có thửa hận không thể ăn sống lục trần nế n ã n g nghe không rõ ràng ngươi liền ăn chút thiệt thỏi a lục trần trong mắt vẻ khinh bị cực kỳ rõ ràng nhất thảo lão tử giết chết ngươi tên này đại yêu lúc này nổi giận chống đi một cái tay trực tiếp hướng lục trần trộm tới có v ề lục trần thần sắc lúc này lạnh lẽo hai chân sơ địa hệ thống phục chế công năng khởi động đem chọn cái động phủ tất cả đạo văn toàn bộ k h ô n g chế bàn tay lớn tùy ý vung lên sườn sinh hai cánh đại yêu chỉ cảm thấy một c ố không thể kháng cự lực lượng chuyển đến vách tường ông vách tường phù hiện từng đạo đạo văn triệt tiêu cỗ này to lớn lực trúng kích nếu không cái này va chạm đủ để đem vách tường đụng chia năm xẻ bảy ta muốn giết ngươi sườn sinh hai cánh ra hỏa từ dưới đất nhảy dựng lên hai mắt p h u t lửa phía sau hai cánh chấn động hóa thành một đạo lưu quan g hướng lục trần vọt tới â m ầm ngay vào lúc này khổng tước đại minh vương bạo động lần nữa tránh thoát lên xiềng xích đến còn lại m ư ờ i một người thần sắc đại biến vội vàng phát ra từng đạo yêu quyết muốn để khổng tước đại minh vương bình tĩnh trở lại nhưng mà thiếu quyết một người còn lại m ư ờ i một người lực lượng căn bản vốn không đủ để chấn áp khổng tước đại minh vương cái này khiến cho dư m ư ơ i một người thần sắc kịch biến lao m ư ơ i hai trở lại ngơi vị trí bên trên đi cầm đầu lao thần vương l ừ tiếng thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm Thần s ắ chương k ô n g cam tám r n g l trăm bảy mươi chín lục trần kinh khủng xác ý đại sư minh ngươi xác định sao hạ tiến tiến phản phất làm tập như thế mắt nhìn sáu hướng thai nghe tam phương đánh giá một lát thừa dịp mười hai người chính đang áp chế khổng tức đại minh vương tiến lên nhỏ giọng hỏi ngươi cứ nói đi lục trần nhàn nhạt nhìn nàng một cái âm chầm ánh mắt để hạ thiến tiến h không tự chủ sợ run cả người lục trần rất là im lặng tâm tình không tốt nếu như là minh y hiển nhiên chúng nữ ở chỗ này các nàng tuyệt đối không sẽ hoài nghi mình lời nói trung quy là nhận biết thời gian quá ngăn à lục trần nội tâm thở dài một tiếng giờ k h ắ c này hắn đột nhiên cảm thấy k ẻ nhạt vô vị đã các ngươi không tin ta cần gì phải giúp các ngươi giải quyết phiền p h ư c nếu như không phải xem ở phong lâm yêu đế trên mặt mũi lục trần liền hạ thiến, thiến đều không hội cứu mình hào tâm mà đến sườn sinh hai cánh đại yêu nhìn xem lục trần rời đi bóng lưng cười lớn nói một mặt vẻ khinh bị mũi leo cẳng hành tây g i ngu ừ may mắn bị lao tử khàn phá lục trần rời đi thân ảnh dừng lại trần bung dung quanh người lạnh lùng nhìn chằm chằm sườn sinh hai cánh đại yêu ngươi vừa mới nói cái gì lời hữu hích không nói thứ hai lượn nghe không hiệu là ngươi hủ thai sườn sinh hai cánh đại yêu một mặt miệt thị lục trần hai mắt nhữ lại s á t cơ phù hiện kinh khủng sát ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh thậm chí là hướng ra phía ngoài r u n g mánh lao tới kinh khủng sát ý bàng bạc như biển trong nháy mắt bao phủ thiên địa lạnh leo t h ấ u xương s á t ý vô hà t tê. khủng bố như thế sát ý lệnh mọi người tại đây đều biến sắc dù cho thần vương tại cỗ này sát ý phía dưới cũng phải vì đó chân kinh cổ thánh chân quân tại chỗ liền bị cái này kinh khủng sát ý bao phủ giang cầm liền không thể động đậy được một cái giờ phút này lục trần liền phản phất hóa thân vạn cổ sát thần đáng sợ sát khi vu k h n g bất nhập mọi người thần hồn phát run vạn thế trong trí nhớ tích lũy s á c ý lại một lần nữa bị lục trần bùng ra mặc dù chỉ có vạn thế tích lũy muôn phần một trong nhưng là cái này cũng đầy đủ phải biết vạn cổ đến nay chết tại nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ trong tay người sinh linh đâu chỉ ước ước vạn như đồ ma c h i chiến đồ linh c h i chiến diện ngụy t h ầ n nhất tộc chiến dị vược sinh linh bình cựu giới náo động các loại chết ở trong tay hắn sinh linh vô số k ể đơn giản liền là một cái to lớn thiên văn s ố tự như thế đông đảo sinh linh bị chém giết tích lũy xuống xác ý, ý chân chính phóng xuất ra liền xem như đại đế cũng muốn đánh khẽ run dày tuyệt đại thần vương đều muốn vì đó run dày thống chi những yêu tục này căn bản vốn không có thể cùng vạn cổ t r ư ớ c cái tia chút đại yêu đánh đồng k h ô n g bố như thế sát ý giống như hóa thành một thanh khoáng thế sát kiếm trực chỉ sần sinh hai cánh đại yêu phốc phốc phốc làm cho người chấn kinh một màn xuất hiện lục trần chăm chú là phóng thích sát ý lạnh lùng nhìn xem này yêu cũng không có động tác khác mà sần sinh hai cánh đại yêu toàn thân d u n lên toàn thân z run từng đạo huyết t i ễ n đột nhiên từ trong thân thể xuyên đi ra nguyên lai hắn ra thịt tại lục trần lăng liệt sát ý chi kiếm hạ vậy mà sụp đổ liền phảng phất bị người cầm kiếm đâm ra từng cái lỗ lớn bình thường một màn như thế có thể thấy được lục trần sát ý đáng sợ ở đây bao quát cầm đầu tên kia thần vương cũng làm tức biến sắc một mặt hoảng sợ chăm chú bằng một đạo sát ý liền có thể đem một tôn cổ thánh đ ỉ n h phong nhân vật trọng thương loại thủ đoạn này liền xem như hắn cũng làm không được hụ khụ khụ sườn sinh hai cánh đại yêu khỏe miệng ho ra máu phi t ố c rút lui sắc mặt từ tái nhợt trở nên kinh ngạc sau đó liền là hoảng sợ chăm chú bằng một đạo sát ý liền có thể trọng thương mình nếu như đối phương xuất thủ đâu tên này đ ạ i yêu lúc này trở nên mặt như màu đất quản tốt ngươi miệng ngươi chỉ có lần này cơ hội lần sau liền xem như phong lâm yêu đế mặt mũi ta vậy không sẽ cho lục trần lạnh hư một tiếng v tất cả mọi người đều hành trú m ụ c lễ một mặt kiên kỵ liền xem như cầm đầu cái k i a mấy đại thần vương cũng là một mặt nghiêm trọng như lâm đại địch bình thường nhìn xem lục trần người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không lục trần còn chưa xuất thủ chăm chú là phóng thích cái này sợi sắc ý đều để một đám thần vương h á i hùng khiếp vía t e z u i e n c u a t u i vên p h ả i ai biết khủng bố như thế sắc khí cái k i a không biết muốn chém giết bao nhiêu sinh linh kinh qua bao nhiêu năm tháng tích lũy mới có thể đạt tới loại trình độ này mà lấy lục trần niên kỷ đến xem hắn tuyệt đối không nên đạt tới loại trình độ này như vậy kết quả chỉ có một cái tiểu tử này tuyệt đối không phải người bình thường mấy đại thần vương nhắc nhau đều có thể nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong k i ê n kỵ đây tuyệt đối là một tôn trò chơi hồng trần vô thượng tồn tại hoặc là vị nào vô thượng tồn tại chuyện thế nếu không không có khả năng xuất hiện loại tình huống này chúng ta có vẻ như đắc tội một cái khó lường người không phải có vẻ như liền là làm sao bây giờ tam đại yêu thần vương thần n i ệ m không ngừng trao đổi tại nghị đối sách nếu như đối phương thật là một tôn vô thượng tồn tại như vậy bọn hắn thật là thọ tinh công treo ngược chán sống cái khác người nhìn thấy tam đại thần vương âm chầm mà ngưng trọng sắc mặt một mặt mờ mịt luôn luôn mắt cao hơn đầu duy ngã độc tôn tam đại thần vương cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vẻ do dự đây là cái gì tình huống đại sư minh ngươi chờ một chút mắt thấy lục trần muốn ly khai hạ t h i ê n thiên cắn chặt m ô i trong lòng thiên nhân giao chiến cuối cùng cắn răng một cái làm ra quyết định ta tin tưởng ngươi đại sư minh lạch cạch lục trần dừng bước lại hơn hết nhưng không có quay đầu xin nhờ đại sư minh mau cứu minh vương lão tổ nàng là ta yêu tộc cổ tìm hiệu sập dìm nàng không thể đổ hạ nếu không ta yêu tộc thiên liền sập còn xin đại sư h u n h giút ta hạ thiên thiên đối lục trần trịnh trọng túi đầu ngữ khí kiên định nói ra nàng gái này túi đầu h à n g nghĩa rất là khác biệt một là hướng lục trần xin lỗi không nên hoài nghi lục trần lời nói hai đồng dạng là xin lỗi xin lỗi mười hai vị trưởng lão làm khó dễ nàng nhưng không có đứng ra hỗ trợ lục trần vui vẻ tiếp nhận chậm rãi xoay người không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật thôi lục trần thở dài một tiếng không nhìn hạ tiến h tiến h mặt mũi cũng phải nhìn phong lâm yêu đế mặt mũi dù sao hắn xuất thân từ lưu d i ễ m cổ phái mai cho đến lúc tuổi già thậm chí là tọa hóa thời điểm đều muốn lá dụng về can hóa đạo tại lưu diễn cổ phái hắn loại này tinh thần vì lục trần chết phục xem ở do mặt lục trần n g n g đầu ánh mắt đảo qua mười hai người bình tĩnh nói ra không biết vì cái gì bị lục trần bình thản ánh mắt quét qua mười hai người lúc này khẩn trương lên thân thể kéo căng hoàn toàn là phản xạ có điều kiện dù sao vừa rồi lục trần phóng thích sát ý quá mức kinh khủng liền thần vương cũng vì đó biến sắc tại trong đầu của bọn họ lưu lại không thể xóa n h ò a ấn tượng húng chi bọn hắn đã suy đoán lục trần có thể là một tôn hành tàu vu thế ở giữa du tàu cùng trong hồng trần vô thượng tồn tại đây càng thêm ghê gớm không có ý kiến tam đại thần vương nhanh chóng lắc đầu chương tám trăm tám mươi lục trần là vô thượng suy đoán ra lục trần thân phận liền là mấy đại thần vương trong lòng cũng là giật mình một cái một tôn hành tàu ở hồng trần thế gian vô thượng tồn tại so với cái kia chút chỉ hội ẩn thế tự phong trốn vô thượng tồn tại muốn càng tác dụng uy hiếp lực phải biết vô thượng tồn tại đều là mỗi cái thời đại vô cùng cường đại tồn tại có thậm chí sống mấy cái thời đại d i ê n tồn đến nay nó trình độ kinh khủng không cách nào tưởng tượng liền đại đế đều muốn é ngại ba điểm mà vô thượng tồn tại đều là nấp tại một chỗ thiên địa quy tắc chi lực không đạt được địa phương tránh né thương thiên thần phạt trừ phi tình huống đặc biệt nếu không căn bản là không có cách trên thế gian lâu đối đãi mà lục trần cũng khác biệt, không chỉ có thể lâu đối đái, còn có thể trò chơi hồng trần đây tuyệt đối là vô thượng tồn tại bên trong vô thượng loại nhân vật này đã có thể không nhìn thiên địa quy tắc cường đại đến không thể tưởng tượng tại loại nhân vật này trước mặt cái gì thần vương hoàn toàn là cậu thí người ta đ ộ n g một chút ngón tay liền vẫn có thể giống bóp chết một con kiến bình thường dễ dàng lục chân mới mở miệng tam đại thần vương cùng kêu lên đáp lại đáp án lạ thường nhất trí t r ă m miệng một lời ân những người còn lại một mặt mờ mịt nhìn xem trở mặt tam đại thần vương một mặt mậm bức vừa mới còn tràn ngập mùi thuốc súng làm sao trong nháy mắt liền đổi tới n ê n h đón đây không phải thần vương các lao tổ phong cà á ta bọn hắn liền xem như suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không ra được đây là có chuyện gì dù sao không có đạt tới loại cảnh giới đó loại này thế gian đại bí bọn hắn còn chưa có tư cách biết công tử mời tam đại thần vương thái độ đại biến cung cung kính kính mời lục trần oanh chính tại lúc này mất đi sản sinh hai cánh đại yêu trấn áp mười một người lực lượng mất cân bằng khổng tước đại minh vương bạo động lập tức mở ra mười một người pháp tắc thần liên vọt ra phanh phanh phanh p h á p tắc thần liên một căn c ắ nước gãy thực lực nhỏ yếu cổ thánh chân quân tại chỗ bị quần bạo năng lượng oanh kích bay rớt ra ngoài hộ tam đại thần vương cùng kêu lên giống to. d ẫ tay, tay nhưng ra t i mà bọn hắn nhanh khổng tước đại minh vương càng nhanh hô hấp ở giữa nàng trong nháy mắt xuất hiện tại bay rớt ra ngoài mấy người bên người một quyền đánh xuống phanh tại chỗ một tôn cổ thánh kêu thảm cũng không kịp phát ra trực tiếp bạo thành huyết vụ huyết nhục văng tung tóe phá nát xương tặng bã hỗn hợp có huyết thủy v a n g tứ phía lao thập nhất đám người la thất thanh đại minh vương người tên h ố n đản tam đại thần vương nổi giận mắt thử m u t nước n lúc đầu yêu tộc liền không đoàn kết cao thủ thưa thớt bọn hắn thật vất vả hội tụ nó cổ thánh cảnh trở lên cao thủ mười hai tên tổn thất tùy ý một người đều là đối với hắn nhóm to lớn đà kích nhưng mà càng làm cho bọn hắn không thể tiếp nhận là giết chết tên này cổ thánh còn là người một nhà trong lúc nhất thời còn lại mười một người phẫn nộ đến c ự c hà thanh tam đại thần vương xuất thủ đem còn lại người tại thời khắc mấu chốt toàn đều bắt trở về miễn đi vẫn lạc chi tiếp nhưng mà lúc này đây thần chí không rõ khổng tức đại minh vương chuyển đổi phương hướng hướng các nàng tập kịch một quyền đánh vào tam đại thần vương ngưng tụ pháp tác chi t h u ẫ n bên trên phát ra một tiếng oanh thiên tiếng vang đáng sợ thanh âm n ổ i thành sóng âm quét ngang bốn phương tám hướng phanh phanh phanh sóng âm trùng kích phía dưới trong đại s ả n h đứng sừng sững một ít gì đó tiên thạch điêu khắc cái bản bày ra ở chung quanh trang trí vật dụng tại chỗ tất cả đều bị bá đạo lực lượng phá hủy hóa thành bụi phấn pháp tác chi t h u ẫ n tại khổng t ư ớ c đại minh vương dưới một kích này cũng là một trận lay động rực rỡ đột nhiên trở nên ảm đạm vô cùng tam đại thần vương vậy như bị xét đánh toàn thân run lên phanh khổng tức đại minh vương vung lên nằm đấm như mưa rơi rơi xuống quyền quyền đến thịt sức mạnh mạnh mẽ giống như triều tịch bình thường từng đợt tiếp theo từng đợt quân tới không tốt tam đại thần vương mắt thấy mình pháp tắc chi thuẫn liền muốn tán loạn thần sắc k ị c biến h é t lớn một tiếng yêu lực quần quận yêu uy t r ù n g tiên thần vương chi uy quần quận cường hành yêu lực không muốn sống quán chú pháp tắc chi thuẫn thanh khổng tước đại minh vương liền phảng phất một tôn không biết mệnh mọi động cơ vĩnh cửu vung lên nắm đấm một quyền tiếp một quyền nện xuống đến mỗi một quyền đều pháp tắc phù văn sang trói uy lực vô t ậ n tam đại thần vương gian nan ngăn cản sau người một đám cổ thánh chân quân đã sớm d ọ sợ từng cái hoang mang lo sợ. trên mặt không có chút huyết sắc nào bộ dạng này không được đại minh vương có thể so với tuyệt đại thần vương chúng ta chỉ có thể ngăn cản một lát trong đó một tôn đầu có hai sừng thần vương đại yêu trầm giọng nói ra ngựa khí ngưng trọng như thế nào làm hoặc là nhờ người ngoài hoặc là nhanh lui cả hai hai tuyển thứ nhất ngoại viện nơi nào đến ngoại viện một vị khắc thần vương lắc đầu chỉ có loại thứ hai biện pháp loại phương pháp thứ hai giá q u á lớn chúng ta vừa rút lui tòa động phủ này cái khác yêu tộc làm sao trình công chúa không ngại nàng có đế binh thủ hộ tính mệnh không lo chỉ là chúng ta thật vất và tụ lại thế lực chỉ sợ cũng muốn tan thành mấy khói không có khác lựa chọn lão đại rút lui a rút lui a đám người nhao nhao hướng cầm đầu tên kia yêu tộc thần vương nhìn lại chưng cầu y hắn gặp các loại đai hắn hạ mệnh lệnh không chúng ta còn có một cái biện pháp cầm đầu yêu thần vương lắc đầu suy tư một lát trầm giọng nói ra biện pháp gì loại thứ nhất nhờ người ngoài nơi nào đến ngoại viện những người khác đều gấp tính mệnh du quan mỗi kéo một giây bọn hắn nguy hiểm liền tăng thêm một điểm các ngươi quên rồi sao công chúa đại sư h u n h là hắn cái khác hai vị thần vương thần sắc khẽ g i ậ mình sau đó liền là kinh hỉ vô đ u i đúng a ta làm sao thanh tôn đại thần này quên mất có hắn xuất thủ định hội không có sơ hở nào tam đại thần vương giao lưu mà những người còn lại vậy một mặt mờ mịt không biết mùi vị công tử còn xin xuất thủ tam đại thần vương giờ phút này cũng gấp ánh mắt sáng rực nhìn về phía lục trần một mặt mong đợi cái gì là hắn tam đại thần vương sau lưng cổ thánh chân quân cảnh đại yêu toàn đều mở to hai mắt nhìn một mặt không đáng tin còn xin đại sư h i n h xuất thủ hạ thiến tiến vậy ý thức được sự tình tính nghiêm trọng lập tức hướng lục trần khẩn cầu tốt lục trần ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt một ngụm đồng ý liền hắn được cứu s i n h hai cánh đại yêu một mặt không tin lao đại ngươi cũng quá để mắt hắn trọng a Hai m Đại đại Thần quát cánh Vương cùng kêu lên quá lớn. Hai cánh đại yêu cổ co kêu yêu ụ t mặt mặt Tam Thần lại, lộ Đại đối vẻ đều sắc, thương hắn thủ hắn còn chưa báo đâu chỉ bằng như thế một tên tiểu tử dựa vào cái gì thu hoạch được tam đại thần vương cùng công chúa y ê u hái lui ra đi không cần chờ lấy ta xuất thủ lục trần cũng không có lập tức đ ộ n g thủ mà là thần sắc lạnh nhạt phong khinh vân đạm nhìn xem khổng tước đại minh vương nói ra chương tám trăm tám mươi mốt hoài nghi nhân sinh mị hồn thần vương giống khổng tước đại minh vương ngửa mặt lên trời t h é t dài ngóc trệ trong đôi mắt bắn ra hai đạo đỏ sắc q u a n mang giờ khác này khổng tước đại minh vương toàn thân huyết khí c u n cuộn, b á thiên tuyệt địa yêu bi động chín t h à n h phanh pháp tác chi t h u ẫ n tại chỗ vỡ vụn tam đại thần vương như bị xét đánh lảo đảo lưu lại sau người cổ thánh chân quân càng là trực tiếp bay rớt ra ngoài phụ tang ư ờ i đều phải chết huyết tinh băng lãnh tàn nhẫn cựu hận vân vân tự từng cái phù hiện trên mặt nàng miệng trung đông thương bí ngự không lưu loắt chìm nói xong đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra tại sao có thể như vậy đối mặt khổng tước đại minh vương đột nhiên biến hóa, hạ thiến tiến h cũng giống như thế mị hồn thần vương ngươi đủ lục trần vận chuyển thần lực phát ra một tiếng quá t lớn thanh â m như cựu tiên sầm đánh tiếng vang to lớn giống như hồng trung đại lữ ở trong tiên điệu tiếng vọng đinh thai nhức u ố c sư hồng c ô n g tất cả mọi người tại lục trần cái này vừa hô phía dưới thần hồn đều là r u lên khổng tước đại minh vương thân thể trì trệ băng lãnh cựu hận đôi mắt chuyển hướng lục trần chăm chú nhìn hắn ngươi đã bị o à n khí che đôi mắt hóa thân địa mục tu la chuyên môn vì báo thủ mạ sinh cái này không phải chân chính mị hồn thần vương lục trần cùng khổng tước đại minh vương băng lãnh huyết tinh ánh mắt đối mặt, Mà giờ khắc này là giờ đồng dạng là dùng đông thương khắp hắn bọn í ngữ huynh ngôn ngữ này.、Hạ、thiến tiến con trường lớn lớn, miệng nhỏ nết, mình quả nhiên là vô thượng tồn liền này lao ngôn ngữ đều hội. Tam đại thần vương nhau, chấn động giật đại đều đại loại Hạ tại, loại hội hội. liếp sư khẽ theo. quả một là lao vô mắt mặt Tam cổ b hắn đối với lục trần thân phận càng là xác định vô cùng như thế cổ lão ngôn ngữ đều biết không biết lục trần là đã sống mấy cái thời đại vô thượng cự đầu loại người này chúng ta đắc tội không nổi vẫn là lao đại có dự kiến trước đầu có hai sừng thần vương nhìn xem lục trần nhỏ giọng thầm thì đường lao đại anh danh một vị khắc thần vương giờ phút này cũng là âm thầm bóp một vệ t m ồ hôi lạnh du tẩu cùng thế gian vô thượng cự đầu đang ở trước mắt bọn hắn còn kém chút tới lên xung đột kém chút dọa bọn họ nói tâm đều đụng tới ngươi là ai khổng tước đại minh vương thanh âm khản khản vang lên vẫn là đông thương bí ngữ ta là ai không trọng yếu trọng yếu là đông thương thánh địa đã vì năm đó ngươi chuyện này bỏ ra đại giới nó đã trong vòng một đêm che diện ngươi nói cái gì khổng tước đại minh vương kinh hô một tiếng không nên nói hiện tại là mị hồn thần vương đông thương thánh địa thế lực bá chủ tồn tại ngự thống cự giới quân lâm bắc hoàng môn hạ thần vương cường giả liền thậm chí còn có chuẩn đế tồn tại nó làm sao có thể diệt vong ai ai có thể có thực lực như thế tiểu tử ngươi cũng dám lựa gà ta muốn chết nước mắt tràn ngập hai mắt m ị hồn thần vương chủ đạo khổng tức đại minh vương thân thể trực tiếp hướng lục trần xuất thủ phanh yêu lực trung tiên h yêu uy quần quận bàn tay lớn pha không mà đến nghiền nát hư không pháp tác phủ văn đ ầ y trời phong thiên tuyệt đ ị a thần vương xuất thủ trực tiếp dẫn ra thiên địa đại đạo uy lực của nó không thể ngăn cản chân quân trở xuống trực tiếp bị chấn áp liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có mỹ hồn thần vương không hổ là mỹ hồn thần vương ngắn như vậy thời gian vậy mà khổng ở một tôn có thể so với tuyệt đại thần vương tồn tại lục trân nhìn thấy mị hồn thần vương ra tay với mình bình chân như vại nói ra lửa gạt ta người chết đáng tiếc ngươi có thể ngăn chặn người khác áp chế không nổi ta lục trân lắc đầu đạo cung mở ra một cái tiểu nhân nhảy lên một cái cao lập tiên h vũ phía trên áp đảo ra thiên tri bên trên giờ khắc này trấn áp lục trần uy áp đột nhiên biến mất lục trần hồi phục tự do thái sơ chân ngã áp đảo ra thiên tri bên trên cao hơn cựu thiên vạn đạo hợp nhất siêu thoát tại thế gian hết thảy không có bất kỳ vật gì có thể siêu thoát với hắn nó liền là cao nhất tồn tại bao quát chúng sinh đây là nhìn thấy lục trần đạo c u n g nhảy ra tiểu nhân mọi người tại đây đều biến sắc đặc biệt là tam đại thần vương một mặt hoảng sợ mười hai động thiên hợp nhất đây là thái sơ chân ngã cầm đầu lao yêu thần vương nghĩ đến một bản truyền thuyết mười hai động thiên là nhất nhưng là tại truyền thuyết cổ xưa bên trong còn có một loại đáng sợ thành tựu cái k i a chính là mười hai động thiên hợp nhất đại đạo độc hành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả làm cho người khó mà nhìn theo bóng lưng coi là thái sơ chân ngã điều đó không có khả năng sườn sinh hai cánh đại yêu la thất thanh đường một mặt tuyệt vọng nhìn xem thái sơ chân ngã cao cao tại thượng áp đảo ra thiên tri bên trên nhìn xuống hết th hắn gương mặt v à mẹo không cách nào ngôn n g ự a ghen ghét lui lục trần trước đó liền đã nắm trong tay cả tòa động phủ ở chỗ này hắn liền là tòa động phủ này c h ỗ t h ể có thể khống chế trong đó tất cả lực lượng c h ầ m rãi dội ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái phanh một tiếng bị hồn thần vương thăm dò qua đến bàn tay lớn ẩm vang phá diệt sau đó một chỉ này trực tiếp điểm ở trên người nàng khổng tước đại minh vương thân thể một trận lúc này bay ngược ra ngoài lục trần trước đạp đứng chắp tay giống như một tôn hành tẩu ở trong nhân thế trí cao đế vương hoặc khí h ạ n nhiên để cho người ta không nhịn được muốn bị l ạ một ngón tay nhẹ nhàng đè xuống hội tụ cả tụ cả giống như ư ớ c ư ớ c vạn đồng đều nặng ngọn núi đè xuống vừa mới đứng lên mị hồn thần vương lúc này bị một ngón tay c h â n áp động liên tục đều không động được lúc này lục trần bạch đi tung bay phong thái tuyệt thế như thần linh trước khi bụi một ngón tay c h â n áp một tôn thần vương thần thái phong dương tê mọi người tại đây không không hít một hơi lanh khí đặc biệt là tam đại thần vương phía sau mồ hôi lạnh l i ề n l i ề n vì đó rụ r ẻ một ngón tay c h â n áp một tôn thần vương l i ề n l à tuyệt đại thần vương đều làm không được không phải đế giả không thể trái giờ khác này lục trần thân phận càng xác định không thể nghi ngờ lúc đầu ô n một vẻ hoài nghi vậy tan thành mấy khói này các loại thủ đoạn. đối làm vô thượng c đông u k h thương thánh địa đã từng một đời truyền kỳ bị hồn thần vương ba tiến ba ra giết vào luân hồi thiên hải cấm khu nhiều lần cùng cấm khu vô thượng cự đầu ra thủ mặc dù lúc đương thời cực đạo đế binh vì dựa vào nhưng là nàng bản thân cường đại cũng không cần chất vấn tại đối mặt vô thượng cự đầu thời điểm đều không ai có thể chăm chú bằng một ngón tay chấn áp mình trong lúc nhất thời m ị hồn thần vương có chút không tiếp thu được cảm giác mình nhận biết thế giới quan có chút sụp đổ hậu thế bên trong người đều cường đại như thế sao bọn hắn đi ra một đầu như thế nào đường bọn hắn phương pháp tu hành đã mạnh hơn nàng thời đại m ị hồn thần vương cảm giác mình đầu không đủ dùng chấm t ư suy nghĩ đều muốn không đến nhưng mà nàng không biết nàng đây là gặp lục trần cái này không thể theo lẽ t h ư ờ n g để cân nhắc người lục trần mang cho nàng rung động quá mức kịch liệt để nàng loại này đã từng g i ế t vào qua vô thượng cấm khu cường giả đều có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh một mạch sông tới một đám người bọn hắn chính là cảm nhận được trong đại s ả n h năng lượng di động sông tới yêu tộc cái gì sông tới mọi người nhất thời bị trước mắt một màn hoàn toàn cho chấn động lục c h â n đứng chắc tay r ộ i ra một chỉ đặt ở khổng tức đại minh vương đỉnh đầu xinh xinh đem một đời thần vương đẻ hai đầu gối quỳ xuống đất mà nơi xa tam đại thần vương cùng chân quân cổ thánh toàn đều nằm một vùng cái này sao có thể tất cả yêu tộc toàn đều một mặt ngốc trệ một bộ gặp quỷ biểu lộ tình huống như thế nào một đám yêu tộc hai mắt c h o á n á n g tất cả lui ra ai bảo các ngươi t i ế đến hạ thiến, thiến xem xét một đám yêu tộc và vào biến sắc quắt lớn là công chúa thật vất vả lấy lại tinh thần một đám yêu tộc phong bình thường chạy ra ngoài ta đi ta vừa nhìn thấy cái gì uy c h ấ n yêu tộc đại minh vương giống như bị người một ngón tay chấn áp quá kinh khủng người trẻ tuổi kia là ai tuyệt đối là không tầm thường đại nhân vật có lẽ là phản lão hoàn đồng lao quái vật đâu một đám yêu tộc nhao nhao suy đoán lên lục trần thân phận mà không tức đại minh vương bị người một ngón tay chấn áp tin tức lấy cực kỳ nhanh trong tốc độ truyền lượn nơi đ â y thủ hộ yêu tộc trong hai sau đó có tạo thành a n h động không nhỏ xịt cũng đừng thảo luận ai biết loại kia lao quái vật có thủ đoạn là gì chớ bị nghe đi tự rước lấy hoạ đ một đám yêu tộc vội vàng n i m miệng toàn đều không hề không còn sách việc này không đúng bị c h ấ n áp khổng tức đại minh vương đột nhiên ngầm đầu màu đỏ tơi hai mắt chăm chú nhìn lục trần ngươi hội đông thương bị ngữ ngươi cũng là đông thương sinh địa ngươi đ a n g g ặ p ta thân mang bị hồn thần vương oán n i ệ m khổng tức đại minh vương đột nhiên phát ra một tiếng kêu to huyết khí như b i ể n gầm yêu khí thôn sơn hà yêu uy quẩn quân oanh khổng tức đại minh vương giống như hóa thành một t ô n khai thiên cự nhân khiến lục trần n g ó tay chậm dai đứng lên đến đông thương chó săn đều phải chết khi còn sống bị đứng trở thành người người kêu đánh phản đồ cuối cùng tức thì bị đông thương t r ở n g giáo lúc ấy một đời chuẩn đế bắt giữ ngay trước cựu giới đám người mặt lột ra quất xương một đời thần vương bị như thế lãng phí có thể nghĩ trong nội tâm nàng lớn bao nhiêu h á n hận ngày đó mị hồn thần vương vẫn lạc thời điểm thiên địa đồng bi hạ xuống dị tượng thương sinh vứt bỏ nước mắt mị hồn thần vương h o à n khí bay thẳng thiên địa thương cung rung động cựu giới bây giờ nàng mặc dù thân nhưng lại hoán niệm đi qua trăm ngàn vạn năm địa mạch tầm bổ có được nó có thể so với khi còn sống lực lượng Đáng sợ huy u áp q é t n g a này g thiên huy huy địa, đế hoảng, đế để thuật. Trăm ngàn vạn năm chưa từng ma diệt Toà chưa hận, cuồng năm ma ấm ấm. ngàn vạn nàng n à bạo ngàn cao trăm trượng đại mộ tại cái này lực lượng kinh khủng phía dưới phù hiện từng đạo rất nhỏ vết dạn g sau đó chậm rãi mở rộng vô số mảnh cái khe nhỏ xen lẫn hội tụ thành từng đầu to lớn vết rách đủ để ngăn chặn tuyệt đại thần vương một kích vạn cổ đại mộ vậy mà tại nàng quần bạo lực lượng phía dưới vỡ ra có thể thấy được nó q u ồ n bạo uy thế là kinh khủng bực nào không tốt cảm nhận được cố này thao thiên uy ép cùng đế uy tam đại thần vương sắc mặt trắng bệnh phía sau bọn họ chân quân cổ thánh càng là hai chân như luôn l u n ra mỹ hồn thần vương mặc dù cảnh giới chưa tới tuyệt đại mà ở năm đó đông thương thánh địa hai mươi đại thần vương bên trong nó chiến lược tuyệt đối có thể đứng vào năm vị trí đầu nàng cái này một cung bạo t r ô n vùi long dương b ă n g diệt luân hồi vạn đạo cúi đầu cùng là thần vương cảnh tam đại thần vương giờ khắc này ở mỹ hồn thần vương trước mặt mịt mù tiểu nhã sâu kiến bình thường oanh hư không sụp đổ vạn đạo gào thét vừa ra tay liền là vô thượng sát chiêu đế thuật hành không đánh rết xuống n ử lục chân lạnh hư một tiếng mỹ mắt đều không có vẩ mỹ hồn thần vương phụ thân khổng tức đại minh vương đột nhiên biến sắc biết mình đây là gặp được đối thủ cái tên trước mắt này mặc dù chỉ có đại thánh đình phong lại có thể khống chế toàn bộ thiên địa lực lượng cho mình dùng tại tăng thêm thái sơ chân ngã đủ để đối với chiến thần vương tiểu tử ngươi xác thực rất mạnh nhưng là ngươi ngàn không nên vạn không nên cùng đông thương thánh địa dính liễu quan hệ năm đó ta bỏ mình thời điểm ta liên thể p h qua trong giây lát một thanh cực đạo đế binh xuất hiện tại trong tay nàng dù xuống từng sợi đế uy mỗi một sợi đế uy đều như là ngân hà bình thường săn g chói có thể áp sập một phương thế giới cực đạo đế binh nổi tiếng tại trong tay nàng phản phát sống lại bình thường đáng sợ để cho người ta run dày cực đạo đế binh đám người la thất thanh đường cái này sao có thể tam đại thần vương cảm nhận được đế uy sắc mặt hoàn toàn chẳng bệnh k h ô n g tước đại minh vương tại sao có thể có cực đạo đế binh nơi tay cái này tuyệt đối không thể có thể nhưng mà sự thật như thế tam đại thần vương hoảng sợ vớt ư vớt ư hai mắt chăm chú nhìn k h ô n g tước đại minh vương trong tay cực đạo đế binh bọn hắn vương tin không thể nghi ngờ cái này thật là cực đạo đế binh s o n g tam đại thần vương mặt như màu đất không có cực đạo đế binh thời điểm bọn hắn đều không thể chống lại bạo động k h ô n g tước đại minh vương thống trị có đế binh nơi tay đại minh vương càng thêm không thể ngăn cản bình tự chân u ô n lục trấn hai mắt nhữ lại trầm giọng nói ra khó trách cổ lao tương t r u y ề n bị hồn thần vương cường đại như thế nguyên lai là có cựu tự chân ngôn đạo gia bí thuật nơi tay h oanh cũng không nói lời nào thét dài một tiếng vọt tại cửu thiên t r i thượng đế binh n h m vang mà xuống phanh một tiếng khi đế binh oanh s á t xuống thời điểm thư không liên miên băng diệt rơi vãi mà lên đế quang sông thượng cửu tiên h tinh thần vẫn lạc trang diện cực kỳ đáng sợ tựa như là tận thế bình thường cả tòa cổ mộ không gian tại chỗ sụp đổ dễ như chở bàn tay phá hủy hết thảy đế đạo thần uy thế không thể đỡ gặp thần đồ thần ngự tiên thi tiên đặc biệt là đế binh một kích đánh nát h Tựa hồ d đối tầng trời mặt dạng này đòn đánh mạnh nhất dù cho thần vương cũng là dọa sắp nứt cả tim gan vì đó sợ hai phanh một tiếng vang thật lớn năng lượng cường đại triệu tích hướng bốn phía phóng đi nhấc lên vô số không gian mạnh vỡ dạng này vi lực phía dưới liền lỗ đen đều lập tức băng diệt hết thể đều phản g phất dưới một kích này trở về đến điểm bắt đầu toàn bộ thiên địa hoàn toàn mờ mịt phản g phất chìm như hỗn độn bên trong tại hoàn toàn mờ mịt bên trong tất cả mọi người đều cho là mình muốn thân thời điểm thân thể không tự chủ bay lên rơi xuống một chỗ an toàn c h i địa đám người s ứ c sở phóng tầm mắt nhìn tới đây là một đạo bóng lưng tại khủng bố như thế vi lực một kích phía dưới đạo này bóng d á n g biến đến vô cùng cao lớn đối mặt cùng ba đế binh một kích lang nhiên không sợ đế binh ta mượn dùng một chút lục trần đặt xuống câu nói tiếp theo hạ tiến h tiến h trong tay yêu đế cực đạo đế binh phong lâm kiếm hóa thành một đạo lưu quang không có vào trong bàn tay hắn giờ này khắc này tất cả mọi người đều quên không được một màn này lục trần c ầ m trong tay yêu đế cực đạo đế binh một kiếm hoành tiên h xinh xinh đem một kích này cả lại hơn nữa nhìn giống như lục trần căn bản là vô dụng toàn lực phản phất như là tùy ý một kích bình thường chính là như vậy tùy ý một kích lại bộ u c phát ra không gì sánh kịp vi lực yêu đế cực đạo đế binh tăng thêm lục trần thái sơ chân ngã hắn tùy ý một kích có thể so với đế binh binh hồi phục sinh phát ra đòn đánh mạnh nhất một kiếm diệt tiên chặt lại mị hồn mà lại là thần vương phát ra cực đạo m ộ t k ích nhìn thấy tình cảnh như vậy ở đây tất cả mọi người đều rung động đặc biệt là sẩn sinh hai cánh đại yêu càng là kinh hãi nói không ra lời bờ môi run dày đáng sợ như thế m ộ t k ích dù cho tam đại thần vương cầm trong tay yêu đế đế binh vậy không tiếp nổi cái này kinh khủng m ộ t k ích dù sao một kích này đã siêu việt thần vương cảnh có tuyệt đại thần vương chi uy thậm chí càng kinh khủng nhưng mà lục chân lại làm được đây quả thực là kỳ tích có được thái sơ chân ngã đại thánh vậy mà như thế biến thái sao tam đại thần vương một mặt không thể tưởng tượng nổi run dày bờ môi đây chính là vô thượng tồn tại chi uy lan đã đậu lục trần vậy không có khả năng ngồi chờ chết lúc này t r ấ n tiên h thần thể mở ra thể phách trong nháy mắt bộc phát t r ấ n tiên h thần thể đại thành mấy ngày liền đều có thể chấn áp này thể vừa ra phách tuyệt thiên địa chấn áp hết thảy có được t r ấ n tiên h chi uy phanh một tiếng lục trần trong tay cực đạo đế binh săn trói một tiếng vang thật lớn trực tiếp đem mị hồn thần vương phụ thân khổng tức đại minh vương trong tay cực đạo đế binh đánh bay mà nàng bản thân trực tiếp bị cao cao căng lên quân phú một ngụm màu tươi giờ phút này lục trần xuất thủ cho dù là thần vương vậy không được việc tất cả mọi người thấy cảnh này đều trận mắt hốc một b ì n h tự chân ngôn s á t thực lợi hại đáng tiếc ngươi không có lĩnh nộ g nó tinh túy chỉ có kỳ biểu đ ô i nhọ loại này đạo ra bí thuật lục trần trong tay cực đạo đế binh nhẹ sắn kéo ra một cái kiếm hoa lạnh lùng nói ra đối mặt m ị hồn thần vương cái kia nhắm người mà phệ ánh mắt lục trần ánh mắt máy liệt chân to đột nhiên hướng nó đ ậ p đi chân to từ trên trời giáng xuống đặt mạnh phía dưới hư không đỡ nát vạn đạo tiêu diệt phá hủy tinh thần chân thiên t h ầ n thể đại thành có thể chấn áp thương thiên ủng có không gì sánh nổi uy lực đáng sợ giờ phút này trên người lục trần thi triển đi ra càng là thần ma đều là người khác dùng không đến cùng lục trần dùng đến hoàn toàn là hai loại phong cách lục trần chỗ dùng thần thể vừa ra hoàn mỹ không một tí vết uy lực vô tận dễ như t r ở bàn tay đây mới thực sự là thần thể phanh một tiếng lục trần một cước đ ạ p xuống giống như có ước vạn quân nặng thiên không băng liệt vỡ nát hết thảy như muốn nghiền sát nhưng mà hắn cũng không thành công hắn một kích này bị chống đỡ cả lại không s á c thực các nói lục trần một cước này cũng không hề hoàn toàn rơi xuống dừng lại khổng tức đại minh vương phía trên đem chung quanh hư không đập diện lộ ra một cái đen kịt hư không lô lớn cái này là một cái b ố bê một nữ tử nhân n ẫ u phiên n ư ợ c kinh h ồ n tiểu như du long nữ tử này nhân mẫu phảng phất không thuộc về trần thế giống như là từ dưới chín tầng trời phạm tiên nữ bình thường giờ phút này cái này nhân mẫu có chút phát sáng hiện ra một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử khuôn mặt mỹ linh thần vương nhìn thấy nữ tử này lục trần chậm rãi thu hồi mình chân to kinh ngạc nhìn xem nàng mỹ linh thần vương mỹ hồn thần vương đ í c nữ một đời thiên tiêu t ừ n g tại mẫu thân mình bị xử tử về sau đi xa tha hương tránh né đông thương thánh địa truy sát n g a n năm sau nàng cường thế trở về nhưng mà lúc kia đông thương thánh địa đã hủy diệt mỹ linh thần vương n ử a mặt lên trời t é t dài hận phát du cùng kiếm gọ hủy diện đông thương thánh địa chủ phòng, di sơn đảo hải. tại đông thương di thổ vì mẫu thân mình thân từ thành lập một tòa cổ mộ sau đó nghịch chuyển cả k h ô n đem đông thương thánh địa đánh chìm để mẫu thân mình nghỉ ngơi về sau phiêu nhiên mà đi tại chưa hiện thế ở giữa đi qua trăm ngàn vạn năm vỏ quả đất v ậ t động năm đó bị m ị linh thần vương đánh chìm đông thương thánh địa lần nữa xuất hiện ở trước mặt người đời thường thế nhân mở ra hắn khăn chè mặt bí ẩn nối mặt nữ từ này lục trần hô lên nàng d à n h tự ngươi b i ế t t a nhân mẫu phản phất hóa thành chân nhân đã không mà đứng tiên khí lợn lờ thánh k ế t vô xong để cho người ta không nhịn được muốn cúng bái chưa quen thuộc lục trần mặt lạnh lấy từ tốn nói tiểu ra hỏ mỹ linh thần vương yên nhiên một cười giòn vừa nói đường một đạo thần niệm mà thôi cũng dám ở trước mặt ta chứa đại lục trân chẳng thèm nó g tới nói ra n g ư ơ i biết n g ư ơ i sở tác sở vi k é m chút để một chủng tộc xóa tên khỏi thế gian sao yêu đế lời sau yêu đế chỉ có huyết mạch kém chút thân ta nữ tử trầm m ặ t ngươi hẳn là may mắn may mắn yêu đế huyết mạch không có việc gì nếu không ta hội giữ ngươi lại chuyển thừa nhổ t ậ n gốc chó gà không tha mỹ linh không sai sai tại ta nữ tử nhìn xem nằm trên mặt đất khổng tức đại minh vương ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng năm đó ta cũng là lòng man thân mẫu cho nên mới xây xuống n à y mộ không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy kiến tạo đại mộ ta không phản đối nhưng là n g ư ơ i biết rõ mẫu thân ngươi oán nghiệm quá sâu mà không có để lại chuẩn bị ở sau ngươi trí tội lục trần cao giọng nói ra ta đã biết nhân mẫu nữ tử thở dài một tiếng chậm rãi q u a y người nhìn xem nằm ngửa trên mặt đất còn muốn đứng lên khổng tước đại minh vương mẫu thân thu tay lại đi đông thương thánh địa đã sớm trôn vùi dòng sông lịch sử ngươi đây là tội gì đông thương người đều phải chết vừa nhắc tới đông thương thánh địa phụ thân bị hồn thần vương trực tiếp bạo cậu đây là nàng oán n i ệ m tiềm thức căn bản vốn không thụ nàng khống chế kiếp trước bởi vì đương thời quả, bằng vào ta linh hồn. t ỉ nữ h một một tử. tử này g vừa c h xuất hiện phản phát một đoán nở rộ thiên sơn tuyết liên vô cấu không chỉ toàn thịnh thế mà ra phản phát không nhiễm trần thế cựu thiên tiên nữ hạ xuống phạm trần bình thường mảy may không dính khói lựa trần gian con con lông mảy giống như nguyệt nha bình thường xinh đẹp con mắt lớn không chấp lấy một cái sáng chói nhược hạo h ã n trong vũ trụ tinh thần tinh tế eo thon thẳng tắp hai chân tỷ lệ vàng dáng người để cho người ta vì đó mê mội nữ tử là một đoàn linh hồn chi lực huyền hóa mà thành bộ này trang phục chính là nàng trước khi vẫn lạc trang phục bước trên mây tiên dày dày dáng lành huyền minh bảo buộc tóc mây xanh quan cả người nhìn qua đạo pháp vô song phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể mẫu thân nhìn thấy cái này bóng dáng m ị linh thần vương thần xác hiện lên một tia tiếc lối phiền muộn không đành lỏng các loại tâm tình rất phức tạp nhẹ giọng kêu gọi đường cái này huyền hóa mà ra nữ tử bóng dáng có ch nhìn khắp b ố n phía động tác chậm chạp mà cứng ngắc phản g phất vạn cổ đến nay một mực không có nhúc nhích qua đã quên như thế nào động tác kiệt kiệt kiệt kiệt. nữ tử này khí tư chất đột nhiên biến đổi một cỗ to lớn oán nghiệm bay vọt mà ra đáng sợ oán nghiệm xuyên qua thiên địa thương k h u n g ra thiên c ử u lệnh vô số người vì đó động dung nếu như cường đại oán nghiệm đây là nhận lấy cái dạng gì màu van cảm nhận được cỗ này to lớn oán nghiệm giống như là biển gầm vào tới dù cho tam đại thần vương vậy đột nhiên biến sắc vì đó xúc động như thế oán n i ệ m chi lực thiên cổ kỳ o a n đã không đủ để biểu đạt có thể xưng vạn cổ kỳ o a n nếu như bọn hắn biết năm đó m ị hồn thần vương sợ thụ h o a n quất bọn hắn cũng liền chẳng có gì l ạ mẫu thân thu tay lại à. m ị linh thần vương nhìn xem đột nhiên bị hoán niệm c h i lực khống chế mẫu thân tự l ầ m bẩm ông m ị hồn thần vương đạo tâm chỗ một giọt như nước quang hoa sáng trói phát sáng vô cấu không chỉ toàn không nhiễm trần thế thánh khiết như tuyết liên theo giọt này quang hoa phát sáng từng sợi hạo nhiên trinh khí phản phất từ tuyên h ã n cổ vượt qua thời gian trường hà vào tới quan chú nhậm mỹ hồn thần vương trong thân thể giống mỹ hồn thần, vương thần sắc khi thì g ữ tợn hóa thành huyết tinh bạo lực gâm sát quỷ ảnh khi thì điểm cả n quả, quả giờ ư ờ t i ế khắc này giữa thiên địa phản quang phất có đại đạo thiên âm đang vang vọng giống như hồng trung đại lữ tiếng vọng thiên địa đinh thai như góc huyền diệu khó giải thích ảo diệu vô thận m ị hồn thần vương k i ế p t r ư ớ c đạo quả khôi phục toàn thân hạo nhiên chính khí một trận vô số âm sát oán nghiệm bay lên không bị nàng bài trừ bên ngoài cơ thể giống m ị hồn n g ư ơ i ta bản một thể n g ư ơ i tất cả đoàn khuất không muốn báo thù sao ta đây là đang vì n g ư ơ i báo thù n g ư ơ i liền muốn đối với ta như vậy sao n g ư ơ i muốn đem hắn nóng giết giết giết cỗ này to lớn oán nghiệm trước khi không ngưng tụ thành một cái khô lâu quỳ đầu ấm lãnh thấu xương khí tức tràn ngập toàn bộ thiên địa hướng về m ị hồn thần vương thê lương gầm t h t lên chuyện cũ thành không đông thương đã diệt cựu hận đã qua đời người không nên thanh cựu hận kèm theo đến người đời sau trên thân mỹ hồn thần vương tiên khí miều miều. như thần đề trước khi bụi chậm rãi mở miệng nói ra thanh âm thoáng như âm thanh thiên nhiên ta muốn giết sạch thế gian chúng sinh để bọn hắn toàn đều trả giá đắt Âm khí âm ú quỷ đầu thê lương thanh âm gầm thứ hai đã như vậy ngươi vậy liền không cần phải tồn tại m ỹ hồn thần vương thở dài một tiếng chậm rãi rội ra một căn ngón tay ngọc nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm phanh đại đạo trước khi không ngàn vạn pháp tắc hội tụ một chỉ đâm xuống hết thể kiếp dịch không ngươi không có thể giết ta người ta bản một thể người giết ta ngươi cũng sẽ chết âm sát toán miệm thét ông trầm quỷ đầu thét chói h a i văng lên nghiêm nghị quất lớn nhưng mà đối mặt mị hồn thần vương một chỉ này, hắn một điểm phản kháng đều không có một chỉ rơi xuống v ạ n đạo h anh minh đại đạo hành không thời gian đình trệ không gian giam cầm vô luận âm sát toán niệm như thế nào gào thét đều không xông phá m ị hồn thần vương một chỉ này phong tỏa phanh chỉ điểm một chút dưới hết thể đều hóa thành hư không âm sát toán niệm tại chỗ tiêu tá t ê tất cả mọi người tại đây toàn đều một mặt hoảng sợ làm hắn nhóm sắp nước cả tim gan vì chi biến sắc âm sát toán niệm cứ thế mà chết đi cái này m ị hồn thần vương đến cùng cường đại đến như thế nào trình độ nàng thật là một tôn thần vương sao mẫu thân mỹ linh thần vương nhìn qua mỹ hồn thần vương ánh mắt hiện lên vẻ kích động thời gian của ta không nhiều、lắm. m ị h ồ n thần vương gật gật đầu nữ nhi người ta còn chưa hề sóng vai du tẩu cùng tốt đẹp sông ngòi hôm nay liền tròn chúng ta một giấc ngọc a m ị linh thần vương gật gật đầu yên nhiên một cười nước mắt không tự chủ được chạy xuống nhân ngâu rơi lệ hạ tiến h tiến nhìn xem một màn này hoảng sợ nói cái này sao có thể thế gian không có cái gì không có khả năng tình cảm đầu tiên chính là cái đạo lý này lục trần nhìn xem mẹ con các nàng hai người đồng dạng vì đó đọc dung ngươi rất không tệ m ị h ồ n thần vương hướng về phía lục trần không hiểu một cười gật gật đầu giữ chặt nữ nhi của mình hai người trực tiếp xé mở hư không biến mất trong động phủ ngươi rất không tệ đám người toàn đều một bộ gặp quỷ thần sắc nhìn xem lục trần ông một giọt như nước quang hoa đột nhiên từ hư không bắn ra kính bắn thẳng về phía lục trần lục trần tay mắt lanh lẹ đưa tay trộm một cái đem nắm trong tay cái này là một cái như giọt nước mưa bình thường trong suốt sáng long lanh hạt châu một cô kỳ dị lực lượng ở trong đó chạy xuôi nhất hồng châu nhìn trong tay hạt châu này lục trần khẽ giật mình lập tức liền là kinh h ỉ hạt châu này liền đưa cho ngươi hy vọng ngươi tốt nhất lợi dụng bên hai chuyển đến một câu nhất h ồ n châu đây chính là năm đó mị hồn thần vương sở được đến lịch thiên bảo châu cũng là bởi vì cái k h ỏ hạt châu này nàng cuối cùng vậy rơi vào bị thân tử đạo tiêu hạ tràng. đạo một à này cũng là lục cái cũng trần hạt trâu tình thế đối khỏa u bắt b c lúc đầu coi là lần đầu hội này a y k h ô ngày m về, không nghĩ tới hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. đến n g tới bật Một mức à này toàn bộ đông thương dây núi vô số c h u y ể n thừa vì đó sợ hãi một đầu kim quan g l ó n g ánh đại đạo vượt ngang toàn bộ đông thương dây núi xuyên qua cổ lao đông thương thánh địa di thổ hai đạo nhân ả n h tại kim quan g trên đại đạo cất bước mà đi giống như hai tôn hành tàu vu thế ở giữa thân đề kinh khủng uy áp quét ngang toàn bộ đông thương dây núi lệnh vô số người vì đó động d u n sợ hãi tất cả tại đông thương dây núi môn phái đều như lâm đại địch một mặt hoảng sợ nhìn qua cái này hai đạo bóng dáng cũng may cái này hai đạo bóng dáng cũng không có làm khó bọn hắn đi qua một nơi vẹn vẹn dừng lại chốc lát sau đó liền xoay người rời đi trong khoảng thời gian ngắn cái này hai đạo bóng dáng vượt ngang toàn bộ đông thương dây núi lượt lắm cái này phương tiên địa cuối cùng bọn hắn tại một chỗ sụp đổ dây núi dừng lại hai người thân hình rơi xuống bọn hắn đứng sừng sững ở tòa dạng núi này trước thật lâu không có rời đi thẳng đến bọn hắn hóa thành q u a n vũ tản mát dây núi này chương tám trăm tám mươi lăm dốc toàn bộ lực lượng n h i ế hồng châu chuyến này nhất đại thu hoạch liền là đạt được cái này mai n h i ế hồng châu Phải biết cái năm đó không i a đảm n i ệ hệ m h t chủ nghĩ từng ậ p qua đ ô n tới lần này lục trần vô y ở giữa vậy mà đạt được tha thiết ước mơ nhất lạc, hồ châu không thể không nói tạo hóa chơi ngươi coi ngươi muốn có được thời điểm làm thế nào cũng không chiếm được mà ngươi không muốn lấy được thời điểm hạt châu này lại tìm tới cửa đến đưa đến trên tay ngươi lục trần nhẹ nhàng ma sát như thế hạt châu trong lòng cảm khái vô hạn phục sinh thiên lam tiên tử lại có thể tiến thêm một b ư ớ c ông. thánh linh không gian mở ra nhớ hồn châu hóa thành một đạo lưu quang không có vào trong đó trong đó một đạo bóng dáng đột nhiên mở hai mắt ra sắp bén ánh mắt phản g phất đâm xuyên vặt cổ nhẹ nhàng mở ra bàn tay tiếp được bay tới hạt châu thiên lam tiên tử lông mày có chút một nhăn đây là nhớ hồn châu có thể vận dưỡng ngươi hồn p h á c h lục trần thanh â m ở trong không gian văng lên về sau có này châu ngươi có thể tại giữa trần thế đi lại chuyện này là thật thiên lam tiên tử đột nhiên đứng lên một mặt trấn kinh nhìn xem cái này mai chỉ có lớn bằng ngón cái hạt châu nhỏ. về sau có lục trần cung cấp thánh linh đan đưa nàng tràn ngập nguy hiểm hồn phách ổn định lại để nàng đắc ý sống sót nhưng mà y nguyên không thể thoát ly thánh linh không gian hành tẩu vu thế ở giữa đây đối với nàng tới nói là một loại tra tấn không sai lục trần gật gật đầu này châu tên là nhiếp hùng châu là vạn cổ khó được trí bảo đặc biệt là đối với thần hồn mà nói quá tốt rồi nghe lục trần lời nói thiên lam tiên tử vô cùng kích động trăm ngàn v ạ năm n nàng hoặc là đối đãi tại cổ đàn bên trong hiện tại đối đãi tại thánh linh không gian một mực muốn xem một chút thế giới bên ngoài mà không thể hiện tại loại này tra tấn cuối cùng kết thúc hơn hết có một chút ngươi phải cẩn thận lục trần nhắc nhở mặc dù có thánh linh đang có thể tiếp tục bổ sung ngươi thần hồn tại có nhiếp hồn châu trấn trụ ngươi thần hồn để ngươi hòa vào mảnh này thiên địa nhưng là ngươi dù sao cũng là hữu khách nhất định phải cẩn thận một khi bị đại năng lực giả phát hiện ngươi thế nhưng là bọn hắn tốt nhất thuốc bổ t h ư n h ư ngươi nói t h ị đường tăng như thế thiên lam tiên tử h i ê n nhiên một cười nói hiện học hiện dùng lợi hại lục t r ầ n khẽ giật mình không nghĩ tới mình lúc rảnh rỗi sợ nàng thịt mịch cho nàng kể chuyện xưa nàng còn ghi ở trong lòng hơn nữa còn dùng tới lập tức gật gật đầu xác thực như thế ngươi bây giờ liền là di động thịt đường tăng so đường tăng còn muốn đường tăng đ ó là thiên lam tiên tử tâm tình thật tốt hiện ra tiểu nữ nhi tư thái ta đường đường một đời võ đạo cự phách mặc dù đã vẫn lạc v t cổ người bình thường ai có thể làm gì ta ngươi lo lắng là dư thừa nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi lục chân một mặt im lặng cái thế giới này so ngươi tưởng tượng đáng sợ nhiều ngươi cho rằng chỉ có ngươi là vạn cổ tiền nhân vật liền không có những người khác sao những lão gia hỏa kia còn sống thiên lam tiên tử kỳ b á i hỏi không chỉ có như thế thậm chí còn có càng lâu lão gia hỏa lục t r ầ n chậm rãi nói ra xem ra đó là phải cẩn thận một chút thiên lam tiên tử nhỏ giọng thầm thì một tiếng cái thế giới này cất ở đây rất nhiều bí mật thiên lam tiên tử làm vạn cổ chức võ đạo c ử phách hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút lúc đầu coi là ngàn trăm vạn năm trôi qua những người kia chết đi không nghĩ tới bọn hắn vậy mà còn có người còn sống lục trân mình đối đai trong phòng xử lý xong đây hết thảy cũng không có gấp ra ngoài ngược lại an t ĩ n h lại lông mày hơi nhăn không biết đang suy nghĩ một thứ gì p h ầ n phật đột nhiên bên ngoài một trận ồn ào thanh â m truyền đến mau mau thánh nhân phía trên cảnh giới lưu lại ba người thủ hộ nơi đóng quân còn lại toàn bộ điều động hạ thiến tiến lo lắng bên trong mang theo uy nghiêm thanh â m truyền đến tất cả mọi người đi theo các đại lão tổ trưởng lão xuất phát ẩm ẩm sau đó liền vang lên từng chiếc cổ chiến s a nghiền n g ép hư không thanh â m như vạn mã buôn đẳng bình thường hóa thành quần quận dòng lũ nhanh chóng đi xa lục trần đối đại tại gian phòng lỗ hai giật g i lộ ra kỳ quái thần sắc sự tình gì lại muốn tất cả mọi người xuất động t r ậ m d ã i đứng người lên mở cửa phòng đi ra ngoài cùng nhau đi tới cả tòa động phủ c h ố n g r ố n g liền thủ hộ các phòng lớn yêu tộc toàn đều mất tích công tử đang tại lục trần buồn bực thời điểm một thanh â m vang lên n g ư ờ i là công tử ta là tòa động phủ này thị vệ trưởng lần này phụ trách thủ hộ đ ộ n g phủ ân lục trần gật gật đầu tâm linh thần hội công tử công chúa phân phó nếu như ngươi xuất quan liền để ta thông chi n g à i n g à i người theo công chúa tiến đến đạo cung thị vệ trưởng mở miệng nói ra đạo cung cái gì đạo cung trước đó không lâu người linh yêu tam tộc quy mô nhỏ xảy ra chiến đấu có cổ thánh xuất thủ tại chiến đấu kịch liệt bên trong đánh đạp nhất phương khu vực lộ ra một cái tiểu thế giới cửa vào ở nơi này phát hiện một tòa đạo cung có thể là một tòa đại đế đạo cung cho nên tam tộc nhân mã toàn bộ thúc đẩy đều chuẩn bị tranh đoạt tòa này đạo cung đại đế đ ạ o cung lục chân xứng sở xác định sao không xác định thị vệ trưởng lắc đầu tòa kia đạo cung quá thần bí có một loại thần bí nói vận là cho tới bây giờ chưa có người từng thấy tốt ta đã biết lục chân gật gật đầu hảo hảo thủ hộ đạo phủ ta đi tìm bọn hắn có cần hay không dẫn đường công tử thị vệ trưởng một mặt cung kính cái này chút thiên quan tại lục trần sự tích tại toàn bộ động p h ủ tất cả yêu tộc bên trong đều truyền ra tất cả mọi người đều kinh động như gặp thiên nhân đối với sùng bái vô cùng với lại nghe nói hắn còn là công chúa đại sư minh cái này liền càng thêm khó lường ông lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút không gian pháp tắc vận chuyển cảm thụ một cái đưa cho minh ý hiển nhiên bọn người không gian p h ủ xác định các nàng vị trí bàn tay lớn tại hư không gạch một cái lập tức xé mở một đạo hư không cái khe lớn một bước bước vào t thị vệ trưởng đã yêu hít một hơi lênh khí một mặt rung động nhìn xem một màn này một tay xé rách hư không mặc dù hắn vậy có thể làm được nhưng là tại động phủ này bên trong chung quanh có thủ hộ đại trận tình hôn g d ư ớ i hắn một tôn đại thánh thế nhưng là không làm được đến mức này mạnh quá cường đại không hổ là tam đại thần vương lão tổ đều muốn kính trọng người dạng này thủ đoạn có thể so với thần vương a thị vệ trưởng sau lưng hai tôn thánh nhân vương đồng dạng một mặt rung động vì lục trần thủ đoạn cho chấn n h ứ c rồi thần vương trong động phủ lại có thể hoành độ hư không mà đi loại thủ đoạn này để bọn hắn vì đó khuất phủ một ngày này toàn bộ đông thương dãy núi toàn bộ sôi trào yêu tộc khinh x à o ra hết từ tam đại thần vương dẫn đội chân quân cổ thánh mở đường hạ thiến thiến d ư ớ i chướng yêu tộc toàn bộ điều động từng c h i ế c cổ chiến xa nghiền nát hư không đáng sợ yêu huy trùng kích thước vạn dặm thương khung phảng phất hãn hải sóng biển bình thường nhấc lên từng đạo triều dân g từng c h i ế c cổ chiến xa u y phong bắt diện hóa thành một đạo dòng lũ sắt thép ép qua đông thương dãy núi bầu trời lưu lại từng đạo vết bánh xe giống như thiên quân vạn mã quá cảnh dọa đến một đám tán nhân mặt như màu đất chuyện gì xảy ra yêu tộc đây là muốn khai chiến sao vô số người ng toàn bộ bị đáng sợ yêu huy chấn áp từng cái toàn đều run l y bẫy không lâu về sau linh tộc đồng dạng cũng là tinh nhuệ ra hết tứ đại thần vương lĩnh đội hội tụ linh tộc một đám cao thủ vượt qua vượt môn từ đó vượt các phương chạy đến mà nhân tộc đồng dạng là thần vương ra tinh kỳ tung bay chiến y ủ ủ ba đại chủng tộc tinh anh hội tụ toàn đều hướng một cái phương hướng lao vụt mà đến những nơi đi qua lệnh vô số người vì chi biến sắc đông thương d a n núi vẫn đạo nai ba đại chủng tộc toàn bộ hội tụ lần hai kiếm chỉ nơi đây tam tộc phân biệt chiếm cứ nhất phương tiên vũ tức giận khẩn trường dương cung bạc kiếm mỗi người đều chiến ý dâng cao v ẫ n đạo nhai chỗ đông thương dãy núi một chỗ hoang vu bình nguyên phía trên bốn phía không có cái gì khắp nơi đều là đá vụn xa xa nhìn lại cứ như vậy một tòa cô không không vách núi cao ngất giữa thiên địa phảng phất một căn kình thiên tri trụ bình thường toàn bộ vách núi tạo hình kỳ lạ xa xa nhìn lại liền phảng phất một người ngựa nhìn bầu trời tại hướng thương thiên hỏi quanh thân trải rộng kỳ lạ đạo vợt thần bí mà huyền ảo giờ phút này tòa vách núi này phương đông chỗ giữa s ừ n núi đi lên bộ phận đã biến mất bị nhân sinh, sinh chặt đức nó núi đã lăn xuống một vùng l ạ tệ tản mát đang nằm trải dậu bình nguyên phía trên lúc này vết cắt chỗ l một t ò a tự nhiên thủ hộ đại trận lộ ra hắn một góc của băng sơn tam tộc nhao nhao vây quanh vấn đạo nhai ràng co với nhau nguyên lai vấn đạo nhai phát hiện tiểu thế giới cùng đạo c u n g sự tỉnh cũng sớm đã vang rền tam tộc dẫn tới tam tộc tinh nhuệ ra hết phải biết như quả thật là đại đế đạo cung l ờ i nói bên trong khẳng định sẽ có đế vật thậm chí nói là đại đế bí thuật đối với tam phương tới nói ai đều muốn làm của riêng tam tộc chín đại thần vương sừng sững tại đội ngũ phía trước nhất đều là vẻ mặt nghiêm túc đối mắt nhìn nhau ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ triều linh lưu nhân. yêu tộc tam đại thần vương nhìn thấy nhân tộc dẫn đầu hai đại thần vương hai con ngươi như điện, thần hoàng sợ nói không nghĩ tới các người hai cái lao bất tử vậy xuất thế đại đế đạo cung vạn cổ khó được ba người các ngươi lao bất tử không phải vậy xuất thế sao cũng vậy mà thôi chẳng lẽ chỉ có thể các ngươi xuất thế không để cho chúng ta xuất thế chiếu linh cùng lưu nhân hai đại nhân tộc thần vương bề ngoài xấu xí ngôn ngữ mang theo một k i a trào p h ú n g h ử yêu tộc băng t h i ế u thương vũ t h ạ c h mục tam đại yêu thần vương cùng kêu lên lạnh hư một tiếng sau đó đem ánh mắt đặt ở linh tộc tứ đại thần vương trên thân ngân thần khuyết chu đảng xạ phượng tước linh tộc tứ đại linh thần vương theo thứ tự là ngân thần dây leo khuyết chu hoa đảng xà sen phượng tước cỏ thành đạo bốn người này thành danh đã lâu uy c h ấ n linh giới là hiếm có cửng giả, sau người man thú g à o thét khoảng chừng hơn ngàn kỵ sĩ mỗi người đều là thiết ý lấp lóe thực lực mạnh mẽ vô cùng trái lại yêu tộc cùng nhân tộc liền gặp nhau kém cỏi hình yêu tộc trăm chú trăm mười chiếc cổ chiến xa mỗi chiếc trên chiến xa cổ có ba đến năm vị yêu tộc không giống nhau mà nhân tộc thì là mấy trăm người thuần một sắc dị thú toạ kỵ mấy trăm kỵ vật q u a đáp xuống phương x a trên đường chân trời cương giả tuyệt đỉnh ở giữa đều là lẫn nhau có cảm ứng một khi tranh đấu tuyệt đối long trời lở đất tam phương rằng co ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ trong đó yêu tộc tam đại thần vương nội tâm lo lắng nhất dù sao người linh hai tộc vẫn luôn là kết minh quan hệ một khi hai tộc đối với hắn nhóm yêu tộc độc thủ sáu đại thần vương đối chiến tam đại thần vương bọn hắn bại thế đã định căn bản không chiếm được lợi ích ha ha ha ngân thần thần vương ngửa mặt lên trời c ư ờ i to đánh vỡ yên tĩnh triều linh huynh lưu nhân huynh người linh vẫn luôn là quan hệ hợp tác không bây giờ thiên thừa này cơ hội chúng ta tại hợp tác một đi đem yêu tộc đuổi tận giết tuyệt như thế nào nghe được ngân thần, thần vương lời nói yêu tộc đám người lúc này toàn đều biến sắc mỗi người đều vô cùng k ẩ n trướng nếu như người linh hai tộc lần này đột nhiên nổi lên đó chính là hắn nhóm đại họa. Ha, ha, ha. Ngân thần huynh nói đùa. các i Linh cười cười, n h mắt ó chút lẻ, các lấp lõe, ngươi nhân tùy h địch thế nhân không tranh ủ đủ để, đoạt đục lấy 4 3, yêu tộc cũng nước Các muốn ta t rõ ràng, này. vũng người tùy ý. lưu nhân thần vương càng là khoa trương ra hiệu dưới thẳng nhắm mắt lại treo lên chợp mắt đến mắt không thấy tâm không phiền giả bộ như suy nghĩ viện vương thảo đ a n g xa thần vương giận dữ nhìn thấy nhân tộc hai đại thần vương phản ứng bọn hắn làm sao không biết hai người bọn họ ý nghĩ trong lòng linh tộc tứ đại thần vương chiếm hết ưu thế coi như hai tộc bọn họ hợp lực diệt yêu tộc đến lúc đó tiến vào đạo cung lợi ích phân phối khẳng định là bọn hắn linh tộc ưu tiên Nhân triều ộ linh thần c có c thể vương ánh mắt như điện lạnh lùng nhìn chăm chú lên triều linh cùng lưu nhân hai đại thần vương lạnh giọng nói ra triều linh thần vương ngoài cười nhưng trong không cười lạnh nhạt nhìn bọn hắn một chút sau đó vậy cùng lưu nhân như thế nhắm mắt lại suy nghĩ việt vương trong lòng nghĩ đến nhân tộc cùng linh tộc hợp tác nhiều năm như vậy có lần nào qua được tiện nghi mỗi lần đến cuối cùng nhân tộc đều là ăn linh tộc còn giữ lại ăn cơm thừa rượu t ặ n m à t h ô i lần này cũng không như thế đây là đại đế đạo cung trong đó tuyệt đối có đế vật tồn tại bọn hắn làm sao có thể lui qua miệng con vịt như thế bay có thể sống qua đến số tuổi này đều là già thành tinh nhân tộc hai đại thần vương c h i đạo một khi yêu tộc bị đánh lui liền xem như bọn hắn tại đạo cung có sở hạch lấy linh tộc bá đạo bản tính bọn hắn chỉ có thể cho linh tộc đồ làm áo cưới ha ha ha nhìn thấy nhân tộc hai đại thần vương thái độ yêu tộc băng thiếu thần vương chỉ cảm thấy nội tâm buông lỏng gián nhẹ một hơi cười lớn nhìn xem linh tộc tứ đại thần v đây chính là các ngươi linh tộc an tươi nuốt sống hạ tràng để cho các ngươi bá đạo hiện tại tốt đi thật là đại khoái nhân tâm b a n g t h i ế u ngươi không nên đắc ý coi như không có nhân tộc lại như thế nào chúng ta linh tộc tứ đại thần vương ở đây lực áp các ngươi tam đại yêu thần vương không nói chơi ngân thần thần vương lạnh hư một tiếng mắt lộ hung quang đến a tận quản phóng n g ự a tới thảo ngươi cho rằng ta yêu tộc là bị do đại thương vũ thần vương chỉ vào cái mũi liền mắng các ngươi có thể động thủ thử một chút nhìn nhìn ba huynh đệ chúng ta liều chết có thể hay không cắn xuống các ngươi một miếng thịt thành mục thần vương đối xử lạnh nhạt nhìn xem linh tộc tứ đại thần vương lời nói không nhiều là s á t phạt chi khí rõ ràng lợn chết yêu tranh uông miệng lưỡi có gan đến thử một chút nhìn xem cô n ã i n ã i không đem ngươi đầu heo bẻ xuống làm cầu để đá phượng tước thần vương phượng mắt sát khí trung thiên dọn dịu ràng lịch ga đường ngươi cái chết ba tám đến a nhìn xem ra ra n g ư ơ i ta mũi heo có thể hay không một phát đánh c h ú n g ngươi tiểu s â n cốc thành mục thần vương lỗ mùi hướng lên trời hai mắt nhữ lại s á t s á t nói ra chương tám trăm tám mươi bảy phượng tước đối thành mục lợn chết yêu ngươi một chết phượng tước thần vương sắc mặt bỏ bừng cái này hoàn toàn là khí ánh mắt ngón lệ sắc ưu hữ chả lẽ lại sợ ngươi muôn động thủ liền phóng ngựa、tới. thạch mục thần vương chiến ý dâng cao nhìn không trước mắt đã sớm nhìn người này nương môn không vừa mắt muốn chết phượng tước thần vương lúc này xuất thủ bàn tay lớn thao thiên p h á p t ắ c như thác nước hào quang trói lọi trói mắt bao phủ thiên địa thần vương xuất thủ đ ộ n g một t í hủy thiên diệt địa phía trước hư không băng liệt đáng sợ trưởng lực phong tỏa thiên địa giam cầm thời không c ắ t thạch mục thần vương ánh mắt khinh thường thần vương giao thủ còn muốn thăm dò nạp mạng đi xu n ư ơ n môn và anh thạch mục thần vương xuất thủ cái trang tranh sáng lòng lánh đột nhiên mở ra một đối với con mắt thần vương phát tác quần quận kinh khủng thần vương hai đạo đáng sợ hào quang màu trắng bạc từ thạch mục thần vương hiện hóa trong hai mắt bắn đi ra phá vỡ hư không hướng phượng tức thần vương phóng đi siêu hắn hai mắt thần quang cực kỳ đặc thù ẩn chứa hóa đá phát tắc một khi bị ánh mắt quất chúng lúc này liền hội hóa đá ầm ầm phượng tước thần vương bàn tay lớn bị quất chúng lúc này hóa đá theo thạch mục thần vương trong mắt tinh quang l ó e lên thần quang như đ a o trực tiếp chạm tại con này bàn tay lớn bên trên mảnh đá bay tán loạn hóa đá bàn tay lớn tại chỗ sụp đổ băng thành trăm ngàn khối lớn nhỏ không giống nhau thằng đá từ không trung rơi xuống đập xuống đất hử phượng tước thần vương lạnh hư một tiếng một vòng mặt trời từ từ bay lên uy hiếp thập phương đáng sợ mà hừng hực nhiệt độ lệnh vô số người vì chi biến s á c mặt trời hành không phần thiên đốt địa phản p h ấ t hết t h ể tại trước mặt nó đều đem bị hóa thành cho tàn oanh phượng tước thần vương một quyền hướng trước người hư không đánh tới phượng tước thần vương sau lưng mặt trời bên trong vô tận hỏa d i ễ m pháp t á c hướng nó năm đấm hội tụ cùng năm đấm hỏa làm một thể thu một tiếng hung thu tiếng kêu chuyển đến tiếng kêu vang vọng hư không ở trong thiên địa bồi hồi thật lâu không cách nào tiêu tán phượng tước thần vương năm đấm biến mất đi mà thay vào làm ộ t cái toàn thân thiêu đốt vô tận hỏa diễn phượng tước mang theo một vệ cầu rồng đi ngang qua chân trời hướng thạch mục thần vương đánh tới phượng tước những nơi đi qua bầu trời lúc này bị hòa tan đáng sợ nhiệt độ dù cho cách rất xa nhau cũng có thể cảm giác nóng sóng đánh tới để không ít người vội vàng lui về phía sau giống cụ ạ tho chấm nét thạch mục thần vương ngửa mặt lên trời thét dài cái chán một đôi mắt dọc bên cạnh lại hiện một đôi mắt dọc b u ồ n cái mắt dọc thành quốc chữ hình sắp xếp một chút thành quốc ngự thủ b ắ t phương vô số hóa đá pháp tắc bay múa tại thạc mục thần vương chung quanh hình thành nhất phương hư ả o hóa đá q ố c độ thần bí huyền ảo khí tức đập vào mặt tại cái này hóa đá trong quốc gia. trong lúc nhất thời hai đại thần vương căn bản phân không ra thắng bại phượng tước thần vương là phượng tức cỏ thành đạo trời sinh quen thuộc thần hỏa phát tắc là linh tộc nhất phương thủ hộ thần vương uy c r ấ n linh tộc nhiều năm thực lực không thể khinh thường mà thạch mục thần vương thì là thạch mục heo thành đạo trời sinh có được hóa đá phát tắc hắn hóa đá chi nhãn t ừ n g t ạ i yêu tộc cùng người linh hai tộc đại chiến bên trong để hai tộc người n ế m qua không ít đau khổ với lại thạch mục heo d a dày thịt béo am hiểu nhất liền là phòng ngự tại tăng thêm hóa đá chi nhãn cùng cảnh giới dưới cơ bản đứng ở bất bại chi địa p h ư ợ n g tức đánh lâu không xong chúng ta đậu thủ giải quyết dứt khoát bắt lấy h ắ n nhóm ngân thần đàng xà khuyết chu ba người lướp nhau chuẩn bị đậu thủ tiến vào chiến trường ân băng cứu thương vụ ánh mắt ngưng tụ hai người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm linh tộc tam đại thần vương để phòng bọn hắn đột nhiên xuất thủ đánh lén một đối một tình hố giới bọn h dù sao h ắ n hoa đã chi nhãn uy lực vô tận khiến người ta khó mà phòng bị cùng cảnh dưới dưới khó gặp địch thủ triều linh lưu nhân các người n h â n tộc cũng chỉ nhìn xem sao nhìn thấy đối diện băng thiếu cùng thương vũ hai đại yêu thần vương đối với mình nhất phương phòng bị tam đại linh thần vương biết được bọn hắn động thủ trong thời gian ngắn căn bản bắt không được đối phương giờ phút này bọn hắn y nguyên gửi hy vọng ở nhân tộc hai đại thần vương một khi nhân tộc hai đại thần vương xuất thủ năm đôi hai trong thời gian ngắn liền có thể phân ra thắng bại nhân tộc ta luôn luôn là để sướng chung sống hòa bình đối với việc này chúng ta không nhúng tay vào triều linh cùng lưu nhân lắc đầu không hưng thu làm đánh rắm linh tộc tam đại thần vương chửi bầm lên n g ư ơ i n h â n tộc cùng ta linh tộc là đồng minh quan hệ lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào không có v i n h cửu đ ị c h nhân cũng không có v i n h cửu bằng hữu trận này chúng ta nhân tộc rời khỏi thảo linh tộc tam đại thần vương chán nổi gân xanh lên hận không thể đem nhân tộc hai đại thần vương xé xác nhân tộc xảo trá quả nhiên không giả h ừ muốn để cho chúng ta ngao cò i tranh nhau bọn hắn ngư ông đắc lợi mơ tưởng ba chúng ta đối hai xuất thủ liền là sát chiêu mạnh nhất liều chết trong thời gian ngắn bắt giữ yêu tộc hai người đang tìm người tộc phiền p ư ớ c cùng bọn hắn hảo hảo nói một chút、Tốt. tam đại linh thần vương ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía chiến trường các loại đối đãi phù hợp cơ hội ra tay t r i ề u linh hình linh tộc đối với chúng ta lần này không xuất thủ lòng có khúc mắc một khi bọn hắn đem yêu tộc chấn áp vậy chúng ta t h ế đơn lập bạc khẳng định hội tìm chúng ta phiền phức đến lúc đó đạo cung một nhóm n h â n tộc ta liền khẩu thang chỉ sợ cũng uống không đến lưu nhân thần vương nhỏ dọn g thầm thì đường hử linh tộc bá đạo chúng ta nhân tộc can thiệt t ỏ i còn thiếu sao lẫn nhau đạo cung cực kỳ có thể là đại đế đạo cung giá trị không thể đo lường chúng ta tuyệt đối phải dành mình lợi ích đã linh tộc muốn đem yêu tộc đuổi đi ra vậy chúng ta liền không cho bọn hắn toàn nguyện chiếu linh thần vương t h ầ n n i ệ m truyền âm lạnh lùng nói ra cái này lưu nhân thần vương còn có một số lo lắng cái k i ế t chỉ sợ nhân tộc ta cùng linh tộc liền vạch mặt vạch mặt lại như thế nào chúng ta nhân tộc những năm này nén lên giận nói là cùng linh tộc liên minh thực tế đâu bọn hắn linh tộc đem chúng ta nhân tộc xem như chó t ù y ý ức hiếp cái này chút chúng ta đã sớm chịu đủ vì đạo cung đế vật coi như cùng linh tộc vạch mặt lại có làm sao cùng lắm thì chúng ta cùng yêu tộc kết minh trái lại đối phó linh tộc tam tộc to lớn hai yếu đối một mạnh báo đoàn sửa ấm cái này lại có làm sao chỉ sợ yêu tộc sẽ không đáp ứng lưu nhân đáp lại nói yên tâm yêu t ộ chương ộ i đ á tám trăm tám mươi tám vạn người phân ly vạn cái đường triều linh lưu nhân hai đại nhân tộc thần vương nhìn như suy nghĩ viền vông kỳ thực thần niệm một mực trao đổi với lại thần thức quan sát đến linh tộc tam đại thần vương đọc tĩnh tam đại linh tộc thần vương quan chiến lửa này từ đầu đến cuối không có xuất thủ bởi vì hắn nhóm không có nắm chắc tất thắng linh tộc vậy không phải người ngu xem này hai vị nhân tộc thần vương thái độ vô cùng có khả năng tại bọn hắn động thủ về sau ra tay với bọn họ cái này lệnh tam đại linh thần vương dị thường phẫn nộ lệnh leo đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía giả bộ như suy nghĩ viển vông hai người đồng dạng đ ề phóng a n h không trung phượng tức thần vương cùng thạch mục thần vương giết nan d à i khó điểm nửa bầu trời đã bị phượng tức thần hỏa đốt ngàn thương trăm lỗ mà trái lại thạch mục thần vương bên này tại hóa đá quốc độ thủ hộ dưới hết thể đều ngay ngắn trật tự đắng giận p ư ợ n g tức thần vương cắn chặt hàm răng trong lòng quyết tâm phía sau mặt trời càng thêm săn trói từ trong n a y mắt phượng tước diệu không vô tận thiên hỏa hóa thành trường lòng gầm thép phóng tới hóa đá q u ố c độ thiên hỏa đ ố t thế đây là lực lượng đáng sợ phượng tước khống chế thiên hỏa bản nguyên p h á p tác chạy xuôi giống như thật hóa thành viễn của phượng t ư ớ c thần điệu đáng sợ thiên hỏa phảng phất muốn t i ê u tấn bắt hoang đây là một loại đáng sợ sát phạt làm cả thiên k h u n g đều ảm đạm chăng sao mất đi ánh sáng toàn bộ thiên đ ị a tràn ngập một loại đáng sợ huy áp phanh phanh phanh thành ngục thần vương không sợ hai chút nào cái chán bốn con mắt nhỏ bắn ra từng đạo hào quang màu trắng bạc nhưng ánh sáng này có khó nói lên lời khí cơ thần bí hảo diệu siêu si p h a m la bị thần quang quét trúng hết thảy lúc này hóa đá thiên hỏa mưa như chút nước hình thái như thường cháy hương h ự c sau khi bị hóa đá chi quang đ ả o qua về sau đồng dạng duy trì cháy hương h ự c bộ dáng hóa đá cái gì phượng tước thần vương lúc này thần sắc đ i biến hóa đá p h á p tác quả nhiên người tiên liền nàng thiên hỏa đều có thể hóa đá còn có cái gì là hóa đá không được ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hóa đá bao nhiêu thiên hỏa phượng tước quyết tâm trong cơ thể thần hỏa bản nguyên chấn động từng sợi thần hỏa phát tác quản chú sau lưng mặt trời bên trong mặt trời hành không sáng chói chói mắt giống như hóa thành thật xin tạ dương bình thường cực hạn mà hừng ng Ngay từng đầu đáng ra cả cái bầu bị đầu đều trời đốt sợ k hai e lớn, hướng bốn h p í lan tràn mà đ đây là một loại một i k người h h k ủ n cảnh t ợ n giống như vậy, liền cổ thánh đối mặt loại này g đối loại thế, mặt t cổ đầy r t h i ê ngươi hỏa, c ũ n vì đó biến sát, chớ đừng nói biến chi là những n sắc, chứ g là ờ người i hai Hai khác, chân như nhuộn đã sớm dọa hai chân như ra. lẫn ư g tới ta đi lẫn nhau tranh đấu không ngừng thần vương đối chiến nhất là dưới cảnh giới ngang hàng thần vương muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại trên cơ bản không có khả năng thần vương c h i cảnh cái nào không phải từ núi thây trong biển lửa đi tới đi qua vô số hưng hiểm thiên tiêu tranh hùng lôi kép hơn nữa đi đến một bước này bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú để vô số người vì chi xấu hổ ầm ầm vấn đạo nhai bờ chỗ kia tiểu thế giới một góc một trận run dày lộ ra một cỗ khiếp người khí cơ mê mang phong cách cổ xưa trong chốc l á t không ánh sáng toàn bộ thiên địa đều đen lại bị mở ra tiểu thế giới một góc rung động quần quận thần uy chăm chú tràn ra một tia liền làm thiên địa không ngừng run dày cỗ khí thế này cao cao tại thượng phản phất đế vương bao quát chúng sinh cho người ta một loại kinh khủng uy áp cảm nhận được cỗ uy áp này dù cho thần vương cũng đột nhiên biến sắc thần sắc lúc này ngưng trọng xuống tới đạo cung di động phượng tước trở về cảm nhận được tiểu thế giới đột nhiên tản mát ra khí cơ. linh tộc tam đại linh thần vương thần s ắ c biến đổi vội vàng chào hỏi phượng tức thần vương hử lần sau tại gặp ngươi định cho ngươi biết mặt phượng tước thần vương đồng dạng cảm nhận được di động thu hồi thần thông bỏ qua thạch mục thần vương cùng còn lại tam đại thần vương tụ hợp nhanh chóng hướng tiểu thế giới phóng đi trước khi rời đi tứ đại thần vương hung hăng trường yêu tộc cùng nhân tộc một chút ý kêu phảng phất là lại nói tiểu thế giới gặp ngươi muốn các ngươi d á m đến giết không tha bốn người chống đỡ kinh khủng khí cơ mang theo một đám linh tộc đại quân hóa thành một đạo lưu quang xông vào tiểu thế giới bên trong chúng ta vậy đi yêu tộc tam đại thần vương vung tay lên tam đại thần vương khai đường. t r ă m mười chiếc cổ chiến xa nghiền nát hư không xông vào tiểu thế giới ở trong chúng ta làm sao bây giờ linh tộc những người kia lần này là đem chúng ta hận lên lưu nhân thần vương trầm giọng nói ra hắn bắt được cuối cùng linh tộc tứ đại thần vương đối với hắn nhóm cảnh cáo đây coi như là tứ đại thần vương đối với hắn nhóm lúc trước không xuất thủ lời khuyên đã các ngươi không xuất thủ liền đừng nghĩ đến đạo cung bảo vật tới chúng ta liền giết hử sợ các nàng không thành bảo vật cái bằng cơ duyên thực sự không được đem chúng ta ép không giữ quy tắc yêu tộc liên thủ đem hắn nhóm lưu tại nơi đây chiều linh thần vương trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc tốt lưu nhân thần vương lúc này tinh thần đại trấn vì triều linh thần vương khí phách tý phục ta liền cùng ngươi điên của một đi đánh cược một keo đi bàn tay lớn cuốn một cái dẫn đầu nhân tộc đám người hóa thành một đạo lưu quang hướng tiểu thế giới phóng đi trong chốc lát toàn bộ vấn đạo nhai người đi nhà trống khi tam đại tộc biến mất không lâu từng đạo nhân ảnh phụ hiện bọn hắn đại bộ phận điểm đều là độc lập mà đi là tàn tu dù vậy thực lực bọn hắn cũng là cường hoành vô cùng nhìn tiểu thế giới t ừ n g cái nghĩa vô phản cố bước vào trong đó bảo vận động nhân tâm húng chi là đế vận hồ một bước vào phương thế giới này đám người chỉ cảm thấy một cố đại lực đánh tới liền xem như thần vương vậy phản kháng không được từng đạo nhân ảnh đột nhiên biến mất không tốt lúc này bị tách ra đám người liền hiệu phương thế giới này quy tắc đây là có đại năng lực giả bố trí xuống cục tất cả mọi người đều khổ cười lúc đầu muốn bằng vào nhiều người bọn hắn có thể công khai tranh đoạt đế vật hiện tại xem ra căn bản vốn không đi mỗi người điểm dừng chân đều không giống nhau dạng riêng phần mình b ả o m ệ n h không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm có thể s á t t ắ c giết không thể giết lập tức rút đi yêu tộc thần vương đồng dạng tại tách ra thời điểm ra lệnh nhân tộc cũng giống như thế ba đại chủng tộc mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được mỗi người đều muốn tranh đoạt đế vật thảo vừa mới bắt đầu không phải như vậy khẳng định là có người phát động đạo c u n g nhanh chân đến trước lúc này mới ngoài ý muốn nổi lên nhanh chúng ta xuất phát hướng đạo cung tiền đến tòa này tiểu thế giới vô cùng to lớn ba đại chủng tộc tăng thêm về sau tiến đến tám nhân trọn vẹn trên vạn người nhưng mà mỗi người điểm dừng chân cũng khác nhau mỗi cái điểm dừng chân đều có một con đường thông hướng phương xa có thể thấy được tòa này tiểu thế giới lớn bao nhiêu tất cả mọi người đều độc lập mà đi cẩn thận từng ly từng tí đạp vào trước mặt đầu này duy nhất đường xá phía trước có cái gì đang đợi bọn hắn bọn hắn cũng không biết mỗi người đều thần kinh căng cứng như lâm đại địch chương tám trăm tám mươi chín âm binh giết chóc vạn cái đường vạn lý đồng hành vạn cái đường mỗi một đầu đều tràn ngập thiên tài địa bạo là bên ngoài c h â không gặp được vô cùng chân quý thiên cực dây leo t ử hoàng tham gia thiên trà cỏ mây xem tiên trăng giảm phẩm loại đầy đủ làm cho người hoa mắt không kịp nhìn dạng này thiên tài địa bảo ở bên ngoài đều rất khó tìm được mà ở nơi đây lại khắp nơi đều có đại giáo truyền t h ừ a đệ tử khả năng nhìn quen lắm rồi xem thường chăm chú nhìn thoáng qua ngay lập tức đi xa nhưng mà tán tu liền không đồng d ạ n g bọn hắn bản thân liền tài nguyên thiếu thốn hiện tại lập tức gặp được nhiều như vậy thiên tài địa bảo vui vô cùng hận không thể sinh cọn g mầm ở đây đã hoàn toàn quyên đạo cùng sự tình t r i để mất phương hướng mình lòng tham không đáy làm sao có thể có nhiều như vậy thiên tài địa bảo hội tụ ở đây coi như nơi đây là đại đế dược điển vậy quá khoa trương hữu thần vương nhìn ra nơi đây đầu này độc hành đường có gì thường n ế u mày trầm tư lo tâm huyên tâm chi lực cái này tìm tòi cha thật đúng là để bọn hắn cha ra điểm đạo đạo mấy đại thần vương toàn đều biến sắc trước mắt thiên tài địa bảo căn bản chính là một cái hào cảnh khảo nghiệm người t h a m nghiệm một khi lâm vào trong đó tất đem thân tử đạo tiêu vĩnh viễn đều đi ra không được vậy mà lúc này đã có người chết tại thiên tài địa bảo phía dưới bọn hắn làm lấy mộc đẹp đào lấy thiên tài địa bảo muốn thắng lợi trở về thế nhưng là khi hắn nhóm đào lên những thiên tài này địa bảo thời điểm lập tức âm sắc trùng tiên như mùa đông khắc nghiệt b ộ t kích cái này chút thiên tài địa b ả o hóa thành từng cổ âm khí âm ủ âm minh trong nháy mắt đem hắn nhóm thôn vệ a từng đầu đọc hành trên đường không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên làm cho người kỳ quái là mỗi một con đường bên trên kêu thảm đều dị thường rõ ràng chuyển đến mỗi con đường đồ bên trong vang vọng tại tất cả mọi người bên thai quả là thế cuối cùng có mắt người ánh sáng bất phảm nhìn ra trong đó mánh khỏe tránh thoát một k i ế p mà khi tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên thời điểm bọn hắn âm thầm may mắn phương xa trên đường chân trời mặt trời xuống núi mà nêm hạ trước mắt mỗi con đường đồ đều chuyển ra để cho người ta d đều có những long long long. t h người này toàn đều cưỡi ở các loại trên da thú cầm trong tay trường mâu cùng sát qua người khoác cổ đại thiết ý ỉa hạng quang lấp lóe cường đại âm nhân âm mã làm sao sẽ nhiều như thế rất nhiều người kinh hô hơn hết ngắn ngắn thời gian qua một lát tất cả thiên tài địa bảo toàn đều hóa thành âm binh âm ngựa tạo thành quân đoàn c r ấ n thiên động địa kinh thiên nhất địa băng p h loại trang r diện này phi thường rung động lòng người mấy ngàn man thú lao nhanh ô ép một chút một mảng lớn ngang qua trên đường chân trời hóa thành một đạo dòng lũ sắt thép phá hủy hết thể ngăn cản sắt qua chỗ hướng hết thể đều thành bột mịn gió lạnh gào thét trên đường đi các loại cổ thụ chọc trời liền căn đột ngột từ mặt đất mọc lên vỡ nát ở trên bầu trời mảnh gỗ vụn cùng loạn diệp lăng bay loạn múa đây là một cỗ cường đại s á t nghiệm nó quét sạch hết thảy cây cối gốc cây n ô lên khỏi mặt đất phóng tơi không trùng dù cho là dài mấy chục thước đạt ti vậy đều ngay đầu tiên vỡ nát không có gì có thể ngăn cản cái này chút âm binh ngâm ngựa lưới mâu chỗ hướng phàm là hữu hình chi tư chất đều sẽ bị hủy diệt ư ạ t o a chấm nét bọn hắn trời sinh vì rết chóc mà sinh phà phất là địa ngục xuất hiện địa ngục quân đoàn hung ác vô tình vô số người tại đột nhiên dị biến bên trong vấn lạc bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị nơi này không đơn giản có kinh thế thần tàng nghịch thiên trí bảo rất nhiều từ âm binh gót sát hạ sống sót chạy ra sinh thiên tu sĩ tinh thần đại trấn kìm nén không được trong lòng phân chấn nhanh chóng phóng về phía trước phát sinh một màn như thế hiện tại không dùng người nói tất cả mọi người đều biết nơi đây tuyệt đối có khó lường bảo vật từ ngàn xưa ít có nhiều như vậy âm binh ngăn cản quy mô khổng lồ hiếm thấy trên đời trong đó nhất định có đủ để chấn thế bảo bối giết tất cả tu sĩ tại thời khắc này đều b ộ c phát ra trước đó chưa từng có chiến lược các loại thần binh pháp bảo bí thuật đạo thuật một mạch toàn đều đánh tới hướng âm binh quân đoàn âm ẩm tiếng la giết không ngừng chiếu dọi ánh trăng quan g hoa trói mắt hướng về phía trước đ ậ p tới thiên địa chấn động các loại bí pháp đạo thuật nhiều lần, lần ra chiếu dọi thiên vũ đem đêm tối thắp sáng giống như ban ngày oanh a vừa đối mặt thực lực cường đại thánh cùng phía trên cảnh giới người trực tiếp đem âm binh quân đoàn xe rách trực tiếp hành xuyên qua mà thánh nhân phía dưới đại bộ phận điểm gây kích chầm xa binh khi tại chỗ vỡ nát bị như, như hồng thủy âm binh bao phủ chỉ có số rất ít thánh nhân phía dưới người vào tới đây đều là đại giáo đệ tử hoặc là cổ lão con em thế giả toàn đều người mang bí thuật. mấy ngàn âm binh gào thét màu đen âm khí m á h liệt c u ộ n c u ộ n mà lên để mặt đất đen kịt một màu mây đen nhanh đè ép xuống mặt đất ngoại trừ thánh nhân bên ngoài tất cả mọi người đều lui tránh nhiều lính như vậy ngựa mỗi một cái đều cực kỳ đáng sợ n ư ơ n g tập hợp một chỗ làm người ta kinh ngạc lạnh mình đơn độc tác chiến chắc chắn phải chết nhưng mà nơi đây lại dị thường quỳ dị s ừ n g sốt thanh tất cả mọi người đều tách ra đây là một trận dự mưu sát kiếp âm binh âm ngựa lớn hơn giống khi tức tử vòng sông lên trời đem số ít tu sĩ chấn từ trên trời rơi rụng xuống kết quả là bi thảm n g a đạp mạ qua trở thành bùn máu những tên khốn kiếp kia nhất định là phát động đạo cung bên trong cơ quan đem nơi đ â y hóa thành hiệp địa đây là đại đế chuẩn bị ở sau sao tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi sắc mặt đột nhiên nhìn qua một m ặ t này một m ặ t sợ hãi từng tiếng kêu thảm thỉnh thoảng chuyển đến nơi đây hung hiểm một phần thỉnh thoảng có người vẫn lạc bảo v ậ t động nhân tâm nhưng là cái kia cũng phải có mệnh h ư ở n g dụng giờ phút này không ít người đánh chống lui quân muốn lui ra ngoài nhưng mà bọn hắn vô luận như thế nào vậy tìm không thấy đường ra từ bước vào vạn cái đường bắt đầu bọn hắn chỉ có thể tiến lên đường lui l ư t đoạn cái này không khỏi để rất nhiều người tê cả ra đầu thời gian tiếp、tục. rốt cục có người hất ra âm binh quân đoàn xâm nhập đường xá bên trong phía trước tinh không vản lý trời xanh không m â y cái này không khỏi để bọn hắn giãn nhẹ một hơi vừa rồi âm binh quân đoàn để bọn hắn kinh hồn tám đảm cũng may đã vào tới phía trước một mảnh đường bằng p h ẳ n g không ít tu sĩ、si、thần thức trải rộng hư không d ò xét một lát tại không có phát giác gì thường về sau lúc này mới cất bước đi thẳng về phía trước đi thăm dò cái kia phiến không biết thông hướng đạo cung nhưng mà bọn hắn quên một việc càng bình tĩnh biểu dưới mặt càng ẩn tàng có đại hung chương tám trăm chín mươi cuối cùng gặp đạo cung tinh không vản lý trời xanh không lây mặt trời trói trang thông qua đường x tiến vào một mảnh d à i đất bình nguyên bình nguyên không lớn chăm dặm xa lấy thánh nhân ánh mắt một chút liền có thể thăm dò cái đại khái đương nhiên thánh nhân phía dưới liền không có mạnh như vậy thị lực nhưng là cái này cũng không thể thay đổi cái gì cũng không chỉ hoán bọn hắn quan sát bốn phía cảnh đẹp p h í a bình nguyên này là một bụi cỏ địa cùng eo đủ cao phóng tầm mắt nhìn tới chính là ứng câu nói kia thiên thương thương giã minh ông gió thổi cỏ dạp hiện dây bò chỉ hơn hết nơi đây không có dê bò mà thôi ngoại trừ cỏ xanh liền là cỏ xanh trong đó sen lẫn một chút tinh tế dây leo mỗi đầu dây leo bên trên đều nợ rộ lấy đủ mọi màu sắc hoa nhỏ giống một đám người lần lượt bước vào trong đó ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá chung quanh bốn phía thần sắc căng cứng chỗ này thế r i i quá mức nguy hiểm vừa rồi âm binh để bọn hắn không dám thư giãn nhưng mà đi hơn mười dặm y nguyên hoàn toàn yên tĩnh ngoại trừ trận có bơm bướm, bướm ở trước mắt bay qua bên ngoài không có vật khác giống như cũng không có nguy hiểm không ít người tại lúc này b ô n g lỏng căng cứng thần kinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm thậm chí một chút nữ tu sĩ hát vang năm m u a bốn phía thả bản thân trò chơi tại trong bụi hoa để lúc đầu sợ hai tâm tình bình phục phanh hai nạn tại thời khắc này tìm đến đến như vậy đột nhiên để tất cả mọi người đều trở t không ít tu sĩ hét thảm một tiếng chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới tại chỗ bị ném đi hướng không trung từng đạo nhân ảnh bị ném đi loại cảnh tượng này phi thường dọa người may mắn mỗi một con đường đều là t í c h rời nếu là nhiều người như vậy hội tụ vào một chỗ như thế dạng này nhất định có thể dọa sợ không ít người phanh phanh phanh thực lực nhỏ yếu tại chỗ thân thể trên không trung chia năm xẻ bảy huyết lục văng tung tóe tung xuống một mảnh huyết vũ t h ì nát thực lực cường đại rất nhanh trên không trung ổn định thân hình hướng phía dưới phương nhìn lại lập tức tất cả mọi người đều là ánh mắt co giù lại phía dưới minh mông thả nguyên mỗi một gốc cỏ xanh đều nở rộ thần huy kéo dài vô、hạn. giống như bạch tột u xúc tu bình thường nhanh chóng đến về phía chân trời vọt tới a a cỏ lá như lao tại chỗ có không ít người đầu một nơi thân một n g o đầu lâu hào hào bay lên chết không nhắm mắt thực lực cường đại lúc này tế ra bản thân binh khí đánh phía cái này chút cỏ lá nhưng mà cỏ lá vô cùng vô tận căn bản là không có cách triệt để thanh trừ vừa mới đánh nát trước mắt cỏ lá trong nháy mắt lại có vô số cỏ lá từ từng cái phương hướng cùng một chỗ đánh tới không từng tiếng kêu thảm chuyển đến tại chỗ liền có người bị cỏ lá vây lại cái dăn chắc khi hắn nhóm muốn tránh thoắt thời điểm cỏ lá bỗng nhiên lượt a y phàm là bị khốn trụ người cũng có thể cảm giác được bọn hắ lúc này có người kêu thảm bị hút thành người khô sau đó hóa thành một phấn bay ra giữa thiên địa không ta không muốn bảo vật thả ta ra ngoài cái này là ma quỷ c h i địa ăn người không nháy mắt thả ta ra ngoài đăng nhập vụ ạ t h chấm nét để đọc c h u y ệ n tại chỗ liền có tu sĩ sụp đổ phảng phất điên rồi như thế bốn phía đi loạn muốn muốn tìm đường ra khi hắn nhóm vừa chạy vừa lúc bị đẩy trời cỏ lá t h ô n vệ vô duyên vô cớ mất mạng cái này là cường giả thế giới thánh nhân phía dưới tất cả mọi người cũng đừng tiến lên như vậy dừng bước hữu thần vương phát hiện mánh khỏe vận chuyển thân lực phát ra sư hống tiếng rống động tương cung c h u y ể n l ư ợ t toàn bộ thế giới linh tộc thánh nhân phía dưới toàn bộ d ừ n g b ước nhân tộc thánh nhân phía dưới như vậy d ừ n g b ước yêu tộc thánh nhân phía dưới d ừ n g b ước các tộc thần vương tiếng giống lập tức chuyển tới ba đại chủng tộc thánh nhân phía dưới toàn bộ d ừ n g b ước không dám có chút gì động chỉ có thánh nhân vẫn còn đang tiến lên vượt mọi trông gai nhanh chóng hướng về phía trước giao lộ phóng đi phanh một đạo hình bóng đột nhiên che đậy bầu trời to lớn cần nhung c u ố n một cái lúc này đem một tôn thánh nhân mất vào loại tình huống này xuất hiện tại từng cái giao lộ từng tôn bóng dáng bị nuốt hết hết bình thường thủ đoạn căn bản không ngăn cản được khi hắn bị nuốt hết trong nháy mắt bọn hắn liền tế ra binh khí xe rách trước mặt bình t r ư ớ n g dết đi ra một gốc to lớn hoa ăn thịt người thi thể liền tại chỗ hử không biết tự lượng sức mình cái này chút thánh nhân lúc này rết ra ngoài hướng giao lộ phóng đi tư bắt đầu khe nước lớn chỗ sâu cổ thụ tùng lâm ở giữa một tòa vô cùng to lớn đạo cung đứng sừng sững ở chỗ đó to lớn đạo cung kinh lịch vô số tuyến nguyệt tang thương phong cách cổ xưa rộng rãi đại khí tuyến cổ sừng sững ầm ầm khe nước lớn phía trên thỉnh thoảng có người rét ra đến thậm chí có người toàn thân đấm máu phản phất từ địa ngục đi tới ma vương bình thường có ý giáp không c r ọ n vẹn bị thương thật nặng kéo lấy thân thể tàn phế t ử hư không lăn đi ra hung hăng đập xuống đất thánh nhân đều là như thế có thể thấy được bọn hắn tại cửa khẩu bên trong đi qua như thế nào chém giết thực sự quá kinh khủng thậm chí có không ít người đã kinh b ĩ n h viễn đi không ra ngoài hoàn toàn chết đi trong đó từ dọc đường đi tới người toàn đều sắc mặt nghiêm túc ngụm lớn thở p h ì phò âm thầm may mắn cuối cùng chịu được nổi lần này bọn họ đều là liều mạng quê quán bản sự đều dùng được cái kia chính là đạo cung sao khi mọi người nhìn về phía khe nước lớn thời điểm ánh mắt co g ụ c lại lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng không sai chúng ta rốt cục đến chỗ rồi không ít người cảm thái mình cố gắng cuối cùng không có hồn phí cuối cùng đã đi tiến đến t a m tộc cường giả hội tụ một chút tán nhân cường giả một mạch các bách khoa toàn thư đều phóng tới đạo cung quả là thế thảo có người nhanh chân đến trước linh tộc đằng xà thần vương một đôi mắt tam giác quan sát một chút đạo cung đột nhiên phát hiện đạo cung đại môn đã mở ra một cái khe chắc lần này hiện lập tức để hắn d ơ chân không cần trì hoãn thời gian đi ngân thần thần vương s ắ c mặt tâm trầm hai mắt bắn ra hai đạo lệ mang chào hỏi đám người xông vào địa cung bên trong không cần chần trờ đi nhân tộc c ư ờ n g giả yêu tộc vậy lập tức vọt vào phanh vừa xông đi vào chăm tr ngoại trừ các đại thần vương bên ngoài tất cả mọi người đều vật ra từng cái mặt như màu đất thần sắc kinh ngạc ánh mắt lấp l o e ông từng tôn thánh nhân thần lực toàn bộ triển khai huyết khí trung thiên từng đạo quang hoa vật lên tất cả mọi người đều im ắng tế ra bản thân binh khí con mắt chăm chú nhìn đạo cung đại môn chuyện gì xảy ra còn không tiến vào người không hiểu ra sao nhìn xem đám người phản ứng một mặt mộng vòng đột nhiên hồng thủy thao thiên thanh âm chuyển đến vô số âm binh ngậm từ địa cung bên trong sông ra hướng về tất cả mọi người đánh tới chết tất cả mọi người lúc này nổi giận gầm lên một tiếng binh khí trong tay nở rộ thần quang đáng sợ thánh uy quét sạch cái này phương t h i ê n địa h u n g hăng hướng lao ra âm binh đập tới chương tám trăm chín mươi mốt mười đại âm binh tướng quân giết thật vất vả từ từng cái hiểm quan lao ra thánh nhân từ năm trăm số lượng đã giảm mạnh đến trăm người khi hắn nhóm nhìn thấy âm binh quân đoàn từ đạo cung lao ra thời điểm trong tay đã sớm áp vụ đã lâu công kích lập tức đánh đi lên ầm ầm các loại binh khí đao thương kiếm kích đúa dịu câu xiên bảo tháp đại kỳ còn có bay đỉnh các loại một mạch toàn đều đập xuống toàn bộ đạo cung trước đó trong nháy mắt bị trăm mười vị thánh nhân công kích kích thích lực lượng triều dân b a phủ giám giác đạo cung trước đó cái này phương viên triều hơn một t r vị thánh nhân công kích hợp lại cùng nhau dù cho thần vương cũng muốn biến s á c nó vì sao mà kinh khủng một c ố hai c ố mười c ố năm mươi c ố một trăm c ố dòng g ã hơn một trăm đến khác biệt thánh nhân khí tức chuyển tới lực lượng đáng sợ cho dù ở d i ả i đất bình nguyên dừng bước các tộc thánh nhân c ả n h phía dưới cùng tán tu toàn cũng vì đó run dày hơn một trăm vị thánh nhân đồng thời xuất thủ đây là gặp như thế nào đi thủ tòa này đạo cung thế giới đáng sợ như thế chuyện của tôi n ẹ tất cả mọi người đều bị đột nhiên b ộ c phát lực lượng đáng sợ chấn động thật lâu không cách nào hoàn hồn đạo cung trước đó chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục âm binh phản phất hồng thủy bình thường từ đạo cung bên trong dũng m á n h tiến ra lít nha lít nhít hơn một trăm vị thánh nhân xuất thủ chém giết một đợt lập tức xông ra một đợt không có chút nào dừng thận dạng này cảnh tượng đáng sợ đến cỡ nào chỉ có mọi người tại đây mới biết được hơn một trăm vị thánh nhân đều đột nhiên biến sắc tê cả ra đầu hiện tại tam tộc thánh nhân cộng thêm tám tu thánh nhân trước đó chưa từng có thống nhất bỏ đi chủng tộc quan niệm bỏ đi quan hệ thù địch liên thủ đ ố i địch nếu như không dạng này bọn hắn căn bản ứng phó không được nhiều như vậy âm binh thiết y lấp lóe âm khi âm, âm binh phản phất vô cùng vô tận từ đạo cung t r ă n mười vị thánh nhân giống to binh khí mang theo thao thiên lệ mang c h ặ t đứt thương cung lệnh tiên địa thất xác n h ậ t n g u y ệ t vô quang thường âm binh quân đoàn đánh tới phanh nhưng mà cái này một đợt âm binh quân đoàn tất cả âm binh trên thân vô tận âm khí phóng lên tận trời giống như núi lửa buộc phát bình thường cùng tất cả mọi người binh khí đụng nhau phát ra một tiếng nổ vang dung trời toàn bộ âm binh quân đoàn cũng không có cùng mấy lần trước như thế biến mất chỉ là trên thân thiết y hoàn toàn tàn phá lộ ra màu đen nhánh ra thịt cái gì tại chỗ liền có thánh nhân kinh hô một mặt không đáng uy tín và tiếng tăm lấy một mặt này t r o n mười vị thánh nhân công kích dù cho chết quân thần vương chỉ sợ cũng không dám anh kỳ phong mang nhưng mà cái này một đợt â m binh lại chặn lại cái này thực sự quá quỷ dị không quản được rất nhiều bởi vì âm binh đã vọt lên lúc này trăm mười người xuất thủ lần nữa toàn lực hành động binh khí hào quang rực rỡ thánh uy c ủ n c u ộ n hướng âm binh quân đoàn đánh tới phanh một kích này trong nháy mắt đem cái này một đợt â m binh tiêu diệt cái này khiến đám người không khỏi thở dài một hơi chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục cái này một đợt về sau bọn hắn lại chém chết ba đ ợ tâm binh quân đoàn toàn bộ đạo cung trước đó toàn đều yên tĩnh trở lại âm binh quân đoàn phảng phất biến mất chỉ còn lại có đạo cung đại môn mở ra phản phất một cái minh mang hung thú mở ra mưa như chút nước ngục lớn nhắm người mà phệ bình thường kết thúc rồi hả có người nhìn xem đạo cung phương hướng tự lẩm bẩm hẳn là kết thúc ca đám người đều cực kỳ không xác định bọn hắn cho đến bây giờ đã chém giết tám ba ở m ì n h một bộ bìn h một đợt cường đại đến cuối cùng này một đợt bọn hắn dòng giã oanh s á t mấy chục lần mới khó khăn lắm đem oanh d i ệ t lúc này trăm mười vị thánh nhân đều mệt mỏi có chút hư thoát cao cường như vậy tác phẩm tâm huyết chiến lúc đầu đối với thánh nhân tới nói không đáng kể chút nào bởi vì vì chúng nó có thể từ giữa thiên địa hấp thụ thiên địa linh khí cũng có thể thu lấy tinh không chi lực cho mình dùng bổ sung tự thân thủ đoạn cấp độ bất tận có thể không ngủ không nghỉ một mực chiến đấu mà ở nơi này lại không được bọn hắn phát hiện bọn hắn mỗi tiêu hao một phân thần lực khôi phục đều mười điểm chậm chạp phản phất trong còi u minh có loại sức mạnh đối với hắn nhóm tiến hành áp chế thiên địa hoàn toàn yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bầu không khí khá là quái dị rất không tầm thường đặc biệt là tòa kia đạo cung cửa hàng thấy thế nào làm sao khiếp người ở đây bầu không khí phía dưới càng khiến người ta có loại cảm giác h ô n n thánh nhân lục cảm không giống với thương nhân bọn hắn có thể sớm cảm gi liền cho hắn nhóm một loại cảm giác như vậy ta làm sao lông tơ nổ dựng thẳng có loại dự cảm bất tường có thánh nhân mở miệng hướng người chung quanh hỏi ta vậy có như thế một loại cảm giác không khí này không thích hợp lập tức có người phù hợp tự lẩm bẩm đông đông đông t i ê n tĩnh giữa thiên địa đột nhiên vang lên một trận c h ố n g trận thanh âm đến phi thường b ộ t ngột phản phất từ t u y ê n cổ chuyển đến bình thường nặng nề mà bờ n dầu dạng n à y tiếng c h ố n g để đám người ngược phản phất đè ép ngàn vạn đồng đều đứa t tạ tại đánh bình thường để đám người toàn thân khó chịu phanh đạo cung phun ra một đạo âm khí băng lanh t h u xương âm khí âm k tại phun ra trước mắt trực tiếp tướng đạo trước cửa cung tàn phá c h i địa bao phủ mây đen bao phủ đen như mực kiềm chế bầu không khí phối hợp một ngạt buồn dầu tiếng trống để người nội tâm không hiểu sợ hãi đông đông đông tiếng trống vẫn như cũ tuyên cổ bất biến khí tức sơ sắc lan tràn để tất cả mọi người đều không tự chủ dùng mình một cái phương xa hư không lục trần đã đi tới nơi đây ẩn vào hư không xa xa nhìn xem một màn này lông mày hơi nhăn hệ thống tiểu tinh linh linh nhi ngồi tại hắn đầu vai linh động mắt to chăm chú nhìn đạo cùng lộ ra vẻ sợ hãi hệ thống nhắc nhở âm một mực vang vọng bên thai chủ ký sinh cực ký nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm mời nhanh chóng rút lui toà này đạo c u n g không đơn giản lục trần hai mắt nhắm lại tỉnh táo thầm nói cho tới bây giờ đến cựu giới về sau đây là hệ thống lần thứ hai vang lên cảnh báo với lại lần này so với lần thứ nhất còn nghiêm trọng hơn tiếng cảnh báo không ngừng lần đầu tiên là gặp được ma trá tộc lúc ấy hệ thống liền đã từng phát ra qua cảnh báo lần này lại hội là chuyện gì xảy ra rút lui không tồn tại lục trần đối với nơi đây thế nhưng là trong lòng có suy đoán tuyệt đối không thể chỉ dựa vào hệ thống nguy hiểm cảnh báo liền rời đi hắn muốn dò xét một phen có được vạn thế ký ức lục trần đối với bảo mệnh một hạng thế nhưng là tràn đầy tinh túy hắn tin tưởng vô luận gặp được cái dạng gì nguy hiểm hắn đều có thể hóa giải khả năng đây chính là cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn á oanh mây đen chấn động đột nhiên phụ hiện từng đạo màu đen bóng dáng giáp sắc màu đen tới người loé r a ô quang thượng cấp hắc mã hai mắt xích hồng hung hắc t à n ngược bốn vo thô to đạp tại hư không trực tiếp đem hư không vỡ nát dòng dã mười đạo bóng dáng phụ hiện thuần một sắc chiến mã hắc giáp cầm trong tay màu đen tiết kích giống như từ địa ngục đi ra quỷ tướng bốn phía không khí toàn bộ đều ngưng kết ép tất cả mọi người hít thở không thông tê một r ă m m ư ơ i vị thánh nhân lúc này toàn đều hít một hơi lãnh khí mặc dù thập đại âm binh tướng quân không có cái gì thần uy nhưng lại để đám người có loại bị tử vong bao phủ cảm giác không khí kiềm chế trăm m ư ơ i vị thánh nhân đồng thời cảm giác mình tốc độ tim đập tăng tốc huyết dịch lưu động gia tốc với lại không bị k h ô n g chế không tốt lui lúc này có thánh nhân chịu không được cái này kiềm chế bầu không khí toàn thân huyết dịch thẳng đồ hợp đỉnh hô to một tiếng hướng phía sau triệt hồi phước hướng phía sau t r i n t hồi p h ư n c hướng phía sau triệt hồi phước hướng phía sau triệt hồi p h ư ớ đây là cái gì tình huống tình cảnh như vậy sợ choáng váng không ít người đặc biệt là mấy cái k i a nhấc chân muốn muốn chạy trốn t h á n h nhân càng l à dọa mặt như màu đất chân tựa như rót trì như thế một bước vậy xê dịch không ra chăm chú bằng vào ánh mắt liền có thể chém giết một tôn t h á n h nhân cái này có chút quá mơ hồ đi chẳng lẽ cái này thập đại âm binh tướng quân là thần vương không thành Trưng 892, ngự kiếm thuật Thập tướng trời Ngự nghĩa, Ngự luân hồi. Thập đại âm binh tướng quân ngựa kiếm hồi. đại âm áo đạp đông tiếng trống vẫn như cũ chỉ hơn hết so trước đó càng thêm b ộ i vàng kịch liệt cái này phảng phất t u ổ i lên công kích kèn l ệ n h p h ậ n p h ậ n h á c giáp thiết y phát ra một trận văn động thập đại âm binh tướng quân trong tay thiết kích trước chỉ động tác đều nhịp khí tức sơ sắc đột nhiên giáng lâm tất cả mọi người chỉ cảm thấy một trận t ê cả ra đầu rết có người chịu không được cái này kiềm chế bầu không khí lựa chọn chủ động xuất thủ một thanh hình bán n g u y ệ t binh khí mang theo thánh nhân chi vi trực tiếp đánh tới hướng thập đại âm binh tướng quân oanh oanh a n h ở đây người xuất thủ trong n h y mắt lập tức vậy có người xuất thủ mười mấy người binh khí cường thế đánh rết xuống răng g á c hư không vỡ nát nhật nguyện trầm luân tinh thần lắc lư từng đạo cái khe lớn hoành trần thiên vũ cảnh tượng b ứ c nhân keng tại mọi người kinh h á i trong ánh mắt thập đại âm binh tướng quân trong đó một vị trong tay thiết kích vung lên phanh một tiếng rất nhiều binh khí vỡ tan hắc quang l ó a lên mười cái đầu lâu đẳng không mà lên huyết hoan ở rộ hơn mười vị thánh nhân tại chỗ chết liền t h ầ n hồn đều không tới kịp chạy ra tê ở đây cổ thánh đại thánh thánh nhân vương tất cả đều bị sợ choáng hơn mười vị thánh nhân mặc dù chỉ là vừa tấn thăng không lâu liền chết như vậy đồ thánh đơn giản như vậy cái kia thánh nhân cùng heo chó có gì khác biệt vô lượng cái kia thiên tôn nhân tộc bên trong một người mặc cũ nát đạo bảo lao đạo sĩ lầm bầm một tiếng quay đầu liền chạy đạo ra còn không có s ố n g đủ kéo hô vê anh màu đen trên chiến mã một tôn âm binh tướng quân trong tay hát thiết đại kích đâm một cái phanh chính đang chạy trốn lao đạo sĩ phía trước hư không đột nhiên phá vỡ một thanh màu đen thiết kích từ đó nhô ra trực tiếp quanh sát xuống vô lượng cái kia thiên tôn lao đạo sĩ giật mình kêu lên bóng dáng đột nhiên hơi biến hóa nhanh chóng lui về phía sau phanh màu đen thiết kích theo sát mà tới hư không tại màu đen thiết kích phía dưới giống như giấy bình thường mãi mãi cái chân đạo ra muốn đi các người đều không cho tức ch liều mạng với ngươi l ã o đạo sĩ tránh thoát đại kích lấy lại tinh thần lúc này sù lông vớt vớt tay h áo một cái trực tiếp hướng thập đại âm binh tướng quân đánh tới đạo r a không phát huy ngươi cho ta là con n g ư ờ bệnh l ã o đạo sĩ cuối cùng lẩm bẩm trong tay động tác không chậm bóc một cái kiếm quyết phía sau trường kiếm phá sao mà ra hóa thành một đạo lưu quang hướng thập đại âm binh tướng quân chém tới đây là ngự kiếm thuật ở đây không ít cổ thánh một chút nhìn ra lão đạo sĩ kiếm thuật h o ả n g sợ nói hắn là ngự kiếm sơn trang láo quái vật kia tập ngự kiếm thuật đại thành người kiếm si lão đạo cái gì hắn liền là kiếm si lão mọi người tại đây nghe được có người hô lên lao đạo sĩ danh hảo đều vì đó biến sắc không nghĩ tới lao gia hỏa này vô thành vô tức cũng tới song kiếm hợp bích lao đạo sĩ tay kết kiếm quyết mình đạo kiếm một trận một hóa hai phân biệt hướng hai tên âm binh tướng quân chém tới âm vang thiết kích cùng đạo kiếm tương giao phát ra một tiếng lôi đình tiếng vang vừa chạm vào tức điểm màu đen thiết kích chậm rãi thu hồi mà lao đạo sĩ đạo kiếm cũng là bị bay loạn mặc dù lao đạo sĩ tay mắt lanh lệ khống chế được lại lập tức phân cao thấp thánh hiền thảo cái này chút âm binh tướng quân tuyệt đối có cổ chi thánh hiền nào mắng kiếm si lao đạo biết người khác đều biết hắn là cổ thánh đỉnh phong tồn tại đã từng u y c h ấ n bắt hoang trong tay dài ba thực kiếm bại tận vô số thành danh cừng giả danh xưng chân quân phía dưới đệ nhất cừng giả l i ê n hắn đều bị đánh lui sự tình vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng bắt phương t u y ệ t kiếm lao đạo sĩ vậy thực sự tức giận ngự kiếm thuật thi triển không ngừng một hóa hai hai hóa bốn bốn hóa tám tám tám r ô i đạo kiếm c h ấ n thủ b ắ t phương hóa thành nhất phương kiếm trợn vô tận kiếm khí ngăn dọc kiếm ý lưu truyền hóa thành kiếm đạo vòng xoáy phảng phất tại diễn hóa cái gì hướng về thập đại âm binh tướng quân đánh chiếu sáng hàng trăm hàng ngàn bên trong bầu trời đêm va chạm âm như thiên lôi h ư không đều lán nát đáng sợ kiếm ý để đám người cũng vì đó sợ hãi một cách này dù là cổ thánh cao thủ cũng muốn trong nháy mắt bị c h ấ n thành một mịn bát phương tuyệt kiếm tuyệt diệt hết thể đây là ngự kiếm thuật sát chiêu chân chính ảo diệu thực sự chốt phanh thập đại âm binh tướng quân xuất thủ thiết kích chấn tư phương động tư cung mang theo vô địch chi uy đánh phía kiếm đạo vòng xoáy phanh song p ư ơ n g giao chiến giờ phút này tám lạng nửa cân lão đạo sĩ liền lùi mấy bước n g ụ m lớn thở hồn hện thập đại âm binh tướng quân v ậ y đồng dạng ngược lại lùi lại mấy bước vô lượng cái kia thiên tôn thiên tôn các ngươi còn nhìn cái giám còn chưa động thủ các loại vách quan tài đâu lão đạo sĩ một k í c h tiêu hao không ít khí lực liền s ắ c mặt đều có chút tái nhuận giờ phút này nhìn thấy một đám người còn tại nhìn diễn khí lúc này chửi ấm lên lên, bọn chúng cũng không phải không địch lúc này mọi người mới từ trong kinh hãi tình ngộ ẩm van g xuất thủ đại quang minh đao thương p h á nhạc sơn phi phong phủ pháp vô giới chỉ từng tôn cổ thánh đại thánh thánh nhân vương xuất thủ vừa ra tay chính làm ì n h tuyệt kỹ thành dan thập đại âm binh tướng quân cho hắn nhóm áp lực quá lớn đã muốn độc thủ nhất định phải giải quyết dứt khoát tiêu diệt hắn nhóm bằng không hắn nhóm cũng có thể vẫn là anh thập đại âm binh tướng quân xuất thủ màu đen t i ế t kích của vũ hóa thành mười đạo màu đen xoay phong cưới tọa hạ chiến mã trực tiếp phóng đi đám người bên trong vê anh vê anh v ạ n hạ a h m ư i thất màu đen chiến mã tại lúc này biểu hiện ra tốc độ kinh khủng đến k h ú c ảnh đi vô tung giống như thiểm điện bình thường trong đám người xoay qua mỗi một kích đều có một người bỏ mạng cụ thánh phía dưới không có thập đại âm binh tướng quân hợp lại tri tướng n h i ê một bên giết chóc mỗi khi cổ thánh công kích tới người thời điểm màu đen chiến mã đều có thể mang theo thập đại âm binh tướng quân thoát ly xuất hiện tại một bên khác bầu trời kiếm si lao đạo nghỉ ngơi đủ chưa ngươi không xuất thủ chờ chết đâu có cổ thánh cường g i ả cuồng hống tóc hai bù s ủ hắn vừa mới kém chút bị màu đen thiết kích gọn đi đầu còn tốt hắn lẫn mất nhanh vô lượng cái k i a thi ê n tôn liều mạng lao đạo s i nói thầm một tiếng trong tay động tác không chậm bóp l ấ y kiếm quyết liền vọt lên cùng một chỗ đậu thủ đều xuất ra quê quán bản lĩnh một kích này bọn hắn bất tử chết chính là chúng ta tốt cùng một chỗ đậu đám người hét lớn một tiếng từng phản phất núi lửa bộ p h á t bình thường trong nháy mắt bao phủ thiên địa đáng sợ thân lực của quận phản phất hồng hoang lũ lụt toàn đều cho ta mượn lực lượng lao đạo sĩ đạo b ả o phương lên sợi tóc bay lên trong tay trong nháy mắt ngưng kết ngàn vạn đạo kiếm quyết h o a n h lượng lớn thần lực hội tụ huyết khí hướng lao đạo sĩ quán chú mà đi trong nháy mắt lao đạo sĩ sắc mặt từng hồng thân thể bị no căng hơn hai lần phản phất nâng lên khí cầu bình thường ngự kiếm ngự luân hồi một kiếm da luân hồi hiện vạn cổ tăng thương tất cả đều vào luân hồi thập đại âm binh tướng quân lúc này bị luân hồi thông đạo thốt thôn vệ hóa thành từng sợi âm Phù phù. tiêu diệt thập đại âm binh tướng quân nhìn thấy bọn chúng hình tiêu thần vẫn về sau đám người không khỏi thở dài một hơi tất cả mọi người toàn thân mềm lún toàn đều n g ồ i liệt trên mặt đất một k í c h này hội tụ còn lại hơn ba mươi người tinh khí thần thần lực chống trơn phát ra dạng này một kích ba mươi mấy tôn cổ thánh đại thánh phảng phất già trăm tuổi có thừa đây chính là ngự luân hồi đáng sợ n ó chỗ thi triển cần muốn năng lượng là lượng lớn không phải thần vương không khả thi dương có thể nói kiếm si vì b ả o m ệ n h cưỡng ép vận dụng siêu việt mình cảnh giới lực lượng cái này mới thành công mà kết quả chính là ba mươi mấy cái cường giả định cao kem chút bị hút thành người khô nếu không phải từng cái tại thời khắc mấu chốt xuất ra các loại tiên thạch thi triển r i ê n g phần mình thủ đoạn bổ sung tự thân bọn hắn chỉ sợ thật liền thành người khô cuối cùng là gắng gượng qua tới rồi a ha ha ha ha có người nằm ngựa trên đất tứ chi mở rộng phát ra liên tiếp xuất phát từ nội tâm tiếng cười cuối cùng sống tiếp được ba mươi mấy người tâm niệm phức tạp nơi nào còn có đỉnh tiêm cao thủ b ộ dáng toàn đều nằm trên mặt đất há mồm thở dốc đa tạ kiếm si huynh、si、mỗi người đều trịnh trọng đối kiếm si lão đạo cúi đầu xuất phát từ nội tâm cảm kích nếu như không phải kiếm si phát huy bọn hắn chỉ sợ đại đa số đều muốn ở đây thân không cần tạ n g lao đạo ta cũng là vì b ả o m ệ n h kiếm si lao đạo lắc đầu hắn lần này đứng m ũ i chịu xảo toàn bộ thân thể đau đớn m u ố nước trong thời gian ngắn không có khả năng phục hồi như cũ không khỏi có chút mất mát cùng lo lắng kiếm si huynh không cần lo lắng có người phát hiện lao đạo sắc mặt nhìn không tốt mở miệng nói ra ngươi cứu được mọi người chúng ta cũng không thể có t h ù tất báo tiến vào đạo cung về sau ta không dám hứa chắc dù sao bảo vận động nhân tâm mọi người vẫn là muốn bằng cho mượn thủ đoạn tranh đoạt một phen nhưng là ở chỗ này đạo cung trước ta dám căn đoan ai muốn ngươi dám ra tay với ngươi? ta đánh chết hắn ta vậy như thế tính h ta một người lập tức có m â y chục đạo bóng dáng phụ họa để cái khắc c ấ t ý đồ xấu muốn sớm cắt đứt đại địch người âm thầm rụt rụt đầu vô lượng cái kia thiên tôn nhiều tạ đạo huynh lao đạo sĩ trong lòng tối thư một hơi lúc này mới yên tâm lại có đông đảo cường giả c a n đoan hắn lúc này tuyệt đối an toàn bất quá hắn cũng biết muốn an toàn vẫn là muốn tự thân nhanh khôi phục quan trọng cái này mới là bảo mệnh căn bản xuất r a thiên thạch liền điện ngồi xuống hút thu lại ở đây rất nhiều người sớm cũng đã bắt đầu khôi phục mau chóng khôi phục trước thời gian tiến vào đạo cung thế nhưng là có thì ăn đi trễ chỉ có thể uống canh ng đứng tại hư không lục trần nhìn thấy kiếm si lao đạo bộ này ngự kiếm thuật áo nghĩa một mặt tán thưởng kiếm si không hổ là thị kiếm thành si hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã vượt qua tưởng tượng ngự kiếm thuật tinh túy áo nghĩa hắn đã ở trên con đường này đi rất xa ngoại trừ ngự kiếm đại đế bên ngoài khi không người nào có thể với tới hơn hết lục trần ngược lại là phát hiện hắn ngự trong luân hồi không giống với ngự kiếm thuật trong đó nhu hợp một loại không giống bình thường thuật cái này để lục trần tò mò có thể đem đế thuật học hội người không phải là không có cựu giới đế đạo truyền thừa nhiều vô số kể mỗi một nhà đều có mình bí thuật nhưng mà cho tới bây giờ lại cực ít có người có thể làm đến đem đế thuật cho dung hợp tiến cái khác bí thuật hơn nữa còn có thể thành công phải biết đế thuật đó là đại đế bí thuật đi qua đại đế rèn luyện cũng sớm đã hoàn m ị không một tí vết vi lực tuyệt luân nếu không ha có thể được xưng là đế thuật đó là chân chính vô địch chi thuật dạng này đế thuật không ai dám đi dung hợp k h á c thuật nếu không đế thuật có thiếu không chỉ có không phát huy ra lúc đầu đế thuật cường đại thậm chí còn có thể làm cho đế thuật hẳn giới vậy nhưng liền được không b ù n g mất nhất lệnh lục trần kỳ quái là kiếm si dung nhập n g ự kiếm thuật ở trong loại đạo thuật kia loại khí tức kia không giống với cựu giới bất kỳ cái gì công pháp là đông hoa núi kiếm đạo thuật chi sao lục trần hai mắt nhắm lại rơi vào trầm tư vạn thế trong trí nhớ công pháp n g à n vạn đều là lịch đại hệ thống chủ nhân thu thập đồng thời vậy có từ hệ thống thu nạp ra thiên công pháp nhưng lại không có, có một loại công pháp tới giống nhau lục trần biểu thị hoài nghi g i a thiên công pháp bên trong chỉ có hậu thế trong truyền thuyết thần thoại cái kia chút đạo thuật không có bị hệ thống thu nhận sử dụng đặc biệt là đi qua giao chỉ thánh địa hoa hoàng cùng phục như sơn các loại địa về sau hắn mới xác định được duy chỉ có thiếu thốn một lần kia công pháp bí thuật cái này liền có chút không nói được hồng hoang trong thần thoại hết thệ tại cựu giới có rất nhiều dấu vết để lại vì cái gì duy chỉ có chỉ có công pháp liền phảng phất bị cái gì sinh sinh xóa đi bình thường cái này tuyệt đối không tầm thường lục c h â n bức thiết muốn biết trong đó đáp án mà hệ thống cho ra giải thích cũng không biết tỉnh còn tốt hắn từ sau thế mà đến biết liên quan tới hồng hoang thần thoại đại bộ phận điểm sự t ì n h cũng chầm chậm từ đó phát ra một chút đáng n g h năm đó hồng hoang tuyệt đối là chuyện gì xảy ra bằng không hắn liền không hội phát hiện hồng hoang thế giới một góc mạch vỡ dựa theo hắn lý giải hồng hoang đại thế giới cùng có khả năng đã phá thành mảnh nhỏ cụ thể còn cần hắn đi chậm rãi thăm dò bất quá hắn kết hợp hệ thống vạn thế ký ức mình mình hậu thế mà đến tri thức có có một thứ đại khái suy đoán nơi đây liền là đông hoa núi chân thực hồng hoang thần thoại trung đông hoa sơn lục trần chưa từng gặp qua cho nên đây chỉ là hắn suy đoán nhưng là từ ngự luân hồi kiếm đạo áo nghĩa bên trong lục trần thật là phát hiện m á n h khỏe trong lúc nhất thời lục trần đối với lao đạo thân phận tò mò một tôn cổ thánh đỉnh phong người theo lý thuyết coi như hội tụ ba mươi mấy người tinh khí thần cũng căn bản không có khả năng phóng xuất ra cái này ngự luân hồi đăng nhập chấm nét để đọc truyện đủy nhất một điểm khả năng liền là kiếm si lao đạo trên người có bí mật không gian pháp tắc ấn ký tuyệt đối không dùng đến đối với cảnh giới cỡ này người tới nói hơi có di động bọn hắn liền có thể cảm giác được vậy cũng chỉ có một loại phương pháp lục trần âm thầm nghĩ tới ông lục trần thần nghiệm kẽ h động tại lao đạo trên thân lưu lại một đạo hệ thống tìm kiếm ấn ký thời khắc nhìn chăm chú lên lao đạo động tính sau đó hắn thần n i ệ m kẽ động trực tiếp sử dụng không gian pháp tắc đi vào đạo cung bên trong a đang tính toạc khôi phục kiếm si lao đạo đột nhiên mở hai mắt ra nghi ho thương mặt dạng mày dày hơi nhăn đồng thời hướng đạo cung nhìn thoáng qua âm thầm lắc đầu là ta đa tâm sao lao đạo nghi hoặc một lát không có phát hiện manh mối gì lần nữa hai mắt nhắm lại khôi phục h ư ơ n g đến thánh nhân hấp thụ tiên thạch bên trong thần lực tốc độ là rất cấp tốc chỉ cần có đầy đủ tiên thạch bọn hắn trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục thần lực toàn bộ đạo cung trước đó thần sáng long lánh giống như từng cái mặt trời hoành tại thiên cung mỗi người thân thể đều đang phát sáng tiên thạch quan g mang lấy mắt chẩn g có thể thấy tốc độ yếu bớt cho đến biến mất không lâu về sau liền có người lần lượt đứng người lên trong mắt thần mang lập lọe toàn Đặt x u ố nhưng g câu nói tiếp t e o c á mà trông i lại phục i mà thèm ắ c đ vô dụng vẫn là nhanh khôi phục quan trọng tất cả mọi người không nói chuyện an tâm khôi phục hưng đến thanh thanh thanh không lâu về sau đạo cung chỗ sâu vang lên từng đợt hùng vĩ tiếng vang đinh hay như c ó lay thiên động địa làm cả đạo cung giao động động không ngừng đây là có cường giả tại triển khai quyết chiến với lại ít nhất là thần vương cấp quyết chiến mới có như thế to lớn uy lực chuyện gì xảy ra đây là nhanh như vậy tìm đến bảo vật bắt đầu sống m ã i với nhau sao vừa mới xông vào đạo cung đám người thần s ắ c đại biến một mặt kinh hãi nhìn qua đạo cung chỗ sâu ở nơi đó hỗn độn khí tràn ngập mông lung phảng phất thiên địa sơ khai bình thường thỉnh thoảng có huyền quang trợt lói lên lưu lại từng đạo đạo ngân oanh chính khi mọi người có người muốn vào bên trong phóng đi thời điểm một cố cùng bạo năng lượng tri hơn mười vị thánh nhân tại chỗ bị tung bay rơi xuống đất về sau những người này một mặt kinh hãi cố năng lượng này t r i ề u tịch là tại đạo cùng chỗ sâu chuyển đến cách xa nhau như thế xa đều có thể đem hắn nhóm tung bay thực sự thật là đáng sợ chữ vị chúng ta còn đi vào sao đã có người bị sợ mất mật nơm nớp lo sợ nói ra thật nhiều người giờ phút này đánh trống lui quần không quyết định chắc chắn được bên trong tuyệt đối có đế vật cửa mũ thanh có người khe c á n ngôi trực tiếp hướng trong hỗn độn phóng đi liều mạng đế vận động nhân tâm một đám người không muốn sống lao vào trong đi a một tiếng hét thảm chuyển đến xông lên phía trước nhất tôn này cổ thánh bị trong hỗn độn huyền quang q u é t chúng thân thể tại chỗ bị tách rời têu thả một tiếng chết cái k i ê n huyền quang nguy hiểm đều tránh né lấy điểm đám người biến sắc hơn hết lại cũng không lui lại mà là cẩn thận từng ly từng tí tránh né cái này chút huyền quang nhưng mà tiến vào trong hỗn độn không lâu trước mắt huyền quang càng ngày càng nhiều sen lẫn thành nhất phương lưới lớn làm hắn nhóm không được tiến thêm lui quan sát một lát ai cũng không thể bảo đảm có thể xông đi vào tất cả mọi người đều nửa đường bỏ cuộc mỗi người sắc mặt đều khó coi phanh trước mắt hỗn độn thế giới đột nhiên chấn động phanh một tiếng phảng phất có cái gì gông xiềng mở ra hỗn độn khí giống như thủy triều thối lui lui chính do dự không t i ế n đám người kinh hỷ phát hiện hỗn độn khí thối lui d â y đặc s e n lẫn huyền quang cũng đã biến mất phần phật một đám người không chút do dự hóa thành một đạo lưu quan hướng đạo c u n g chỗ sâu bay vút đi phanh phanh phanh đạo cung bên ngoài toàn bộ thiên địa vậy phát sinh cực biến hóa lớn đầu chuyển tinh gì, càng khôn chấn động trước mắt huyễn cảnh toàn đều biến mất các loại đối đai tại giải đất bình nguyên tam tộc mọi người và tán tù kinh hỷ phát hiện trước mắt tất cả cảnh tượng toàn đều biến mất phương xa một chỗ khe nứt lớn bên trong một tòa phảng phất cuối trời đạo cung là đạo cung lập tức có người phát hiện một màn này xông lên a một đám người không đối đãi có người nói chuyện toàn đều khống chế thần quan g hướng phương xa đạo cung phóng đi thảo cản lao tử đường x é o đi tam tộc bá đạo tranh nhau chen lấn hướng đạo cung phóng đi trong lúc đó phảm là có người chặn đường tại chỗ liền xuất thủ một trận đại quy mô tranh đấu tại đạo cung bên ngoài triển khai một tôn yêu tộc thiếu niên sau lưng mọc lên hai cánh cầm trong tay một cây kích lớn màu đen xông vào đám người kích lớn màu đen của vũ nặng nề như núi đem hư không đều áp sập vùi lớp mỗi một lần luân động hư không đều o n g o n g run r à y hoanh một kích rơi xuống trực tiếp đem mười mấy người quét bay cái gì vương cảnh hoàn g cảnh cường giả binh khí toàn cũng làm trận b ỡ vụn tiêu thảm bay rớt ra ngoài hoanh kích lớn màu đen quét ngang phảng phất có diệt giới chi lực thế đại lực trầm không gì không phá tại chỗ lại có mười mấy người bay rớt ra ngoài tên này tuổi trẻ yêu t ộ c liền phảng phất hổ vào bể dê lực phá hoại kinh người kích lớn màu đen những nơi đi qua hư không tất cả đều vỡ nát sụp đổ nơi xa tất cả mọi người đều là trận mắt ố mồm bị tên này yêu tập chiến lực cho chấn động tuổi con nhỏ như thế vũ dũng thánh nhân phía dưới không người nào có thể áp chế. với lại trong tay hắn kích lớn màu đen lai lịch xác định vững chắc bất phàm đen như mực khắc họa vô tận đạo văn uy lực t u y ệ t luân cắt chém hư không nhẹ nhàng thoải mái giống tuổi trẻ yêu t ộ c cầm trong tay kích lớn màu đen ngửa mặt lên trời thét dài dũng võ vô địch có lực lượng rời núi l ấ p biển giống như b á vương tại thế lực áp thương khung yêu tộc đại bảng nhất tộc hậu duệ huyết mạch quả nhiên bất phàm phương xa có người nhận ra tuổi trẻ yêu tộc nền tảng một mặt tán thưởng linh tộc đồng dạng có người tuổi trẻ dễ thấy tại loạn chiến quần áo trong bảo k h i vũ thân tinh thần phân chấn quanh thân kim quang lượt lờ hóa thành đến hàng v để cho người ta quanh thân trong vòng mười trượng hoàn toàn biến thành chỗ chết một khi có người tiến vào trong đó lúc này liền bị chấm giết bị đáng sợ kiếm mang triển vỡ thành bùn linh kiếm nước thái tử truyền thuyết hắn tổ tiên là một kiện binh khí binh linh thành đạo sinh sôi ra linh kiếm nhất tộc có nhân vọng lấy tên kia kim quang bao p h ụ tuổi trẻ linh tộc trong lòng kinh ngạc vô cùng linh kiếm nhất tộc tại linh giới xem như nhất phương đại tộc có ước vạn g i ặ m mênh mông cương thổ dưới trướng muôn phái thế gia vô số cực kỳ danh vọng vung cánh tay hô lên bách ra hưởng ứng siêu đám người bên trong một đạo nhân hình nhanh như quỷ mị thân thể phát sáng phản phất man n g u như thế tr lưu lại một đường thẳng tàn ảnh những nơi đi qua tất cả mọi người tại chỗ bị đụ n g bay nhân tộc tống gia thánh thể tống m ấ t hạo theo những người tuổi trẻ này hiển uy về sau lại có không ít tuổi trẻ người phát ra sức chiến đấu đáng sợ sinh sinh g i ế t ra chiến trường hướng đạo cùng phóng đi g i ế t tam tộc đệ tử cùng tán tu loạn chiến thành một đoàn gặp người liền liền rét toàn bộ tiểu thế giới máu chạy thành sông thỉnh thoảng có thi thể từ trên cao rơi xuống thế nào tiến bên trong lòng đất cương giả khắp nơi rất nhiều thế gia cổ quốc yêu môn đệ tử toàn đều xông về phía trước không cam lòng l ạ hậu không có ai biết đạo cung chỗ sâu là chuyện gì xảy ra đến cùng đáng sợ đến cỡ nào nhưng tất cả mọi người đều tranh nhau chen l ớ n lao vào trong giết đạo cung bên trong cái này một hội lập tức tràn vào đến không ít người quyết định vương hướng toàn đều hướng đạo cung chỗ sâu phóng đi bọn n g ờ i bắt ve hoàng tước tại hậu lục chân ẩn vào đạo cung hư không cũng không có gấp đi vào mà là chờ lấy đại bộ đội đi vào về sau hắn mới một cái lắc mình tiến vào bên trong mình y thể nhiên hạ t h u ế n t h u ế n bọn người đã sớm đi vào đạo cung chỗ sâu tạm thời không có gặp nguy hiểm điểm ấy từ lục trần cho hắn nhóm không gian phụ trú liền có thể cảm giác được cho nên hắn vậy không nóng n ả y cùng hắn nhóm tụ hợp mà là lời đầu tiên mình tản bộ bắt đầu đạo cung bên trong vô cùng có khả năng có đế vật các thế lực lớn vừa tiến vào trong liền phân tán ra đến tìm kiếm khắp nơi bắt đầu đều muốn tìm cơ duyên đây chính là đại đế đạo cung nói không chừng địa phương nào liền ẩn tàng có đại cơ duyên cho nên đám người tìm kiếm đặc biệt cẩn thận ông n ộ t nhiên đạo cung một trận kịch liệt lay động bên trong âm khí nặng hơn rất nhiều tu sĩ kinh n ô tiếp lấy tiếng la zét tái khởi c lục, lục trần kết luận nơi đây có đại khủng bố xem ra hệ thống báo động cũng không phải là không tối tha lại qua nửa canh giờ đạo cung chỗ sâu rốt cục an tinh không ít tiếng gào thét biến mất không bao lâu có người thất tha thất thể u x u n g ra những người này tóc thai bù s ù sắc mặt tái nhuận thân bị thương nặng rất nhiều người trên thân đều có thể sợ vết chảo có ít người cánh tay đều bị xé toang bên trong thế nào các ngươi phát hiện cái gì lục t r ầ n tìm cái q u a n người hiện ra thân hình lẫn vào nhân tộc đám người bên trong hướng người thăm dò được đối phương nhìn một chút lục trần xác định hắn là nhân tộc về sau lúc này mới bắt đầu kêu khổ bắt đầu huynh đệ ta khuyên ngươi không muốn đi vào mau mau rời đi nơi này đi có đồ vật gì bên trong các ngươi làm sao cái này q u bộ dáng lục trân một mặt chất phát hỏi đừng nói nữa bảo vật gì đều là cầu thí bên trong liền là âm binh xào huyệt khắp nơi đều là cường đại không tưởng nổi âm binh cũng không biết nào vương bắt đạn phát hiện tòa này đạo cung đ à o r a yếu nước đây hại ta a không ít đồng môn đều chìm vòng ở bên trong cái gì c ầ u thí đại đế đạo cung ta xem là diêm vương đạo cung còn tạm được một đại hán không ngừng nguyên rủa h u n g h u n g hổ hổ lạo đạo muốn bên ngoài đi đến lục chân cười lạnh một tiếng bảo vận động nhân tâm cái kia cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được nếu không hết t h ể đều là hồn công ngắn phút chốc thông hướng đạo cung chỗ sâu thông đạo liền tuân ra không ít người mỗi người đều sắc mặt tái n h u ậ há mồm thở dốc một mặt sợ hãi b bên trong âm binh quá cường đại bọn hắn thật vất vả cùng mình trong tộc các thánh nhân tụ hợp không ra một lát bọn hắn lao tổ một đời cổ thánh sinh sinh bị bên trong âm binh xé sống còn tốt mạng bọn họ lớn chạy ra nếu không chúng ta vậy rút lui a nhìn thấy những người này thê thảm bộ dáng không ít người thiếu cánh tay thiếu chân nhân tộc mặt này người đều đánh c h ố n g lui quân đúng đúng rút lui đi liền linh tộc cùng yêu tộc đều không chiếm được lợi ích chúng ta đi vậy là chịu chết rút lui lập tức có người phụ họa bọn hắn đều bị đạo cùng chỗ sâu rung manh tiến ra người hình dạng cho trấn nhiếp rồi coi như các ngươi có tự mình hiểu lấy lục trần tìm một cái gó hướng đạo cung chỗ sâu bước đi minh y dĩ nhiên một nhóm tạm thời không cần hắn lo lắng bọn hắn bị tam đại yêu t ộ c thần vương che chở lúc này không có gặp nguy hiểm toa này đạo cung thế giới phi thường bao la kéo dài hướng phương xa nối thành một mảnh cũng không biết thông hướng nơi đó không giống như là một cái đại mộ giống như là một mảng lớn phòng ngự công sự v ẽ đường hắn nhìn thấy rất nhiều thi thể nó g còn có một hai cái âm binh trùng sát đi ra hơn hết cái này ngăn không được hắn con ngón đúng ra một đạo phật tính thần quang bao phủ âm binh suy một tiếng âm binh trên thân lập tức toát ra từng sợi khói trắng kêu thảm ngã xuống đất đây là phật gia phục ma chú tại nơi đây phát huy công hiệu lạ thường tốt là âm khí ngưng tụ c h i vật khắc tinh không thể không nói phật gia xác thực có một bộ mặc dù không chào đón phật gia giả nhân giả nghĩa nhưng là đối với bọn hắn sáng chế công pháp điểm ấy lục trần vẫn là rất bội phục tòa này đạo cung rộng rãi đại khí bên trong tự thành một giới từng tòa cung điện lẫn nhau tướng liền cực kỳ giáng cứu mỗi một tòa cổ điện đều nói vận lưu chuyển cực kỳ bất phàm cột đá bàn lòng điện bích khắc phượng với lại mỗi tòa cổ cửa đại điện đ một tia ô quang đột nhiên từ hư không g i ế t đi ra kính bắn thẳng về phía lục trần to lớn thân thể phảng phất núi nhỏ bình thường toàn thân mọc đầy lân tiến sắc bén tráng kiện bóng n u ố t một trào phía dưới lập tức đem hư không b ẻ vụn tốc độ nhanh như thiểm điện lục trần không chút nào mập mờ, mờ phá không ba d i ệ t quyền lúc này đánh ra một quyền phá thiên thế như t r ẻ t r ẻ con này cự thú tại chỗ bị vánh nát hóa thành âm khi tiêu tán lưu lại một điệu máu đen quả nhiên không đơn giản nhìn thấy trên mặt đất máu đen lục trần ánh mắt h ư n g t ụ âm khí hóa huyết này tồn tại tuế nguyệt sợ, sợ không chỉ trăm ngàn vạn năm lâu chẳng lẽ sẽ là đại phá diệt về sau, còn sót lại lưu lại. Nghĩ Lần này lục trần cực m kỳ có thể khẳng định nơi đây tuyệt đối không đơn giản vô thanh vô tức lục trần vừa tiến lên vài dặm liền phát hiện phía trước một đầu màu đen sông lớn đang nằm mặt đất phía trên xuyên qua các đại cổ điện đem vây vào giữa phảng phất sông hộ thành bình thường lục trần hai mắt nhữ lại màu đen sông lớn dòng sông vậy mà phi thường thanh tịnh lại có thể nhìn thấy đáy sông cái này liền có chút kỳ quái trong nước sông từng gỗ thi thể con mắt t r ừ n g l ớ n lớn một mặt sợ hãi phản phất đến chết cũng không biết chết như thế nào lục trân liếc mắt liền nhìn ra nước này bất p h à m cầm lấy trên mặt đất một mảnh cây lá nhẹ nhàng ném đi cây lá dụ nhập g n trong sông trực tiếp hướng đáy sông lặn xuống loại nước này vậy mà không có một chút sức nổi nhược thủy. Như thủy cũng chỉ có loại này nhược thủy mới không có một chút sức nổi vô luận là cái gì vừa tiến vào trong nhất định chìm xuống người muốn vượt qua nhược thủy nói dỡn n h ư ợ c thủy tại trong truyền thuyết thần thoại uy lực cũng không phải không ai biết căn bản là không có cách ghé qua nơi đây tại sao có thể có n h ư ợ c thủy vạn thế trong trí nhớ kiểu giới không tồn tại loại này đồ vật chỉ có một khả năng cái này thật là trong truyền thuyết thần thoại n h ư ợ c thủy với lại bị người dẫn lưu đến tận đây nghĩ đến đây lục trần cũng không khỏi ngây ngẩn cả người hãn đột nhiên n h ớ tới hậu thế trong truyền thuyết thần thoại đã từng có thiên thần khuê cương xoắn suýt lúc ấy tam giới trung yêu tiến đánh tam tỷ chư thần tất cả đều bị bắt tù c ố n địa phủ khuê cương thống lĩnh tam giới tỏa trấn lúc ấy thiên đình Về sau chương đại hộ p tám trăm chín mươi năm quân tôn khi thật là đông hoa núi lục trấn hít sâu một hơi một mặt mong đợi hắn căn cứ truyền thuyết thần thoại cùng nơi đây bố cục phỏng đoán cái này vô cùng có khả năng tòa này đạo cung liền là năm đó tam giới chúng tiên cuối cùng tỉnh thổ Tuyệt địa đại phản công chi địa sao. chi phản công lúc ụ c thức nhược cái c Trần thần thức hướng nhược thủy bờ sông thủy h bờ kia t ổ đ i ệ này bầy đã có không ít người tới nhược thủy bờ sông đầu tiên muốn qua sông mấy người trực tiếp kêu thảm ngâm nước mà chết có muốn khống chế thần quang bay vọt qua người khi hắn nhóm bay đến nhược thủy trên sông không lúc này một đầu ngã quỵ rơi vào trong sông chìm vòng cái này sông có gì đó quái lạ đám người dừng bước nhược thủy bờ sông sắc mặt sợ hãi không thôi toàn đều bị dọa muốn làm sao vượt qua du tàu không đi qua bay vậy bay không đi qua cái này khiến đám người thúc thủ vô sách suy đoán cái này có thể là đông hoa núi di tích về sau lục trần vậy từ bỏ theo đám người cùng một chỗ đục nước béo cò dự định muốn đi cổ điện bày thăm dò một phen để cầu chứng mình suy đoán ông lục trần cất bước hướng nhược thủy trong sông đi đến uy tiểu tử mau trở lại ngươi đi tìm c h ế t ta nhân tộc có cùng lục trần một đường bạn hành mấy người nhìn thấy hắn động tác dọa vội vàng muốn đi kéo hắn nơi đây không phải là các ngươi lâu đãi c h i địa muốn bảo mệnh lui ra ngoài đi xin từ biệt không thấy lục trần thân thể có động tác gì đối phương tay vừa mới đụng vào hắn trực tiếp chân trượt tốt tay mà lục trần bản thân đã bước vào hướng trong sông đi đến mau nhìn lại đi ra cái kẻ ngu nhựa thủy bờ sông một đám người nhìn thấy lục trần hướng trong nước đi đến toàn đều tràn ngập khinh thường đồng thời còn có chút cười trên nỗi đau của người khác người này vậy nếu làm u ố n chết cản đều ngăn không được vội vàng đi chịu chết thật là mở rộng tầm mắt từng cái đối lục trần toàn đều khịt mũi coi thường nhiều người như vậy đều không làm được sự t ì n h chỉ bằng lục trần trên thân cái kia không thấy chút nào thần lực ba động bộ dáng làm sao có thể vượt qua một đám người toàn đều ôm xem t í c mắt nhìn chăm chăm lục trần nhìn xem một mặt chế nhạo, cười nhạo. địa mai thật làm cho người h kỳ quá ém một màn xuất hiện liền cây lá lông vũ ném vào đều hội chìm xuống ngược thủy tại dưới trần hắn lục trần đạp nước mà đi y nguyên tiết tháo lấy vừa rồi bộ pháp hướng đối diện đi đến tiếng cười nạo đột nhiên ngừng lại tất cả mọi người đều sợ ngây người mở to hai mắt nhìn nhìn xem cái này một màn kinh người đạp sóng m à đi xác định đây không phải tại nói dỡn hắn hắn hắn làm sao làm được nhân tộc các đại thần giáo cổ quốc thế ra đám người toàn đều một mặt mộng bức thảo hắn đi là giả nước ta n h ẫ n nhịn lửa này đám người nhịn không được trách mắng một tiếng mẹ ta đã biết tiểu tử này phát hiện con sông này bí mật con sông này có một đầu hận hình cầu nhìn không thấy sờ không được lại chân thực tồn tại bị hắn phát hiện linh kiếm q u ố c một tên đệ tử trẻ tuổi vô đùi mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra có đạo lý trước mắt mọi người sáng lên cho là hắn đoạt được cực kỳ có đạo lý muốn không thế nào gọi lông vũ ném vào đều có thể chìm xuống hắn sao có thể đi bộ nhản nhã đi qua đi theo hắn lộ tuyến đi tuyệt đối không sai linh kiếm quốc đệ tử phảng phất phát hiện đại lục mới bình thường còn không cần nói xong liền triển khai thân pháp hướng lục trần xuống sông phương hướng phóng đi phân phật một đám người toàn đều đi theo v ọ t xuống tới một bên sông một bên hô hảo chờ ta một chút sợ bị đối phương nhanh chân đến trước x é o đi là lao từ trước phát hiện đương nhiên là ta tới trước linh kiếm quốc đệ tử xem xét đại quân đệ lên tốc độ nhanh hơn phù phù nhưng mà nữ thần may mắn cũng không có vào xem hắn Hắn bước bước m ộ tất b cả ư ớ mọi người giật mình kêu lên vội vàng dừng bước nhưng mà bọn hắn dừng bước đằng sau lại có người xông lên lập tức một chen bọn hắn trực tiếp đi không ít người bị đẩy xuống sông chìm vào đáy sông chớ đẩy thảo người chết còn lại người gấp rác cuống họng hô hoán lên mắng to không thôi không có cầu chớ đẩy ngọa tảo tại đội ngũ phía trước nhìn xem từng cái bị chen rơi vào trong sông chết đuối doa mặt đều tái rồi thật vất vả đội ngũ ngừng lại kết quả khoảng chừng bốn năm trăm người bị đẩy xuống dưới không minh b ạ c h thân một đám người ở tại bên bờ nhìn xem phương xa cái kia đạo đạp sóng mà đi bóng dáng trong lòng chưa tính toán gì thất ép cờ cờ rùa mông lao nhanh mà q u a thảo tiểu tử kia quá quỷ dị hắn làm sao làm được một cái linh tộc thế ra thế tử tức hổn hển mắng hắc hắc coi như có thể đạp sóng mà đi thì thế nào hắn làm theo môn chết đột nhiên có người phát ra một tiếng lạnh cười chỉ, chỉ nhược thủy sông một cái phương hướng nói ra các ngươi nhìn đó là cái gì trong nước sông t ừ n g đạo bóng dáng tại đáy sông p h ù hiện to lớn hình bóng đem đáy sông che khuất hơn phân nửa đám người theo tiếng kêu nhìn lại ánh mắt co r ụ t lại toàn đều toàn thân c h i ể n lạnh màu đen trong nước sông t ừ n g đạo nhân ảnh người khoát triển l ĩ n giáp người thân tôm h đầu cự kim lớn có bọn hắn toàn bộ thân thể lớn như vậy cầm trong tay xin thép giống như con cá bình thường thành quần kết đội hướng lục trần phương hướng phóng đi đây là thứ quỷ gì đám người phát hiện căn bản vốn không nhận biết loại sinh vật này chưa bao giờ thấy qua chẳng lẽ là hải tộc có người nghi hoặc nói ra nói hiệu nói vượng hải tộc cũng không có giống cái này quỷ bộ dáng có đối hải tộc hiểu rõ người lập tức lắc đầu phủ định mau nhìn mau nhìn tiểu tử kia phải xui xẻo có người phát hiện có cái gì đấy nước sinh vật đã tiếp cận lục trần không khỏi hoảng sợ nói ân đạp sóng mà đi lục trần có chút một nhữ mày cảm giác được nguy hiểm gián g lâm đột nhiên quay người ngưng mắt nhìn lại lập tức hạn toàn bộ thân thể đều ngơ ngẩn quân tôn không sai trước mắt xuất hiện sinh vật liền là trong truyền thuyết thần thoại tứ hải thủy tộc trong đại quân số lượng nhiều nhất quân tôn đem bên trong quân tôn cùng trên tivi diễn như lúc như thế với lại so với càng thêm chân thực phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ nhựa thủy đáy sông hơn phân nửa diện tích bị quân tôm bao trùm lít nha lít nhít lúc này đợt thứ nhất đã hướng lục trần khởi s ư ớ n g tiến công phanh một tiếng nhựa thủy trong sông c u ố n lên thao thiên cự lãng vô số quân tôm ở b ọ t nước đỉnh ở trên hướng cao nhìn xuống từ b ọ t nước bên trên nhảy xuống trong tay xin thép hướng lục trần đâm tới có quân tôm trực tiếp cơ cùng thân thể bọn họ như thế lớn nhỏ tôm kìm hướng lục trần kẹp xuống dưới cái này chút quân tôm từng cái vô cùng cường đại thân mang hấp giáp xin thép trước khi không thư không đều trở nên vạt mèo rung động mà tôm kìm kèo đến thư không liền phản phất giấy bình th phanh phanh v ă n b è o hư không tại thời khắc này vỡ nát hóa thành từng cái lô đen hư vô c h i lực hôn hợp thời không phong bạo ở trong đó tàn phá bờ bãi lực lượng đáng sợ làm cho người ngạt thở tôn kìm mở ra phảng phất kèm sắt to lớn hướng lục trần kéo đến cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng thậm chí liền vừa mới hình thành lô đen khi phảng phất muốn bị cắt bỏ bình thường tình cảnh như vậy sợ choáng váng tại bên bờ tam tộc cùng t á m tu trong bọn họ có từ cho là mình cường đại người nhưng mà lại y nguyên sắc mặt chắm bệnh biết mình không tiếp nổi dạng này một cách thử đạp sóng mà đi lục trần nhìn thấy dạng này công kích một mặt phong khinh vân đạo vung tay lên phanh một tiếng trong lỗ đen hư vô c h i lực như cựu thiên ngân hà lộ tẩy bình thường từ trong lỗ đen nghiêng xuống phần p h ầ n tại chỗ một đám từ bọt nước bên trên nhảy xuống quân tôm liền bị hư vô c h i lực trùng kích vào bên trong ngược thủy lục trần trước mặt lập tức xuất hiện một cái khu vực chân không cùng hắn chơi hư vô c h i lực quả thực là thọ tinh công treo ngược c h á n sống mình có hư vô pháp tắc nơi tay điều khiển hư vô còn không phải dễ như t r ở bàn tay phần p h ầ n ngược thủy tại thời khắc này phảng phất s ô i trào bình thường trên mặt nước hình thành một mảnh con suối vô tận cột nước vọt lên tại cột nước phía trên từng tôn người khoác hát giáp quân tôm sắp xếp tại từng cái cột nước ở giữa nhảy vọt đối lục trần hình thành vây quanh chi thế cái này chút âm binh lại có linh trí còn hội chiến pháp phối hợp bên bờ rất nhiều đang chăm chú trận chiến đấu này tam tộc đệ tử cùng tán tu tất cả đều bị quân tôm đột nhiên biến hóa cho kinh trụ l à thất thanh đường a lục trần cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi không kịp ngẫm nghĩ nữa lúc này bóng dáng khẽ động cực thân thể kim cương bất diệt thần thể mở ra đột nhiên đạp mạnh mặt nước hướng bọn nước b ê n trên quân tôm trực tiếp đụng tới phanh phanh phanh những nơi đi qua từng cái qu lục trần tốc độ cực nhanh phản phất một đạo tật quan g điện ảnh tại quân t ô m trong đám tung hoành xuyên qua những nơi đi qua quân t ô m tất cả đều bị hắn cao cao đụng bay lên giờ phút này hắn đơn giản vào chỗ không người những nơi đi qua hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp mặc dù lục trần không có sử dụng đại thánh đỉnh phong lực lượng nhưng mà vận dụng hai đại t h ầ n thể hắn lực phá hoại cũng là tương đương kinh khủng từng gỗ quân tôn hóa thành từng sợi âm khí tiêu tán giữa thiên địa từng bãi từng bãi máu đen rơi vào nhựa thủy trong sông đem sông thủ đô nước ô nhiễm được đ ầ phân p ậ t một đám quân tôn lao đến mở cái miệng rộng, cắn vớt trong sông cái này chút quân tôm tại thôn vệ máu đen về sau toàn thân phủ hiện đồng đậm đông đúc cấm khí d à y đặc khí lạnh băng lanh thâu xương mà cái này chút quân tôm thực lực cũng theo đó đề cao mặc dù tăng lên không cao nhưng là lục trần lại rất nhanh bắt được hiện tượng này ngược lại là thành toán các ngươi lục trần sầm mặt lại lộ ra vẻ mặt ngưng trọng hắn đây là đang cho còn sống quân tôm chất dinh dưỡng đâu hắn giết càng nhiều càng điên cuồng tồn tại đến máu đen liền hội càng nhiều mà sau đó quân tôm nuốt về sau thực lực hội nâng cao một bước lục trần động tác không chậm vẫn còn đang không trùng vừa đi vừa về trùng kích liền phảng phất một cái chiến trường tối say thị bình thường những nơi đi qua từng cái quân tôm bay lên bị đụng chia năm xẻ bảy máu đen tung xuống rất nhanh lại bị từng bước xâm chiếm quân tôm kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên một đám du động quân tôm chuyên môn ở trong nước các loại đối lãi nước ôm cây đợi thỏ bắt đầu ăn từ từ khắc căng hết cỡ lục t r ầ n tà tà một cười nhìn xem phía dưới điên cùng thôn vệ tốc độ đột nhiên nhanh lên ba điểm trong sông quân tôm thực lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng hỏng ra hỏa này đây là đang tìm đ ư ờ n g chết hắn giết càng nhiều dưới nước lao ra quân tôm liền càng cường đại có người nhìn ra mánh k h sắc mặt trở nên phi thường không dễ nhìn chết, chết, chết hoan chết ai linh tộc có người cười trên nỗi đau của người khác nói ra lục trần là nhân tộc bọn hắn đương nhiên không hy vọng có người so với hắn nhóm linh tộc nhanh chân đến trước c ư ớ p đoạt bọn hắn cơ duyên làm sao bây giờ nhân tộc ngược lại là đều thay lục trần m ứ t mồ hôi dù sao tại đại cục diện trước bọn hắn coi như có chút lương c h i có thể khiến người ta tộc đắc đạo cơ duyên tối thiểu so yêu tộc cùng linh tộc đạt được mạnh hơn công tử cẩn thận nhân tộc cùng linh tộc đều tại nhỏ giọng đàm luận yêu tộc ngồi không yên hướng về phía lục trần hô lớn h ả o yêu tộc đầu rút cho nhân tộc đ ộ n viên linh tộc hùng hùng hổ hổ nói ra một bên nhân tộc vậy một mặt quỷ dị ng đó là chúng ta yêu tộc công chúa đại sư minh biết hay không ta yêu tộc thực khách một cái đầu chó yêu tộc một mặt xem thường nhìn xem linh tộc người nói ra hai cái lô m ũ i hướng lên trời một mặt kiêu ngạo liền phảng phất bây giờ tại bên trong trùng sắt là mình như thế hắn chết chắc rồi linh tộc đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại thả ngươi mẹ chó g i á m thúi yêu tộc cùng linh tộc lúc này nhao nhao lên từng cái mặt đỏ tiệt hai nhưng lại đều khắt chế không có độc thủ bọn hắn cũng không muốn thật đánh dù sao còn không nhìn thấy bảo vật toàn đều cực lực nhẫn mãi lấy vừa rồi đại chiến đã tiêu hao nhiều lắm phía dưới liền lá chân chính tình yến lục trần một cái lắp mình thoát ly quân tôm đại quân đứng ở một chỗ bọt nước bên trên c ư ờ i lớn nói hắn điên rồi đi nói cái gì mê sảng bên bờ người toàn đều một mặt n g ộ n g bước ba lục trần búng tay một cái theo sau đó xoay người hướng nhược thủy khác vừa đi không có dừng lại chốc lát lưu cho đám người chỉ có một cái bóng lưng phần phật đấy nước quân tôm nhìn thấy lục trần động lập tức động đậy bắt đầu nhanh chóng hướng lục trần phóng đi từng cái nhảy ra mặt nước cẩn thận a bên bờ có người q u á t to một tiếng nhắc nhở lục trần chú ý phía sau hắn nhưng mà lục trần liền chuyển thân đều không quay người chỉ là dội ra bàn tay lớn dơ cao bắt đầu phất phất tay cũng không quay đầu lại. hướng về phía trước dậm chân mà đi phanh phanh phanh vọt lên đến quân tôm lập tức chia năm xẻ bảy sau đó toàn bộ nhược thủy sông toàn đều s ô i trào từng cái quân tôm thân thể toàn đều bành trướng bạo tạc hóa thành từng sở âm khí tiêu tán mà bọn hắn thân lưu lại máu đen bị còn lại quân tôm nuốt về sau tại chỗ tiếp lấy bạo tạc liền phản g p h ấ t quả cầu tuyết như thế chăm chú một lát toàn bộ nhược thủy bên trong quân tôm toàn đều chết sạch sẽ tê bên bờ đám người hít một hơi lanh khí tất cả đều bị cái này đột nhiên biến hóa cho sợ ngây người đây là cái gì thủ đoạn quân tôm mình bạo tạc nhiều như vậy quân tôm để bọn hắn thanh lý giết cái ba ngày ba đêm đều chưa chắc có thể giết sạch nhưng mà lục trần lại tại trong nháy mắt đem diệt giết sạch loại thủ đoạn này đủ để trấn thế lúc này bên bờ đám người nhìn xem cái kia đạo đi xa đã kinh biến đến mức rất nhỏ bằng dáng là cao lớn như vậy một sợi ánh mặt trời chiếu mà xuống vì lục trần phủ thêm một tầng kim s á c h ắ n t ự ợ n h ư hành tàu vu thế ở giữa thần linh bình thường lệnh vô số người vì thế mà t r ò n váng hư vô c h i lực đây là lục trần ở nhờ quân tôm mở ra lỗ đen liên tưởng đến một chiều cái kia chút máu đen bên trong hỗn hợp lục trần lưu lại hư vô phát tắc mỗi một giọt máu đen đ nước chảy đá mòn chỉ cần lục trần một cái ý niệm trong đầu phàm lan nuốt chửng mang đi hư vô chi lực huyết dịch quân tôm đều hội bỏ mình lan lên tuyết cầu đến một k h ắ c đều không dừng được mà làm ra nhiều như vậy lục trần chăm c h ú cần một cái ý niệm trong đầu loại thủ đoạn này cao minh vô cùng người bình thường tuyệt đối nhìn không thấu Trưng Phật Trần rất thủy, Trước Trần một chút thi thể, được hướng phương được Linh sóng nhanh điện đến. không liền không gặp Đạo Đạp đi, đi đi Ma mà lắm, qua xa sai Yêu bầy lâu Lục Lục cổ sắc mặt hồng nhuận thân tớt nhưng là trên thân lại chạy xuôi âm lanh khí tức không có có sự sống lộ ra nhưng đã bị đánh g i ế t đây là âm binh lục trần ánh mắt ngưng tụ nhìn ra máy khoe cái này chút âm b ì n h đã đã có được sinh mạng với lại hiện hóa huyết đủ, ngoại trừ trên thân khí tức bên ngoài đã cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau âm khí hóa huyết thịt nơi đây đại hung nhìn thấy những thi thể này lục trần thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng không dám có chút chủ quan đây tuyệt đối là đại hung chi điện sau đó tiến lên không lâu lục trần liền thấy một mảnh huyết hồ trong hồ từng đầu to lớn thi thể đang nằm ở trên mặt hồ g ữ tợn mà hung ác toàn thân lân giáp còn tại chiếu lấp lánh. bảy xanh xanh, một mảnh n tường hòa m g thỉnh thoảng còn có tiên âm vang lên tiên khí tràn ngập chung quanh một mảnh xanh tươi có không ít kỳ hoa dị thảo sinh trưởng thỉnh thoảng truyền đến dị hương đem chọn tòa cổ điện bảy phụ trợ càng thêm bất p h ẳ m sinh cơ giạt rào âm v u đầy từ khí đạo cung chi địa lại còn có bực này sinh cơ chi địa lục trần hơi kinh ngạc loại chuyển biến này có chút quá không tầm thường mảnh này lâu vũ từ bắt đầu lẹ tẻ h bố cục m a i cho đến đằng sau từng dãy cùng tồn tại toàn đều hiện lên màu vàng kim mỗi một tòa đều gần như trong suốt giống như hoàng kim lại như linh ngọc phi thường mỹ lệ tại tăng thêm cái kia tiên khí miểu miểu khí tức để lục trần cũng là giật mình kêu lên cái này đại hung chi địa có này này địa phương tuyệt đối không đơn giản như thế thánh khiết lực lượng chẳng lẽ nơi này có đồ vật muốn lấy thi chứng đạo lục trần ánh mắt nhắm lại. n g n g đầu hướng cái kia phiến dày đặc cổ điện bảy nhìn lại nếu quả thật phải có lấy thi chứng đạo tồn tại chỉ sợ minh y h ì ể n nhiên bọn hắn hội gặp nguy hiểm dù cho là bọn hắn có yêu đế cực đạo đế binh nơi tay hữu thần vương che chở sợ rằng cũng phải hình thần câu diện lục trần không do dự vội vàng hướng cổ điện bảy đi đến mảnh này lâu vũ toàn bộ lấy kim ngọc vì tài trong suốt lập lòe vàng trói giống như tiên gia phủ đệ bình thường sáng long lanh như thủy tinh cũng thật c ũ n g ảo không thể tầm thường so sánh với lại chung quanh giữa thiên địa ẩn chứa có đạo vợt dù cho trải qua trăm ngàn năm vẫn không có tán đ cái này chút cổ điện bảy cũng không lớn lục trần từng cái ghé qua mà qua hắn mục tiêu cũng không ở nơi này căn cứ từ mình thả trên người m i n h y y hải nhiên không gian phụ trú lục trần cảm giác được m i n h y y hải nhiên vị trí xuất hiện tại phương xa nhất tòa kia lớn nhất trong cung điện tòa kia cung điện vô cùng to lớn tại toàn bộ cổ điện trong đám có hạc giữa bảy gà cảm giác liền phảng phất một tôn nhân gian đ ế vương cao cao tại thượng cao cư cửu tiên có loại hoàng khí sáng tỏ cảm giác rất nhanh lục trần liền đi tới tòa đại điện này hắn mười bậc mà lên dưới chân bậc thềm ngọc tràn đầy lấy rắng lành không có một chút â m khí ngược lại là tràn đầ toàn bộ cổ điện hoàn toàn bị hoa cỏ v ậ n quanh đi ở trong đó liền phản phất đi vào một cái hoa cỏ thế giới tòa đại điện này phi thường kỳ lạ không chỉ có bởi vì nó là cổ điện này trong đám lớn nhất một tòa với lại nó có được cùng với những cái khác cổ điện bởi hoàn toàn không có khí tức đạo phật ma yêu linh không sai trước mắt tòa đại điện này ẩn chứa có năm loại hoàn toàn khác biệt khí tức với lại làm cho người kỳ quái là cái này năm loại khí tức lại phi thường hòa hợp hội tụ vào một chỗ ẩn chứa tại một tòa cổ điện bên trong cái này cũng làm người ta có chút hoài nghi đi vào đại điện tòa thứ nhất mà cùng linh khí nồng nặc đập vào mặt hết thầy đều sáng long lánh quang man t o à này n ngọc cung để đó rất nhiều đồ vật toàn bộ đều là linh ngọc điều khắc thành xuyên qua ngọc cung hành lang h ố n khúc trước mắt rộng mở trong sáng đây là đi vào ngọc cung đại sành ở chỗ này có không ít thi thể trên mặt đất vết máu loan g lộ có thánh nhân vẫn lạc tại địa thân thể bị s i n h s i n h x é rách thánh huyết đổ một vùng thánh đ ạ o pháp tắc ý nguyên bất d i ệ t thần tính chướng mẫn ngoài ra còn có mấy tôn linh tộc thi thể bọn hắn tử trạng quái dị sinh động như thật duy trì khi còn sống bộ dáng nhưng là thân thể bọn họ lại rất kỳ quái hoàn toàn là thực vật thân thể cũng không có hiện hóa huyết đ ụ chỉ bất quá hắn nhóm thân thể phi thường to lớn chiếm cứ toàn bộ đại s ả n h nửa bên vô số dễ cây cắm dễ ở hư không trải rộng toàn bộ ngọc cung trên đó có rất nhiều gai ngược lấy ngón tay nhẹ nhàng đánh cái này chút sợi dễ toàn đều âm vang rung động không thể phá vỡ có thể so với binh khí nhìn như thường hòa vẫn còn có loại này quá đ ồ vật tồn tại coi là thật không phải t h i ệ t điện lục chân nhẹ nhàng nhữ mày hơi chút do dự trực tiếp xuyên qua ngọc cung vào bên trong cung điện đi đến t ò a thứ hai ngọc cung mới vừa vào đi lập tức một cố b à n g bạc yêu khí đập vào mặt làm cho người mười điểm kiềm chế trên mặt đất đang nằm lấy không ít thánh người thi thể có yêu tộc có linh tộc cũng tương tự có nhân tộc mấy người kia đều bị tại chỗ giết chết tại bọn hắn trong thi thể ở giữa một cái phía sau sinh trưởng ra cánh chim màu đen đầu ư n g người thân nửa yêu người nằm ở nơi đó nửa người bị nhân sinh sinh đánh cho tàn phế mất đi sinh mệnh mau tươi chảy một vùng có thể giết chết mấy tôn thánh nhân cái này âm khí hóa sinh mà g i a cường đại huyết nhục đã tương đương đáng sợ đã có thể cùng người bình thường như thế tu luyện đây là một kiện chuyện kinh khủng có thể tu luyện cũng liền đại biểu cho bọn hắn cũng có thể thành đạo nghĩ đến đây lục trần cũng không khỏi đến hít một hơi lãnh khí nơi này đến cùng có thứ gì lại có bản lánh như thế đạo phật ma yêu linh bây giờ đã xuất hiện lình c u n g yêu tòa tiếp theo có phải hay không nên xuất hiện ma lục trần tự lẩm bẩm hắn phát hiện cái quy luật này lục trần hơi dừng lại lập tức hướng phía sau ngọc cung xuất phát ưu tính trong cung điện vang lên lục trần chân mình bước câm thanh khi tiến vào tòa thứ ba ngọc cung thời điểm lập tức một cỗ kinh khủng ma h uy cuồn cuộn mà đến liền phảng phất có một tôn cái thế ma, ma uy quả nhiên là một tòa ma cung lục trần quét mắt tòa này ngọc cung một chút đem hết thể đều thu hết vào mắt trầm giọng nói ra trong đại sảnh một tôn giáp đen mũ đen đầu có hai sừng trần trụi da thịt có từng đạo ma văn bắp thịt cả người đâm kết chống trứng lên xem xét có có được không tầm thường lực lượng cường đại nhục thân t r ư ờ n g kiếm nơi đóng quân rũ cụp lấy đầu đã không có khí tức nhưng là trên người hẳn cái tiệc kinh khủng ma uy lại chưa từng trôn vùi y nguyên quần quận mà đến nhiếp nhân tâm phách ma giới ma tộc nhìn thấy cái này bóng dáng bộ dáng lục c h â n một chút nhìn ra hắn lai lịch thật là xuất thân từ ma giới ma tộc không thể nghi ngờ mà lại là một tôn thánh đạo đại ma loại này ma tộc tu nhục thân thân thể vô cùng cường đại cùng d a i vô địch lúc này đồng dạng bị người chém giết chỗ ngực nát một cái đ ộ n lớn bị người đánh xuyên ma tâm đã mất đi sinh mệnh lục trần sắc mặt nghiêm túc tự lẩm bẩm nơi đây vậy mà lợi dụng âm khí hiển hóa ra đạo phật ma yêu linh nam tộc t o à này đạo cung xác thực không đơn giản phải biết đạo phật ma yêu linh nam tộc tại toàn bộ kiểu giới bên trong chiếm cứ lấy c ử trọng n h ư ợ c khinh địa vị là kiểu giới trong vạn tộc khổng lồ nhất năm đại t r ù n g tộc không giống với t r ù n g tộc khác cái này nam tộc đều có mình mở giới phồn diễn sinh sống mà tòa này đạo cung vậy mà huyên hóa năm đại t r ù n g tộc cái này rất rõ ràng nó dã tâm không nhỏ thậm chí lục trần suy đoán như thế bọn hắn không có phát hiện tòa này đạo cung đi qua tại trải qua một triệu năm thời gian mấy cái này ngọc điện quỷ đồ vật thậm cho đến lúc đó nam đại chủng tộc cao thủ chỉ sợ đều không phải là bọn hắn đ ị c h thủ sau đó cái này chút quỷ đồ vật đem công khai nhất thống nam đại chủng tộc t nghĩ tới đây lục trần cũng không khỏi toát ra một luồng hơi lạnh bị loại này bí ẩn thủ đoạn chấn kinh ở tòa này đạo cung đại hùng không nói ai thiết kế tòa này đạo cung vì sao sẽ hình thành đáng sợ như thế âm inh tòa này đạo cung người thiết kế toan tính đúng đúng cái gì từng cái vấn đề không khỏi hiện lên ở lục trần trong đầu xuyên qua tòa này ngọc cung lập tức một cỗ phật đạo khí tức đập vào mặt tòa này ngọc cung tràn ngập phật tính là phật gia chi địa từng tôn thánh nhân ngồi xếp bằng bảo tượng mặt n g o à i không thấy bất luận cái gì thương thế nhưng mà lại đã khí tuyệt bỏ mình lục trần kiểm tra một chút bọn hắn toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tràn ngập phật tính lực lượng liền xương cốt đều tản mát ra phật đạo quang huy giống như hóa thành xá lợi bình thường tại ở giữa đại điện này một tôn kim thân la hán ngồi ngay ngắn ở phật trên đ à i nửa người bị chém rách phật tâm bị công phá từng sợi tanh hôi máu tươi đem t r ọ n tòa đài sen đều nhuộm đỏ đây là một tôn âm phật cũng là có âm khí hóa thành mà cái kia chút thánh nhân khẳng định là lấy hắn đường bị nó độ hóa tại yên tính tường hòa bên trong chết đi lục trần lo lắng minh ý lách qua tôn này kim thân la hán hướng phía sau ngọc cung đi đến đột nhiên lục trần toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm đột nhiên q u a y người một đoàn phật q u n g trong nháy mắt đem bao phủ a di đ à phật thư bầu trời vang lên một âm thanh phật hiệu trang nghiêm túc mục giống như hồng trung đại lữ đinh thai nhức óc ở vào trong đại sành kim thân la hán mở to mắt hướng lục trần lộ ra hiền lành hơi cười mặc dù như thế nhưng là tòa này kim thân la hán nửa người cũng bị mất như vậy nửa cái đầu mở miệng hướng lục trần hơi cười đơn giản hụ chết người cổ có phật tổ cắt thịt nuôi chim ứng hôm nay bạn la phía sau một đạo đạo phật vòng phụ hiện nếu như không phải thiếu đi nửa người thật đúng là có thể hù dọa người ông lục chân vạn đạo thần tâm phát sáng trong n g á y mắt tỉnh táo lại sắc mặt lúc này t r ầ m xuống đối xử lạnh nhạt nhìn qua tôn này kim thân la hán rõ ràng là làm âm binh la hán còn chứa như thế cao đại tượng phật nói ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục bản la hán là lấy thân thử nghiệm kim thân la hán xuất khẩu thành thơ hắn lời nói có loại mê hoặc nhân tâm lực lượng để cho người ta không tự chủ được hám sâu trong đó đã ngươi đã vào địa ngục vậy ta liền siêu độ ngươi lục chân nói xong bàn tay lớn pha thiên hóa thành một cái long trạo trực tiếp hướng nó trộp tới a di đ ạ phật lao nạp kim thân bất phôi cùng thiên địa tề thọ ngươi đây là khinh nhuần thần phật nhìn thấy lục trần xuất thủ kim thân la hán còn lại một con mắt nhìn xem lục trần trong mắt của hắn tràn ngập thương hại thế nhân ngu muội công kích thần phật nhưng ngã phật từ bi thí chủ bỏ xuống đồ đ a o lập địa thành phật、Và、anh nói xong trong thân thể của hắn đột nhiên tuân ra vô tận phật quang phổ chiếu mặt đất cả ngôi đại điện toàn đều tắm rửa phật quang bên trong giờ khắp này phảng phất có ngàn vạn thần phật tại tụng hát cả ngôi đại điện giống như hóa thành nhất phương phật quốc n u ô l o c n g thành tây cùng ta so phật đạo lục trần suy cười một tiếng hôm nay liền để ngươi cái này âm cái gì là chân chính phật đạo ông lục trần phật quang người đột phía n、so、nên dáng trở t vẻ dưới kim thân la han phật, phật, phật, phật, phật, phật quang giống như thủy t h i ề u thối lui với lại toàn thân trên dưới b ớ c lên từng sợi âm khí kim thân la han tại phật quang phía dưới kêu thẳng một tiếng một đầu từ trên đài sen ngã rơi lại xuống đất thư không phản phất có đầy trời thần phật tại v a hát vô tận phật quang xuyên thấu kim thân la hán thân thể tại cái này kinh khủng phật quang phía dưới hắn hóa thành từng sợi âm khí tiêu tán mà hắn cái kia bất hủ phật thân thể vậy hóa thành cho b ụ i biến mất phật quang phổ chiếu phổ độ chúng sinh là hết thể tà ma khắc tinh ngay cả cái kia mấy tôn bị âm tà chi lực xâm lấn thánh nhân thân thể cũng tương tự hóa thành cho b ụ i toàn bộ đại điện tại phật quang phía dưới trở nên không nhốn bụi trần t h á n h khiết không r ả n h đây mới thực sự là phật đạo lục chân liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút quay người hướng phía sau đại điện đi đến bọn hắn ra thịt thánh t vàng rực rỡ khâu càn bao tại xương cốt bên trên bên ngoài thân sinh có một ít ngắn nhỏ lông vũ lấy tay đụt vào thân thể bọn họ nặng như vạt tấn lông vũ vang dội keng keng đó cũng không phải âm khí hóa hình mã thành mà là chân chính tu sĩ tọa hóa về sau bị người tế luyện thành âm linh nhập chủ cường đại như vậy cổ thi có không thể tưởng tượng nổi chiến lược có thể so với đại thánh tám tên vũ hóa đạo người đều bị đánh chết cường đại kim thân bị đánh gãy đoạn bị người phá vỡ xương kéo hủ lực lượng chém g i ế t lục trần từ cái này chút đạo nhân trên thân cảm nhận được cực đạo đế binh phong lầm kiếm khí hơi thở đây cũng là bị hạ thiến thiến lấy đế binh cường thế đánh g i ế t còn sót lại cực đạo chi bi hóa thành từng sợi giữ lại tại trên thi thể chỉ còn lại cuối cùng một ngôi đại điện lục trần nóng g về nơi xa xăm đại điện tràn ngập hiếu kỳ cung điện kia quan g mang vạn trượng lơ lửng giữa không chúng nhìn thần thánh mà phiêu miếu đặc biệt bất phản nó đứng sừng sững ở đó phản phất chấn áp vạn đạo trở thành giữa thiên địa duy nhất, tuyên cổ bất hủ. Cẩn thận lắng nghe. bên trong cung điện này chính phát sinh đáng sợ chiến đấu còn có từng sợi cực đạo đế binh lực lượng vận dụng cực đạo đế binh đây là phát hiện khó lường bảo vật lục trần không có một nhăn đạp dai mà lên bạch ngọc lát thành thang trời trọn vẹn chín nghìn chín trăm chín mươi chín bậc rất là dài dằng dặc đi ở phía trên giống như đi tại một đầu khang trang trên đại đạo chung quanh hết thể đều phảng phất cách mình càng ngày càng xa đầu này thang lên trời giống như thành tiên lộ bình thường để cho người ta lâng lâng phảng phất vũ hóa chương tám trăm chín mươi chín chín vì sao chỉ có tám lục trần mười bậc mà lên giống như đi tại một đầu thông thiên trên đại đạo phảng phất nhân gian đế hoàng bình thường Chúng từ xưa đến nay dám ở trước đại điện sử dụng loại quy cách này kiến trúc dù cho đại đế cũng không dám vì đó rất khó tưởng tượng tòa này đạo cung bên trong đến cùng là như thế nào một cái tồn tại chín n g h n chín trăm chín mươi chín bậc bậc thang đi đến lục trần bước lên đại điện quảng trường phía trước đại điện đại môn rộng mở từng sợi cực đạo chi uy từ đó phát ra vận dụng cực đạo đ ế binh với lại đánh nhau kịch liệt như thế có thể nghĩ đối thủ cường đại lục trần thông qua minh Y di hải nhiên trên thân không gian phụ c h ú cảm giác được tạm thời bọn hắn còn không có nguy hiểm hắn cũng liền tại điện trước quảng trường dừng bước l ặ n g lặng các loại đối đại doanh cả phiến thế giới đều đang lắc lư nhất là tòa đại điện này hơn hết nó ngược lại là không có vỡ vụn ngược lại thần quang săn trói rực rỡ người, người lít nha lít nhít đạo văn phụ hiện đem kinh khủng giao chiến dư ba ngăn treo một cái tấm biển phía trên điêu khắp năm chữ to đông hoa đế quân phủ quả nhiên là đông hoa núi nhìn thấy cái này năm chữ to lục trần tự lẩm bẩm cái này cùng hắn suy đoán hoàn toàn như thế đây chính là truyền thuyết thần thoại trung đông hoa sơn mà t o a đại điện này liền là đông hoa sơn chủ người đông hoa đế quân phủ đệ đông hoa đế quân đây chính là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật liền lục trần đều khó tránh khỏi có chút kích động cho tới nay lục trần đều phân tích hồng hoang thần thoại thời đại cùng cựu giới có chút thiên ti vạn lũ quan hệ khắp nơi di tích cũng nói việc này nhưng là ở trong đó cựu giới có rất nhiều nơi cùng hồng hoang thần th Tỉ chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục toàn bộ đại điện không ngừng lay động thỉnh thoảng có trói lọi trói mắt sắc thái từ đại điện truyền ra thắp sáng tiên vũ nhưng mà cả ngôi đại điện lại một mực xúc đứng không ngã nguy nga bất động nó phảng phất có loại vĩ lực tuyên cổ trường tồn nơi nào là Đột nhiên lục trần ngưng mắt nhìn lại ánh mắt hơi co lại chấn động trong lòng tòa kia cổ quan tài vô cùng không cách nào chiếm cứ nửa bầu trời giống như một tòa cung điện bình thường lớn nhỏ lục trần thần thức hướng vùng trời kia nhìn lại muốn liếc nhìn cổ quan tài nhưng mà hắn lại phát hiện một loại hiện tượng kỳ dị mình thần thức một chuỗi mà qua cũng không có cảm nhận được bất kỳ vật gì ân lục trần x ữ n g sở có chút ngạc nhiên rõ ràng con mắt có thể nhìn thấy lại cảm giác không đến đây là cái gì thủ đoạn chẳng lẽ chỉ là một cái cổ quan tài hình chiếu tuyệt đối không thể có thể lục trần quan sát một lát sau hạ kết luận tòa kia cổ quan tài là chân thật tồn tại cái này liền khá là quái gì, trong lúc nhất thời lục trần cũng không khỏi có chút hiếu kỳ bắt đầu dù là hắn có được hệ thống có vạn thế ký ức nhưng là liên quan tới hỏng hoang trong truyền thuyết thần thoại sự tình vậy chăm chú là thông qua mình vốn có ký ức có cái đại khái suy đoán hệ thống danh sưng bao quát và giới lại duy trì có không có một tia hỏng hoang thần thoại thời đại tung tích dù là một chút cũng không có. liền phảng phất thiếu thốn bình thường lục trần vậy đã từng hỏi hệ thống tiểu tinh linh nhưng là cũng chưa từng đắc đạo đáp án sáu t o a ngọc cung một ngôi đại điện cộng thêm một ngụm cổ quan tài đạt tới tám số lượng nhưng mà lục trần lại có chút nhữ mày cổ nhân lấy số chín là số lớn nhất chín vi tôn làm sao có thể hội xuất hiện loại tình huống này không đúng hẳn là vẫn còn đồ vật không có bị phát hiện lục trần lập tức hướng chung quanh tứ phương thiên địa bắt đầu đánh giá nhưng mà ngoại trừ cái này chút bên ngoài cái khác chi đ i ệ một mảnh mênh n ô n g không có vật gì cái này liền có chút kỳ quái dựa theo cổ nhân bản tính tuyệt đối không thể có thể chỉ có tám hẳn là thành chín đại bên i ể u trí t trong lớn, cung i điện ạ đ i này rất là sâu xa tự thành một vùng không gian tiến vào đại điện y nguyên có thể cảm nhận được cực đạo chi uy khí tức bên trong cung điện này có rất nhiều người tam tộc cùng tán tu bên trong thánh giai trở lên cường giả tất cả đều ở đây To t lớn mà sống t cái này dị thú là sống đám người nhìn xem trên bệ thần dị thú hoàng sợ nói mỗi người đều thần sắc kích động không luồng công chuyến này một đám người toàn đều nghị luận chỉ hơn hết cũng không có động toàn đều lẫn nhau đề phòng tạm thời ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn bọn họ cũng đều biết một khi ai người đầu tiên độc thủ liền sẽ bị hợp nhau tấn công đến lúc đó lực lượng cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ nhưng mà mỗi người lại đều muốn xông qua đưa nó cướp đến tay chiếm làm của riêng giờ phút này đám người tâm liền phảng phất mẹo cào giống như trên bệ thần vật nhỏ phảng phất không nhìn thấy người tới bình thường lười biếng lộn một vòng bốn chân hướng lên trời tiếp tục giấc ngủ dài bắt đầu manh thái mười phần đoa lúc này có đông đảo nữ tu sĩ hai mắt mạo tinh tình một mặt yêu thích tiểu gia hỏa này thật là đáng yêu min hiển nhiên cùng nam như mộng cũng không nhịn được hướng tiểu gia hóa nhịu trong mắt l chương chín trăm linh thần thú t bất u trạch â n c ủy dị thủ đoạn a chính nhìn xem trên bệ thần ngựa lớn cỡ bàn tay nhỏ giống như phiên bản thu nhỏ sư tử bình thường sủn vật minh ý duy hải nhiên tại lục trần một tiếp cận đợi trong cõi u minh có loại tâm ý tương thông cảm giác phản xạ có điều kiện hướng lục trần nhìn lại thiếu gia thật là ngươi mình y gì hạnh i ê n che miệng nhỏ một mặt kinh h ỉ thiếu gia nam như n g ậ m vậy quay đầu hướng lục trần xem ra đôi mắt đẹp liền liền xịt lục trần làm một cái nhẹ g i ọ n g thủ thế để bọn hắn chớ lên tiếng đừng rêu r a o hiện tại hắn là ẩn vào hư không bên trong duy chỉ có mấy người bọn hắn có thể gặp đến hắn tiến h tiến h đi nơi nào rất nhanh lục trần liền phát hiện không đối địa phương hạ tiến tiến vậy mà không có trong đám người tiến tiến vừa mới lấy cực đạo đế binh đối chiến không biết làm sao bị người kia lôi tiến trong hư không đi mình y gì hề nhiên trên mặt có chút lo lắng yêu tộc tam đại thần vương đầu bọn hắn mấy đại thần vương đô bị kéo đi vào hiện tại nguy hiểm khó biết ta đã biết lục trần gật gật đầu các ngươi chờ đợi ở đây ta đi tìm nàng là thiếu gia hai nữ nhu thuận gật gật đầu ông ẩn vào hư không lục trần vận chuyển không gian phát tắc bắt trong hư không không gian dung chuyển mênh mông trong hư không vô tận không gian trùng điệp nếu như không có tọa độ không trưởng không không gian phát tắc mê thất trong đó rất khó tạ đi ra trở lại lúc đầu thế giới rất nhanh lục trần liền tại hư không phát hiện không gian trồng động vết tích lần theo cái này vết tích lục trần ở trong không gian tất bước xuyên tấu h từng tầng từng tầng không gian hướng chỗ kêu ba động c h i địa phóng đi một chỗ mênh mông không gian bên trong hạ thiến tiến h cầm trong tay cực đạo đế binh hộ vệ tự thân đế binh rủ xuống đường đạo thần quang hóa thành thủ hộ chống cự không gian xung quanh mang đến để ép chi lực giờ phút này hạ thiến tiến h mặc dù có được cực đạo đế binh nhưng lại cực kỳ bất lực bị trục xuất tới loại này không gian tường kép bên trong tuy có đế binh nơi tay lại không có không gian tọa độ lấy nàng thực lực muốn quay trở lại quá khó khăn thất lạc tâm tỉnh cùng bị trục xuất về sau sợ hãi. dù cho hạ thiến tiến h vậy sắc mặt tái nhuận mợ m ị t bất lực không nghĩ tới lần này đối thủ cường đại như thế vậy mà cưỡng ép chống cự lại cực đạo chi uy đem hắn nhóm một đám người toàn bộ trục xuất tới k h á c không gian để bọn hắn lẫn nhau không nhìn nhau hay đều tại ta hạ thiến tiến h rất là tự trách cảm xúc xa x u t nếu như không phải mình nghĩ có cực đạo đế binh nơi tay căn bản vốn không hội tùy tiện xuất thủ hiện tại lại đảo ngược trực tiếp thanh đối phương kinh động đến quyết tâm thả như thế một cái đại chiêu không chỉ có để nàng lấy nói ngay cả tam tộc các đại thần vừng cũng là như thế làm sao sợ hãi lục trấn hí ngược thanh â m tại hạ tiến tiến vang lên bên thai đại sư、Hình. chính mờ mịt bất lực thần sát x a sút hạ tiến h tiến đột nhiên đứng lên hướng về bầu trời nhìn lại là ngươi sao đại sư h i n h hạ tiến h tiến ngắm nhìn bốn phía nhưng mà cũng không có phát hiện lục trần tung tích lập tức có chút m ụ c trí âm thầm nói thầm ta đều xuất hiện ảo giác ảo giác sao nhìn xem nàng mờ mịt bất lực bộ dáng lục trần không đang t r e o kẹo hắn một bước tử hư không bước đi ra đại sư h i n h thật là ngươi hạ tiến h tiến mắt to chừng lờ lớn, lớn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nếu như không phải thao túng cực đạo đ ế binh chỉ sợ nàng trực tiếp liền lao để lui lục trần đánh giá một chút một phía nhìn xem chậm hơi chuyển động ý nghĩ một chút không gian pháp tắc nhất chuyển toàn bộ không gian giới bích trong nháy mắt l u i về phía sau quy vị đi thôi theo ta ra ngoài lục trần đạp không mà xuống toàn bộ toàn thân tắm rửa ánh nắng đem hắn phụ trợ giống như hạ phàm thiên thần bình thường hướng hạ thiến tiến dỗi ra bàn tay lớn hạ thiến tiến nhìn xem lục trần bộ g á n g trong lúc nhất thời phương tâm đều rung động động không ngừng không hề nghĩ ngợi vội vàng hướng lục trần vươn tay đi nắm hạ thiến tiến lục trần dùng không gian pháp tắc đem hắn nhóm ba khỏa hướng tầng tầng lớp lớp không gian tri hại xuyên qua mà đi đại sưng mục ba vị lao tổ cũng bị trục xuất ngươi hạ tiến h tiến h hướng lục trần xin giúp đỡ đường lục trần hướng một chỗ không gian nhìn lại lúc này c h í n đại thần vương tụ tập cùng nhau đang đối mặt một tôn quái vật khổng lồ vật này bên trên đỉnh tương h thiên chân đạp mặt đất cũng không có ngũ quan giống như một thanh vô hạn thả cái gương lớn quanh thân toàn đều phản quang với lại thứ này khá quỷ dị có thể phản xạ hết thể công kích vô luận c h í n đại thần vương như thế nào công kích công kích ra ngoài lực lượng đều hội phản bắn trở về để c h í n đại thần vương chật vật không chịu nổi với lại c h í n đại thần vương cái bóng hiện ra tại thứ này phía trên hình thành chính bọn hắn còn sẽ đối với bọn hắn phát ra công kích c h í n đại thần vương trong lúc mà lục trần cũng không có muốn ra tay trợ giúp bọn hắn y tứ mà là hướng thứ q u ỷ kia phía trên nhìn lại ở nơi đó một cái nho nhỏ lớn cỡ bàn tay bóng dáng túi đầu nhìn qua chín đại thần vương ánh mắt nảy mầm hiện lên một tia hí ngược cái tia đạo nho nhỏ bóng dáng chính là đại điện trên bệ thần bóng dáng giờ phút này lại hiện ra ở chỗ này cái này liền có chút kỳ quái hô h a lớn cỡ bàn tay nhỏ ra hỏa hé miệng nhẹ nhàng phun một cái lập tức gió lạnh tàn phá bờ bãi vô tật khối băng ngưng kết thư không bị đông cứng băng phong ba ngàn dặm giờ khác này chín đại thần khí cho dù ở không gian trồng tầng bên trong. cũng làm cho người không khỏi lạnh run thật đáng sợ hà n khí hạ tiến tiến toàn thân phát run đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn qua cái k i a đạo lớn cỡ bàn tay nhỏ tiểu động vật nguyên lai、like、là nó thần thú b ạ c h trạch thì ra là thế ta hiểu được nhìn thấy tiểu gia hòa này lục trần đột nhiên hiểu được cho tới nay hắn đều coi là bên ngoài sáu tòa ngọc cùng một ngôi đại điện một ngụm cổ quan tài là vì tám số lượng cùng cổ nhân con số chín cao nhất cũng không giống nhau hắn một mực không tìm ra được kém ở nơi nào hiện tại rốt cuộc m ì n h mạch tới cái số này cũng không phải là tám vẫn là cổ nhân con số chín cao nhất chỉ hơn hết cái này cái cuối cùng lại bị ẩn giấu đi thủ đoạn cao cường lục trần cũng không khỏi cảm thán thiết kế đây hết t h y đại t h ủ bút nếu như không phải hắn ngẫu nhiên tiến vào nơi này phát hiện đây hết thảy thật đúng là hội coi là chỉ là tám số lượng nếu là như vậy lời nói căn bản không người nào có thể phá giải nơi đây về bí một bước sai từng bước đều là sai ngay từ đầu mục tiêu liền sai về sau tại cố gắng thế nào vậy không làm nên chuyện gì thượng cổ người liền là thông minh loại thủ đoạn này đều có thể nghĩ đến đi thôi lục trần kéo lên hạ thiến thiến xoay người rời đi chúng ta không cứu lao tổ bọn hắn sao cứu nếu như không cứu bọn hắn chỉ sợ hội chết ở đây lục trần trầm giọng nói ra vậy chúng ta vì sao muốn đi muốn cứu hắn nhóm chìa khóa ở bên ngoài ở bên trong liền là đại đế ở đây vậy t i ế c không động này bên trong mảy may chúng ta đi ra ngoài trước phá giải bên ngoài t h ầ n đ ạ i tự nhiên mà vậy bọn hắn liền ra tới thánh nhân liền có thể hoành độ hư không thần vương càng là đối không gian rõ như lòng bàn tay chỉ cần cho hắn nhóm tọa độ bọn hắn tử sẽ tự mình đi ra lục chân lạnh nhạt một cười hướng chỗ kia không gian nhấn một ngón tay một đạo không gian tọa độ đánh vào băng t h i ế u thần vương não hải ta đã cho băng t h i ế u không gian tọa độ còn lại xem chúng ta lục chân lạnh nhạt một cười mang theo hạ thiến, thiến hướng ra phía ngoài phóng đi chương chín trăm linh một to lớn c ủ q u a n tài ông không gian run lên lục trần mang theo hạ thiến tiến một b ư ớ c t ừ không gian điểm ở trong đạp đi ra thiếu ra các ngươi đi ra hai người vừa vừa hiện thân lập tức bị minh y hiển nhiên cùng nam như m ộ n g phát hiện quá lợi hại thiếu ra việc nhỏ mà thôi không gian thủ đoạn tại ta chỗ này còn không phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi lục trần phong khinh vân đ ạ o phản phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ trêu đến hai nữ đôi mắt đẹp liền liền a tam đại thần vương làm sao không có cùng các ngươi đi ra rất nhanh bọn hắn phát hiện chỉ có lục trần cùng hạ thiến tiến đi ra không thấy băng cứu thương n ũ thạch mục tam đại thần vương cái bóng ba vị lao tổ tạm thời còn ở bên trong hạ thiến tiến nhẹ giọng nói ra chuyện gì xảy ra chỉ là bọn hắn tình huống bây giờ là thủ bị nhốt rồi với lại cơ quan không tại trong không gian chúng ta chỉ có thể từ bên ngoài nghĩ biện pháp hạ thiến tiến trầm giọng nói ra cơ quan cái gì cơ quan m i n h y g h ì hệ nhiên cùng nam như mậu nghi hoặc không hiểu ta cũng không biết là đại sư m i n h nói hạ thiến tiến lắc đầu nàng cũng là hai mắt đen tui đến lúc đó các ngươi từ sẽ biết thời cơ chưa tới nói các ngươi vậy khó có thể lý giải được lục t r ầ n có chút một người nói ra giờ phút này toàn bộ đại điện tụ tập tam tộc cường giả đỉnh cao cùng một chút tán tu cường giả linh tộc linh kiế quốc gốc cây nước kiếm hoa môn thạch linh sơn yêu tộc vạn yêu môn thiên cầu thánh địa thú vương lâu nhân tộc ngự kiếm sơn trang bát h o a n g thành ngàn chim thế ra một đám thế lực lớn toàn bộ hội tụ ở đây những thế lực này bên trong trừ bỏ bị khốn mấy đại thần vương bên ngoài tất cả đều là các nhà tuổi trẻ truyền nhân l ĩ n h đội một đám thánh nhân nghe lệnh của giới trướng giờ phút này cái này chút tài năng ngút trời thánh địa truyền nhân đều trong lòng có e rẻ ai cũng không dám người đầu tiên xuất thủ không phải rất có thể thành vì tất cả người bia ngắm đã các ngươi khách khí như vậy không bằng đưa cho ta tốt kiếm hoa môn nữ truyền nhân hoa hồ điệp t i ê n nhiên một cười đại bước ra ngoài ở trung q á c h n Từng một tiếng kiếm ngân vang đất bằng nổ vang hoa hồ điệp quanh thân bông hoa lập tức nợ rộ sáng chói chói mắt thần quang làm cả đại điện đều ảm đạm phai mở vô tận đáng sợ kiếm ý quần quận đánh tới duệ không thể đỡ tên này kiếm hoa môn linh tộc thiên kiêu nữ tử hóa thành một đạo lưu quang hướng trung ương thần đại phóng đi muốn thu hoạch trên bệ thần cái tia tiểu đ ộ n g vật giám ở đây tất cả mọi người đều hướng nó xuất thủ đ a o thương kim ế kích thần hoàn cổ t h á p một mạch toàn đều l ậ p xuống ngăn cản nàng tới gần thần đại trăm hoa đua n ở hoa hồ điệp t i ê n nhiên một người thân thể phát sáng tại chỗ nhất chuyển lập tức quanh thân hiện ra vô tận đó hoa mỗi một đó đều nở rộ thần huy vô tận kiếm khí đập vào mặt hóa thành mưa to gió lớn phóng tơi bốn phương tạm hướng tiến hành không khác biệt công kích trong đại điện lực lượng cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá một trận đại chiến hết sức căng thẳng. hoa hồ điệp phát ra chuông bạc bình thường tiếng cười thân thể hơi biến hóa cấp tốc thoát ly chiến trường xuất hiện ở phương xa mặt cười như hoa nàng mắt đã đặt tới nàng cũng không phải là muốn đối kháng nhiều người như vậy và bảo nàng xuất thủ liền hay là trộn lẫn vũng nước này để chúng người đại chiến nàng đối với mình kiếm hoa môn trăm hoa kiếm quyết thế nhưng là rất có lòng tin càng loạn tình huống càng đối nàng hữu lựa thảo để cô nương kia hố lúc này có người nhìn thấy hoa hồ điệp toàn thân trở ra ngốc ở phía xa xem kịch lúc này mắng lên bọn hắn bị bày một đạo lên hoa hồ điệp khi mà bây giờ Đã không có linh á p thu t a kiếm môn thánh tử tế ra một thanh trường kiếm màu xanh kiếm uy tràn ngập kiếm khí sắp bén phá vỡ hư không hướng thần đài phóng đi thạch linh sơn truyền nhân vậy nghiêm túc hóa thân một tôn thạch nhân người khoác thật dày một tầm giáp đá phản phất vô song không nhìn hết thẻ công kích tại tăng thêm thạch linh nhất tộc thiên sinh thần lực h ắ như nhưng p mà ộ t tiên, quyến lớn đón khai to to, đấm làm hắn nhóm không tưởng được một màn xuất hiện tất cả mọi người công kích toàn đều tại ở gần thần đại thời điểm hóa thành vô hình bọn hắn không thể dung chuyển tòa này thần đại mảy may thân đài s ư ơ n g xứng, xứng giống như càn k h ô n trụ trời giống như là thiên địa chi căn căn bản là không có cách dung chuyển l ử a nóng đại chiến tại tiếp tục cuốn vào trong chiến tranh người càng ngày càng nhiều cuối cùng toàn bộ trong đại điện người toàn bộ độc thủ hoa hồ điệp lúc này đã sớm rời khỏi đại điện đứng tại cửa ra vào phương xa ngừng chân quan sát linh động hai mắt lộc cộc lộc cộc trực chuyển không biết lại tại có ý đồ xấu gì lui lục trần không nói hai lời ra lệnh lệnh vạn yêu môn người toàn bộ rời khỏi đại điện thiếu ra chúng ta không tranh một hồi h nếu như ngươi xuất thủ còn không phải dễ như trở bàn tay minh y gì nhiên một mặt không hiểu nhìn xem lục trần đúng vậy à đại sư h u n h chúng ta vô duyên vô cớ đem bảo vật chắp tay đưa tiễn cái này có chút không t ố ta t hạ t h i ê n thiên cũng gấp bọn hắn chính là vì đạo cung mà đến mắt thấy bảo vật đang ở trước mắt lại từ bỏ để bọn hắn không thể nào tiếp thu được để bọn hắn tranh tốt một bước sai từng bước đều là sai bọn hắn vĩnh viễn vậy lấy không được thần đài cùng bạch trạch lục trần bình chân như vậy nói ra chúng ta đi nói xong lục trần liền mang theo đám người hướng đại điện về sau tòa kia cổ quan tài đi đến bước vào trong bóng tối đám người chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo một cô thấu xương khí âm hàn đập vào m ặ ta nơi đó tại sao có thể có một ngụm cổ quan tài rất nhanh đám người phát hiện cỗ kia ẩn vào trong bóng tối to lớn của quan tài cả cỗ của quan tài phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể nếu như không phải tiến vào trong bóng tối ánh mắt không bị n h ạ cản đám người thật đúng là không phát hiện được tòa này của quan tài dù sao bên ngoài quá mức sáng tỏ từ sáng tỏ chỗ hướng trong bóng tối nhìn căn bản là không có cách thấy rõ bất kỳ vật gì to lớn của quan tài nằm ngang ở nơi đó cho người ta một loại cao cao tại thượng duy ngã độc tôn k i ể m chế khí thức càng đến gần liền càng để cho người ta có loại không nhịn được muốn quỷ xuống đất cúng bái xúc động Tuế nguyệt tăng thương. l ị chương sử vết tích t chín trăm linh hai hồng hoang thần thoại thời đại cổ quan tài lớn như vậy một bộ cổ quan tài trong này chẳng lẽ táng lấy một vị c ự nhân không thành nhìn trước mắt khổng lộ như thế cổ quan tài tất cả mọi người đều bị rung động dạng n à y một tòa cổ quan tài người ở tại trước mặt thực sự quá mịt mù nhỏ liền phảng phất con kiến đang nhìn một con voi lớn quá không có ý nghĩa trước mắt một màn để đám người nỗi lòng khó mà bình tĩnh trở nên khiếp sợ q a y chung quanh cổ quan tài mà đi muốn đi một vòng cũng muốn đại nửa khắp đồng hồ cả cỗ cổ, cổ quan tài không biết là dùng tài liệu gì chế thành đen kịt kiên cố trên đó điêu khắc vô số phồn áo khó h i ể u phù văn xứ cả cỗ cổ, cổ quan tài quy cách càng cao hơn lớn cho người ta một loại sắc thái thần bí tàng thương vĩnh hằng dạng n à y một bộ cổ quan tài mặc dù không có khí cơ tràn ra ngoài mặc dù không có uy nghiêm khí thế lại trong lúc vô hình cho người ta một loại lớn lao áp lực để cho người ta sâu trong linh hồn vì đó tin phục trong này đến cùng là thứ quỷ gì ta làm sao càng xem trong lòng càng khẩn trương nam như mộng run g i n g nói ra sắc mặt căng lên phản phất trong lúc vô hình chịu ảnh hưởng ta vậy càng xem càng khẩn trương không riêng gì chính ngươi minh y hiển nhiên run r i ọ n g nói ra phản phất trong lúc vô hình có cố hàn y đánh tới để bọn hắn cực kỳ không dễ chịu ta vậy đoán không được thứ này lục chân lần thứ nhất thể hiện ra bất đắc dĩ bộ dáng trước mắt c ố này cổ quan tài thực sự quá thần bí v ạ n cổ đến nay đều chưa từng nghe nói qua không có bất kỳ cái gì ký ức với lại hệ thống vạn thế trong trí nhớ đều không có liên quan tới đây hết thể ghi chép bất quá ta có thể xác định cái này tuyệt đối không phải thời đại này đồ vật vậy không thuộc về c ự u giới lục chân ánh mắt trợt khẽ hiện trịnh trọng nói ra không phải cái thế giới này đồ vật cái này sao có thể mọi người kinh hãi thất sắc một mặt hoảng sợ cộng thêm mở mịt nhìn xem lục trần rõ ràng vật này tại linh giới vì hà thiếu gia hội nói ra lời này ngay cả hạ t h i ế n t h i ế n đ ư ờ n g đ ư ờ n g m ộ t đ ờ i yêu t ộ c công chúa đều mê hoặc không rõ lục trần vì gì chắc chắn như thế một kiện không thuộc về cựu giới cổ quá tài mở cái gì chơi cười vạn cổ đến nay cái gì không phải xuất từ cựu giới trừ phi hắn là trước kỷ nguyên tồn tại đồ vật lục trần ánh mắt sáng lên hướng minh y vi h ề nhiên giơ lên ngón tay cái ngươi đoán chính là ta suy nghĩ cái gì đám người đều mở to hai mắt nhìn nhìn qua lục trần một mặt không rõ ràng cho lắm lục trần đi qua cẩn thận quan sát đã có thể xác định c ố này c ổ quan tài tuyệt đối không thuộc về c i u giới có thể là trước kỷ nguyên đồ v ậ n tại đạo cung kỳ dị lực lượng phía dưới bảo tồn lại vạn thế trong trí nhớ không có ghi chép hệ thống bao quát chư thiên vạn giới đồng dạng không có ghi chép trừ phi là hồng hoang thần thoại nhân vật bởi vì chỉ có hồng hoang thần thoại thời kỳ hệ thống không có bất kỳ cái gì ghi chép liên quan tới thời đại kia hết thạy phạm phất tất cả đều bị xóa đi hồng hoang thần thoại thời đại cổ quan tài lục trần nhìn xem tòa này c ủ quan tài suy đoán đưa ra la trong lòng càng thêm chấn động theo đây là lục trần phát hiện lại một kiện hồng hoang thần thoại thời đại manh mối nhất định phải mở ra nhìn xem tòa này cổ quan tài lục trần trong mắt lóe lên một tia k i ê n định vô luận tòa này trong cổ quan có cái gì cho dù là có nguy hiểm gì hắn đều muốn nhìn bên trong đến cùng là táng lấy người nào quay chung quanh cổ quan tài mà đi lục trần phát hiện cổ quan tài phía trên đ i ề u khắc một chút có ý tứ bức tranh có thượng cổ tiên dân triều thanh cầu có chiến trường chiến đấu có thiên địa kỳ thú có nhật nguyện tinh thần bao quát vũ trụ vật vật thiên địa diễn biến phản phất dạng này một tòa cổ quan tài liền là một mảnh thiên địa bình thường hắn phản h p lục, lục, lục trần cũng không thể không trịnh trọng đối đãi chậm rãi nghiên cứu ở một bên nghe lén có một hội có phải hay không nên đi ra đột nhiên lục trần sinh đồng đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại chậm rãi nói ra hảo nhãn lực tốt cảm dắt lực cùng ta suy đoán như thế ngươi so những nhân vật kia mạnh hơn nhiều trong bóng tối một cái h i ể u điệu bóng dáng chậm rãi đi tới nàng dưới chân phủ hiện từng đoá từng đoá hoa tươi mà nữ tử này đi chân trần đạp hoa mà đi giống như hoa tiên tử hạ p h ả m bụi bình thường hoa hồ điệp nhìn thấy nữ tử chậm rãi mà đến nam như n mậu ánh mắt ngưng tụ lạnh giọng nói ra nam vũ cổ quốc công chúa hoa hồ điệp nhìn nam như n mậu một chút mặt d ã n ra một cười đế đô từ biệt năm năm không thấy m g ộ i m ộ i phong thái càng hơn trước kia ai là ngươi mượn ngội nam như mậu sắc mặt tâm trầm hung hăng trừng đối phương một chút hiển nhiên một cái nổi giận sư từ cái tử trong lòng tối chửi m ư t câu hồ ly tinh lạc l hai đoàn bạo mãn miêu tả sinh động gây tâm thần người nhưng mà lục trần lại không có công phu phản ứng nàng ánh mắt một mực dừng lại tại cổ quan tài phía trên uy ngươi như vậy không hiểu phong tình ta còn không có c ố kia chết quan tài có lực hấp dẫn sao dừng bước lại hoa hồ điệp nhìn xem lục trần sinh khí giống như cắn môi một cái lộ ra một cái tự nhận là nụ cười q u y ế n rũ nói ra nếu như ngươi không muốn đợi ở chỗ này ta có thể đem ngươi ném ra bên ngoài nếu không nhắm lại ngươi miệng lục trần đầu không d ư ơ n g mắt không trợn lạnh lùng hướng về phía nàng cảnh cáo nói ra thật là đồ gỗ hoa hồ điệp một mặt tức giận ngươi có phải hay không, không được nhiều như vậy đại mỹ nữ ở đây còn k hai hai hoa ô n hồ điệp h quan t kiều cười đột nhiên ngừng lại người tại hư không liên tục lui lại sắp mặt một trận tái nhợt nhìn chăm chăm lục trần con mắt nàng phàng phất gặp được đáng sợ nhất sự tỉnh chăm chú bị lục trần nhìn thoáng qua nàng phàng phất tại thời khắc sinh tử đi một lượn loại cảm giác này rất là kinh khủng lục t r ầ n cho hắn một loại khống chế cuộc sống khác chết cảm giác loại cảm giác này phi thường đáng sợ để thân là đường đường kiếm hoa môn truyền nhân nàng cũng vì đó sợ hãi cặp mắt kia phảng phất nhìn một chút liền sẽ để người trầm luân trong đó thân bất do kỳ lại nói nhiều một câu ta liền đem ngươi ném ra bên ngoài lục t r ầ n lạnh lùng nhìn hắn một cái tiếp tục quan sát cổ quan tài khắp nơi đụng vào có phải hay không g õ vừa g õ t o à này cổ quan tài quá thần bí lấy lục t r ầ n vạn thế trong trí nhớ ghi chép mở quan tài chi pháp hoàn toàn không cần chỗ nó không cùng cựu giới bất luận cái gì cổ quan tài có chỗ tương tự liền đế quan vậy không gì hơn cái này kỳ quái lục trần Cổ cổ này q u đã từng bao nhiêu lúc vạn thế hệ thống chủ nhân bên trong liền có người mở ra đế quan mở ra vô thượng tồn tại quan tài thậm chí là một chút tự khoe là thần một ít người quan tài thậm chí là một chút dị tộc cường giả quan tài nhưng mà không có một cái nào cường giả quan tài cùng này quan tài như thế để lục trần đều có chút chân tay luôn cuống to lớn cổ quan tài nằm ngang ở nơi đó trải qua vạn cổ tăng thương t u ế nguyệt vết tích pha tạp có thể thấy được nếu như là phổ thông quan tài đã sớm tại tuổi dưới ánh trăng mục nát rơi mất nhưng mà cổ này cổ quan tài không chỉ có không có mục nát hơn nữa còn t y ê n cổ trường tồn u ông lục trần thần n i ệ m kẽ động thời gian cùng không gian pháp tắc hướng cổ này cổ quan tài bao phủ tới kỳ quáy một màn xuất hiện thời gian cùng không gian danh xưng vạn cổ cường đại nhất bốn đại pháp tắc thứ hai cũng có lực lượng đáng sợ sau khi cái này hai đại pháp tắt tới gần cổ quan tài thời điểm không gian vật mẹo thời gian chỉ trệ không tiến cỗ này cổ quan tài có một loại lực lượng thần bí lục trần cùng mọi người một mặt c h ấ n kinh đây không phải thật ta hoa hồ điệp ở một bên đều là một trận trận mắt hốc mồm phản phất gặp quỷ như thế đạo kiếm c h ả m một bên minh y hiển nhiên đột nhiên tế ra đạo diệp kiếm xứ ra bản thân ngộ đạo kiếm lực lượng phát ra một kích đánh phía cổ quan tài một chảm như trăng sáng mọc lên ở phương đông mở ra thiên địa đạo kiếm đạo kiếm lấy đường hòa kiếm thiên hạ vạn đạo đều có thể làm kiếm có đạo địa phương liền có kiếm dạng này kiếm pháp dù cho kiếm hoa môn tự s ư n g là kiếm đạo độc tôn hoa hồ điệp tại thời khắc này vậy đột nhiên biến sắc kinh hãi nhìn xem minh y hiển nhiên v ạ n đạo đều có thể làm kiếm ở khắp mọi nơi chi kiếm đây là như thế nào một loại đáng sợ kiếm pháp muốn tránh đều tránh không xong trừ phi tướng đạo trôn vùi nhưng mà khả năng à vô đạo vì sao lại có cảnh giới sao hội khống chế thiên địa quy tắc chi lực minh y hiển nhiên một kiếm này đây là một loại căn bản ở giữa khởi nguyên chi kiếm chỉ cần có đạo nàng kiếm liền tồn tại thật đáng sợ kiếm pháp minh y hiển nhiên cái này một trạm liền nam như mộng đều cho kinh trụ nam vũ nhà vũ thiên chiến quyết đã đ đ đ đ đ thật đúng là khác biệt cả hai cách cục mở đầu liền không giống nhau dạng đợi một thời gian kiếm pháp này có khả năng siêu việt đế thuật hoa hồ điệp cùng nam như mộng không tự chủ nghĩ đến sau đó liền bị mình ý nghĩ điên cuồng cho ngây ngần cả người thánh nhân vương vậy mà có thể sáng chế có thể so với đế thuật kiếm pháp thế này thì quá mức rồi nhưng là sự thật liền là như thế mình y hiển nhiên làm được cho tới nay hắn đi theo tại lục trần bên người chiếm cứ lấy lục trần bên người cử trọng được khinh địa vị không người nào có thể siêu việt nhưng mà chính nàng cũng biết từ khi lục trần bên người từng cái thiên tài quật khởi về sau nàng mặc dù vẫn là đại tỷ lớn thụ chúng người yêu mến địa vị không có thể thay thế nhưng mà lại từ cảm giác gáp lực núi lớn từng cái kẻ đến sau đều mạnh mẽ hơn nàng cái này khiến minh y di hải nhiên lòng tự trọng nhận to lớn đã kích thật lâu đến nay lục trần liền phát hiện minh y di hải nhiên dị thường đã cho nàng chỉ điểm l i ê n lục trần vậy không nghĩ tới minh y di hải nhiên vậy mà có thể sáng chế khủng bố như thế kiếm thuật vượt ra khỏi hắn mong muốn minh y di hải nhiên tư tư chất cùng tâm trí để hắn kinh hỷ phanh phanh phanh kiếm ở khắp mọi nơi kiếm có đạo địa phương liền có kiếm vô tận kiếm hướng bốn phương tám hướng rơi đi không sai liền là hướng bốn phương tám hướng giờ khắc này nam n h u mộng hạ thiên tiến h thậm chí là hoa hồ điệp toàn đều ngây ngẩn cả người đại não toàn bộ dừng lại quay vòng vòng không phải muốn công kích quan tài à. làm sao hướng chung quanh đánh tới đám người rất là không h i ể u thảo ta mẹ nó a chạy mau đúng lúc này đợi trong hư không tối tăm vang lên từng tiếng kêu thảm từng đạo nhân ảnh từ hư không trôi ra nhanh chóng hướng phương xa chạy tới sau lưng bọn họ vô tận phi kiếm như bóng với hình giết bọn hắn đánh tới bời thậm chí còn có người trên mông còn đâm mấy thanh kiếm chạy rung động rung động ung dung ai dám can đảm hỏng thiếu ra nhà ta chuyện tốt đừng trách ta không khắc khí minh y dìa nhiên cầm trong tay đạo diệp kiếm nhẹ nhàng q u e n người một thân màu trắng quần áo tại màu đen đêm ở bên trong dễ thấy dưới á n h trăng nàng lành lạnh mà tuyệt mỹ phản p h ấ t ngưng tụ thế gian hết thệ phương hoa trong tay đạo diệp kiếm sáng trói trói mắt nhẹ nhàng chỉ xéo phía trước giống như một tôn trong kiếm nữ tiên kiếm ý lăng lệ không gì không phá nguyên lai lục trần một nhóm tới chỗ này cũng sớm đã bị người h ư u tâm để mắt tới thậm chí còn theo đôi mà tới chỉ làm ộ t mực biến mất vào hư không bên trong dự định bọ ngựa bắt ve mà thôi không nghĩ tới bị minh y nhiên tấu không chút do dự phát ra đáng sợ kiếm chiều hơn m hoặc nhiều hoặc ít toàn đều thụ thương một kích kinh sợ thối lui hơn mười vị t h á n h nhân minh y hải nhiên đáng sợ để hoa hồ điệp vậy vì thế mà t r ò n váng thần vương không ra không người dám cùng tranh phong minh y hải nhiên cầm kiếm mà đứng một người có thể chống đỡ một triệu quân trường kiếm tới người một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông nơi xa chân trời từng đạo nhân ảnh phụ hiện đó là từng tôn t h á n h nhân mỗi người đều ánh mắt ngưng trọng lại chỉ có thể xa xa nhìn xem nhất tại minh y hải nhiên kiếm đạo chi uy không dám vượt qua lôi chỉ nửa bức minh tỉ, tỉ thật có ngươi khi sinh mệnh chi lực quán chú tiến cổ quan tài trước mắt cả cỗ cổ, cổ quan tài phía trên chỗ điêu khắc bức tranh phản phất toàn đều sống lại phản chiếu thiên khung phía trên thượng cổ tiên dân triều thánh một bước một lễ bái thành kính tiến về phương xa trong suy nghĩ thánh địa chỉ là cái kia phiến thánh địa bị hỗn độn khí bao khoả lệnh người không cách nào thấy rõ chân dung thượng cổ đại chiến thư không trong chiến trường thiên địa bị đánh tản một tôn vô thượng ma ảnh rất là mơ hồ bàn tay lớn thăm dò vào vũ trụ bắt lấy một hành tinh cổ lấy tinh cầu làm vũ khí tung h à n h chiến trường ở giữa không đâu được đuổi thần ma khai thiên quân ma loạn vũ chúng tiên đối địch một mảnh loạn thể bố hớn các loại cổ quan tài bên trên bức họa giống như sống lại phản chiếu giữa thiên địa lệnh vô số người trở nên khiếp sợ mở cho ta lục c h â n giống to bất bại thân thể kim cương bất diệt thân thể cực thân thể chấn thiên thần thể tứ đại thể phách mở ra vô tận huyết khí hóa thành đại dương mênh mông thái sơ chân ngã nhảy lên một cái áp đảo ra thiên chi bên trên. Giờ phút này, lục trần phảng phất hóa thành một tôn khai thiên cự nhân hai tay có được khai thiên chi lực bắt lấy cổ quan tài nắp quan tài hét lớn một tiếng vô tận thần lực dâng lên muốn đem nắp quan tài mở ra nhưng m à cố này cổ quan tài phảng phất có ước ước vạn đồng đều bên trong dù là lục trần có khai thiên chi lực lại vẫn tiếc bất động cổ quan tài mảy may còn chưa đủ lục trần sắc mặt tâm trầm trước đó chưa từng có ngưng trọng toàn thân trên dưới cơ bắp đâm kết nội gân xanh một tay đủ để nâng lên nhất phương thiên địa lại tiếc bất động một bộ cổ quan tài giống lục trần điên cuồng gà thét dị tượng thần thông mở ra cả người vô hạn bia lớn trong nháy mắt hóa thành đỉnh đầu thương tiên lần này liền h minh y gì hạnh t nhiên bọn người đều không bình tĩnh lấy lục trần buộc phát chiến lực hoành kích thân vương đủ để nhưng mà lại không làm gì được một bộ quan tài không thể tưởng tượng không chỉ có như thế hắn liền dung chuyển một tia đều không có dung chuyển từ đầu đến cuối cổ quan tài không ních động chút nào tựa như sinh căn như thế cắm dễ ở trong bóng tối lần này phiền thoái lục t h ầ n mặt tâm trầm Vẽ trong đại điện chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục linh kiếm môn thánh tử trường kiếm trong tay múa lấy kiếm mở đường kiếm mang như rồng xuyên qua hư không gian nan tiến lên một chút xíu tới gần thần đại một bên khác thú vương lâu truyền nhân toàn thân tắm rửa thần quang thi triển cường hoành yêu thuật đáng sợ yêu y tàn phá bừa bãi quần quận tiến lên mỗi một cọng ti đều trong suốt như t h ầ n thiết từng bước một tiến về phía trước đi đồng dạng vô cùng gian nan dưới mắt cái này trước mắt tam tộc cựu thiên thần vương mất tích chỉ có các đại truyền thừa truyền nhân dẫn đầu đi tranh đoạt trên bệ thần đồ vật ai có thể ngay đầu tiên thông qua trên cơ bản vật kia liền thuộc về mình vật trong bàn tay cái này đồng thời cũng là đối bọn họ một loại khảo nghiệm sau này linh giới thế hệ tuổi trẻ ai là v u a giờ khác này ở nơi này liền có thể thấy rõ ràng các đại truyền thừa truyền nhân mỗi người đều hào không bảo lưu thi triển sở học gian nan tiến lên linh tộc gốc cây nước thạch linh sơn nhân tộc ngự kiếm sơn trang bát hoàng thành yêu tộc ngàn chim thế già thú vương lâu các loại siêu quần bạn tụy truyền nhân toàn đều đang hành động gốc cây nước truyền nhân hóa thành một gốc l ã o đẳng dây leo tre khuất bầu trời như từng đầu trường lòng pha không phá vỡ thần đài truyền đến áp lực bước lên phía trước thạch linh sơn truyền nhân người khoác giáp đá cả người tựa như một tòa pháo đài di động chậm dại ép về đằng trước ngự kiếm sơn trang nhân số ít nhất chỉ có thứ nhất người nhưng mà liền là hắn một người lại thắng qua thiên quân v ạ n mã ngự kiếm thần thuật vừa ra vạn kiếm tể phát sẽ mở trước mắt hết thẻ ngăn cản gian n a n tiến lên bắt hoang thành nhân vương truyền nhân một thân áo bào trắng d ư n nhẹ tóc mai tuyết trắng trong mắt giống như lộ da ngủ say thiên cổ tàng thương phất n g p h có n h ậ t nguyện tinh thần ở trong đó rơi xuống rất khó tưởng tượng một người trẻ tuổi trong mắt làm sao có thể để lộ ra là như thế đông đảo đồ vật không còn khí cơ tràn ra ngoài không có uy nghiêm khí thế lại có một loại trong lúc vô hình làm cho người tin phục tuyệt đại phong thái h á n trưởng không một chiếc đại ấn c h ậ m r ã i mà đi phong thái tuyệt thế so với mọi người tới muốn nhẹ nhõm không í t ngoại trừ mấy vị này bên ngoài không người tại cùng tranh tài đều là theo đôi phía sau gian nan mà đi lạc lạc lạc, lạc. tiểu nam nhân lần này không ai cản ta đường ta muốn trước đi đoạt bào dùi á một hội gặp lại nhìn đến đại điện một màn hoa hồ đ i p con ngươi đảo một vòng tiên nhiên một cười xoay người rời đi xông vào đại điện trên đường đi cái k i ê u bị minh y h i n h i ê n đánh lui hơn mười vị thánh nhân đều tránh nàng như xà hạng lẫn mất xa xa có thể thấy được nó uy danh vậy không thể khinh thường liền thánh nhân vậy sợ như sợ cọp hoa hồ điệp cứ như vậy nên ngang đi tới xem các vị thánh nhân như không nhất n i ệ m trăm hoa mở tại nàng dưới chân p h ù hiện từng đoá từng đoá hoa tươi tranh nhau khoe sắc hoa hồ điệp trần trụi chân ngọc dậm chân mà đi mỗi một bước rơi xuống đều có trăm hoa đua nợ mỗi một đoá hoa bên trong đều ẩn chứa vô tận kiếm ý, để vô số người vì chi lui tránh trăm hoa kiếm quyết danh bất hư truyền nam như m tự lầm bấm cung ngay. hoa hồ điệp lông mày đứng đấy ngón tay ngọc điểm nhẹ hư không trăm hoa l u ô n nở bay xuống vô tận cánh hoa mỗi một cánh hoa đều cường hãng tri cực ẩn chứa đáng sợ kiếm ý lệnh tại phủ cận đám người nhao nhao tránh lui chăm chú trong trước mắt công phu hoa hồ điệp đã cùng các đại truyền thừa truyền nhân t ề đầu tịnh tiến gia hỏa này có chút kinh khủng là một nhân vật nguy hiểm hạ tiến tiến nhìn xem hoa hồ điệp đại hiển tần h uy trong lòng dung mạnh đã từng bao nhiêu lúc h ã n tặng tổ phong lâm yêu đế tại thế thời điểm nàng vậy là như thế này hào khí ngút trời xem đám người làm kiến hôi mắt cao hơn đầu coi trời để không gian xung quanh đều trở nên vạt mẹo hình thành một cái đặc biệt l ự ợ c trường tại một tích tắc này cái kia vọt tới phụ cận tất cả mọi người đều bị đ ị n h trụ cơ hồ khó mà di động m ộ t bước tất cả mọi người đều bị trói lại giờ phút này thần đài buộc phát ra từng sợi đế uy mê ngông h như đại dương mê ngông h uy trấn c ử u giới giống như một tôn đại đế đang t h ứ c tỉnh đế uy hoành quét ngang trên trời dưới đất bắt hoang lệnh ở đây tất cả mọi người đều sắc mặt trắng mệt đông đông đông vào thời khắc này tiên lặng tuyến cổ to lớn c ủ quan tài chấn động một cái trên đó là cấn vô tận đạo văn chậm dài sáng lên lập tức một cô đáng sợi quét sạch mà ra răng giác Cổ vừa n mới cái kia một sợi khí tức so với đại đế còn kinh khủng hơn lấy lục chân vạn thế trong trí nhớ tin tức loại khí tức này ít nhất cũng là cựu phẩm đình phong đại đế đã đụng chạm đến tiên một chữ này bên liên giới có thể coi là bà tiên lục chân cũng là cả người toát mồ hôi lạnh khó trách hệ thống một mực nhắc nhở mình nơi đây hư hiệp nguyên lai là có một bộ bán tiên quan tài ở đây phải biết lục trần mặc dù có vạn thế hệ thống chủ nhân tích lũy thủ đoạn vô tận nhưng là cái kia đều tích lũy là võ đạo cự phách thậm chí là đã từng bồi dưỡng được đến đại đế cùng một chút thiên địa đại bí chỗ biện pháp dự phòng đối mặt một tồn bán tiên hắn chuẩn bị ở sau không đủ năm ngón tay số lượng với lại còn chưa nhất định thành công đây cũng không phải là điểm tốt lục trần sờ lên cái mũi đó là cái gì đột nhiên minh y hiển h i ê n chỉ vào bên cạnh quan tài cổ hoàng sợ nói lục trần cùng ánh mắt mọi người co g i ù lại toàn đều thần sắc kịch biến đó là một cái bóng từ xa nhìn lại mơ mơ hồ hồ hòa vào trong bó nếu như không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra cái tiêu đạo cái bóng chăm chú là một cái bóng lưng lại cho đám người một loại lớn lao áp lực loại cảm giác này rất là kỳ quái lại chân thực tồn tại tất cả mọi người tại thời khắc này toàn đều không động được không không phải là không muốn động mà là tại sao cái bóng xuất hiện trong chốc lát tất cả mọi người đều bị một loại lực lượng thần bí chấn áp bao quát lục trần hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo không gian thời gian hư vô ba đại pháp tắc toàn đều không được việc tại thời khắc này tất cả đều bị cầm cố lại ai thở dài một tiếng vang lên phản phất vượt qua tuyên cổ mà đến rất là phiêu miếu lại có ở khắp mọi nơi đế chết rồi vương chết rồi tiên cũng vẫn xa đoạn thần ma đều vẫn thiên địa phá diệt giờ khắp này giữa thiên địa vang lên một đoạn văn ngữ phiêu miễu bê i ly thanh âm trợt cao trợt thấp chương chín trăm linh năm vạn cổ bí ẩn hiện thế ẩm ẩm chân trời mây đen che tiên sấm sét vang r ộ i toàn bộ đạo cung thế giới đều lay động công chừng phảng phất muốn tại thiên uy phía dưới ẩm v a n g sụp đổ kinh khủng tiếng sấm che lại cái này hư vô phiêu miễu thanh âm phảng phất thanh âm này không thuộc về thời gian này thương tiên hiển uy muốn để thanh âm này vĩnh thế trầm luân đế chết rồi vương chết rồi tiên cũng s á đoạn thần ma đều vẫn thiên đều phá diệt phảng cái k i a đạo sừng s ứ g tại của quan tài bên cạnh bóng dáng không chỉ có không có e ngại ngược lại thanh âm càng thêm to cự đ ạ i thanh âm xuyên thấu đạo c u n g vang rền toàn bộ linh giới thậm chí có xuyên thấu không gian giới bích hướng còn lại tám giới chuyển lại xu thế ầm ầm cựu tiên lôi động vô tận tiềm điện hội tụ hóa thành nhất phương lôi hải che đậy tinh k h ô n g kiềm chế khí tức khiến cho mọi người đều sắc mặt trắng bệnh t â m ầm toàn bộ linh giới gió nổi mây phun mây đen ép giới kinh khủng kiềm chế khí tức làm cả linh giới rất nhiều sinh linh cũng vì đó run lẩy bẫy phát sinh cái gì thương tiên tức giận đây là phải diệt thế sao cảm nhận được thiên k h u n g trên lôi h ả i ẩn chứa lực lượng hủy diệt vô số sinh linh phủ phục trên mặt đất r u n giọng la lên thiên nộ i chúng sinh diệt đây là vạn cổ không thay đổi định luật không người nào dám khiêu khích thương thiên q u y ề n uy toàn bộ linh giới lâm vào một hồi chưa từng có h ạ o kiếp chân trời lôi điện tàn phá bờ bãi t ầ n g mây thật dày đông đúc khăng khít lệ toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc cám bên trong hủy diệt lôi đình ở chân trời tàn phá bờ bãi thỉnh thoảng phát ra tiếng ẩm ẩm vàng đinh hai nước góc vô số sinh linh lần thứ nhất cảm giác được thương thiên chi uy thế phía dưới chúng sinh như sâu kiến toàn bộ thế giới đều phảng phất lâm vào duy có đáng sợ lôi đình ở chân trời quần quận mà động đế chết rồi vương chết rồi tiên cũng x a đoạn thần ma đều vẫn thiên địa phá diệt lục trần nghe ở bên thai bồi hồi thanh â m trong lòng chấn động vô cùng đây chính là vạn cổ trước bí ẩn sao đế là chỉ đại đế sao không giống bởi vì vạn cổ bên trong vẫn là đại đế vô số kể thậm chí lục trần vạn thế trong trí nhớ liền đã từng tự tay chém giết quá l ư ơ n đế vương đâu là cái gì tuyệt đối sẽ không chỉ thần vương tiên cũng x a đoạn điểm ấy hắn ngược lại là có thể đoán được một chút tựa như là thế kỷ hai mươi mốt một chút nhất vương truyền thuyết bình thường đoạn lạc tiên sứ lũ sải ờ khả năng tiên v ậ y giống như bọn họ đoạn lạc h ắ cám c thần ma đều vẫn thần là cái gì ma lại là cái gì thiên địa phá d i ệ t chẳng lẽ hội chỉ là đại phá diệt thời đại sao lục trần trong đầu nhanh chóng hiện lên những vật này nhưng mà lại sắp xếp như ý không rõ tin tức này quá ít bằng vào lấy suy đoán căn bản không đoán ra được ngươi nói rõ ràng một chút đế vì sao vương vì sao tiên cũng s a đoạn là gia nhập h ắ cám c sao thần chỉ cái gì ma chỉ lại là cái gì thiên địa phá diệt thế nhưng là chỉ đại phá diệt thời đại lục trần hướng về phía đạo này bóng dáng đặt câu hỏi nhưng mà cái tia đạo bóng dáng phảng phất không nhìn thấy mình bình thường đối với hắn mắt điếc thai ngơ ầm ẩm linh giới vô tận lôi hải từ thiên k h u n g chậm rãi hạ xuống k i ể m chế khí tức lệnh vô số người phủ phục trên mặt đất kinh tại thiên địa chi vi toàn bộ linh giới từng cái lao cổ đồng toàn bộ khôi phục bọn hắn đang say dấp nồng tất cả đều bị bừng tỉnh một mặt hoảng sợ nhìn qua đầy trời lôi hải bên trong cấm địa sinh mệnh hỗn độn khí c h ẳ n g n ậ p từng đôi lạnh nhạt con mắt xuyên thấu hỗn độn về phía chân trời nhìn lại thương thiên thần phạt có người đụng vào vạn cổ cấm kỵ hỗn đản đây là muốn hại chết chúng ta sao hừ chỉ là ngụy thiên cũng dám làm cản thật cho là chúng ta sợ phải không lão hủ ngược lại muốn xem xem ngươi có thể làm khó dễ được ta một chỗ cổ d ư ớ i vách một đạo gián mua bóng dáng từ vách đá vạn trượng hạ phù hiện lạnh lùng nhìn xem khắp thiên lôi kiếp rất có một khi lôi kiếp hạ xuống hắn liền sẽ ra tay chém giết hiện tại còn không phải lúc nằm gai n ế n mật không thể n g ạ c bính lui hư không vỡ ra một chỗ hỗn độn thần thổ lơ lửng tại mênh mông hỗn độn bên trong một đạo bóng dáng phù hiện xuyên thấu qua hư không vô thận h ư ớ n g cổ sườn núi trông lại vô lượng thiên tôn nhân giới đông hải một hòn đảo nhỏ lơ lửng trên mặt biển bốn phía hỗn độn khí tràn ngập một tên đạo nhân bóng dáng p h ù hiện trong miệng tụng hát đạo hiệu ánh mắt vạch phá vào cổ hướng linh giới chống lại hòn đảo nhỏ này cực kỳ bất p h à m một khối tiên thạch đứng ở đảo nhỏ biên giới trên đó khắc họa tổ châu hai chữ nếu như lục trần nhìn thấy hai chữ này nhất định hội giật này cả mình tổ châu đây chính là h n g hoang thần thoại thời đại hải ngoại ba đảo mười châu một trong tổ châu truyền thuyết này châu có một loại tiên thảo bỏ mình ba ngày người ăn vào cổ này có thể khởi tử hồi sinh thường nhân ăn vào nhưng trường sinh bất tử a di đ ạ phật một âm thanh phật hiệu vang lên nhân giới tây m ạ n một tòa thần sơn nở rộ vô lượng phật quang một tên cổ phật hư ảnh p h ù hiện n g ã phật t ứ bi cũng có kim cương trừng mắt đây là tây mạc phật gia thánh địa linh sơn khắp nơi địa phương từng đạo bóng dáng tất cả đều p h ù hiện ánh mắt đều là hướng linh giới ngóng nhìn mà đến nhưng mà lục trần nhưng lại không biết cái này chút nếu như lúc này lục trần nhìn thấy cái này chút nhất định hội quá sợ hãi đây chẳng phải là hắn chỗ muốn tìm hồng hoang thần thoại thời đại rất nhiều truyền thừa sao ẩm ẩm lôi hải nhấp đô làm cả linh giới đều không ngừng run rẩy khắp nơi sông núi băng liệt mặt đất vắt ngang nước sông ngăn nước nhưng mà vậy giới hạn ở đây đáng sợ lôi hải đủ để hủy diệt toàn bộ l i n h giới lại chậm chạp không có rơi xuống bình diêu thành một đạo bóng dáng đứng ở trên tường thành đứng chắc tay ngựa nhìn bầu trời đối mặt đầy trời lôi hải đạo này bóng dáng không sợ h ã i chút nào h ừ các ngươi đây là muốn đánh phá vạn cổ trước hiệp nghị đình chiến sớm khai chiến sao mặc dù chúng ta bị các ngươi tù tại kiểu giới nhưng là vươn tay đánh cược một lần ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói người này chính là bình diêu thành thành chủ thế gia tiên trên lôi hải một tòa hoàn toàn do lôi điện sen lẫn mà thành cổ điện chìm nổi m ộ thời đạo o toàn do à n l gian phảng phất dừng lại tại thời khắc này vô số đạo bóng dáng tất cả đều tại hư không hội tụ hư không tại cái này chút mắt dưới ánh sáng nhao nhao vỡ vụn đây đều là vô thượng tồn tại còn chưa đ ộ n g thủ cũng chưa từng lộ ra đáng sợ khí cơ chăm chú dựa vào một ánh mắt giao phong liền làm ức ư ớ c vạn giảm hư không phá diệt dừng lại trong không gian hoàn toàn do lôi điện sen lẫn mà thành lôi nhân ánh mắt rơi vào lục trần trên thân không nút nít giờ phút này lục trần có phải hay không biết toàn bộ thế giới thời gian toàn đều đình chỉ ta vì linh giới chố tể h có không thể khống nhân tố xuất hiện nhất định phải bóc chết lô i nhân cũng không có mở miệng nhưng mà uy nghiêm thanh nhâm lại lệnh cái này chút p h ù hiện thân ảnh toàn đều nghe được vạn c ổ hiệp nghị đ ỉ n h chiến tại người muốn bộ i ước sao ừ đừng tưởng rằng bản tọa không biết hắn là người kêu lưu lại chuyển thừa phương pháp tu luyện chìa khóa phải thì như thế nào không phải thì như thế nào các ngươi qua giới vạn c ổ hiệp nghị đình chiến các ngươi không được như thế can thiệp cựu giới thế tủ lô nhân lạnh giọng nói ra chương chín trăm linh sáu hồng hoang phá diệt đại bí đó cũng là các ngươi trái với hiệp nghị trước đây các ngươi xuất thủ chúng ta tự nhiên không thể chẳng quan tâm tù nhân mà thôi ta muốn giết hắn các ngươi có thể làm khó dễ được ta ngươi đều có thể thử một lần nhìn nhìn chúng ta tù nhân có thể hay không để ngươi cái này nho nhỏ ngục tốt đột từ nơi đây từng đạo l ạ n h leo ánh mắt k hóa chặt lôi nhân d ư ơ n g cung b ạ t kiếm đáng sợ uy áp quần quận đánh tới hư không rung động không gian phá diện thời gian tại thời khắc này phảng phất đình chỉ hết thể hết thể phảng phất dừng lại chăm chú một ánh mắt giao phong cựu giới vạn buộc cô tịch mặc dù uy thế như vậy tránh đi vô tận cựu giới sinh linh nhưng là cái kia phát ra từ linh hồn run dày lại làm cho tất cả mọi người đều e ngại vô cùng các ngươi cũng không qua kéo dài hơi tàn mà thôi thật có cái kia có thể nhịn đã sớm thoát đi kiểu giới mảnh này thiên địa lao lồng tội gì trở tới bây giờ các ngươi coi ta là bị dọa đại hạ ta đường đường linh giới chúa tể chúa tể linh giới chúng sinh sinh tử người nào dám phản bác lô i nhân thần niệm truyền ra rõ ràng thanh âm vang vọng các đại bóng d á n g nao hải đ i n h hai nước góc đúng vậy à bọn hắn bị tù tại kiểu giới đã sớm là tù nhân vạn cổ không được giải thoát bọn hắn còn có năng lực gì đi cùng bọn hắn đối kháng so với cao cao tại thượng bọn hắn đến bọn hắn cái này chút tù nhân hơn hết sâu kiến mà thôi chỉ là trở ngại hiệp nghị cũng không có chém giết bọn hắn biệt k h u ấ t vô tận biệt k h u ấ t từng cái hiện thân bóng dáng đều trầm mặc nếu quả thật muốn động thủ bọn hắn cái này chút bị cầm tù tù nhân đi qua vạn cổ chân ép thực lực mười không còn một dù cho cái này linh giới chúa tể là tiểu h ắ n s á c cũng không phải lúc này bọn hắn có thể làm gì ngươi không nên quên cựu giới tuy là lồng giam vậy không phải là không có đại đế bước ra một bước kia đợi đến bọn hắn giết trở lại đến định hội để cho các ngươi phải trả cái giá nặng nề tổ trâu bên trong đã bao người nghiêm nghị quất lớn chỉ hơn hết lúc này hắ trong lòng không chắc ha ha ha lôi đỉnh cụ điện bên trong cái k i a đạo lôi điện ngưng tụ bóng dáng ngựa mặt lên trời c ư ờ i to giống như từng đợt hùng vĩ tiếng sấm vang vọng mây xanh cái k i a chút chuột chạy qua đường mặc dù đi ra ngoài vậy hơn hết trốn đi không dám lộ đầu m à thôi không đủ gây sợ tes uienc uatuine muốn chờ hắn nhóm về tới cứu các ngươi các ngươi đợi này là đợi không được đám người mặt sắc lúc này c h ầ m xuống không có lộ mặt các đại vô thượng cũng là một mặt nghiêm trọng âm thầm nhìn chăm chú lên đây hết thể quả là thế những tồn tại này đều thần sắc cảm đạm tâm tình xa suốt sớm nên nghĩ đến nếu như không phải bọn hắ vạn cổ thúy nguyệt bọn hắn chỉ sợ sớm đã giết trở lại tới vỡ ra hư không hỗn độn thần thổ bên trong cái tiêu đạo bóng dáng thở dài một tiếng lịch đại đế chủ bồi dưỡng được nhiều như vậy đại đế nhưng mà lại không một người giết trở lại đến thật đáng buồn thật đáng buồn cổ d ư ớ i vách cái tiêu đạo dán mua bóng dáng ngưỡng vọng thương thiên lão lệ tung hoành a i thở dài một tiếng đạo cung bên trong cổ quan tài trước cái tiêu đạo mơ hồ bóng dáng phát ra thở dài một tiếng xa đoạn chi tiên đối lại chúng ta trở về ngày liền là các ngươi chôn vùi thời điểm ha ha ha, ha. trên lôi hải cái tiêu đạo bóng dáng xứng xứng bao quát chúng sinh ánh mắt tràn ngập k h ẩ u s u quần ấ tất t thân thể ôn, ngươi các tất cả đ ề u bị trấn áp t ạ i i khóa h t ê n hác, hồn phách bị cầm bị tri ù tại t giới cửu bên o n không thân n g g thể, có có thân thể, các ư ơ như tiên h ế nào trở về? b thiết nhất thất tại Thử, hai hai. Ha ha ha ha, cũng vô dụng, các nhất định thất bại, chủ ngươi bại, mới vương nơi đoại chi xa vườn vô cũng dụng, vườn động vương các đều đó. cũng dám xưng vương cái này chút bóng dáng đồng thời phát ra hừ lạnh một tiếng mỗi người đều lựa giận thao thiên đáng sợ t h ầ n uy trùng kích mênh mông vô ngẩn tinh không ta nghe được cái gì đạo cung bên trong lục trần trong ngực đột nhiên xuất hiện một cái bóng người chính là lục tuyết tiểu g i a hỏa sông lục trần lạc lạc lạc lạc một người vậy mà như kỳ tích đem lục trần dừng lại trạng thái giải trừ nhưng mà lục trần nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ một mực tại nghe cái này chút hắn cho tới nay đều muốn tìm kiếm bí ẩn có gì không thể hồng hoang đại thế giới năm đó gì sự rộng lớn còn không phải tại ta vương trong tay sụp đổ toàn bộ thiên địa phá diệt lục trần trong lòng nhảy một cái con mắt đột nhiên trận to lớn một câu nói kêu phản phất vạn cổ lôi âm đem hắn chấn hai mắt c h o n g váng hồng hoang thần thoại thời đại thật tồn tại hồng hoang đại thế giới nghe lén đến đây hết thảy lục trần trong lòng căn bản là không có cách bình tĩnh hồng hoang thần thoại thời đại cao thủ nhiều như mây vậy mà tại cái kia cái gọi là vương thủ hạ l i ề n sức phản kháng đều không có bọn hắn rốt cuộc là ai hồng hoang đại thế giới cường giả vô số mặc dù chúng ta bị trấn áp nhưng là vậy có người chạy đi chờ xem không phải không báo thời điểm chưa tới bọn hắn đều tự thân khó bảo đảm vạn cổ đến nay bị chúng ta truy lên trời không đường nhập địa không cửa đã sớm trốn ở xó sình không dám ra hiện các ngươi yên tâm một trăm hai mươi các ngươi không có ngày nội danh thai ngén vạn cổ lần này các ngươi cưỡ ép hiền hóa chỉ sợ lại phải lâm vào không ngừng nghỉ ngủ say a h ả o h ả o ngủ đi ta vương sắp t h ứ c tỉnh có khả năng các ngươi rốt cuộc không tỉnh lại quả nhiên lôi nhân nói vừa xong cái kia chút hiện ra bóng dáng đều biến sắc mỗi người đều thần sắc ngưng trọng mới vương sắp t h ứ c tỉnh lại là một chút diệt thế luân hồi sao người kia cho các ngươi lưu lại chuẩn bị ở sau lúc đầu nếu như hắn giống những người kia như thế an điểm thủ đã đ ồ i dưỡng một hai cái đại đế lại có làm sao tiểu con chuột khoét khó thóc không đủ gây sợ nhưng mà ngàn không nên, vạn không nên cái này một đảm nhiệm đế chủ quá bất t n điểm vậy mà thấy rõ h ồ n hoang thần thoại thời đại một chút bí ẩn còn muốn một mực tìm kiếm x như thế như vậy ta chỉ có thể đem hắn đặt bỏ không chung lôi điện bên trong lôi nhân chậm rãi rội ra một chỉ đột nhiên hướng lục trần điểm tới dạng n à y một chỉ không có bất kỳ cái gì vì thế để cho người ta lục trần lại cảm giác được cả người bị khóa định thân thể không tự chủ bắt đầu sụp đổ giám hiện hóa mấy đại vô thượng lúc này nổi giận từng đạo khí thế mạnh mẽ bay thẳng thiên vũ hướng không chung lôi nhân đánh tới ầm ầm vô tận tiên quang v ọ t lên chân trời đại phá d i ệ t một kích phía dưới hết thầy đều không tồn tại hư không chôn vùi thời gian vỡ nát không gian sụp đổ thiên đ i ệ tịch diện dưới một kích này dù cho đại đế đều phải vì thế mà sắp、biến. k h ô mắt thấy lục h trần sắp thân lôi nhân phía dưới hư không ở giữa một ngón tay đưa ra ngoài con ngón búng ra công kích về phía lục trần ngự cái tiên một chỉ ẩm vàng phá diệt hay lôi nhân kinh h á i mất sắc là thất thanh đường t r ư ờ n g chín trăm linh bảy liệt tiêu lại hiện linh giới chúa tể mắt t r ò n tròn ai thiên khung trong b i ể n xét vô tận lôi nhân lạnh leo ánh mắt liếc nhìn toàn bộ linh giới muốn sẽ ra tay người tìm ra nhưng mà lại không thu được gì toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh ngoại trừ tầng mây thật dày bên trong thỉnh thoảng lôi minh vang lên bên ngoài không có vật khác ta là linh giới chúa tể linh giới hết thẻ dấu vết để lại toàn đều trốn hơn hết ta hai mắt ra đi nhưng mà ngoại trừ hắn như tiếng sấm bình thường gào thét bên ngoài toàn bộ thiên địa y nguyên bình tĩnh như lúc ban đầu cho dù hắn muốn chém giết lục trần giờ phút này vậy hêm đẹp còn s tên ổ châu b trong, tên đạo nhân kia ngửa mặt lên trời cười to không có chút nào đạo sĩ chi p h ò n g cái dám linh giới chúa tể chẳng qua là người kia một đầu chó giữ nhà mà thôi ha ha ha ha vỡ ra hư không hỗn độn thần thổ bên trong cái k i a đạo bóng dáng vậy đồng dạng cười to theo bọn hắn nghĩ có thể làm cho cái này cái dám chó tự xưng là linh giới chúa tể ra hỏa kinh ngạc quả thực là đại khoái nhân tâm đã bao nhiêu năm bọn hắn bị nuốt ở đây địa thân thể cùng hồn phách tách rời bị áp chế gắt gao còn phải kinh thụ linh giới quy tắc trả t ấ n cỗ này đoán khí bọn hắn thế nhưng là góp nhặt rất lâu thoải mái thống k h o i ha ha ha, ha. Cổ dưới vách, cái k i ê u đạo dán mua bóng dáng trong tay gọi ra một cái đại hồ lô rượu dầm dầm uống ngừng ngực một mặt say mê cũng không biết hắn một cái thần phách là thế nào ứng rượu linh sơn đại phật hư ảnh đồng dạng cười to hiển nhiên một cái phật di là chết trên lôi hải lôi nhân hơi chuyển động ý nghĩ một chút đ ầ y trời lôi hải g á n g lâm hướng lục trần bao phủ tới đ á n g sợ lôi điện phản phất diệt thế bình thường thanh hư không vỡ ra một cái bàn tay lớn nơi tay lại hiện hóa thành tre thiên cự trường hướng lôi hải tìm kiếm lập tức bàn tay lớn một nắm đẩy trời lôi hải tại mọi người trợn mắt hốc mồn phía dưỡng vàng tịch diệt tìm tới một thanh hoàn toàn do lôi điện sen lẫn cổ mâu ra hiện trong tay bọn hắn vô tận lôi điện p h á p tắc vờn quanh trong đó mang theo một cỗ khí tức hủy diệt đi đột nhiên ném ra lôi chi cổ mâu hướng bàn tay lớn nô ra hư không vọt tới phanh đăng nhập nét để đọc chuyện lôi chi cổ mâu lúc này phá vỡ hư không không có vào bên trong hư không vô tận lôi điện chi lực trong hư không b ộ c phát cái kêu một nơi từng khúc băng liệt không gian mảnh vỡ từng mảnh từng mảnh chóc ra hư không dập dởn ước vạn giảm hư không giới một cách này phá diệt đáng sợ lôi điện phát tắc tối khô là hủ trôn vùi nhất phương thiên địa hử trong hư không một tiếng hồng đại thanh một cái g i à n mua bóng dáng một b ư ớ c t ừ hư không bước đi ra âm u đầy từ khí như chống chiều t r u n g sớm phảng phất sau một khắc liền có thể hóa thành một bồi đất vàng áo vải s á m tới người bình thường giống như một cái đi chấp nhận một phổ thông lao nhân chính là như vậy một cái lao nhân c h ấ p tay sau lưng một mặt lạnh nhạt nhìn lấy thiên khung lôi hải vô hỉ vô bi phảng phất thế gian xong việc cũng không thể để tâm hắn nổi sóng ngươi là ai nhìn thấy lao nhân này trên lôi hải lôi nhân moi ruột gan vậy tìm không thấy liên quan tới lao nhân này bất kỳ tin tức gì cái này làm hắn lấy làm kỳ h ắ n vì linh giới chúa tể xưa nay không biết linh giới bên trong lại còn có dạng này có thể cùng mình chống lại nhân vật kéo dài hơi t à n người chỉ là địa danh không đề cập tới cũng được lao nhân có chút lắc đầu âm u đầy t ử k h í ánh mắt trợ t hiện một sợi sinh cơ t ì h mang sau đó lại rất nhanh mất đi cả người trở nên càng thêm tang thương đã như vậy vậy ngươi liền đi đi lôi nhân hai mắt bắn ra vạn trượng lôi điện tần h mang bàn tay lớn tìm tòi thiên địa quy tắc vì hắn sử dụng hướng lao nhân đánh g i ế t mà đến kéo dài hơi t à n người vốn không nguyện độc thủ làm sao làm sao lao nhân lắc đầu thở dài một tiếng nhìn xem đánh rết xuống thiên địa quy tắc chi lực cùng cái kia đủ để diệt thế lôi hải xa xa dỗi ra một chỉ nhẹ nhàng điểm một cái phanh thiên địa quy tắc rút lui và đạo gào thét không t r u n g vô tận lôi hại tại một chỉ này phía dưới sụp đổ lôi nhân lấy cực nhanh tốc độ hướng phía sau thối lui trọn vẹn rời khỏi ước vạn giảm xa ngươi là ai làm sao có thể lôi nhân gào thét thanh â m bên trong tràn ngập kiếm kỵ hắn vì linh giới chúa tể có giới tâm tại thân sắp bị đối phương một chỉ bước lui cái này khiến hắn có chút không thể tin được cá、ah, ha ha ha liệt tiêu một trăm ngàn năm không thấy ngươi còn hoàn toàn như trước đây phong tao tuyệt thế tổ châu nửa đường người nhìn xem lão nhân n ử a mặt lên trời cười to trêu g h o nói không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này còn、sống. t ố t t ố t t ố t cổ d ư ớ i vách lao nhân kia trong mắt chứa nước mắt rung g i n g nói ra có thể thấy được hắn lúc này phi thường kích động nếu như không phải là không thể thoát ly mảnh này cổ sườn núi chỉ sợ hắn đã sớm s ô n g tới tốt t ố t t ố t hỗn độn thần thổ t r u n g bàn ngồi bóng dáng đồng dạng một mặt hưng phấn tự lẩm bẩm không hổ là một triệu năm ở giữa đánh vỡ gông xiềng đệ nhất nhân thủ đoạn mỹ tiên đủ để hồng hoang vô số cường giả sánh vai a di đà phật liệt tiêu đại đế một triệu năm đệ nhất nhân hôm nay có hạnh thấy một lần tam sinh hữu hạnh linh sơn đại phật trên mặt hơi cười hoàn toàn như trước đây mặt mũi hiền lành mang theo tường h ngươi là liệt tiêu trong vòng trời lôi nhân hoảng sợ nói cái tên này mang cho hắn quá nhiều trấn kinh để người thần sắc kịch biến ngươi chính là mười vạn năm trước người kia ngươi lại còn không chết còn ngưng lại giới này lôi nhân rất là n g h i hoặc năm đó liệt tiêu đại đế cỡ nào nghị tiên chiến lược vô tận đối mặt toàn bộ linh giới thiên địa huy áp xinh xinh giết ra một đầu thông thiên đại lộ v u n g địa cực thành đế đánh vỡ một triệu năm tại không người thành đế công xiềng ta nhớ lại ngươi là ngươi liền là ngươi lôi nhân gào thét thanh s á c câu lệ mười vạn năm trước hắn sơ trưởng linh giới vừa mới dung hợp giới tâm chính là hang hai thời điểm lúc kia một cái hèn mọn sâu kiến lại muốn nghịch tự nhiên đường ý đồ đánh phá thiên địa công xiềng cũng chính là vào lúc đó hai người từng có một lần giao phong mà lại là lấy hắn toàn thằng chấm dứt nhưng là thế nào hội rõ ràng đã chết người làm sao lại sống đến đến giờ ngươi không chết chết cùng bất tử sống cùng không sống có gì khác biệt liệt tiêu thở dài một tiếng nói ra điều đó không có khả năng lôi nhân hai mắt lôi điện bắn ra b ố n phía t r ô n vùi nhất phương thiên địa năm đó rõ ràng đã đưa ngươi đánh giết ngươi làm sao có thể còn sống có gì không thể có thể liệt tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái cái này thiên địa có rất nhiều các ngươi chỗ không hiểu do đồ vật không phải sao tuyệt không có khả năng này lôi nhân gầm thét lên làm sao vậy không tin trước mắt sự thật hắn thân là linh giới chúa t ể đối phương làm sao có thể từ dưới tay hắn đào thoát bảo đảm tính mệnh nói đến vẫn là bãi ngươi ban tặng nếu không ta làm sao có thể sống đến bây giờ liệt tiêu bình tĩnh nói ra ông lôi nhân hai mắt thần mang như điện chăm chú nhìn lão nhân nửa ngày hoàn hồn thần đến thì ra là thế thì ra là thế lôi nhân rốt cục phát hiện là chuyện gì xảy ra năm đó liệt tiêu đại đế chiến lược vô song chỉ dựa vào hắn căn bản áp chế không nổi hắn cuối cùng hắn vận dụng giới tâm lực lượng lấy thiên địa quy tắc nghiền sát hắn Mà điều nhưng mà hiện nay lại đột nhiên biết có người vậy mà vậy tại mình trong lúc vô ý tạo một ra được lôi nhân ư tự t mình vận dụng giới m lực g người không đến, hắn vậy làm làm sao có thể phẫn nộ vô tận lôi hại xôi trào từng đạo kinh khủng lôi đỉnh ở trong đó ấp ủ lao vụt cái này chút lôi hải đều đúng có lực lượng đáng sợ đủ để hủy thiên diệt địa khi nó hạ xuống thời điểm toàn bộ linh giới đều đem sinh linh đổ t h á n cái này cũng may mắn toàn bộ linh giới đông đảo sinh linh tất cả đều bị cầm giữ q u a n thời gian này bị đỉnh chỉ tại thời khắc này nếu không chỉ sợ có rất nhiều người đều sẽ bị tại chỗ hủ chết người phải chết làm linh giới chỗ t ể hắn không cho phép có người có sức mạnh uy hiếp được mình có thể cùng mình chống lại kinh khủng sát y tràn ngập toàn bộ thiên địa làm cả thiên địa thất sắc nhận nguyện vô quang liệt tiêu đại đế xuất hiện triệt để chọc giận hắn ngươi tận quản động thủ tốt ta động một chút ngón tay liền không cứ gọi liệt tiêu liệt tiêu đại đế mặt mặt mũi tràn đầy không quan tâm. phong k i n h vân đạm nhìn xem không trung lôi nhân chậm rãi mở miệng nói ra vậy ngươi liền đi chết đi lôi nhân gào thét lôi âm chật chật phản phất thiên thần nổi giận toàn bộ lôi hải đột nhiên áp xuống tới âm ầm khi lôi hải giữa không trung thời điểm lực lượng đáng sợ liền để linh giới nhiều chỗ thiên băng địa liệt dây núi sụp đổ mặt đất vỡ ra từng đầu to lớn cái khe lớn thỉnh thoảng có hỏa h ống sắc nhiệt độ cao nham tương phun lên thiên cung một mảnh tận thế cảnh tượng nhưng mà lão nhân đối mặt khổng lộ như vậy diện thế lôi hải lăng nhiên không sợ đứng ở nơi đó không n ú c ních tùy ý ngàn vạn lôi điện hơn nữa tắm rửa vô tận lôi điện một loại khiến cho mọi người đều kinh hãi cảnh tượng xuất hiện đủ để chém chết thần vương lệnh đại đế đều muốn biến sắc lôi điện bổ trên người liệt tiêu liền hắn một chéo áo đều không chạm đến cuồn bạo lôi điện khẽ rửa gần thân thể của hắn liền trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng sau đó chậm rãi tiêu tán cái gì linh giới chúa tể mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không đáng tin hắn trên lôi hải thế nhưng là ẩn chứa thiên địa quy tắc chi lực có thiên địa chi uy i a trì, làm sao có thể không gây thương tổn đối phương không chỉ có như thế liền là tổ châu nửa đường người hỗn độn thần thổ chung bản đầu gối bóng dáng linh sơn đại phật cổ dưới vách bóng dáng cũng là một mặt rung động không h i ể u chẳng lẽ liệt tiêu đi ra một bước kia tổ c h â u nửa đường người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc điều đó không có khả năng vùng lao tủ này căn bản vốn không khả năng nếu không chúng ta vậy sẽ không bị chấn áp lần nữa vạn cổ tuyến nguyệt cổ dưới vách lao nhân lên tiếng phủ nhận ngươi không giết chết được ta đồng dạng ta vậy giết không chết ngươi cái này muốn cảm tạ ngươi hiện tại hai ta là khác biệt ăn lại đồng nguyên liệt tiêu tử tốn nói là giới tâm linh dối chúa tể la thất thanh đường ngươi còn không ốc liệt tiêu lạnh nhạt một c ư ờ ngươi ta vận mệnh đã sớm tại mười vạn năm trước liền liên hệ ở cùng nhau ngươi không giết, chết được ta. Ta vậy giết không chết nhưng mà ta bỏ mình ngươi vậy hội thu được trọng thương điều đó không có khả năng linh giới chúa tể điên cuồng mặc dù hắn toàn thân tắm rửa lôi điện thấy không rõ hắn khuôn mặt nhưng là giờ phút này đám người có thể khẳng định hắn mặt nhất định là cực độ vặn vẹo tại sao có thể như vậy hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này làm sao có thể xuất hiện như thế tình huống hắn đường đường linh giới chúa tể nói ra tức pháp điều khiển toàn bộ linh giới hiện tại đột nhiên toát ra một người vậy mà cùng mình có giống nhau năng lực đây là quyết không thể để hắn tiếp nhận hết thầy đều là có khả năng liệt tiêu một mặt lạnh nhạt hoặc là nói là coi thường đế chủ không thể chết nhưng là nếu như đã nháo đến như thế hoàn cảnh ta cũng cho ngươi cái mặt mũi để hắn rời đi linh giới như thế nào mơ tưởng hắn phải chết linh giới chúa tể thanh sắc câu lệ tuyệt không hé miệng hắn thấy lục trần so nhiều lần đảm nhiệm đế chủ đều còn đáng sợ hơn vậy mà biết được rất nhiều liên quan tới trong hồng hoang hết thảy tìm hiểu nguồn gốc đã tìm ra manh mối đợi một thời gian năm đó sự tỉnh tuyệt đối có thể bị hắn phát hiện đến lúc đó ra hỏa này một khi cùng những người kia liên hợp tại lấy vô tận công pháp bồi dưỡng được đông đào cường giả tướng sĩ một mối hỏa lớn Cần cắt cỏ chưa tan, xuân biết, diệt gió tồi trừ liệt ạ mọc, một khi mới vương biết được biết khi i vương v c này, hắn u y ệ tiêu đ ố phải chịu không nổi vậy liền không có nói chuyện. nổi liền nói Liệt i có vậy t lắc đầu vẫn là bộ kia âm u đầy từ khí bộ dáng ngươi khả năng không biết liền xem như ta không xuất thủ ngươi vậy giết bất tử hắn tuyệt đối không thể có thể nếu như không có ngươi xuất thủ hắn đã chết linh giới chúa tể gầm thét lên đối liệt tiêu thế nhưng là hận t ấ u xương nhưng mà có không làm gì được đối phương cái này khiến trong lòng của hắn giống như là ăn con rồi như thế khó chịu có đúng không liệt tiêu âm u đầy từ khí đôi mắt thản nhiên nhìn một chút linh giới chúa tể ngược lại nhìn về phía lục trần hắn là không đến hoàng hà tâm bất tử đem ngươi đổ vật cho hắn nhìn xem lục t r ầ n động chậm rãi q u a y người trong tay một viên nắm đấm phát hiện bánh xe như ẩn như hiện đây là hắn át chủ bài một t r ò n g nếu như vừa mới kém chút bất chấp hậu quả phát động một khi cái này bánh xe bị bóp nát toàn bộ linh giới đều đem hóa thành đ í n h hàng hư vô đây là linh giới chúa tể ánh mắt co giục lại nhìn về phía lục trần trong tay cái này nắm đấm lớn tiểu bánh xe hư vô không lân u khi h ắ n nhìn thấy cái tiêu bánh xe bên trên ẩn chứa kinh khủng hư vô lực lượng pháp tắc thời điểm lập tức nghĩ đến trong truyền thuyết một sự vật hư vô không lân trên cái thế giới này thật t ngươi tại sao có thể có hư vô không luân ngươi làm sao đã đạo trong n g a y mắt hắn sát mặt đại biến cũng đã không thể bảo trì trước đó bình tĩnh vô số cái nghi vấn từ linh giới chúa tể trong miệng hỏi lên hiện tại biết ta tại sao phải ngăn cản ngươi đi cũng không phải là ta xen vào việc của người khác mà là sơ sót một cái toàn bộ linh giới đều hội biến mất lúc kia ngươi bất tử chỉ sợ ngươi mới vương vậy không tha cho ngươi linh giới chúa tể trơ mặc hắn n h ì n tính và tính thật không có tính tới thế hệ này đế tay phải bên trong vậy mà sẽ có trong truyền thuyết hư vô không luân đây chính là có thể hủy diệt một phương thế giới đem tất cả mọi thứ quy về hư vô hư vô không luân trong truyền thuyết không nên tồn tại đồ vật nhưng mà cứ như vậy vương tha lục trần thật sự là để hắn không hạ nổi quyết tâm này bằng với là thả hổ về rừng nhưng là cựu giới bất luận cái gì một giới đều phi thường trọng yếu là bọn hắn mới vương đặc biệt dặn dò bất luận cái gì một giới cũng không thể có tổn hại một khi linh giới có hại cho dù là hắn vậy phải thừa nhận mới vương lựa giận chương chín trăm linh chín vũ giới không bằng chúng ta làm cái giao dịch như thế nào c h ầ m tư thật lâu liệt tiêu nhìn xem linh giới chúa tể một mực không hém i ệ n g cũng biết việc này can hệ trọng đại còn cần thêm một mùi lựa g i sao giao dịch hỏi rõ linh giới chúa tể ánh mắt tìm tới trầm giọng nói ra đế chủ rời đi linh giới ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt làm lần này báo đáp sau đó linh giới chúng ta không t ạ i hiện thân bao quát ta liệt tiêu này làm sao lấy tuyệt đối không được tổ châu h ô n độn thần thổ cổ sơn núi linh sơn bốn vị lúc này lên tiếng ngăn cản liệt tiêu đại đế như thế nào đối với bốn người phản đối liệt tiêu mắt điếc hai ngơ chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn xem linh giới chúa tể linh giới chúa tể trầm mặc làm như vậy đối ngươi tốt chỗ đại thần ngươi khu quản h ạ không có người cả tay ngươi muốn như thế nào liền như thế nào cái này so cái khác tám giới nhưng mạnh hơn nhiều không có chúng ta hiện thân cả tay ngươi có thể muốn làm gì thì làm ngược lại khi đó ngươi chính là chân chính cảnh giới chúa tể liệt tiêu tiếp tục lắc lư lấy linh giới chúa tể ý động nếu quả thật như bọn hắn nói tới vậy mình còn thật là ích lợi lớn nhất chỉ cần đế chủ r ờ i đi linh giới vô luận đến cái nào một giới đều là những giới khác chúa tể đau đầu sự tình cùng mình không có quan hệ mà mình lại lựa chân chính khống chế linh giới cho đến lúc đó không có cái này chút tù nhân cả tay mình xác thực có thể an tâm không ít cũng có thể chân chính bình tĩnh lại luyện h ó a giới tâm đến lúc đó tự nhiên mà vậy đem phân tán giới tâm chi lựt thu nạp lúc kia liền không có người tại có thể uy hiếp mình với lại đế chủ đi những giới khác về sau vậy sẽ cho đối thủ mình nhóm gia tăng gánh vác để bọn hắn m ệ t m ỏ i ứng phó đến lúc đó hắn liền có thể trổ hết tài năng nhận mới vương chiếu cố có khả năng cũng không cần trông coi cái này cựu giới l ồ n giam g một mũi tên chúng ba con chim cái này mua bán không t h ể ệ t ò i linh giới chúa tể nội tâm đã có chủ ý chuyện này là thật linh giới chúa tể hỏi lại đường ta nhìn hắn nhóm bốn vị thế nhưng là không đồng ý ngươi có thể đại biểu bọn hắn chỉ cần ngươi đáp ứng bọn hắn làm việc để ta làm liệt tiêu gật gật đầu nói ra tốt linh r ơ i chúa tể gật gật đầu đầy trời lôi hải đột nhiên b ú t lên trở về thiên cung giữa thiên địa uy áp đột nhiên biến mất nhưng là lôi hải lại uy nguyên chìm nổi tại thiên khung bên trong cho các ngươi mười lăm phút thời gian thời gian vừa tới dù cho l i ề u mạng trọng thương ta cũng muốn bắt các ngươi khai đào tes uencuatuine i tùy hệ tiêu quanh người thần n i ệ m cùng tổ châu h ô n độn thần thổ linh sơn cổ s ư n núi tồn tại bắt đầu giao lưu bắt đầu bọn hắn cũng không tin phục không rõ liệt tiêu có như thế năng lực vì sao còn muốn thế nào khi liệt tiêu nói ra tự thân tình h u ố n về sau mấy người đều là nội tâm dung mạnh mặt ngoài lại xem như cái gì vậy không có phát sinh n g ắ n phúc chốc bọn hắn liền đạt thành trung nhận thức kỳ thật đây cũng là hành động bất đắc dĩ biết được liệt tiêu thân thể quái dị về sau bọn họ đều là cái này phương thiên địa nhất cường đại tồn tại tự nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì liệt tiêu ngươi rất tốt hứ. tổ châu đạo nhân trong tay phất trần h ấ t lên lạnh hư một tiếng phẩy tay háo bỏ đi liệt tiêu không nghĩ tới ngươi là loại người này nhìn l ầ m ngươi hư hôn độn thần thổ hôn độn khí tràn ngập hóa thành một đạo lưu quan không có vào hư không linh sơn đại phật hư ảnh trong n i ệ m t ụ một tâm thanh phật hiệu bóng dáng tiêu tán liệt tiêu ta tốt đệ, đệ sau đó người ta cả đời không qua lại với nhau cổ giới vách cái tiêu đạo g i á n mua bóng dáng lạnh hừ một tiếng quay đầu liền đi ha ha ha nhìn xem năm người bất h ò a linh giới chúa tể nội tâm cao hứng không thôi trong bụng nợ hoa cái này hiệu quả không tệ chỉ cần bọn hắn không liên hợp vậy hắn nhóm liền không nổi lên được sóng lớn a i liệt tiêu ngửa mặt lên trời thét dài thần sắc cô đơn ta là xuất phát từ hảo tâm lại không nghĩ rằng trở thành trở trong miệng tội nhân làm sao làm sao thương lượng như thế nào linh giới chúa tể nhìn xem thần sắc bi phẫn liệt tiêu nội tâm âm thầm cao hứng nhưng mà lại không quên hắn mắt đã đáp ứng từ đó chúng ta không tại hỏi đến linh giới bất cứ chuyện gì liệt tiêu cố nén mình bi phẫn trầm giọng nói ra tốt linh giới chúa tể mặt ngoài ra vẻ chấn định kỳ thực nội tâm đã vui mừng sao bộ dáng ngươi đi đi linh giới chúa tể rất là đại khí phất phất tay hướng về phía lục trần nói ra ai liệt tiêu quay người nhìn xem lục trần đi thôi rời đi linh giới ta đưa ngươi cuối cùng đ o ạ n đường từ nay về sau ngươi sống hay chết toàn bằng ngươi tạo hóa nói xong lại là đối lục trần nháy nháy mắt trong chấp ngắm này lục trần tâm linh t h ầ n hội nội tâm m ắ n g to ngoa tạo mấy lao già này nguyên lai là đang diễn trò thật vua màn ả n à ngay cả mình đều kém chút để bọn hắn lửa lao đầu giao cho ngươi liệt tiêu nhìn thoáng qua cổ quan tài bên cạnh hữ ảnh trầm giọng nói ra ai lục trần h không không thấm mắng một tiếng hắn còn có đồ đệ thị nữ tại cái này một giới đâu không kịp nghĩ nhiều mi tâm mở ra trực tiếp đem minh y hiển nhiên nam như n g n g thu nhập trong đó sư mội bảo trọng lục trần nhìn hạ thiến tiến một chút hướng về phía liệt tiêu thét lên lao ra hỏa sư mội ta giao cho ngươi còn có bọn hắn có người bị nhốt ngoại đạo cung bên trong vậy làm phiền ngươi đi thôi liệt tiêu hướng về phía lục trần phất phất tay lục trần minh bạch hắn đây là đòn lấy trong lòng không khỏi thở ra một cái đại sư h ì n h hạ tiến tiến giờ phút này đã khôi phục hành động trơ mắt nhìn xem lục chuẩn bị hút vào cổ quan tài chỉ tới kịp kêu gọi một tiếng cổ quan tài trực tiếp phá vỡ hư không biến mất tại trước mắt mọi người phanh cổ quan tài hoành không trực tiếp phá vỡ giới bích tiến vào vũ trụ mịt mở chi hải phi hành trên đường cổ quan tài chậm dại biến hình biến đắc hòa bình thường quan tài lớn nhỏ hướng về một chỗ giới bích đánh tới vũ giới ổ s ờ sông đây là một đầu quán thông ổ sở dễ núi trường hà kết nối ổ sở đế quốc nhánh sông chủ dỗ lạ thành liền là nằm ở ổ sở sông khởi nguyên t r i điện ổ sở dây n ú i chân núi cái thành nhỏ này nói là một tòa thành còn không bằng nói là một cái thôn xóm một cái trăm mười nhân khẩu thôn xóm nơi này cư dân mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt mặc dù gian khổ nhưng lại cực kỳ phong phú đều cho ta lên tinh thần một chút lúc này dỗ lạ thôn bên trong chính là sáng sớm bởi vì cái gọi là một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm lúc này chính là trong thôn người thời gian tu luyện trong thôn nam nữ già trẻ đều hội tụ trong thôn một chỗ trên đất trống nhìn phía xa hải tử nhà mình đang cố gắng luyện công buổi sáng có hai mắt nhắm chặt đang ngồi minh、tượng. có vậy tại rèn luyện vó kỹ đổ mồ hôi như mưa nhưng không nên xem thường đám người này trong đó mười bốn mười lăm tuổi niên kỷ bọn hắn từng cái thực lực đều phi thường cường hãn dựa theo nhân giới tu luyện đẳng cấp bọn hắn đại đa số đều có phá mệnh cảnh tu vi số ít đã đạt tới nét bàn cảnh cái này tại dạng này một cái tiểu sân thôn thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy ầm ầm chân trời nổ vang một cái hỏa cầu khổng lồ phá vỡ r ổ là thôn yên tĩnh xuyên qua thiên địa hướng thôn nhỏ phương hướng đập tới chương chín trăm mười trên trời rơi xuống quan tài đó là cái gì nhìn thấy bầu trời đại hòa cầu toàn bộ dỗ lạ thôn đang tại luyện công buổi sáng mọi người toàn đều ngẩng đầu ngựa nhìn bầu trời ánh mắt bên trong tràn ngập c h ấ n kinh là lưu tinh sao một đám không đại hài tử nhìn về chân trời đại h ỏ a cầu chỉ trỏ non nớt mà tinh thần phân chấn trên mặt tràn ngập hưng phấn bọn hắn lớn tuổi như vậy thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy lưu tinh giữa ba ngày n nơi nào đến lưu tinh lớn tuổi người nhao nhao lắc đầu nhìn t r ă m t r ă m bầu trời đại h ỏ a cầu s ắ c mặt nghiêm túc la hân la h uy các người hai cái thực lực cường đại nhìn xem vậy rốt cuộc là cái gì một cái mặt mũi, đầy bạc thơ, một thân áo vải, mặt mũi hiền lành láo nhân chống một căn quái trượng cực lực ngầng đầu hướng trời cao nhìn lại. c hai ỉ là lưng này hắn hơi hơi lưng để hắn bảo cái thế này phi thường cố hết h cái gụ tư để bảo trì cố sức.、Hai、tên 14, tuổi nam nữ t r hai, hai, hai mắt nở rộ sáng trói thật quang đột nhiên tắn mẩng đầu hướng không trung đại hỏa cầu nhìn lại nhưng mà lấy thực lực bọn hắn vẫn là nhìn không ra hỏa cầu bên trong đến cùng là cái gì nhìn không ra hai tên nam nữ lắc đầu cái này sao có thể một bên chờ đợi lão thôn trưởng cùng đám người toàn đều không bình tĩnh la thất thanh đường các ngươi hai cái thế nhưng là chúng ta rộ l ạ thôn cường đại nhất hai người thánh gia i cường giả làm sao có thể nhìn không ra các ngươi tại nhìn kỹ một chút lão thôn trưởng vẫn có chút không tin đổi bận bịu mở miệng nói ra thật nhìn không ra ngài thôn trưởng hỏa cầu kia có chút c ổ a khoái có loại năng lượng ngăn cản chúng ta ánh mắt không xuyên qua được la huy lắc đầu nhìn xem không trung đại hỏa cầu sinh ra cực lớn hứng thú ca ca ta có loại cảm giác quái gì. một bên la hân hơi như mày đầu hướng một bên ca ca dò hỏi ngươi vậy cảm thấy sao la huy có chút ngoại ý muốn nhìn mình mượi mượi m ư la hân gật gật đầu cái này quá kỳ quái la huy non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ngưng trọng ầm ầm hỏa cầu khổng lồ xẹt qua thiên vũ những nơi đi qua đem hư không toàn đều xe rách thiếu đốt vết tích thật lâu đều không thể tán đi h o à n h hỏa cầu hướng về thôn phương đông rơi xuống đánh xuyên phương đông núi cao đem to lớn ngọn núi từ giữa đó vỡ ra một phân thành hai sau đó hỏa cầu trên mặt đất bay ra thật xa đánh tới hướng một bên ổ s ờ s ô n g lập tức nhấc lên vạn trượng sông lớn ổ sở nước sông trong nháy mắt bị hỏa cầu hừng hực nhiệt độ cho đốt sôi trào quần cuộp hơi nóng ầm ầm ầm h đại bộ phận điểm lại lần nữa rơi vào trong sông số ít điểm hướng chung quanh t ứ tán hóa thành nước mưa tản mát phương viên trăm dặm chi địa nhanh mau đi xem một chút đến cùng là cái gì lao thôn trưởng lên tiếng nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền đã có hai đạo cái bóng phá không mà đi hai tiểu gia hòa này không biết thông cảm một cái lão nhân ra ta mang ta đoạn đường buồn cười một điểm không biết kính giả yêu trẻ lao thôn trưởng nhìn xem la hân cùng la huy phá không mà đi bóng lưng k h í thẳng chừng mắt ha, ha ha một bên đám người cười to không quan hệ thôn trưởng ta đại ngự có người đi một tên tráng hán vũ bộ n g a cầm ầm vang bắp thịt cả người nấm kết khổng vũ hữu lực giống như là một tòa di động núi nhỏ vẫn là đại ngưu biết đ â u lão nhân ra ta thôn trưởng lập tức mặt mày giảng dỡ hắn hành động bất tiện muốn tiến đến ổ sở sông cái kia muốn ngày tháng năm nào còn thất thần làm gì à, đi mau à. nhìn xem đại ngưu bất động lão thôn trưởng lại bắt đầu dựng râu trừng mắt đi trễ để cái kia hai tiểu g i a hỏa thu thập xong lão nhân ra ta còn đi cái cái gì k ỉ n h được rồi thôn trưởng đại ngưu đáp lại tiếng như hà lôi đinh hai như g ó c quá hương bổ bàn tay lớn vung lên lão thôn trưởng trực tiếp nhét vào trên lưng vắt chân lên cổ phi nước đại ai chà chà đại ngưu ta láo cốt đầu ai lao thôn trưởng rốt cục thể nghiệm một thanh đằng vân giá vũ cảm giác đại ngưu đừng nhìn hình thể to lớn nhưng là đưa tay lại phi thường nhanh nhẹn có một người liền phán p h ấ t không có trọng lượng bình thường chân phát phi nước đại chúng ta vậy đi xem một chút một đám thôn dân đều rất là hiếu kỳ nhao nhao hướng ổ sở sông chạy tới không lâu về sau mọi người đi tới ổ sở sông lúc này khi thấy một nam một nữ đứng tại bờ sông ngẩn người tốt t ố t thả ta xuống lao thôn trưởng bị đại ngưu một đường sóc này mật đắng thủ đô nước kém chút phun ra toàn thân khó chịu rồi thôn trưởng đại n ư u thuộc về loại kia trẻ con miệm còn hôi sữa bàn tay lớn vỗ một cái trực tiếp đ dạng như vậy tựa như s á c h một con gà c o n tử như thế lao thôn trưởng ngồi dưới đất chầm chậm hung hăng trường đại n h ư một chút lúc này mới chống quái trượng hướng la hân cùng la h uy đi đến các ngươi hai cái tiểu gia hỏa chạy liền là nhanh thế nào tới trận tròn mắt xem không h i ể u là cái gì thiên thạch vũ trụ đi vẫn là cho ta lão gia hỏa đến lao thôn trưởng nhìn xem la hân cùng la h uy tại bờ sông nhìn chằm chằm trong sông n g à người n nhịn không được đậu đen rau m u ố n đường tránh ứng ra tránh ứng ra để lão nhân gia ta nhìn một chút lao thôn trưởng l a mở hai người đi đến bờ sông hướng trong sông nhìn lại lập tức hắn vậy ngây ngẩn cả người hai con mắt chừng lão đại một mặt hoảng sợ đây là... ô sợ sông sông rộng t r ă m trượng tại bọn hắn r ổ là thôn một bên bên dưới vách núi lúc này cái tia trong nước sông nước sông toàn bộ sôi trào c u ầ n c u ộ n nhiệt khí bốc lên đi lên sóng nhiệt cửa hàng nhưng mà đây không phải chính yếu nhất chủ yếu nhất là cái tia trong nước sông trôi nổi đồ vật đó là một ngụm cổ quan tài không biết dùng cái gì chất liệu điêu khắc thành toàn bộ cổ quan tài phía trên điêu khắc bọn hắn xem không hiểu một chút hoa văn phi thường thần bí quan tài lao thôn trưởng đại nao có chút dừng lại quá tải đến cái tia hỏa cầu bên trong là cỗ quan tài dầm la hân cùng la huy nuốt nước miếng một cái nhẹ khẽ gật đầu một cái tự lẩm bẩm hẳn là a mẫu chốt là bọn hắn vậy không xác định nhưng là bốn phía xác thực không có chuyện gì k h á c vật hẳn là cái này quỷ đ ổ vật trên trời rơi quan tài cái này là thế nào cái y tứ lao thôn trưởng có chút mơ hồ n h ì n không được ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại ánh nắng mặt trời chói trang treo trên cao tinh không vật lý xanh t h ẳ m xanh t h ẳ m như viên ngọc bình thường thỉnh thoảng có mấy đoá mây trắng thổi qua trừ đó ra không có vật gì khác nữa nhà ai quan tài cho ném trên trời người kỳ quá thay quái vậy ngài thôn trưởng không phải là trong truyền thuyết chúng thần a la hân cẩn thận từng ly từng tí nói ra vô nghĩa lao thôn trưởng tức giận nhìn nàng một cái ngươi mới nói là truyền thuyết chương chín trăm mười một đại tế ti quan tài đại lưu cũng là một mặt hiếu kỳ đưa đầu ngó ngó trong sông muốn nhìn một chút là cái gì kết quả là nhìn thấy lơ lửng tại trong sông trước kia cổ quan tài Châu trứng mắt, lập tức kinh hô lên đợi đến nước sông lạnh các ngươi xuống dưới đem nó mang lên lao thôn trưởng thật vất vả bình phục lại tâm tình nhìn xem sôi trào nước sông nói ra không cần thiền thoái như vậy ta đến la hân k h o á t khoác tay hai tay kết tấn một cỗ băng lanh khí tức đập vào mặt không khỏi làm người chung quanh đánh run một cái băng chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đẩy về phía trước một đạo rét lạnh băng khí đột nhiên từ trong tay nàng bắn ra hướng trong sông bay đi r a n g rắc hơi lạnh băng lanh tấu xương vừa gặp phải sôi trào nước sông lập tức đem nước sông nhiệt độ xuống đến điểm thấp nhất chăm chú trong nháy mắt toàn bộ trăm trượng sông lớn hoàn toàn kết băng úp lao thôn trưởng vỗ Ta ngược lại thật ra đem quên đi. Chúng ta thật ra ngược lại đại e m mà quên chúng hân dùng băng người trong nghề. đi, Đó đ ta là là. Lao thôn niu g ngươi ngươi còn thở lên.、Lao、thôn trưởng béo Lao cái thở một hân la gậy đ ầ băng, sau đó chỉ vĩnh à tài o đại đại đi Được Đại niu, niu, ngươi dưới kia khiêng đi lên. Được rồi. niu lớn, xuống thanh quan lên. khí lực cố v viễn đều là cực kỳ nghe lời đương nhiên cái này nếu là hắn tôn kính người người khác dám cho hắn điểm ánh mắt hắn tuyệt đối có thể sẽ s á t bọn hắn phủ phủ đại nhu từ bên bờ nhảy vào trong sông dùng chân to t r à t r à kết băng mặt sông nghĩ đến thử một lần có kết hay không thực đại nhu ca yên tâm đi đây chính là ta k i t tác đừng nói ngươi liền làm mười cái ngươi một trăm cái ngươi vậy giấm không phá hh á t á t đại nhu khờ cười quay đầu cho la h â n khoa tay một cái ngón tay cái lúc này mới bông ra bước chân hướng trong sông quan tài đi đến cổ quan tài nhìn không quá lớn chỉ có đại nhu tam cá nhân lớn nhỏ quay chung quanh cổ quan tài dạo qua một vòng đại nhu vớt vớt tay háo một cái hai tay bưng lấy cổ quan tài hơi n h ú n chân muốn e m cổ quan tài trực tiếp nâng lên đến lên cho ta đại nhu dùng sức trên c h á n nổi gân xanh trên cánh tay cơ bắp phồng lên bắt đầu sắc mặt nghẹn đỏ bừng nhưng mà cổ quan tài tựa như là sống căng như thế không nhúc nhích tí nào hơn m u ộ i m u ộ i người có phải hay không thanh quan tài cũng cho rét lạnh lên thử nửa ngày không có ôm đại như sắc mặt nghi hoặc hướng la h â n nhìn lại một mặt mê mang phải biết hắn nhưng là thiên sinh thần lực hai cánh tay hắn thế nhưng là có thể d ơ lên năm mươi ngàn cân đồ vật nhưng mà cái này nho nhỏ, nhỏ cổ quan tài hắn vậy mà mang không nổi cái này khiến hắn có chút hoài nghi nhân sinh không có đại như ca ta cố ý không có đem cổ quan tài đóng băng la hơn lắc đầu vậy ta đang thử thử đại chứng mắt mắt to như trung đồng hít thở một hơi thật sâu bày ngay ngắn tư thế lần hai thanh hai tay đặt ở cổ quan tài bên trên đứng lên cho ta đại ngư hét lớn một tiếng s ử suất ăn mãi khí lực dang r ắ c dưới chân hắn mặt b ă n g để hắn vừa dùng lực vậy mà dẫm ra từng vết n ư ớ có c thể thấy được hắn lần này sử dụng bao nhiêu lực khí nhưng mà cổ quan tài y nguyên vẫn là không nhúc nhích cái này sao có thể lần này còn không đợi đại ngư đặt câu hỏi một bên những người khác cũng bắt đầu hoài nghi phải biết đại ngư khí lực tại thôn bọn họ bên trong nhưng là có tiếng liền hắn đều mang không nổi tòa này nhìn không lớn cổ quan tài có thể có bao nhiêu chìm mười và cân nói lớn như vậy một cái cổ quan tài làm sao có thể có nặng như vậy cho dù là thần kim chế tạo cũng không có nặng như vậy a t a đến la huy đạp không mà xuống phản phất hư không là cầu thang bình thường vượt qua mà đến rơi xuống bên cạnh quan tài cổ ánh mắt đánh giá cổ quan tài một chút tự thân thánh lực bộc phát đột nhiên một c ư ớ c hướng cổ quan tài đá vào dự định đưa nó một cước đá bay lên phanh một tiếng một cỗ cự lực chuyển đến la huy còn không có phản ứng kịp cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài v u a n h một tiếng trực tiếp đem sông băng ném ra một cái độc lớn rơi vào trong nước sông ca ca la hân thần sắc đại biến vội vàng lao đến phần p ậ t la huy lập tức từ trong sông vật ra t r u n g quanh thánh lực vượt quanh chỉ là có chút chật vật nước sông liền hắn quần áo đều không dính vào ta không sao cái này cổ quan tài có gì đó quái lạ la huy sắc mặt âm trầm ta lại bị đánh bay ra ngoài mặc dù là tại tâm thần ta thư giãn không có chút nào chuẩn bị thời điểm nhưng là có thể t h à n h ta bắn bay cái này chí ít cũng là thần vương cấp bảo quan tài cái gì thần vương cấp bảo quan tài la h â n mắt to trừng mắt một mặt c h ấ n kinh không thể nào thật là bà bối lao thôn trưởng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cổ quan tài đều lợi hại như vậy ở bên trong người chẳng phải là lợi hại hơn có thể có loại đãi nộ này chỉ có cái kia chút thần vương cấp cường giả la huy trầm giọng nói ra hơn mà nhanh truyền tin để r ỗ lạ thần điện đại tế ti đến xem lao thôn trưởng cũng cảm thấy sự tình có chút nghiêm trọng chỉ có thể mời ra bọn hắn r ỗ lạ thôn nội tình cường g i ả tốt tiểu nha đầu vậy cảm giác sự tình có chút lớn phát không dám chậm trễ chút nào xuất ra một cái như sừng tê giác như thế vật tuổi mà bắt đầu ô vật này thanh âm trầm thấp không tính vang dội nhưng mà lại đem thanh âm ngưng tụ thành dây thấu xuyên hư không r ỗ lạ thôn phương bắc một tòa trong núi lớn cả tòa núi lớn đều bị móc g i ố n nơi này có chút một tòa không muốn người biết cung điện dưới đất lúc này cung điện dưới đất bên trong một cái khuôn mặt giàn mua lão nhân ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi không nhúc ních phảng phất đã chết đi bình thường toàn bộ cung điện đen kịt một màu nhưng vào lúc này một sợi thanh â m rất nhỏ ba động chuyển vào cổ điện ngồi ngay thẳng lão nhân đột nhiên mở hai mắt ra hai đạo lăng lệ ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất ông một tiếng toàn bộ đại điện vậy sáng hẳn mà bắt đầu dô la kẻ lệnh chẳng lẽ là dô l à thôn gặp nạn lão nhân thân thể không thấy động tác cả người đột một biến mất tại trong đại điện chuyện gì vậy mà tỉnh lại ta đạo này giàn mua bóng dáng một cái l ấ mình vượt qua trăm dặm khoảng cách xuất hiện tại la hơn bên cạnh khi phát hiện đám người lúc s ắ p mặt không khỏi trầm xuống đại tế ti ra ra người mau nhìn xem đi trên trời rơi xuống một cái quan tài kết quả chúng ta đều mang không nổi ta ca ca nói nó ít nhất là thần vương cấp bảo quan tài la h â n miệng nhỏ lạp lạp nói không ngừng úp đại tế ti xứng sở trong lúc tức giận tâm tạm thời bình tĩnh trở lại phóng nhàn hướng cổ quan tài nhìn lại lập tức hai cái giàn mua con mắt t r ừ n g lớn đại giờ phút này đại tế ti hết sức kích động lao mắt ở trong ngấn lệ phù hiện toàn thân kích động run dày trước kia cổ quan tài trên đó đạo văn người khác không biết hắn lại biết đây là cái gì hẳng nghĩa đó là bọn hắn rỗ là nhất tộc thượng cổ đảng đạo văn rỗ là t i tổ đây là thờ tả chương t chín trăm mười hai lục trần sắt chết vùng dậy dỗ là tiên tổ nhìn thấy đại tế ti phản ứng ở đây tất cả mọi người đều như bị xét đánh một mặt c h ấ n kinh cùng mờ mịt nhìn xem đại tế ti khóc một hội đại tế ti đột nhiên đứng lên nhìn chằm chằm toàn này cổ quan tài hai tay kết tấn đánh ra từng cái huyền ảo cổ phụ cái này chút cổ phụ đại khí bàn bạc rực rỡ n g ờ i người ông cổ phù từng mai từng mai rơi vào cổ quan tài phía trên làm cho người kỳ quái đến một màn xuất hiện lúc đầu cổ quan tài bên trên cái kia chút hoa văn bí ẩn phàng phất sống lại bình thường toàn đều sáng lên quan g mang từ yếu đến mạnh cuối cùng tỏa sáng trói lọi cái này chút cổ phù gần sát cổ quan tài như hàn băng tăng lan giã chậm rãi hòa tan toàn đều không nhập cổ quan tài đắc đạo văn bên trong hòa làm một thể nhắc tới cũng kỳ quái cổ quan tài nguyên lai không trọn b ẹ n không còn hình dáng đạo văn tại thời khắc này lại bị như kỳ tích bù đắp tại mọi người rung động dưới ánh mắt những đạo văn này chậm rãi hội tụ đan d ẹ t ra một người bóng dáng ấu kim lụa hoa điệp văn dệt nổi tiêu bách đ i ể u trên máy đỏ thâm tối hoa hạc văn đơn la xa so giáp đưa nàng nguyện chuyển dáng người phụ trợ càng thêm làm người khác chú ý cầm trong tay một thanh chiến mâu tư thế hiên ngang chân đạp đỉnh núi mây mù v ầ n quanh vạn đạo p h ủ phục tại nàng dưới chân nàng tựa như là một viên sáng chói minh châu một tôn khoáng thế chiến thần rét lạnh gương mặt xinh đẹp như băng cứng bình thường vạn cổ không thay đổi để cho người ta chăm chú là nhìn một chút liền có một loại vui lòng phục tùng túi đầu bãi xúc động rỗ lạc lạ trong miệm tự mình lẩm bẩm giàn mua hai mắt chăm chú nhìn cổ quan tài bên trên nữ t ử răng rác giờ khắc này cổ quan tài nắp quan tài đột nhiên buông lỏng khiến cho mọi người cũng vì đó đau đầu đánh không ra nhấc không nổi cổ quan tài vậy mà mở ra đại tế ti thần sắc kích động phóng nhan hướng trong cổ quan nhìn lại trong lòng lẩm bẩm dỗ lạ tiết tổ hậu thế t ử tôn quáy dày n g à i ngủ say xin hãy tha lỗi dắt khi thấy trong mắt đều muốn trợn lồi ra một bộ gặp quỷ biểu lộ giống như là hoa đá trong cổ quan một cái một thân người trẻ tuổi mặc áo trắng nằm n ử a ở trong đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt đang ngủ say rất h rõ ràng tên này đại tế ti ít nhất là cổ thánh cảnh giới đáng sợ uy thế dù cho cách nhau rất xa vậy lệnh rộ là thôn đám người thân sắc kỷ biến thân thể lung la lung lay như cùng ở tại trong gió khiêu vũ phân phận vạn dặm trời trong đột nhiên mây đen dày đặc một cỗ cơn lốc lấy đại tế ti làm trung tâm phá lên bị hàn băng đông kết mặt sông từng khối hàn băng bị xé nứt xen lẫn nước sông theo cơn lốc quét bên trên cao thiên nhìn thấy cũng không phải là r ồ lạ tiên tổ đại tế ti tại chỗ sụp đổ từ kỳ vọng biến thành thất vọng loại này trên lệnh quá khổng lồ kém chút để hắn điên cuồng đại tế ti ra ra bị đại tế ti cường hành uy áp c h ấ n áp la hân h ồ hoán gian nan chống cự lại cỗ uy áp này khả năng là tiểu nha đầu kêu gọi lệnh đại tế ti toàn thân một trận đột nhiên trở nên thanh minh núi kêu biển gầm cơn lốc đột nhiên hóa thành vô hình thôi đại tế ti thở dài một tiếng thất vọng nhìn một chút lúc này la hơn cùng la huy đồng thời lao đến hướng c ổ quan tài nhìn lại a người trẻ tuổi này là ai hai người đều ô m dạng này một cái nghi vấn chẳng cần biết hắn là ai cũng không thể tu hú chiếm tổ c h i n khách cút r a đây cho ta đại tế ti nội tâm rất là không cam lỏng bàn tay lớn trực tiếp hướng trong c ổ quan người trẻ tuổi trộm tới ông lục trần đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt l ó e lên một tiếng mê man g nhìn xem bắt tới bàn tay lớn lông mày một nhân o a n h phản phất cùng hắn ý thức tương giao c ổ quan tài chấn động đại tế ti chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đột một đánh tới tại chỗ bay ngược ra ngoài phanh nơi xa núi cao tại chỗ bị đại tế ti đánh xuyên cả ngọn núi bị chặn ngang cắt đứt với lại đại tế ti khí thế không giảm liên tục đụng xuyên vài t ò a n ú i lớn mới hóa giải cái này cố cự lực khảm nạm tại một chỗ trên vách núi trong cổ quan lục trần chậm rãi đứng người lên ánh mắt vẫn như c ũ mê mang liếc nhìn một phía đ ỗ n g nhiên che đầu mình một cỗ toàn tâm đau đớn như muốn để hắn điên cuồng trong đầu hắn hiện lên từng cái đứt quá n g hình tượng vô tận m ê n ngông trong hư vô một bộ trong cổ quan hắn ngồi xếp bằng thần tinh nghiêm túc đột nhiên cổ quan tài chấn động phía trước trong hư vô vô tận gió bao chuyển đến cổ quan tài lập tức nở rộ vô tận thần quang đem cỗ lực lượng này địa phương bên ngoài nhưng mà cổ gió lốc này thực sự quá cường đại đây là tàn phá bừa bãi hỗn độn gió bao cùng hư vô phong bạo thời không phong bạo tập hợp thể lực lượng kinh khủng dù cho đại đế cùng vô thượng tồn tại gặp được v ậ y hội trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ rào sát cổ quan tài chấn động cực lực đối kháng cố lực lượng này mà ở trong đó lục trần v ậ y thu được ảnh hưởng toàn thân như muốn dạn nước cả cỗ cổ, cổ quan tài phù hiện từng vết nước phảng phất muốn vơ nát đến cuối cùng liền hắn vậy hôn mê bất tỉnh về sau trống g i n g cho tới giờ khắc này mở to mắt ta là ai lục trần che đầu mình thống khổ giống to gầm thét lên hắn. hắn vậy mà x u ố n g lại nhìn thấy trong cổ q u a n người đứng lên tất cả mọi người lúc này thất sắc như lâm đại địch s á c chết vùng dậy rồi la hân tiểu nha đầu càng là lúc này hô to một tiếng một bàn tay hướng lục trần công tới phanh vô tận hàn băng chi lực tàn phá bờ bãi đông kết thiên địa băng phong hư không lục trần lúc này bị đông cứng thành một cái xe ăn siêu lúc này bị oanh bay đại tế ti trở về bình tĩnh nhìn xem bị băng phong lục trần sắc mặt biến thành màu đen hắn đường đường một tôn cổ thánh bị người đánh ra mà một cái thánh nhân tiểu nha đầu lại hàng ở đối phương để hắn không khỏi mặt mo đỏ h ư n g làm không sai vội ho một tiếng đại tế ti trột dạ khích lệ một cái la hơn gian g i ắ c hắn vừa dứt lời to lớn hàn băng bên trong lục trần t r o n g mắt giật giật phanh một tiếng hàn băng đột nhiên nổ tung giám đại tế ti thần sắc biến đổi bàn tay lớn một trận cổ thánh pháp t ắ c vận chuyển hướng lục trần trấn áp xuống mảnh bàn tay lớn trực tiếp đập vào thần sắc y nguyên mê mang lục trần trên đầu mắt trận trắng lên lục trần tại chỗ hôn mê bất tỉnh mà c ố kia cổ quan tài đại tế ti cũng không phải là không muốn mang đi mà là hắn sớm phải cố gắn qua vô luận hắn làm sao động cỗ kia cổ quan tài đều không nhúc nhích tí nào k e n đúng lúc này lợi cổ quan tài sáng Má bắt đầu đạo văn r ự chương rỡ u u t r y chín trăm mười ba thánh nhân gãi ngương ngỡ trong hôn mê lục trần làm một cái thật dài mộng mơ tới mấy nữ tử trong miệng một mực xưng hô mình thiếu ra còn có mấy người trẻ tuổi hô hào sư phụ mình hắn trong ngượng ngùng cảm giác bọn hắn có chút quen mắt lại lại nghĩ không ra bọn họ là ai khi hắn muốn dôi tay nắm lấy bọn hắn thời điểm hắn đột nhiên tỉnh lại cơ giác một tiếng xiềng xích độc có âm thanh vang lên lục trần động tác đột nhiên ngừng lại hơi nghi hoặc hướng cánh tay mình nhìn lại từng đầu thô to xiềng xích k hóa lại hắn đem hắn tứ chi khốn rắn rắn chắc chắc tại hôn đột gió bão thời không phong bạo cùng hư vô phong bạo cộng đồng đã kích tình hôn g dưới hắn thụ trọng thương mất đi ký ức trong thân thể tình huống vậy phi thường học bét dối tinh dối mù lúc này lục trần nhìn xem c h ó i chặt tay chân mình xiềng xích lông mày một nhăn hai tay dùng sức kéo một phát cờ rác một tiếng xiềng xích tại chỗ đứt đoạn ta có khí lực lớn như vậy sao lục trần nghi hoặc nhìn xem mình hai tay lâm vào trầm tư nhưng mà bởi vì mất trí nhớ hắn cái gì cũng nhớ không nổi đến nhìn một chút khóa lại mình hai chân xiềng xích r ỗ i ra bàn tay lớn nắm chặt xiềng xích hai đoạn nhẹ hơi dùng lực một chút g i a g rác một tiếng xiềng xích đứt đoạn tiệ tay thanh xiềng xích vứt trên mặt đất lục trần đứng dậy đi ra ngoài phòng két két phong nhỏ cờ mở ấm áp, áp ánh nắng về xuống lục trần cảm giác một trận t r ư ớ g mắt h ờ n bàn tay lớn ngăn cản một cái con mắt đối đãi khôi phục thị lực về sau lúc này mới dạo bước đi ra phòng nhỏ đập vào mắt là từng khối đá tảng trồng triệt p h ò n g ở sừng sững tại răng khắp nơi cổ hai bên đường phòng úc cùng trong đầu của mình phụ hiện vàng son lộng lấy nhà ngói lưu ly li cung điện không giống nhau dạng rất là đơn giản h u thẳng cổ đạo một mặt thông hướng thôn bên ngoài một cái khác phương thông hướng trong thôn lục trần nhìn chung quanh không có người cả toàn núi nhỏ thôn trống dông tốt ha ha ha ủng hộ đại n g ư ca đột nhiên một trận tiền ồn ào từ phương xa trời đến lục trần lỗ t a i k h a động quay đầu hướng trong thôn nhìn lại xác định cái chỗ kia có người mở ra bộ pháp hướng trong thôn đi đến trong n g á y mắt liền đến đến một chỗ nhìn như giống như là quảng trường địa phương nam nữ già trẻ đại đa số đều hội tụ ở đây quay chung quanh thành một vòng trong vòng hai người chính đang đối chiến hai người đánh nan giải khó điểm mà người chung quanh thỉnh thoảng lớn tiếng k h e n hay lục c h â n vậy hứng thú c h ậ m c h ậ m ung dung đi qua tìm cái địa phương làm súng dưới nhìn xem giữa sân hai người luận võ thảo hát tử n g ư ơ i cái chết không biết xấu hổ dám đá ta đ ú n quẩn giữa sân đại ngưu dắt cuống họng kêu to bàn tay lớn che mình đ ú n quẩn thân thể c lượt còn xuống thành tôn giảm như vậy thực sự bực cười h ẹ n đ ù ạ thoạt chấm nét không biết lao tử bảo bối còn có thể dùng không thể đại nhu bất chấp tất cả tại chỗ lôi kéo quần túi đầu hướng mình bảo bối nhìn lại không biết xấu hổ trong thôn phu nhân lúc này im lặng khí nghiêng đầu đi một cái tiểu cô nương mắc cỡ đỏ mặt đem đầu xoay ở một bên sai lầm sai lầm đại nhu ca gọi h á c tử nam tử gãi gãi đầu một mặt xấu hổ sắc mặt đỏ bừng đại nhu ca thật không xấu hổ la hân cũng là một mặt đỏ bừng đem đầu xoay ở một bên ngay vào lúc này hán viết đến một chương lạ lẫm lại có chút quen thuộc mặt ngươi là ai tiểu nha đầu còn không có phản ứng kịp nhìn xem lục trần bên m lục trần nhìn chính tận h ư ớ n g đột nhiên nghe được bên cạnh tiểu cô nương hướng mình đặt câu hỏi mê man g quay đầu à, là ngươi la hân lập tức nhảy lên mở to hai mắt một chút không đáng uy tín và tiếng t â m lấy lục trần ngươi ngươi không phải là bị khóa trong phòng sao ngươi làm sao đi ra đi tới à? lục trần tạ ba thẻ a mắt cô nương ngươi có phải hay không t r ò n váng người đương nhiên đều là đi tới chẳng lẽ còn muốn đụng tới c ú t đi la hân nghe được lục trần lời nói kém chút không có bị tức chết đi được đại nhu cà ngươi làm sao làm đến đại tế ti không phải để ngươi khóa lại hắn à làm sao đi ra a đại nhu có chút mê man một đôi n mưu nhãn quay đầu nhìn về phía lục trần lập tức trong mắt đều đổ xuất tới thảo n g ư ơ i làm sao đi ra đi tới la hân mặt đen lên nói ra điều đó không có khả năng đại ngưu gãi gãi đầu nhanh như chấp hướng giam giữ lục trần gian phòng chạy tới chỉ chốc l á t liền trở lại cầm trong tay một đống lớn đồ vật ngươi nhìn đại ngưu đem vỡ thành một xiềng xích hướng trên mặt đất ném một cái t h ở phì phì nói ra hắn thanh xiềng xích làm gãy điều đó không có khả năng la hân cùng la huy đồng thời hoảng sợ nói đó là lam kim thần t i ế t chế tạo xiềng xích đại tế ti ra ra đặc biệt địa bàn thường kiên cố vô cùng không phải thần vương không thể phá chỉ bằng hắn tay chói gà không chặt một điểm thần lực ba động đều không có người bình thường làm sao có thể tránh thoát khó đường chúng ta thôn còn có cái khác ngoại nhân không thành đại niu niu trứng mắt nước mắt mọc lan tràn dỗ là thôn vậy mà thần không biết quỷ không hay trà trộn vào đến ngoại nhân cái này khiến hắn rất là phẫn nộ ta cái này đi thanh tên kia tìm ra c h ờ một chút la hân gọi lại đại niu đưa tay đem xiềng xích nhật lên hai tay kéo lấy nàng thánh lực căn bản là không có cách dung chuyển làm kim thần thiết ca ca ngươi thử một chút la hân lông mày nhật lấy khổ khuôn mặt nhỏ nói với la uy la uy đồng rằng kéo lắc đầu là thật lam kim thần thiết chế tạo lấy thực lực của ta kiếm không ngừng ca ca m ộ i m ộ i hai người nhìn về phía lục trần ánh mắt khác biệt trở nên phi thường sắc bén đây là ngươi làm gãy la hân cầm một đoạn xiềng xích h ỏ i hình như là vậy lục trần nháy náy mắt nói ra ngươi đang lộng cái ta thử một chút la hân đem l à m khóa vàng liên đưa cho lục trần băng cầm trong tay lục trần rất là tùy ý dắt xiềng xích hai đầu cũng không thấy dùng sức nhẹ nhàng kéo một cái xiềng xích phát ra một tiếng văn giòn tại chỗ đức đợt hai huynh mội tại chỗ hít một hơi lanh khí nhìn về phía lục trần ánh mắt trực tiếp khác biệt nguyên lai、like、là cao thủ một mực giả heo ăn thịt hồ la huy sắc mặt lạnh lẽo xoắt một cái xuất hiện tại lục trần trước mặt bàn tay lớn trực tiếp hướng lục trần vỗ tới ca ca không cần la hân nhìn thấy mình ca ca xuất thủ la thất thanh muốn ngăn cản hơn hết đã t r ầ m thanh một bóng người bay ngược x u ấ t một chút đám người phóng tầm mắt nhìn tới lập tức ánh mắt co rụt lại toàn đều giật mình kêu lên t ê tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí một mặt hoảng sợ p h ả n phất gặp quỷ bình thường bởi vì cái này bay rớt ra ngoài cũng không phải là lục trần mà là la huy rầm người làm sao làm được la hân chừng mắt mắt to một mặt rung động phải biết la huy thế nhưng là đường đường một đời thánh gia cường giả tại toàn bộ vũ giới vậy được cho nhất phương đáng sợ cừng giả đủ để mở một thành tự lập môn hộ dạng n à y một người công kích đối phương đối phương không nhúc ních đem hắn bắn ra ngoài đây cũng quá dọa người hắn vừa mới đang cùng ta đùa dỡn cực kỳ nữa lục trần vươn tay gãi gãi mình bị đập địa phương một mặt im lặng thầm nói chương chín trăm mười bốn vô ngần thức hải gãi ngưỡ là hơn một mặt im lặng t r u n g quanh thôn dân toàn đều con mắt trường lớn cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất trường lớn cái cằm đều là không tầm thường chiến lược bọn hắn vất tay liền có thể di sơn đảo hải băng liệt bầu trời dậm chân một cái liền có thể vỡ vụ n mặt đất dạng này tồn đang xuất thủ đánh một người làm sao có thể là gãi ngương ngữ thảo tiểu tử này có gì đó quái lạ bị đánh bay la huy bay trở về bộ dáng cực kỳ chật vật nhìn trăm trăm lục trần một mặt kiên g kỵ không có linh lực ba động hoàn toàn là dựa vào lực lượng cơ thể la hân ở bên cạnh quan sát được toàn bộ quá trình nhìn rõ rõ rằng ràng, ràng lúc này tự lẩm bẩm cái gì tiểu muội ngươi nói là hắn thiên sinh thần lực la huy rất rõ ràng không tin bởi vì thiên sinh thần lực không phải là không có thôn bọn họ đại n ư u liền là thiên sinh thần lực bọn hắn rõ ràng nhất hơn hết thiên sinh thần lực tối thiểu nhất có cái độ không phải một mực có vô cùng lực lượng t h ú n g chi hắn vẫn là đánh hắn tới thân thể cùng cự lực không quan hệ liền đánh hắn thiên sinh thần lực thế nhưng là thân thể của hắn còn cứng rắn như thế nói thế nào la huy mặt âm trầm thở phì phì hỏi cái này la hân bị đang hỏi lông mày nhẹ đám trong lòng âm thầm nghĩ đến thật là quá quỷ dị một người thân thể không tu luyện làm sao có thể đủ như thế cứng rắn kỳ quá thay quái vậy chuyện này vẫn là muốn tỉnh h giáo đại tế ti ra ra chúng ta làm không rõ ràng la hân muốn chỉ chốc lát lắc đầu đại tế ti ra ra không phải nói chờ hắn tỉnh thông chi hắn ạ nhanh thông chi la huy một mặt lo lắng nói ra sau đó một mặt để phòng nhìn xem lục trần hiện tại lục trần thế nhưng là không thể không nhân tố liền hắn đều có chút rủi rẻ sợ lục trần đột nhiên báo nổi cái kia toàn bộ rỗ lạ thôn coi như gặp vận rủi lớn cái kia muốn phiền phức ca ca đi thông chi rỗ lạ ken lệnh cũng không phải tùy tiện dùng la hân mỹ mỹ một cười nhìn xem mình ca ca con mắt l ó e sáng tinh t i n h được ta liền biết la huy lập tức một mặt ủ rũ hiện thân cực không tình nguyện rời đi lúc gần đi đợi vẫn không quên dặn dò mội m ộ i mình nhưng muốn xem trọng hắn gia hỏa này quá nguy hiểm biết rồi mau đi đi la hân khoác khoác tay nói ra đợi đến la huy rời đi la hân để thôn dân tản đi tự mình một người ở tại lục trần bên người một mặt hiếu kỳ đánh giá hắn lục trần con mắt y nguyên mê mang v ậ n đục cả người cực kỳ bình thường nhưng là lại có một loại đặc biệt khí chất nói không ra la hân nhìn càng lâu liền phảng phất muốn để cho mình luân hãm đi vào bình thường uy người tên là gì la hân nhìn chăm chăm lục trần nhìn nửa ngày nhìn xem giá hỏa này tựa như l á o tăng nhập định bình thường bảo trì một tư thế thời gian dài như vậy nhìn không được hỏi danh tự sao lục trần mê mang hai mắt nhìn một chút la hân nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày lắc đầu như thế nào là không có vẫn là không nhớ rõ l a h â n bắt lấy lục trần trong chớp nhoáng này phản ứng miệng nhỏ lốp bốp hỏi không ngừng không nhớ rõ vì không cho nàng quay dày mình lục trần mở miệng nói ra xem ra ngươi là mất trí nhớ la h â n hai tay chống lấy cái c ầ m như có điều suy nghĩ nhìn xem lục trần nếu không ta cho n g ư ơ i đặt tên a tên là gì lục trần thần sắc nhàn nhạt, nhạt không biết đang suy nghĩ chút cái gì ngươi là từ trên trời r g xuống liền gọi trời ban tốt chúng ta đây là rộ lạ thôn toàn bộ đều là la thị hậu đại ngươi vậy theo chúng ta họ liền cứ gọi la thiên từ a la hơn mặt mày hớn hở vì chính mình cơ chí điểm tán la thiên từ sau lục trần có chút nhữ mày hãn tổng cảm giác mình cũng không gọi cái tên này. nhưng mà tạm thời lại n g h ĩ không ra liền gọi la thiên tứ quyết định như vậy đi la hân tiểu vung tay lên mình vui sướng liền thanh lục trần danh tự định xuống dưới ngươi có đói bụng không từ ngươi đến đến bây giờ đã ba ngày ngươi còn chưa ăn quá cơm la hân hỏi không đói bụng la thiên tứ lắc đầu đây cũng không phải hắn qua loa mà là thật không đói bụng chính hắn vậy cực kỳ b u ồ n g mực không biết đây là vì sao a không lâu về sau la huy trở về đại tế ti theo sắt mà tới đại tế ti ra ra la hân m i ệ n g nhỏ ngọt ngào thét lên ân hân mà hắn không có ở có cái gì đặc thù dị thường sao đại tế ti trên đường đã nghe la uy thanh lục trần tình h ô n g nói lần này chỉ là thuận miệng hỏi một chút không có đặc thù gì thường la hân lắc đầu liền là hắn mất trí nhớ ngay cả mình danh tự đều không nhớ được úc mất trí nhớ đại tế ti sững sở chăm chú nhìn lục trần ngươi thật quên đi vẫn là nói giả heo ăn thịt hổ chứa la thiên tứ không để ý tới hắn y nguyên hai mắt đăm đăm ngơ ngác không biết nghĩ đến chút cái gì không nói lời nào ngươi cho rằng ta liền không có cách nào sao đại tế ti lại cười đến cùng phải hay không mất trí nhớ nhìn ngươi ký ức l i biết ông đại tế ti bàn tay lớn một trường sáng chói trói, trói mắt một cỗ thần lực c ẩn chứa hắn bàn tay ở giữa đột nhiên rơi vào lục trần đ ỉ n h đầu hắn thần thức xâm nhập lục trần t r o n g t h ứ c hải, vốn nên là như sáng sủa bầu trời bình thường ý thức hải giờ phút này hoàn toàn bị hỗn độn khí bao phủ vẩn đục không chịu nổi xem ra thật là mất trí nhớ quan sát một lát đại tế ti gật gật đầu mất trí nhớ người xác thực thức hải hội rất loạn vậy liền để ta xem một chút hỗn độn về sau đến cùng lại như thế nào ký ức đại tế ti hai mắt nở rộ hai đạo thần huy p h ả n phất hai thanh lợi kiếm bình thường sẽ rách hỗn độn hướng lục trần ý thức hải dỗi ra phóng đi bản thân vô biên vô ngần h ữ n đột đại tế ti đường đường một tôn cổ thánh nửa ngày thời gian vậy mà không có dò xét ra lục trần thức hải lớn bao nhiêu toàn bộ thức hải phảng phất không có cuối cùng t ê đại tế ti không khỏi hít một hơi lanh khí khổng lộ như thế thức hải cái này muốn là dạng gì tồn tại mới có thể có thực lực phải cường đại đến cái dạng gì phải biết hắn đường đường một tôn cổ thánh ý thức hải hơn hết phương viên vạn giảm, lấy chân h ắ n chỉnh một hội liền đi tới bên giới nhưng mà lục trần lại không giống nhau dạng to lớn thức hải thanh đại tế ti đều kinh đến chẳng lẽ lúc trước hắn là cái so ta còn cường đại hơn người đại tế ti tự lẩm nếu như chỉ bằng vào thức hải đến xem t vậy, vậy đột, đột nhiên g lục t r o n g lúc thất hải một trận sâu trong thất hải một cố lực lượng đáng sợ quấn tới đại tế ti hai đạo ánh mắt tại chỗ tịch diện một cố lệnh đại tế ti dạng này cổ thánh đều muốn tim đập nhanh đáng sợ khí tức đập vào mặt tôi khô là hủ bá đạo tuyển luân hướng hắn công tới không tốt đại tế ti sắc mặt trang nhật đây chính là hắn thần thức một khi thụ trọng t h ư ơ n g thân thể của hắn vậy phải tao hướng do hắn lúc này q u e n người hơi chuyển động ý nghĩ một chút rời đi lục trần ấ nhất tộc tái xuất. n Trưng Đông đông đông. thức tộc tái tế ti t hải. h Đại dỗ là thức hải liền xem như thần vương chỉ sợ cũng làm không được trong hỗn độn tia sang kia chăm chú làm một đạo khí tức thiếu chút nữa để hắn một tôn cổ thánh thần tức h sụp đổ loại người này thật là đáng sợ ngươi một điểm cũng nhớ không nổi đến cái gì sao đại tế ti trầm ngâm một lát nhìn xem la thiên tứ hỏi n g h ị không ra lắc đầu la thiên tứ rất là im lặng bất quá hắn ngược lại là không có nói thật cái này mấy ngày hắn trong đầu một mực p h ù hiện từng cái quỷ dị hình tượng có mấy cái, nữ tử, có mấy cái nam tử trẻ tuổi có rộng lớn vô ngần m ã n hoa mặt đất vậy có đáng sợ huyết tinh chiến trường thậm chí là vũ trụ m i n mông tinh không nhưng là những hình ảnh này đều cùng vỡ vụn để hắn ngh Hơn h ế trong có một chút hắn ngược lại là cảm giác một t hắn lại là quái, kỳ này m ấ thời gian này g nam mình tử rất đối với đều toàn bộ dỗ lạ thôn thôn dân vậy cùng la thiên tứ quen thuộc lên bình thường đụng phải còn hội chào hỏi nhưng cũng liền chỉ thế thôi ngược lại là la hân nha đầu này mỗi ngày đều chạy tới phiền la thiên tứ tại l ô thai hắn liệu diễu làm hắn dở khóc dở cười một ngày này toàn bộ dỗ là thôn đại đ ộ n viên tất cả thôn dân đều tụ tập lên lấy lao thôn trưởng cùng la hân la huy cầm đầu đang nghị luận cái gì la thiên tứ chân không bước ra khỏi nhà l ô thai giật giật đám người tiếng đ à m luận cùng động tác thu hết vào mắt cụ hạ toài n ẹ t đi mấy chính hắn vậy không hiểu rõ đây là vì sao à phản phất hắn liền là rất tự nhiên xuất hiện bất cứ chuyện gì phạm vi ngàn dặm bên trong chuyện phát sinh cho dù là một con kiến tại dọn nhà chỉ cần hắn nghĩ sau một khắc liền sẽ lập tức hiện lên hiện tại trước mắt mình vừa mới bắt đầu hắn còn có chút không thể chứng về sau chậm rãi vậy thành thói quen la uy cùng la hơn sắp đại biểu chúng ta r ỗ lạ thôn tham gia tờ hờ i e thành mỗi mười năm một giới lãnh thổ tranh đoạt chiến không nói khác ta r ỗ là nhất tộc yên lạng vạn năm tuyết nguyện kéo dài hơi tàn tại dạng này một cái tiểu sân thôn đã mất đi chúng ta ngày xưa vinh quang hôm nay giờ phút này cảm tạ r ỗ lạ tiên tổ chúng ta r ỗ lạ thôn hai đứa bé này kế thừa dỗ lạ tiên tổ truyền thừa giao tiếp lấy mười lăm tuổi tuổi tác đi vào thành giai trở thành ít có thánh giai cừng giả đây là dỗ lạ tiên tổ chiều c chúng ta có thánh giai cửng giả chúng ta dỗ là thôn đem hội lại hiện ngày xưa tiên tổ vinh quang đoạt lại vạn năm trước đó chúng ta mất đi lính đ ị a đoạt lại đoạt lại quân tình xúc động phẫn nộ dỗ là thôn thôn dân toàn cũng giống như điên rồi như thế rác cúng họng hò họ hét trong đó đặc biệt là một chút lên tuổi tác lao nhân càng là lao lệ tung hành dỗ l à thôn tại vạn năm trước đó là cỡ nào vinh quang làm thời kỳ viết cổ dỗ là nữ chiến thần hậu duệ bọn hắn vốn nên có ước vạn giảm rộng lớn vô ngần lính đ ị ệ trải qua áo cơm không lo sinh hoạt nhưng mà vạn năm trước đó dỗ là nhất tộc lao tổ la điển tiến vào chiến trường thời v i ế t cổ ngoài ý muốn vất lạc vậy liền vào lúc đó tất cả lúc ấy đối rộ là nhất tộc thần phục tộc đàn đột nhiên nổi lên đối bọn họ rộ là nhất tộc triển khai đại thanh tẩy đó là huyết tinh một khoảng thời gian to lớn rộ là gia tộc bị các thế lực lớn vây quét từng cái thánh gia i cường giả vất lạc linh địa bị g ồ n t h â u những đại thế lực k i a đối bọn họ rộ là nhất tộc triển khai tàn sát hầu như không còn chỉ có như thế một tiểu ba người sống thiết được ẩn cứ tị thế đến cái này mênh mông trong núi lớn ở đây phổn diễn sinh sống nhưng mà mặc dù như thế nhưng là bọn hắn lại không có quên mình cựu hận thời khắc muốn báo thù cũng chính là tại mười năm trước bọn hắn vậy mà tại cái này quần sơn trong phát hiện rổ là thần điện đến một khắp này bọn hắn mới biết được từ nơi sâu xa tự có rổ là tiên tổ thủ hộ nguyên lai、like、nơi đây liền là năm đó rổ là tiên tổ tổ điện chỉ là tuế n g u y ệ t trôi qua thời gian giao thế đi qua vô số lần đại lục bản khối di động địa chấn chờ thiên thai người v ì di sơn đ ả o hải đại chiến đã từng bọn hắn tổ điện đã triệt để biến mất vùi lấp ở dưới đất tại rổ là trong thần điện bọn hắn phát hiện thế hệ này đại t ế ti đồng thời tiếp nhận thần linh truyền thương ý thức đáng tiếc là rất nhiều thôn dân bên trong chỉ có hai người thành công đồng thời bọn hắn vậy may mắn mặc dù chỉ có hai người thành công nhưng là bọn hắn lại so bất kỳ một cái nào thần linh truyền thường nghi thức đều muốn thành công bởi vì vì chúng nó tạo nên ra hai tôn thánh gia i cường giả đây đối với r ỗ là nhất tộc tới nói liền là trên trời rơi xuống cam lộ tiên tổ mở mắt phải biết đã từng r ỗ là nhất tộc mặc dù thánh gia i chi rất nhiều người nhưng là tại đại thanh tẩy bên trong đã sớm toàn bộ n g ã xuống trốn tới đều là tư chất hạng người bình thường và năm thời gian căn bản không có xuất hiện một cái thánh gia i lời nói ta cũng không muốn nói nhiều lần này tờ hờ ie thành chuyến đi chính là ta dỗ là nhất tộc hướng thế nhân k u y ế n cáo chúng ta trở về trở về trở về thôn dân khó mà che giấu kích động Vạn năm có thôn a bọn hắn h lúc đầu đã k g vọng, không nghĩ ôm ấp hy trưởng ớ i lại thật muốn thực hiện, mỗi người cũng giống như điên tiễn thật thực thế ta Thôn t như như cho chúng ta anh hùng muốn cuồng cũng đưa. Thôn trưởng còn xuống thân thể tại thời khắc này kéo căng thẳng tắp trong tay quải t r ư ở n g dơ cao tiên ánh mắt sắp bén chiến ý dâng cao tiến đưa thôn dân cùng nhau d ơ lên trong tay rượu chăm miệng một lời hô đây là bọn hắn toàn bộ rộ là nhất tộc ý chí một cái vạn năm t u y ế n g u y ệ t chưa hề đoạn tuyệt báo thủ chi mộng rộ là nhất tộc tái xuất liền từ tờ hờ ie thành bắt đầu để cho chúng ta cử nhân nên đón chúng ta lựa giận a la huy sắc mặt nghiêm túc chiến ý g ạ t rào vạn năm thuế nguyện vũ giới phát sinh rất nhiều đại sự bây giờ m ạ t pháp thời đại thành thánh đều khó có khả năng mà chúng ta lại có ta cùng ca ca hai tôn thánh nhân lúc ấy chúng ta hiện thế thời điểm để thế nhân nhìn một chút ta rộ l à nhất tộc nữ chiến thần hậu duệ và năm về sau chúng ta chiến huyết ý nguyên sôi trào ha ha trong phòng la thiên tứ ngồi nhẹ nhàng một cười hắn thực sự không nghĩ tới bình thường cười hì hì đáng ghét tinh tiểu nha đầu vậy mà vậy có thể nói ra như thế bá khí lời nói đến lao đến ta cũng muốn làm điểm cái gì la thiên tứ ngón tay khẽ nhúc đ í c h một cái vô hình lực trường phụ hiện t r u n g quanh hư không đều trở nên vặn vẹo đây là hắn trong khoảng thời gian này có phát hiện một cái kỳ quái địa phương chỉ cần hắn tinh lực tập trung t r u n g quanh hắn liền có thể hình thành một cái đáng sợ lực t r ư ờ n g có thể căn cứ từ mình ý niệm mà động